trong ư ớ c thông tiên đ ạ h hồi â n n lại trở v ư ơ đô. t hoa i ê n cung. tâm t r n g h o viên lăng phong chậm rãi mở ra hai con người nhìn xem dần dần thu nhỏ mưa rơi c ư ờ i nhạt một tiếng mấy năm bỏ bao công sức cuối cùng một chiều công xong rồi hắn nhìn thoáng qua l ã n h cung phương hướng như có điều suy nghĩ hôm nay một khúc phá lệ khác biệt đúng là để cho người ta chạy không thần tâm tiến vào không linh trạng thái nếu không phải tiếng đàn này t ư ơ n g trợ ta muốn lĩnh hội thần ý chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian đây lăng phong thầm nghĩ hôm sau đi tàng thư các thời điểm hắn đi qua lanh cung thấy đang ở tới hoa lưu quý phi tò mò hỏi thăm không biết nương nương h ô m qua chỗ đ ả m khúc đàn vì sao hôm qua lưu quý phi suy tư một hồi ta hôm qua nói chuyện nhiều thủ khúc không biết cung phụng cụ thể chỉ là thế nào một bài hôm qua trời mưa lúc chỗ khải đàn hả công tử nói là đạo yên sơ vũ khúc đi hôm qua trời mưa ta liền nghĩ đến này thủ khúc đây là sư tôn ta chỗ phổ một thủ khúc có tính tâm an thần hiệu quả sư tôn ta đang đổ mưa thời điểm thường xuyên khải đàn thì ra là thế lang phong như có điều suy nghĩ cung phụng không biết này một thủ khúc có vấn đề gì không lang phong lắc đầu cười một tiếng không có này thủ khúc rất tốt đúng lưu quý phi ngươi một mực đợi tại đây lanh cung bên trong có thể có gì cần hỗ trợ có thể nói với ta ta như giúp được việc đương nhiên sẽ không chối tử hắn cũng không phải là tri ân không báo người lưu quý phi này một bài đạm yên sơ vũ khúc giúp hắn tân cấp vô thượng tông s ư cảnh cảm nộ mưa chỉ thần ý hắn dĩ nhiên phải có điều biểu thị lưu quý phi suy tư một chút ta ngược lại thật ra không có cần gì tương phản ta đợi nơi này cũng là so trước kia thành tình nhiều chẳng qua là có đôi khi có chút nhớ nhung ta vị kia hoàng nhị do xét các quận nhìn như vai phong lẫm liệt nhưng vất vả vất vả cũng không biết h ắ n có hay không ăn cơm thật ngon do xét các quận đối nhị hoàng tử mà nói có trăm lợi không một hại nương nương không cần quan tâm không được bao lâu nhị hoàng tử liền sẽ trở lại lang phong mỉm cười nói hắn cùng lưu quý phi nói chuyện phiếm vài câu đối phương cũng không có có gì cần hắn hỗ trợ lang phong cũng không có cơ cầu chẳng qua là yên lặng ghi lại nhân tình này thời gian thoáng qua lại là mấy tháng thời gian đi qua nhị hoàng tử dò xét các quận sự t ì n h tiến triển được hết sức thuận lợi đoán chừng thêm nửa năm nữa liền có thể hồi trở lại vương đô lang phong tại hoàng cung thời điểm tình cơ gặp qua đại hoàng tử đối phương giống như lúc ấy n h ị muốn mời chào hắn đều bị hắn cự tuyệt nhìn ra được Nhị bất quá cái này cũng tiến triển được không phải hết sức thuận lợi một lần hắn hoàng tử phụ phụ lại tại thanh lâu cùng người khác tranh giành tình nhân đánh chết người cái này vốn là không phải cái đại sự gì chỉ cần hắn nguyện ý hơi động động thủ đoạn là có thể đem hắn đẻ xuống nhưng trên đường cũng không biết cái nào khâu sai lầm chuyện này thế mà n h á o đến chu hoàng đế nơi đó hoàng đế giận dữ lên án mạnh mẽ hắn ngự hạ vô phương phát hắn trong phủ cấm đoán hối lỗi ba tháng ba tháng này hắn liền cửa phủ đều không thể đi ra ngoài chớ nói chỉ là lôi kéo mặt khác triều thần mà ngày hôm đó vương đô bên trong lại phát sinh một kiện đại sự ra ngoài vân du từ phương quốc sư thông thiên đạo nhân trở về mà hắn vừa về đến liền hướng chu hoàng đế báo lên một kiện đại sự nói là đại chu quốc vận muốn lâm vào dung chuyển có vong quốc nguy hiểm trên triều đình một thanh sam tóc trắng đạo nhân đứng chắp tay thản nhiên nói v ậ hạ ta đem xem sao trời Phát hiện hình hoặc thủ tâm chi tâm tượng, tượng trưng cho đối ạ i chu u q c chuyển, vận, dung sẽ đ ạ chu cảnh Quốc Chu phát sinh bình biến. Quốc sư không biết nên như thế nào hóa giải. Chu hoàng giải. nội, biến. nên nào biết sẽ sư, đế vốt vốt mi tâm, có chút lo lắng. Đối với thông tin ê đạo nhân hắn vẫn là tín nhiệm từ từ đối phương đảm nhiệm quốc sư đến nay mặc dù ra tay số lần không nhiều nhưng mỗi một lần đều có thể hóa giải to lớn nguy cơ người khác nói đại chu quốc vận dung chuyển hắn sẽ khịt mũi có thường nhưng lời này xuất từ thông tin ê đạo nhân miệng hắn liền không thể không thận trọng mong muốn hóa giải cũng không l à việc khó chỉ cần tại vương đô nội thiết tiếp theo tỏa thông tin này nhường dân chúng cung vụng ta tại dùng bí pháp làm dân nguyện tấu lên trên có thể tự bảo hộ đại tru một lần nữa nhường quốc vận trở nên bình ổn thông thiên đài không biết muốn nhiều quy mô lớn a ta đã sớm chuẩn bị tốt bản vẽ thỉnh bệ hạ xem qua thông thiên đạo nhân lấy ra một phần bản vẽ đưa cho chu hoàng đế đối phương cầm sàng xem liếc mắt lông mi cao lại mặc dù hắn không hiểu kiến trúc nhưng theo trên bản vẽ xem này tòa thông thiên đài quy mô cực lớn không phải đơn giản liền có thể dựng lên công bộ t h ư ợ thư ngươi đến xem này thông thiên đài nếu là muốn dựng lên đại khái muốn hoa bao nhiêu bạc bao nhiêu nhân lực chu hoàng đế đem bản đồ giấy đưa cho công bộ thượng thư đối phương cầm s a n g xem liếc mắt về sau trần trờ nói này thông thiên đài kích thước to lớn vượt xa công bộ di vãng phụ trách bất luận cái gì một tòa lầu các cung điện chỉ sợ cần mấy năm chỉ công a tốt nhất có thể tại trong vòng một năm hoàn thành bằng không đại chu binh thai cùng một chỗ mặc dù thông thiên đài dựng lên cũng sẽ đối quốc vận tạo thành ảnh hưởng thông thiên đạo nhân nói ra một năm đây cũng quá đổi đến này muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực chỉ sợ đến lúc đó sẽ có kêu ca a công bộ thượng thư nói này có thể cũng là vì đại chu cơ nghiệp như thông thiên đài xây không nổi vậy thì không phải là kêu ca đơn giản như vậy có thể công bộ thượng thư còn muốn nói gì chư hoàng đế khoát tay á o cứ dựa theo quốc sư ý tứ t ậ n lực đi làm đi hắn không có, có nhất định nhường công bộ trong vòng một năm hoàn thành chẳng qua là t ậ n lực rõ ràng hắn mặc dù đối quốc sư hết sức tín nhiệm nhưng cũng không muốn bởi vì một tòa thông thiên đài mà quá mức hao người tốn của dẫn phát kêu ca thông thiên đạo nhân nghe vậy tầm mắt lóe lên một cái không nói gì công bộ thượng thư cũng linh mệnh chuẩn bị tay kiến tạo này thông thiên đài đúng rồi bệ hạ nghe nói cung trong tới một cái mới t ô n g sư lúc này thông thiên đạo nhân nghĩ tới điều gì tò mò hỏi chu hoàng đế mỉm cười ngươi nói là lăng cung phụng đi hoàn toàn chính xác lăng cung phụng tuổi còn trẻ liền đã đặt tổng sư c h i cảnh triều đình có thể được hắn trợ giúp chính là triều đình c h i phúc a quốc sư có rảnh có thể đi tìm hắn a ta đối với người này cũng là hết sức hứng thú nghe nói quốc sư vừa về đến liền muốn nhường bệ hạ kiến tạo cái gì thông tin đài công bộ thượng thư xem xong b ả n vẽ đau cả đầu một tòa đàn tế mà thôi có cái gì khó chật c h ậ p này ngươi cũng không biết đi ta có người bằng hữu tại công bộ làm việc hắn cũng nhìn qua cái kia bàn vẽ cái kia thông tin đài thông tin nhị chữ không phải nói xạo a vẹn v em đẹp xây cái gì thông tin đại a nghe nói là vì ổn định quốc vận vì xây đài cao này quốc vận mới có thể không ổn định a suýt nhỏ rộng một chút chớ có nói hiệu nói vượng để cho người ta nghe được ngươi có mười cái đầu cũng không đủ người ta chém trong tàng thư các một chút chúng thư lại khe khe bàn luận lấy Lăng phong m ộ trong bên đọc sách, một bên cũng biết tiên tiên cũng này thông thiên đài sự tình, lông mi cao lại, cái này thông thiên đạo nhân, đọc đài đạo sách, cao cái sự cho khí một mi làm tại mịt, lại, đạo c chí điều khiển khí thậm khiển vận vận. Liên quan tới thông tiên tới điều đ ạ h â n n h đó n c thật nhất i ề u Trong n đó h làm cho người nói chuyện say sưa một điểm chính là cái này người không chỉ võ đạo thông thiên hơn nữa còn hiểu được bài toán xem sao tầm long điểm huyện tướng nhân các loại cùng thần tiên sống giống như hắn ở tại võ lâm minh thời điểm lý trầm n g u y ê n cũng thỉnh thoảng n h ắ c lên vị này thông thiên đạo nhân đối hắn có chút tôn sùng thậm chí cảm thấy không bằng rõ ràng vị này đạo nhân năng lực liền xung quanh hoàng đế đều đối với hắn nói gì ngay nấy hắn nghĩ kiến tạo thông thiên đài liền để hắn xây có chút ý tứ lang phong trong lòng hào hứng g ạ ặ t rào xem song sách hắn h ồ i trở lại thiên tâm c u n g mà cửa c u n g một cái thân mặc t h a n h sam lão giả tóc trắng đang đứng chắp tay phát giác được hắn sau khi trở về quay người cười nhạt một tiếng lang cung phụng ngươi cuối cùng trở về lang phong nhìn đối phương lên mắt mắt vàng bên trong một v ạ c kim quang trọt lói lên t h o t đầu Đối phương bên ngoài cơ thể có một tầng nhàn thông ư tin đạo nhân cười nhạt một tiếng nhìn xem lăng phong trong mắt lõe lên vẻ khác lạ ta chú ý tới lăng cung phụng vừa rồi trong mắt có một tia kim quang trợn lõe lên nếu như ta không có đoán sai lăng cung phụng còn hiểu đến vọng khí chi thuật đi người khác chưa từng có phát hiện qua mắt vàng q u a n chắc nhưng hắn lại là một câu nói ra nhường lăng phong có chút ngoài ý mớn quốc sư quả nhiên là tốt kiến thức cũng không biết lăng cung phụng nhìn ra cái gì rồi lăng phong nghĩ đến quan c h ắ c đối phương lúc đối phương bên ngoài cơ thể tầng kia sương m g h i ệ n nhiên là tu hành một loại nào đó ẩn tàng khí tức phát môn chính mình mặc dù khám phá nhưng cũng không muốn nói phá quốc sư tu vi thâm bất khả chắc tại hạ chỉ cảm thấy là đang nhìn một đoàn sương m g cũng không có nhìn ra cái gì hư thực a thông thiên đạo nhân cười nhạt một tiếng cũng không cảm thấy ngoài ý mớn bản thân hắn tu hành một loại ẩn tàng khí tức pháp môn bình thường tông sư đừng nghĩ nhìn thấu tu vi của hắn trừ phi là đại tông sư dùng thần thức q u a n chắc mới có thể hiểu rõ nhưng đại tông su hắn đều không phải là người tuổi trẻ trước mắt như thế nào lại là đâu hắn nhìn xem lăng phong cười nói tại hạ cũng hiểu sơ vọng khí chỉ thuật đến mà không trả l ễ thì không hay ta cũng đến xem lăng cung phụng hư thực nói xong trong mắt của hắn ánh sáng tím lói lên nhưng tiếp theo hắn khẽ di một tiếng cổ quái nhìn xem lăng phong tại hắn quan chắc bên trong lăng phong trên thân không có mảy may võ giả khí t ứ c liền cùng một người bình thường một dạng rõ ràng đối phương cũng tu hành một loại nào đó ẩn dấu tu vi pháp môn mà lại cực kỳ cao minh ngay cả mình vọng khí chi thuật cũng không cách nào nhìn thấu có ý tứ không nghĩ tới hôm nay lại là gặp được người trong đồng đạo thông tin ê đạo nhân cười ha ha một tiếng đối lăng phong càng ngày càng cảm thấy hứng thú lăng phong đem đối phương nên vào nhà bên trong n h ư n g các cung nữ chuẩn bị kỹ càng thị diệu các cung nữ cũng không dám có chút chủ quan phải biết đây chính là hai vị tông sư à, có thể nói là đại chu bên trong gần với chu hoàng đế địa vị tôn sùng nhất hai vị thông tin đạo nhân nhìn phán qua các cung nữ thản nhiên nói những cung nữ này trên thân đều có trần khí xem ra là bệ hạ phái tới giám thị lăng cung phụng bất quá cũng thế giống lăng cung phụng dạng này tuổi trẻ tông sư đột nhiên gia nhập triều đình bệ hạ sẽ có đề phòng cũng là chuyện đương nhiên lăng phong nghe vậy không có nói tiếp cái này thông thiên đạo nhân quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong thân là triều đình quốc sư hẳn là muốn giữ gìn chư hoàng đế mặt mũi mới đúng coi như hắn nhìn ra những cung nữ này là chư hoàng đế chỗ phái cũng không nên như thế đường hoàng nói ra mà lại lăng phong hắn có thể không biết những cung nữ này người mang gó học có thể là hoàng đế thám tử sao hắn biết nhưng những năm gần đây những cung nữ này đối với hắn cũng là tận lực phục thị vì vậy hắn cũng không p ạ c h trần cho mình cho chu hoàng đế hai bên một tầng mỹ lệ thông thiên đạo nhân sao lại không rõ đạo lý này trừ phi hắn cố ý châm ngọi chư hoàng đế cùng lăng phong quan hệ lăng phong trong lòng lóe lên một chỗ ý niệm không có nói ra nhưng trong lòng đối với vị này thông thiên đạo nhân nhiều hơn mấy phần đề phòng trên bàn cơm hai người mặt ngoài trò chuyện với nhau thật vui nhưng lại đều tại lần nhau thăm dò nói đến từ khi mười mấy năm trước cùng lý trầm bên luận bàn một trận về sau ta liền không có lại cùng tổng sư giao thủ qua không biết đợi chút nữa lăng cung phụng có thể hay không cho ta một cái cơ hội đâu a quốc sư thịnh tình không thể chối tử ta lại nào có thể cự t u y ệ t đâu lăng phong mỉm cười hắn cũng muốn tự mình thăm dò một thoáng thực lực của đối phương nghĩ đến đối phương cũng giống vậy được thông tin ê đạo nhân trong mắt tinh quang nói lên chỉ chốc lát hai người rời đi hoàng cung dù sao tông sư cuộc chiến không thể coi thường tại hoàng cung đánh động tính rất lớn dưới bóng đêm thông tin ê đạo nhân thân ảnh lăng không phản phất cơi do m à đi tốc độ cực nhanh mà lăng phong thì là ngự kiếm tốc độ cũng không chậm thấy lẫn nhau đi đường thủ đoạn về sau đều có chút tán thưởng thật là cao minh ngự kiếm thuật tốc độ này dù cho là bạch kiếm tỉnh cũng không kịp lăng cung p h ụ n g một phần mười đi thông tin ê đạo nhân nói ra quốc sư quá khen rồi quốc sư thân pháp cũng không phải tầm thường đây là lăng hương ngự phong bước chính là một môn địa phẩm thân pháp ta cơ duyên xảo hợp đạt được lăng hương ngự phong danh phủ kỳ thực hai người tốc độ rất nhanh chỉ c h ố c lát liền chạy tới vương đô bên ngoài một cái đỉnh núi tại đây bên trong hai người cách xa nhau vài c h ụ c trượng lẫn nhau rằng co còn chưa giao thủ khi thế liền đã trên không trung và chạm thỉnh phẳng phát ra trận trận âm bạo lăng cung phục cẩn thận thông tin đạo nhân xuất thủ trước nhất chỉ hướng lăng phong điệp tới đầu ngón tay sen lẫn lôi điện chính là tuyệt học của hắn kinh lôi chỉ lang phong từng tại liễu nguyên trên thân được chứng kiến môn võ học này chỉ bất quá so với thông thiên đạo nhân liễu nguyên kinh lôi chỉ phải kém nhiều lắm chỉ như b ô n lôi phản phất xe rách bầu trời đêm manh thú tốc độ cao đánh về phía lang phong lang phong không lùi không tránh kiếm chỉ ngưng tụ kiếm khí hoành không thập mạch kiếm chỉ tùy theo thi triển kiếm khí cùng lôi điện b ắ n ra đêm tối đều phản phất được thắp sáng lang phong ngày xưa dùng thập mạch kiếm chỉ quyết đấu kinh lôi chỉ có thể tại liễu nguyên trên thân lấy được t h ư ợ phong nhưng lúc này đây lại không có thể thành công vừa đến hắn không có suất toàn lực thứ hai này, thập mạch kiếm chỉ chẳng qua là huyền phẩm võ học lại thế nào so đến được thân là địa phẩm võ học kinh lôi chỉ đâu lăng phong tâm niệm vừa động trường kiếm phá không mà ra ngự kiếm thuật thi triển trường kiếm cuốn theo lấy kiếm khí tại quanh người hắn đi khắp huyện như du long đem thông tin ê đạo nhân mỗi một cái buôn lôi chỉ đều nhất nhất ngăn lại tốt một chiêu ngự kiếm thuật ta cũng sẽ kiếm pháp lăng cung phụng không ngại mở mang kiên thức một chút thông tin ê đạo nhân nói ra sau đó thân ảnh bay lên trời chỉ thấy trên người hắn tản mát ra sắc bén kiếm khí bên hông một thanh xưa cũ trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí ở trên người hắn đi khắp sau đó ở trên không ngưng tụ nương theo lấy một tiếng to rõ tiếng long ngâm một đầu màu vàng kim du long h i ể n hiện chính là thông tin ê đạo nhân một cái khác đại t u y ệ t học kinh long kiếm quyết kinh long kiếm khí hướng phía l a n g phong đ ắ p xuống lẫm liệt kiếm áp khiến cho dưới chân hắn mặt đất đều tại từng khúc lóm l a n g phong hai mắt khẽ h í p một cái trên không trung đi khắp trường kiếm lập tức trở về trong tay hắn trường kiếm dơ cao thiên tử kiếm thi triển huy hoàng kiếm khí so kinh long kiếm quyết càng thêm bá đạo hai đạo kiếm khi đánh vào cùng một chỗ bốn phía bị vô số vết kiếm bao trùm p ư ơ n g viên t r a n trượng khắp nơi bờ bụn động tinh to lớn đưa tới vương đô bên trong một số cao thủ chú ý mấy người dồn dập hướng phía hai người phương hướng tốc độ cao chạy đến kiếm khí chậm rãi tiêu tán sau thông tin ê đạo nhân nhìn xem lông tóc không hao tổn lang phong tán thắng nói l a n g cung p h ụ n g kiếm pháp tu vi quả thực là siêu việt tưởng tượng tại hạ bội phục quốc sư thực lực cũng là không tầm thường lần giao thủ này dừng ở đây nhưng lẫn nhau đều trong lòng biết lẫn nhau đều không có dùng r a toàn lực đều có t r ỗ giữ lại đến mức bảo lưu lại nhiều ít vậy cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi có người đang ở chạy đến chúng ta cũng trở về đi thông tin đạo nhân mỉm cười sau đó lại độ lang hương ngự phong đặc không trở về hoàng cùng lang phong ngự kiếm bắt k ị khi bọn hắn đi không lâu sau mấy người đi vào chiến đấu hiện trường xem trên mặt đất cái tia rắc rối phức tạp vết kiếm không khỏi trong lòng chấn động thật là khủng khiếp chiến đấu d ấ u v ế t ta này người xuất thủ thực lực tuyệt đối không phải bình thường tiên tiên có thể so sánh có thể là tông sự nơi này trước đó lại có tông sư tại giao phong ai đáng tiếc tới c h ậ m một bước mấy người nện tay dậm chân có chút t i ế c h ậ n dù sao tông sư cuộc chiến mười điểm k h ó được cũng không phải người thường có thể nhìn thấy hoàng cung thiên tâm cung lang phong sau khi trở về đang ở điều tức trần khí đến mức thông tin đạo nhân cũng chỗ của đến hắn chỗ ở của mình. trở ở về lần này cùng đối phương một trận chiến lăng phong đại khái thăm dò rõ ràng tu v i của đối phương mặc dù không bằng chính mình nhưng cũng so lý trầm biên muốn mạnh hơn một tầng này một trận chiến mặc dù đều không dùng ra thực lực chân chính có thể lăng phong xác định cái này thông thiên đạo nhân thực lực đối với bây giờ chính mình không tạo được cái uy hiếp gì này để trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra xem ra tại bây giờ vương đô bên trong ta lớn có thể b ư ơ n g tay b ư ơ n g chân không người có thể làm gì được ta đương nhiên mặc dù vô địch thế nhưng không có nghĩa là hắn mong muốn muốn làm gì thì làm chỉ là lúc sau làm việc không cần cố kỵ cái gì một bên khác một chỗ trong tầm cung thông tin ê đạo nhân đang trần c h u ụ i thân thể nằm ở trên giường mà ở trên người hắn có một cái thân ảnh yếu điệu đang ở trên dưới c h r ợ trùng huyện chuyển mâm nga sư sư tôn người thật lợi hại thật lâu cái k i a mềm mại thân ảnh liền ghé vào thông tin ê đạo nhân trên ngực thông tin ê đạo nhân b u ố t vớt đối phương sợi tóc nói những ngày này vũ nhi tựa h ổ bị bệ hạ cầm túc ừ m bệ hạ vốn là như vậy một phương mạnh liền ngăn chế một phương một phương yếu đi liền đến đỡ một viên không nhường ai chân chính chiếm thượng phong đế vương ngăn chế chi thuật hắn cũng là lô hỏa thuần thanh sư tôn ngươi đi gặp qua cái kia lăng cung phụng sao thấy qua đích thật là bất thế g i a kỳ tài đáng tiếc nghe nói vũ nhi nhiều phiên lôi kéo cũng khó có thể đả động hắn xem ra hắn vô tâm c h i ề u c ụ mà lại hắn thực lực hơn người n h ư không tất yếu trước hết không nên đắc tội hắn hắn tuy là triều đình cung phụng nhưng lại không nhận câu thúc có thể tự do xuất nhập hoàng cung một ngày này hắn đi ra hoàng cung đi vào phồn hoa trên đường phố mặc dù là cao quý tông sư nhưng phần lớn bình dân bách tính cũng chưa từng gặp qua hắn tăng thêm hắn tu hành liễm khí quyết khí tức thu lại giống như người bình thường hắn dung nhập chợ búa ở giữa dung o ạ n dạ o phố ăn quả vặt ngắm phong cảnh sau đó hắn đi tới vương đô một chỗ trên công trường nơi này hàng trăm hàng ngàn công nhân đang, đang bận rộn lấy đang ở dựng thông tin này thông tin đ i hình thức ban đầu còn chưa đáp dựng lên nhưng chỉ là trồng chất trên mặt đất đủ loại tài liệu đã để người hoa cả mắt có thể nghĩ này thông thiên đài đáp dựng lên về sau sẽ đến cỡ nào hùng vĩ đoán chừng sắp thành là vương đô bên trong đệ nhất kiến trúc bất quá lăng phong cũng chú ý tới một chút bách tính đối với dựng thông thiên này có lời hoàn thán dù sao đây chỉ là một tòa đàn tế lại không thể ở người đối với dân sinh cũng không có trợ giúp bọn hắn không biết muốn xây tới làm gì chỉ biết là muốn dựng vật này vô cùng hao phí sức người vật lực tuy có lời h oán giận nhưng cũng không nhiều hiện tại thông thiên đài mới vừa bắt đầu dựng đối với dân chúng tới nói còn không có gì áp lực trên cơ bản đều là ở tại cư dân phụ cận chịu không được cái kia cả ngày lên náo ồn áo thi công tạ tâm mới có thể nhiều nói vài lời lang phong nhìn một hồi thông tin này cũng có chút chờ mong này tòa đài cao xây sau khi thức dậy là có hay không có ổn định quốc vận hiệu quả sau khi rời đi h ạ n tại vương đô bên trong tiếp tục đi dạo đi vào trên một con đường phát hiện nơi này có tiệm mới gầy dựng tiếng pháo nổ t ề minh đụng lên đi xem xét hoắc khá lắm là một nhà thanh phong quán rượu là thanh phong thương hội sản nghiệp đối phương sinh y đều làm đến vương đều tới cũng không biết ngược mai có hay không tới vương đô lang phong như có điều suy nghĩ vương đô chính là đại chu tru trung tâm bốn phương thông suốt muốn ở chỗ này phát triển sinh ý lưu nhược mai cái này người cầm lái đại khái xuất sẽ đích thân tới tiến vào khách sạn về sau hắn tìm một chỗ ngồi điểm một chút thì rượu tự mình ngồi tại bên cửa sổ uống rượu ăn món ăn nhìn xem bên ngoài đường đi bên trên ngựa xe như nước trong lúc rảnh rỗi hắn liền theo thanh ngọc trong nhân xuất ra một quyển sách đọc lấy thoáng qua liền là hơn nửa ngày đi qua đang xem sách lang phong đ ô n g nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một vện bóng hình xinh đẹp đi vào quán rượu trường quy trò chuyện với nhau lang phong nhìn đối phương liếc mắt mỉ cười đối phương hình liền n h h đẹp, c là này thanh phong quán rượu phía sau màn đại lao bản nghe nói không ngừng tựu lâu này vương đô bên trong còn có nhiều chỗ sản nghiệp đều là nàng bao quát vải vóc cửa hàng dược liệu cửa hàng Phòng giá. đâu chỉ thanh phong thương hội biết không những năm gần đây tình thế mạnh nhất thương hội s à n nghiệp của nàng nào chỉ là tại vương đô đã trải rộng các quận nàng a được cho là chúng ta đại chu dầu có nhất một trong những nữ nhân bên người nàng người trẻ tuổi kia giống như là trương gia thiếu gia chính là trương việt vương đô đệ nhất thế gia thiếu gia hắn gia gia chính là đường triều hộ bộ thượng thư phụ thân là trương gia gia chủ hắn cô cô là đường triều hoàng hậu bối cảnh to lớn tại vương đều có thể nói không người có thể ra hai bên lăng phong nghe bốn phía mọi người lời nói tầm mắt lóe lên một cái trương việt hắn mặc dù sống lâu hoàng cung tâm h cư không ra ngoài nhưng tình cờ đã từng nghe các cung nữ nhắc qua cái này người cái này người bối cảnh rất lớn thậm chí có khả năng xuất nhập hoàng cung nhưng liên quan tới thanh danh của người này cũng không lớn tốt khi nam p h á c h nữ làm s ă n g làm bậy trong vương cung thậm chí có mấy cái cung nữ đều bị đối phương thai hòa qua chẳng qua là bị đối phương dùng bối cảnh ép xuống tại hoàng cung đều dám lớn lối như vậy cái này người tính cách có thể nghĩ bây giờ hắn đi theo lưu nhược mai bên người nó mục đích không cần nói cũng biết lăng phong trong mắt lóe lên một tia lanh ý hắn mặc dù cùng lưu nhược mai quan hệ không có càng tiến một bước phát triển nhưng đối phương dù sao cũng là vì hắn người làm việc vốn bỏ năm lên chẳng khác nào người của hắn đối phương dám đem bàn tay hướng hắn người hắn không ngại đem đối phương tay chặt đi hắn không có lập tức cùng lưu nhược mai nhận nhau liêm khí quyết vận chuyển đem khí tức thu lại đến cực sự hòa mỹ tựa hồ hóa thành một đoàn không khí lưu nhược mai mấy người cũng không phát hiện hắn mà đối phương tại cùng trưởng quỹ nói vài câu sau liền rời đi đi tới thanh phong thương hội tại vương đô tiếp theo cái sàng nghiệp l a n g phong uống chén rượu đứng dậy đi theo đối phương sau lưng trên đường đi cái kia trương việt thỉnh thẳng tìm lưu nhược mai đắc lời lưu nhược mai đối với hắn càng ngày càng không kiên nhận được nữa cuối cùng nàng có chút nhịn không được nói trương thiếu ra ta còn có chuyện muốn làm không tiện chào hỏi ngươi có thể hay không mời ngươi nên rời đi trước đây không sao ta đi theo bên cạnh ngươi là được rồi ngươi không cần chào hỏi đi theo bên cạnh ngươi nhìn xem ngươi làm việc với ta mà nói đều là một loại hưởng thụ hắn thâm tình chậm rãi nhìn xem lưu nhược mai làm cho đối phương một hồi ác hàn chứng thiếu ra ta sau đó phải đi cùng lầm trưởng quỹ bọn hắn hợp nội dung dính đến một chút thương nghiệp cơ mật không tiện người ngoài đi theo mời ngươi rời đi lưu nhược mai hít sâu một hơi lạnh leo cứng rắn nói trương việt còn muốn củng lại bị bạch lao cả lại công tử mời ngươi tự trọng bạch lao thản như nói trong mắt lộ ra một tia không vui trương việt nhìn xem lưu nhược mai cái kia càng lúc càng xa b ó n g lưng có chút lưu luyến sau đó thu hồi tầm mắt nhìn phán qua bạch lao khét cười nói à một cái lớn tuổi thể suy tiên tiên ngươi có thể bảo vệ được nàng bao lâu đâu nghe nói lời ấy bạch lao ánh mắt dần dần lạnh xuống đối phương nói lời này hẳn là đang uy hiếp hắn không chờ hắn hỏi thăm rõ ràng trương việt liền trực tiếp quay người rời đi bạch lao trầm ngâm một chút sau đó cùng bên trên lưu nhược mai có chút lo lắng nói tiểu thư cái này trương việt đối ngươi tựa hồ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đổ a phái người đưa tin cho lý minh chủ m ờ bây giờ nàng tới vương đô phát triển gặp trương việt như thế một cái phiền thoái đối phương bối cảnh cực lớn nàng chỉ có thể hướng võ lâm minh xin giúp đỡ dù cho là chuyên gia cũng muốn bán võ lâm minh mặt mũi đi chỉ hy vọng tại võ lâm minh người trước khi đến cái này trương việt đừng quá mức h ỏ a thì tốt hơn lưu nhược mai vớt vớt mi tâm bạch lao ở một bên thở dài nếu là công tử tại liền tốt hãn tại coi như là mười cái trưng ra cũng không cần lo lắng hả ta làm sao nghe thấy có người tại nhắc tới ta đây lúc này bạch lao bên cạnh chuyển đến một tiếng cười khẽ quen thuộc thanh âm để cho hai người cũng nhịn không được hai mắt tỏa sáng hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại đợi thấy lăng phong về sau vô cùng kích động thật chính là ngươi công tử công tử hai người hướng lăng phong nên đón tiếp lấy tìm một chỗ nói chuyện đi lăng phong mỉm cười tìm chỗ quán diệu cùng hai người âu chuyện nguyên bản lưu nhược mai còn muốn lại đi tìm mấy cái cửa hàng t r ư ở n g q u ý nhưng thấy lăng phong tới về sau dứt khoát trước hết đem chuyện này áp sau trong từ lâu lăng phong lưu nhược mai cho chuyện với nhau thật vui ba người một bên uống rượu một bên đ à m luận lưu nhược mai cho lăng phong phát họa lên tương lai sinh ý bản đồ lúc nói chuyện hai mắt đều tại t ỏ a ánh sáng đối với tương lai tràn đầy lòng tin công tử ta có tự tin tại tương lai không lâu thanh phong thương hội sinh ý đem có thể tại toàn bộ đại chu bên trong mọc lên như nấm lưu nhược mai nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn hai đầu lông mày thần thái sang láng lăng phong nghe vậy cười nhạt một tiếng ta đối với người có lòng tin nếu là chỉ có lưu nhược mai một người có lẽ có độ khó nhưng có hắn ở sau lưng làm chống đỡ đối phương ngộng tưởng đem không còn làm một tưởng mà là hiện thực nói xong lưu nhược mai lang phong nhìn về phía bạch lão tu vi của đối phương cùng mấy năm trước không có gì khác nhau vẫn là tiên tiên sơ cảnh n à y cũng, cũng không khó có thể lý giải được đối phương ban đầu liền tuổi già sức yếu khó lại có tiến cảnh có thể đột phá đến tiên t i ê n cảnh cũng đều là dựa vào hắn đan dược tương trợ nghĩ đến đan dược lang phong cũng nghĩ đến chính mình có đoạn thời gian không có lượt đan vì phòng n g ừ ngược tay hắn ngường lưu nhược mai vì hắn chuẩn bị một nhóm dược liệu lưu nhược mai tự nhiên vui vẻ đáp ứng lang phong luyện chế ra tới đ a n dược phi thường hữu dụng có chút ngoại trừ lang phong chính mình dùng bên ngoài có chút nàng cũng có thể cầm tới đấu giá đối thanh phong thương hội rất có ích lợi đúng rồi ta hiện tại liền ở tại hoàng cung các ngươi nêu là gặp được phiền phái gì có thể tới hoàng cung tìm ta lang phong nói ra cái này hoàng cung trọng địa chúng ta sợ là không thể tùy ý xuất nhập đi bạch lao nói ra lang phong cảm thấy cũng thế nói dạng này các ngươi có chuyện ngay tại hoàng cung cửa cung sư từ đá bên cạnh thả một chậu hoa lan ta như thế tự nhiên sẽ tới tìm các ngươi mặt khác các ngươi cũng có thể chuẩn bị một chút xuyên vân tiễn loại hình đồ vật gấp lúc gấp tại hoàng c u n g phụ cận phát ra ta cũng có thể thấy loại thứ nhất phương thức liên lạc có thể tại không khẩn cấp như vậy thời điểm dùng hắn mỗi ngày đều sẽ đi tàng thư các sẽ đi qua hoàng cung cửa cung hơi chú ý liền có thể thấy cửa cung có cái gì dị dạng loại thứ hai phương thức liên lạc thì là dùng cho cấp tốc tình huống mặc dù tại hoàng c u n g phụ cận phóng xạ xuyên vân tiễn loại hình đồ vật sẽ xúc phạm hoàng công uy nghiêm nhưng hắn thân là thông sư từ có năng lực giữ được hai người hai người ngay vậy nhẹ gật đầu biểu thị sẽ đi chuẩn bị ôn chuyện song sau lang phong không có ở lại lâu trở về hoàng cung ước định cẩn thận ba ngày sau lại đến tìm hai người lấy rửa tải ngày thứ hai trong đêm một đạo thân ảnh tại đường đi vội vã mà chạy người kia chính là bạch lão hắn giờ phút này trên thân mang theo vết thương khí tức v ệ i vãi sau l ư n g hắn mấy đạo thân ảnh theo đuổi không bỏ một đường đi vào hoàng cung rịa bên trong một cái gấp đuổi sát bạch lão cao thủ thấy hắn chạy đến hoàng cung tới sau không khỏi lông mi c a o lại cái này người em đẹp chạy tới hoàng cung làm cái gì chẳng lẽ hắn trong vương cũng có chỗ dựa gì mấy người lưng nhau cảm thấy sự tình có chút vượt qua dự kiến chỉ thấy bạch lao đi và hoàng cung phụ cận về sau trực tiếp từ trong ngực móc ra một viên xuyên vân tiễn g i ờ hướng về thiên cung phóng ra và xuyên vân tiễn bay đến giữa không trung nổ tung một đoàn khói lửa trói lọi một màn này đưa tới hoàng cung rất nhiều cấm vệ chú ý là ai tại hoàng cung bên cạnh mồi thuốc lá nóng này trúc thật to gan cấm vệ quân hướng phía pháo hoa hướng đi phóng đi mà đuổi theo bạch lao cái k i a mấy người cao thủ cũng không khỏi đến n gây n g ậ n cả người tình huống như thế nào cái này người nghĩ muốn muốn chết phải không tại đây bên trong phóng ra xuyên vân tiễn đây không phải đang gây hấn với hoàng cung sao coi như hắn tại hoàng cung có cửa ải lớn đến đâu hệ cũng khó thoát trọng p h đi một người cầm đầu cao mày nói mấy người vì để tránh cho cùng hoàng cung cấm vệ xung đột chính diện đều không có xuất thủ nữa mà là nút ở phụ cận yên lặng theo dõi k ỳ biến rất nhanh hoàng cung cấm vệ từng cái chạy đến đem ban đầu liền đã thụ thương không ít thế bạch lão bao bọc vây quanh thụ thương bạch lão cũng không có sức phản kháng tuy ý rất nhiều cấm vệ binh tướng lơi đao nhắm ngay chính mình lao r a hỏa người là ai nghĩ muốn tìm chết sao cầm đầu cấm vệ là cái khuôn mặt cương nghị nam tử hắn thần sắp băng lãnh chuyện đột nhiên xảy ra lão phu cũng là bất đắc dĩ đợi công tử nhà ta đến đây về sau tự nhiên sẽ hướng tướng quân nói bạch lão bất đắc dĩ nói coi như là nhất phẩm quan lớn khiêu khích hoàng cung cũng phải bị trọng trách thậm chí là xử tử công tử nhà ngươi là ai giữ được ngươi sao ngươi cũng đã biết ta hiện tại đưa ngươi giải quyết tại chỗ công tử nhà ngươi cũng không thể nói gì hơn cầm đầu cấm vệ rút ra trường kiếm vẻ mặt lãnh đ ạ m nói bí mật quan sát mấy người nhìn thấy một màn này trong lòng đều tại thúc giục đối phương nhanh lên ra tay dạng này cũng b ấ t đi bọn hắn công phu thấy cầm đầu cấm vệ rút kiếm bạch lão lạnh cả tim hắn có thể cảm giác ra cấm vệ thực lực tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản đối phương muốn giết hắn đoán chừng chỉ cần một hai chiêu là được rồi lâm th người này là ta người còn xin ngươi mở một mặt lưới lúc này một cái thanh â m bình tĩnh vang lên cấm vệ nhóm sau lưng lăng phong chậm rãi đi tới thấy hắn rất nhiều cấm vệ không khỏi nổi lòng tôn kính lâm thống linh con ngươi hơi hơi co r i t lại lăng cung phụng lâm thống l i n h cái này người là có việc gấp tìm ta này mới không được đã xuất hạ sách này nếu có m ạ o phạm ta thay hắn bồi cái không phải đến mức bệ hạ bên kia ta sẽ đích thân trước đi giải thích lăng phong cười n h ạ t một cái nói nghe đến nơi này lâm thống linh trần trờ một chút rất nhanh liền có quyết định nếu là lăng cung phụng người ta đây liền không xử trí chẳng qua là tại hoàng cung bên cạnh chân ngòi thuốc n việc này thỉnh cung p h ụ n g mau sớm đi bậy hạ bên kia nói rõ lý do mới được một cái tông sư có thể không đắc tội liền không đắc tội được lăng phong khẽ vất c ằ m sau đó kiếm chỉ khẽ động hướng phía trong bóng tối nơi hẻo lánh trong nháy mắt bắn ra vài đạo kiếm khí đem bí mật quan sát mấy người bước ra tới mấy người kia giấu giếm được những cấm vệ khác lại là không thể gạt được hắn kiếm khí lấp liệt mấy phần bị buộc ra đồng thời trên thân hoặc nhiều hoặc ít cũng n h ậ n thường rất nhiều cấm vệ lập tức vây lại đợi thấy rõ ràng mấy người kia đều là tay cầm binh khí về sau lầm thống lĩnh sầm mặt lại tại hoàng cung bên ngoài lén lén lút lút hoàng thủ nắm binh khí. các ngươi đơn giản to gan lớn mật nói người nào phái c á c ngươi tới muốn làm gì bọn hắn là trương gia người lúc này bạch lao ở một bên mở miệng đối lang phong nói công tử ta không có bảo vệ tốt tiểu thư nàng bị trương việt người bắt thỉnh công tử nhanh đi cứu nàng lang phong bừng tỉnh đại ngộ khó trách bạch lao không tiếp phạm pháp cũng phải tìm hắn nguyên lai là lưu nhược mai xảy ra chuyện hắn trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng ngươi tại đây trước thật tốt đ ợ i có lâm thống linh cùng với rất nhiều cấm vệ không ai có thể bắt ngươi thế nào đến mức nhược mai bên kia ta tự mình đi một chuyến t r ư ờ g ra vụ Thân ảnh của hắn giống như một luồng khói xanh biến mất không thấy gì nữa mà ở đây lại không một người có thể phát hiện hắn là như thế nào rời đi t r ư ơ n g g i a cái này sự tình có chút lớn rồi tâm thống linh ở một bên nghe được bạch lao nói với lang phong không khỏi trong lòng hơi rét biết trương g i a cùng một vị tông sư phát sinh xung đột tất nhiên là đủ để chấn động toàn bộ vương đô sự kiện lớn hắn suy tư một chút đối bạch lao nói lao tiên h sinh ngươi tới trước một bên thật tốt nghỉ ngơi ngươi yên tâm có chúng ta ở đây không năng động được ngươi đa tạ thống lĩnh đại nhân bạch lao chắp tay gửi tới lời cảm ơn trong lòng cũng là hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới lâm n phong tại hoàng cung bên trong lại có dạng này、Ý、vọng, g hy tại lại có liền khí Lao thống linh cởi nhà nói trong vương cung tới một cái tông sư đối với rất nhiều người tập võ tới nói tự nhiên vô cùng tò mò thực lực của đối phương cùng với võ học lâm thống linh cũng không ngoại lệ t ừ n g đi bái phòng qua l a g phong đối phương giải rác mấy lời liền đem sở học của hắn võ học bên trong chỗ sơ xuất điểm ra đồng thời tiến hành cải tiến nhường thực lực của hắn cao hơn một tầng hắn n u i lam phong từ đáy lòng x u n g bái không truy cứu b ạ c lão ngoại trừ cho tông sư mặt mũi bên ngoài nhận được qua lăng phong g ân tỉnh đây cũng là bên trong một cái nguyên nhân một bên khác vương đô đệ nhất thế gia trương gia bên trong một cái tiên tiên cảnh cao thủ đang khiêng một cái bị rơi xuống thuốc mê toàn thân sủi lơ nữ tử trở về nữ tử kia chính là lưu nhược mai trương việt xóm liền đang chờ l ấ y thấy lưu nhược mai sau hai mắt tỏa sáng không hổ là ta trương gia tiên tiên l ý thuốc thực lực ngươi quả nhiên phi phạm à đúng bên người nặng cái tia tuổi già sức yếu tiên, tiên đâu hắn bị ta đánh một trường bị trọng thương liền chạy ta nhường vương nhị bọn hắn đuổi theo dùng bọn hắn thực lực giết một cái trọng thương tuổi già tiên tiên chuyện đương nhiên tin tưởng không được bao lâu liền sẽ trở về chạy à ta còn tưởng rằng lao r a hỏa kia lối ngươi đến cỡ nào trung thành tuyệt đối đâu nguyên lai cũng là hạng người ham sống sợ chết vừa gặp phải sống chết trước mắt liền đem ngươi bỏ xuống trương việt đối l ư u nhược mai nói ra lưu nhược mai thân thể suy yếu lười nhác cùng đối phương nói chuyện nhưng nhìn xem trương việt tầm mắt đã như là nhìn xem một người chết nàng tự nhiên biết bạch lão tại sao phải đào tẩu cũng biết một khi lăng phong biết việc này tuyệt đối sẽ không ngồi em mở mà nhìn mặc kệ mặc dù trương gia là vương đô đệ nhất thế ra có thể ở trước mặt công tử hết thảy thế ra đều chẳng qua là gà đất chó sành nàng lạnh nhạt ánh mắt của nàng nhường trương việt lông mi t à o lại ngươi đây là cái gì ánh mắt trước đó ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo hiện tại ngươi đi vào ta trường phủ vẫn còn thái độ như thế vẫn là nói ngươi chẳng qua là tại cố giả bộ bình tĩnh lưu nhược mai không có trả lời hắn trương việt cười nhạt một tiếng cũng không tiếp tục để ý rất tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi đ ợ i chút nữa trên giường có phải hay không vẫn là này tấm thanh lanh d á n g vẻ đêm hôm khuyết khát các ngươi không ngủ được tại đây bên trong làm cái gì lúc này một thanh em chuyển đến một cái áo đen hoa phục nam tử trung niên đi tới khi hắn thấy lưu nhược mai lúc đại khái cũng biết là chuyện gì xảy ra hắn hung hăng trận mắt nhìn trương việt liếc mắt ngươi này v ẫ t không thành khí cả ngày liền biết gây phiền thoái chẳng trận cướp đ o ạ t phụ nữ đàng hoàng cha lần này không giống nhau ta lần này có thể là tại giúp chúng ta có ý tứ gì cha ngươi cũng đã biết nữ từ trước mắt này là ai chăng nàng có thể là thanh phong thương hội hội t r ư ở n g cha trước ngươi không phải nói thanh phong thương hội quật khỏi tốc độ rất nhanh tương lai sẽ trở thành vì t r ư ơ n g gia chủ yếu đối thủ cạnh tranh sao ta này trực tiếp nắm nàng bắt trở lại đến lúc đó gạo nấu thành cơm đối thủ liền biến thành người trong nhà thanh phong thương hội liền là chúng ta trương gia trương việt có chút dương dương đắc ý nói nghe được hắn cái này l o g ì trương gia chủ trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên trực tiếp một bàn tay quất vào đối phương trên mặt ngươi cái đ ồ đẩn đ ộ n này ngươi biết thanh phong thương hội bối cảnh sao lại dám nắm nàng cho chụp tới trương việt bị đánh cho hồ đồ nàng nàng không phải một cái thương nhân sao thương nhân bình thường thương nhân có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm đem sinh ý phát triển đến đại tru các quận ta đã xóm điều tra qua sau lưng của nàng rất có thể có võ lâm minh đang ủng hộ ngươi muốn cho ta trương gia cùng võ lâm minh đối đầu sao lui một vạn bước nói c ộ n h ư đối phương sau lưng không có võ lâm mình một cái có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy nữ tử là ngươi cùng với nàng ngủ một giấc liền có thể đối ngươi y thuận tuyệt đối ngoan ngoãn vì ta trương gia sử dụng sao một phần bạn nàng lòng mang h ậ n ý lại không biểu lộ ra thừa cơ hội này tiến vào trương gia âm thầm làm tay chân phá đổ ta trương gia làm sao bây giờ chỉ bằng ngươi cái kia hai lần mong muốn ngăn chặn như thế một người phụ nữ mạnh mẽ đơn giản liền là người xin、si、ó i ngộng trương gia chủ dẫn đến nghiên răng nghi lợi trương việt tóc mày cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý nếu nói như vậy ta đây chỉ ngủ nàng ngủ xong liền đem nàng giết vĩnh viễn trừ hậu hoạn nghe đến nơi này trương gia chủ lại cho trương việt một bàn tay lạnh lùng nói ngươi nếu không phải con trai của ta ta đã sớm đem ngươi tiền đào vặt quả mà hắn vừa nhìn về phía cái k i a lý thúc lạnh nhật nói hắn quấy dối ngươi cũng bồi tiếp hắn hồi nháo sao còn không nhanh đưa lưu hội trưởng bung ra đúng lý thúc vội vàng hẳn là đem lưu nhược mai thật tốt bung xuống nhưng đối phương toàn thân sùi lơ đứng cũng không vững chỉ có thể vị vãnh tưởng lưu hội trưởng khuyền tử không hiểu chuyện quấy nhớ ngươi trương gia chủ cười theo nhưng lưu nhược mai mặt mũi tràn đầy lạnh lùng lưu hội trưởng ngươi có thể đem thanh phong thương hội sinh ý ngồi vào mức độ này hẳn là hiểu rõ sinh ý trên trận nhiều một người bạn dù sao cũng so nhiều địch nhân tốt hôm nay việc này là ta trương gia không đúng trước nhưng hắn dù sao cũng là con trai của ta xin ngươi đ ừ n g lại truy cứu về sau ngươi cùng ta trương gia có lẽ có cơ hội hợp tác đương nhiên ngươi như khăng khăng truy cứu ta trương gia có biện pháp đưa ngươi đưa đến ta trong phủ tự nhiên cũng có năng lực lại đem ngươi mang đến lần thứ hai lần thứ ba trương gia chủ thản như nói lợi nói bên trong mang theo từng tiên uy hiếp hắn cũng không kiên kỵ thanh phong thương hội mà là kiên kỵ đối phương sau lưng vo lâm ì n h hắn cũng có tự tin coi như là g i ế t lưu nhược mai trương gia cũng sẽ không có sự tình võ lâm minh quả quyết sẽ không vì một nữ tử cùng bọn hắn cùng chết sở dĩ thả đối phương cũng chỉ là nghĩ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện dù sao trương việt còn chưa kịp đối lưu nhược mai làm cái gì hôm nay việc này còn có c o a n l ư ợ n g lưu nhược mai tự nhiên cũng biết cùng trương gia cùng chết đối võ lâm minh đối thanh phong thương hội không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t chỉ có vô số đếm không hết phiền mái hiện tại nàng không bị đến cái gì tính thực chất tổn thương biện pháp tốt nhất liền là g i n xếp ổn thỏa làm làm cái gì cũng chưa từng xảy ra mặc dù không cam lỏng có thể làm thương hội nàng chỉ có thể nuốt giận vào bụng nhưng nàng còn chưa mở lời t r ư ơ n g gia cửa lớn phình một tiếng ầm ầm nổ tung thấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g một trăm linh ba một z chương việt hiến đa n một ầm ầm nổ tung cửa lớn nhường t r ư ơ n g gia chủ t r ư ơ n g việt đều vì thế mà kinh ngạc mà theo cửa lớn cùng một chỗ bị oanh mở còn có mấy cái t r ư ơ n g gia hộ vệ bọn hắn đều bị đánh bay ra ngoài ngã tại t r ư ơ n g gia chủ bên chân t r ư ơ n g gia chủ sắc mặt hơi hơi chầm xuống một cái có chút khó coi đêm hôm quyết quát oanh mở chương gia cửa lớn kẻ đến không tiện a mà xem như vương đô đệ nhất thế ra ai dám tới chương gia quấy dối cái tia lý thúc vừa xài bước ra trực tiếp bảo hộ ở trương gia chủ trương việt sau lưng mà không nhỏ động tĩnh cũng đưa tới trương gia cao thủ còn lại chú ý bọn hắn dồn dập đi vào trương gia chủ thân bên cạnh mọi người thấy cửa chính nhìn lại trong b u ổ i mù một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi vào trương gia hắn thần thái thong rong mặc dù trước mặt có mấy cái tiên tiên vây quanh cũng đều không thay đổi vẻ mặt tầm mắt tại mọi người quét một vòng sau đó rơi vào v i ệ n vách tường lưu nhược mai trên t h ầ n t h ầ n thức quét qua phát hiện đối phương không có có nhận đến tính thực chất tổn thương về sau nội tâm khẽ buông lỏng sau đó xem như không người đi đến trước mặt đối phương đưa tay đặt tại đối phương trên bờ vai chân khí trong cơ thể lưu t r u y ề n biến ảo thành thanh hỏa quyết chân khí ôn dưỡng thân thể đối phương xua tan thuốc mê dược lực nguyên bản mềm nhũng thân thể dần dần khôi phục công tử ta liền biết ngươi sẽ đến lưu n h ư ợ c mai thấy lang phong tới cũng là rất cảm thấy an tâm giờ khắc này coi như là trời sập nàng cũng không sợ ừ m ngươi tốt nhất điều tức còn lại giao cho ta lang phong thản n h i ê nói n ngươi là ai dám đến ta trương gia cắn rõ trương việt khé quát một tiếng nhưng hắn vừa mới dứt lời lang phong thân ảnh liền tan biến ngay tại chỗ thời điểm xuất hiện lại đã đi tới trước mặt hắn tốc độ nhanh chóng không người phát hiện hắn là thế nào di chuyển trương việt bên cạnh lý thúc quá sợ hãi thiếu ra cẩn thận hắn manh liệt ra tay một trường hướng phía lăng phong ngực vô tới nhưng lại bị đối phương trở tay một trường đánh ra đánh trúng ngực một đ o ạ đàm hoa hiện hiện đây là đàm hoa thuần dương tâm kinh lực lượng ẩm lý thúc ngực lúc này loong xuống cả người bay ngược mà ra trực tiếp đụng thủng trương ra vết tưởng ngã vào phế tích bên trong một mệnh ô hô một chiêu g i ế t t i ê n tiên h thực lực như thế để cho người ta sợ hãi trương việt càng là chân mềm lũn liền muốn chê liệt ngã trên mặt đất nhưng chưa kịp hắn ngã xuống cổ liền bị lăng phong bắt lấy như để gà con để ở giữa không chúng giờ hạ y dua trương gia chủ kiến hình biến sắc vội và nói g n vị bằng hữu này hắn là trương gia thiếu gia ngươi như giết hắn liền là triệt để cùng ta trương gia là địch gian g g i á c ngay tại trương gia chủ nói dứt lời thời điểm l a n g phong liền đã c h ặ t đ ứ t trương việt cổ như ngắt chết một con rồi vung trên mặt đất ta giết ngươi làm như thế nào trương gia chủ ngây ngẩn cả người hắn nhất thời đúng là phản ứng không kịp có người thế mà xông vào trương gia ở ngay trước mặt hắn dê hết hắn như tử hắn chẳng lẽ không biết trương gia uy thế sao hắn chẳng lẽ không biết chính mình làm như vậy sẽ có hậu quả gì không sao hắn vì cái gì dám làm như thế trong đầu hắn l ó e lên từng cái n g h i hoặc nhưng tận lực bồi tiếp đột nhiên giận dữ coi như trương việt lại thế nào không nên thân nhưng cũng là con của hắn bây giờ cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn bị giết làm cha người hắn h a có thể thờ ơ cho ta phẫn nộ cơ hồ khiến hắn đánh mất suy nghĩ lý trí hắn vừa định nhường mọi người cùng một chỗ xuất thủ thời điểm trong hành lang chuyển tới một âm thanh lạnh lùng dừng tay cho ta một cái tóc trắng xóa lao giả theo trương gia trong hành lang chậm rãi đi ra chính là trương gia chủ phụ thân đương triều hộ bộ t h ư ợ thư hắn nhìn thoáng qua trương việt thi thể trong mắt lõe lên một tia bi thống nhưng vẫn là hướng lăng phong c h ắ p tay nói lăng tông sư đại gia quan g lâm không có từ xa tiếp đón tông sư hai chữ này vừa ra mọi người tại đây đều hít vào một ngụm khí lạnh quyền so hoàng quyền tông sư khó trách trương thượng thư muốn ngăn cản bọn hắn tiên thiên cùng tông sư trinh lệnh không thể coi thường mười cái tiên thiên cùng tiến lên cũng không làm gì được tông sư tương phản đối phương giết bọn hắn đem như giết gà giết chó dễ dàng trương thượng thư nếu không ngăn cản chỉ sợ bọn họ hiện tại đã là một thi thể lăng phong nhìn thoáng qua trương thượng thư từ tốn ó i tôn tử của ngươi tự tiện đụng đến ta người ta giết hắn ngươi còn có khâm phục nay nghiện tử có mắt như m ù t r e o ra đại họa đắc tội t ô n g sư chết chưa hết tội tại hạ không dám k h n g phục không phải tâm phục khẩu phục mà là không dám k h n g phục lăng phong cũng biết đối phương có lẽ sẽ đối với hắn ghi hận trong lòng thế nhưng hắn không quan tâm trương gia như muốn kiếm cớ hắn cũng không sợ nói thật hắn hiện tại tạm thời không muốn đem toàn bộ trương gia nhổ tận gốc dù sao đối phương cùng chu hoàng đế quan hệ mất thiết hắn chỉ giết một cái trương việt đảo khá tốt một cái trương việt chết sẽ không đ ố i trương gia tạo thành ảnh hưởng gì nhưng nếu diệt trương gia không hề nghi ngờ liền là triệt để đứng ở chu hoàng đế mặt đối lập dù sao chu hoàng đế phổ biến tân chính chuẩn bị quân nhu các loại sự t ì n h đều phải tốn bạc mà trương gia liền là chu hoàng đế tối tiền người ta mang đi chuyện ngày hôm nay các ngươi đại khái có thể n h á o đến bệ hạ nơi đó đi đến lúc đó ta tự nhiên sẽ có chính mình lý do thoái thác lăng phong nói ra sau đó mang theo lưu nhược mai đi ra trương gia cửa lớn nhìn xem bóng lưng hắn rời đi trương gia chủ còn có chút ít không cam lỏng nhưng lúc này cũng c h ậ m chậm tính táo lại biết cùng tổng sư cứng đối cứng là phi thường không công o a n đợi lăng phong sau khi đi trương thượng thư nhìn thoáng qua thi thể trên đất bất đắc di thở dài để cho người ta nắm thiếu ra thì cốt nhận lấy đi phụ thân chẳng lẽ chúng ta thật cứ tính như vậy sao ta thật sự là không cam tâm a trương gia chủ nhìn xem trương thượng thư nói ra không cam tâm vậy ngươi đi tìm hắn một trận chiến n g h e đến nơi này trương gia chủ lập tức tình ngòi thực lực của hắn mặc dù không tầm thường đã đạt đến tiên thiên trung kỳ cảnh giới nhưng so sánh lên tôn g sư kém đâu chỉ cách xa vạn giảm khiến cho hắn đánh với tôn g sư một trận không khác tự tìm đường chết gọi ngươi này g thường đọc nhiều hơn quản giáo việt nhi hiện tại tốt cho xảy ra lớn như vậy phiền phức lăng phong thân là đại chu sử thượng trẻ tuổi nhất tôn sư không biết bao nhiêu người định bỏ hắn còn đến không kịp đây liên đại hoàng tử n h trương, trương thượng thư nhẹ hừ một tiếng mặc dù cũng đau lòng trương việt chết nhưng chết một người dù sao cũng so trôn vùi toàn bộ trương gia tốt tức giận nữa bọn hắn cũng muốn ngăn chặn có lẽ có lẽ đợi đến tương lai đại hoàng tử lên ngôi mới có biện pháp đối phó hắn trương thượng thư nhịn non nó nói mang theo lưu nhược mai rời đi trương gia về sau lưu nhược mai còn có chút trần kinh nàng cũng không nghĩ tới lăng phong thế mà có thể giết chương việt toàn thân trở ra cái này khiến nàng đối với lăng phong sùng bái cao hơn một tầng công tử ngươi cứ như vậy giết chương việt không sợ chương gia về sau tìm người phiền p h i sao lưu nhược mai có chút bận tâm bọn hắn nếu có lá g â n này ta đây không ngại d i ệ t toàn bộ chương gia lăng phong bình tĩnh nói nhưng nói ra lại đủ để chấn động toàn bộ vương đô hắn mang theo lưu nhược mai đi tới cửa vương cung khẩu thấy hắn sau khi trở về đang đ a n g đ i ề u tức bạch lão cũng cô không hơn được liền vội vàng nên đón tiểu thư ngươi không sao chứ lưu nhược mai lắc đầu yên tâm ta không sao đúng rồi trương việt tên x u ấ t sinh k i a đâu hán nhường công tử dết. Dết. rồi bạch lao kinh ngạc một thoáng đây chính là vương đô đệ nhất thế gia thiếu gia a cứ như vậy ế trương t gia không có truy cứu không có lưu nhược mai lắc đầu một bên lâm thống lĩnh mấy cái cấm vệ nghe xong lưu nhược mai nói đã sớm nghẹn họng nhìn chân chối ế trương t gia thiếu gia còn có thể bình yên rời đi trương một trăm linh bốn hai ế trương t việt hiến đa an hai thông sư năng lượng liền là khủng bố a lăng thông sư v ậ hạ nghĩ muốn gặp ngươi lúc này một người đi vào cửa cung là chu hoàng đế bên người lớn g á m trong thư phòng nguyên bản đang tại nghỉ ngơi chu hoàng đế nghe đến động tính bên ngoài sau nhường lớn giám tiến đến xem xét biết được là lăng phong cùng trương gia bùng nổ xung đột cũng không dám sơ xuất vội vàng triệu tiến lăng phong thấy một bộ áo trắng thần sắc bình tĩnh lăng phong chu hoàng đế bất đắc dĩ thở dài lăng cung phụng ngươi này đêm hôn khuyết vắt có thể là náo động lên không nhỏ động tĩnh ngươi lần này đi trương gia trương gia có thể có khó khăn ngươi không có lăng phong lắc đầu sau đó nói ta giết trương việt chu hoàng đệ khỏe miệng co giật một thoáng chấm ngâm một chút thôi trương việt đức hạnh không hợp cũng coi như hắn r i e o gió gặp bão bệ hạ t h á n h minh tối nay quay dày bệ hạ nghỉ ngơi không sao bất quá trương việt mặc dù là chết chưa hết tội nhưng trương ra tại vương đô địa vị dù sao không thể khinh thưởng hoàng hậu vẫn là trương việt cô cô liền để quả nhân vì lăng tông sư trấn an trương ra một phiên đi đa t ạ bệ hạ lăng phong khẽ vất cảm chu hoàng đệ không có xử phạt lăng phong ý tứ tùy ý hàn huyên vài câu sau đó liền để lăng phong nên rời đi trước lăng phong xuất cung về sau tìm tới lưu n h ư c mai bạch l đem bọn hắn đưa đến thiên tông c u n g để bọn hắn trong cung nghỉ ngơi thật tốt ngày thứ hai trương gia đại môn bị đánh nát trương việt bỏ mình tin tức cấp tốc tại vương đô truyền đền g i trong lúc nhất thời toàn bộ vương cũng vì đó s ô n s a o đại gia đều đang nghị luận người nào có lớn như vậy năng lực giết chết trương việt biết được là tông sư ra tay mới bừng tỉnh đại ngộ một chút b á c h tính càng là vỗ tay khen hay t ố t t ố t bị chết tốt cái này trương việt làm đủ trò xấu đã sớm nên có này báo ứng người tông sư này làm được thật sự là quá tốt không sai ta kia đang thương nữ nhi liền là bị cái này trương việt cho t h i họa bây giờ lao thiên cuối cùng mở mắt trương việt cuối cùng chết rồi vương đô về sau sẽ quá bình không ít cùng một chút b á c h tính vỗ tay khen hay khác biệt tại hoàng cung một chỗ trong tầm cung hoàng hậu tức giận đem một cái bình hoa đ ặ p nát vô cùng phẫn nộ tốt tốt một cái lang phong c ư nhiên như thế không cho trương ra mặt m ũ i liên bản cung chất tử cũng d á m g i ế t bất quá nàng mặc dù tức giận nhưng cũng biết lấy nàng năng lực thật sự là không làm gì được một vị tông sư chỉ có thể không có năng lực cùng nộ tại vương đô bên trong duy nhất có thể đối phó tông sư chỉ có một người cái kia chính là thông thiên đạo nhân nghĩ đến thông thiên đạo nhân một đạo thân ảnh liền lặng yên không tiếng động tiến vào tầm cung của nàng thấy trên mặt đất phá toái bình hoa tới người thần s ắ c đàm mạ cũng c không ngoài ý mớn hoàng hậu thấy hắn vẻ mặt vui vẻ sư nàng vừa muốn nói chuyện sau đó nhìn một chút b ố n phía phát hiện không có những người khác sau mới thở phào nhẹ nhõm sư tôn ngươi làm sao giữa ban ngày đến chỗ của ta không sợ bị người phát hiện yên tâm ta này lăng h ư n g ự phong bộ xóm đã đi đến viên mãn này hoàng cung bên trong coi như là bên cạnh bệ hạ cái vị kia lớn dám cũng không phát hiện được ta ta lần này đến đây chính là vì nhắc nhở ngươi chớ có xúc động sư tôn nói là lăng phong giết cháu ta sự tỉnh nâng lên việc này hoàng hậu sắc mặt lúc này trầm xuống không sai sư tôn chẳng lẽ ta chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này sao chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi liền không thể ra tay giết cái này người hoàng hậu trong mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng thông thiên đạo nhân h ừ lạnh một tiếng hồ đồ cái này người thâm cư hoàng cung tự thân vẫn là thông sư ta muốn thế nào giết hắn lại nói cái này người sâu cạn không biết như cùng hắn chính diện c h é m giết thắng bại khó liệu đừng tưởng rằng hắn tuổi trẻ liền coi thường người ta có thể tại cái tuổi này tu thành t ô n g sư trong tay tất nhiên có không muốn người biết át chủ bài tùy tiện cùng nó xung đột đúng là không khôn ngoan hoàng hậu cũng biết đạo lý này nhưng nội tâm vẫn là không cam lòng ta đứa cháu kia đối ta cực kỳ hiếu thuận như thế tuổi trẻ liền chết thật sự là không có thiên lý thông thiên đạo nhân ánh mắt lộ ra một tia khinh thường người đứa cháu kia phẩm hạnh quả thực không hợp nhưng không phải là bởi vì trưng ra sớm không biết chết bao nhiêu lần sư tôn người sao có thể nói như vậy việt nhi hắn t ố t xấu là cháu của ta t ố t không đề cập tới hắn lần này lang phong giết chết hắn nhưng bệ hạ nhưng không có truy đến cùng tội lỗi của hắn tương phản đã chuẩn bị ra mặt giúp hắn chấn an trương gia rõ ràng đối với việc này hắn là đứng tại lăng phong bên kia bệ hạ thật sự là giả mà hồ đồ nếu là không có ta c h ư ơ n g gia hắn vị trí này có thể n g ồ i như thế ổn sao bây giờ thế mà đứng tại lăng phong bên kia hắn liền không sợ ta trương gia thất vọng đau khổ từ đó dẫn tới triều cục không ổn định sao rất đơn giản bởi vì trương gia tại bệ hạ tâm lý đã không có ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy những năm gần đây trương gia bằng vào năm đó công lao bước chân triều cục phụ thân ngươi là hộ bộ thập thư ngươi là đường triều hoàng hậu ngươi thúc thúc đệ đệ đám người càng là trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng q u y ề n thế to t h lớn, n ẳ g bức ư ơ i cho rằng bệ hạ sẽ ngồi nhìn trương gia một mực lớn mạnh thêm hôm nay hắn giúp l a n g phong cũng là mượn nhờ l a n g phong tay gõ đánh các ngươi trương gia nếu n g ư ơ i nhóm trương gia dám vì việc này cùng bệ hạ nhân mặt ta dám chắc chắn bệ hạ tuyệt sẽ không nông chiều các ngươi ngươi trương gia đem chịu nhiều đau khổ hoàng hậu đối với thông tin đạo nhân lời cực kỳ tín nhiệm sau khi nghe xong sắc mặt chấp nhận cái k i a t r ư ơ n g gia nên làm như thế nào rất đơn giản dàn xếp một tọa bệ hạ như chân an các ngươi các ngươi liền khiêm tốn tiếp nhận không thể có bất luận cái gì không vừa lòng cái này được a ta đợi chút nữa cũng là người ta đi thông chí huynh t r ư ở n g ừng đến mức l a n g phong nay hồ tạm thời khó động trở đi ta cùng hắn tại tương lai cuối cùng có một trận chiến thông tin ê đạo nhân thản như nói n trong mắt lộ ra vẻ mong đợi sử thượng trẻ tuổi nhất tông sư như đối tượng h thần công đại thành hắn đem là dạng gì quan g cảnh đâu thời gian trôi qua t r ư n g g i a sóng gió đã dần dần lắng lại x u ố n g dưới thiên tâm cung bên trong l a n g phong trước mặt đổ đầy đủ loại dược liệu chính là hắn nhường lưu nhược mai vì hắn tìm đến hắn nhìn thoáng qua đem dược liệu dựa theo trình tự sắp hàng tốt nhường các cung nữ không nên tới gần hắn luyện đan vườn hoa sau đó bắt đầu luyện chế đan dược thanh hỏa quyết chân khí tiêu tán mà ra trong hoa viên lúc này trăm hoa n u ô n ở, hương thơm sông vào múi mà thiên tâm cung bên trong các cung nữ mặc dù không có tới gần vườn hoa nhưng cũng cảm nhận được từ nơi đó lộ ra ấm áp khí t ứ c không khỏi kinh ngạc lớn người đang làm gì đây ta giống như ngửi được một cỗ nhàn n h ạ t dược liệu khí t ứ c chúng ta muốn không mau mau đến xem dù sao dù nói thế nào chúng ta cũng là bệ hạ phải tới một cái cung nữ trần trờ nói ra một cái khắc cung nữ tiểu thúy tờ giờ ở mở ngâm một chút nói có thể là đại nhân đã nói để cho chúng ta không nên tới gần vườn hoa hắn nhưng là thông sư chúng ta như tự tiện tới gần hắn nhất định sẽ phát giác đến lúc đó chúng ta nói không chừng liền bị đổi ra thiên tâm cung nghĩ đến nơi này hắn dư cung nữ hai mặt nhìn nhau đều lui lại mấy bước nhìn xem vườn hoa không có tâm tư đến gần hai năm này các nàng tại thiên tâm cung bên trong đợi đến cực kỳ an nhàn lang phong phẩm tính ôn hòa không giống mặt k h á c một chút quý nhân đ ố i cung nữ không phải đánh thì mắng đối phương tình cờ sẽ còn chỉ bảo các nàng có học làm cho các nàng được ích lợi không nhỏ trong bất chi bất giác một trái tim cũng dần dần khuynh hướng đối phương các nàng đều không muốn rời đi thiên tâm cung trong hoa viên l a n g phong ngoại trừ tại luyện đan bên ngoài thần thức cũng đang quan sát bốn phía phương viên trăm trượng bên trong hắn đều rõ như lòng bàn tay đối với các cung nữ lưỡng lự hắn tự nhiên cũng xem ở trong lòng đã gặp các nàng đều hết sức nghe lời không có tới gần vườn hoa hài lòng cười một tiếng xem ra hai năm này không có hưởng phí dạy dỗ những cung nữ này tuy là chu hoàng đệ thám tử nhưng cũng tính là người của hắn hắn tiếp tục luyện đan một ngày một đêm đi qua lưu nhược mai đưa tới dược liệu khiến cho hắn tiêu hao hơn phân nửa mà trong tay hắn cũng nhiều mấy bình đan dược phân biệt là tăng lên tu vi chân khí thiếu dưỡng đan liệu càng thân thể khôi phục thương thế hồi xuân đan cường kiện gân cốt long hồ đan cùng với một bình có khả năng chữa trị trong cơ thể á m thương n u ô i tỉnh xúc nguyên khô một phùng xuân đan này đan là mấy bình đan dược bên trong khó khăn nhất l u y ệ n chế cũng là lang phong lần này luyện đan bên trong hao phí tâm lực nhiều nhất một bình một bình trung bảy viên hắn dự định lấy ra ba khỏa cho chu hoàng đế vừa đến xem như hồi báo đối phương giúp hắn chấn an t h ư ơ n g ra sự tỉnh dù sao người ta giúp hắn hắn cũng phải có chỗ đáp lại mới là thứ hai kéo vào cùng đối phương quan hệ đề cao mình tại đối phương trong suy nghĩ địa vị tương lai làm việc có lẽ có thể thu được càng nhiều tiện lợi còn lại ba khoả một khoả chính mình dùng một khoả cho bạch lão một khoả cho lưu nhược mai còn có một khoả có thể cho sắt vách lưu quý phi xem như ngày xưa đối phương trợ giúp chính mình l ĩ n h nộ thần ý hồi báo còn có còn lại mấy bình đan dược có có khả năng cầm lấy đi đấu giá có có khả năng giữ lại chuẩn bị thỉnh thoảng cần thậm chí là lấy ra đưa người làm nhân tình thì như cấm quân lâm thống lĩnh triều đình mặt khác cung p h ụ n cùng những người này ở chung tốt đối với mình có trăm lợi không một hại luyện tốt đan hãn tiến đến tìm chu hoàng đế thời gian này đối phương đang ở n ự thư phòng phê chữa tấu trường đi vào về sau thư phòng thị vệ tiến đến thông báo chỉ chốc lát hắn liền gặp được chu hoàng đế đáng nhắc tới chính là đối phương ngoại trừ tại phê chữa tấu trương bên ngoài ở bên cạnh còn có một cái b á t ngọc phía trên có nhàn nhạt dược liệu khí tước bệ hạ có thể là thân thể khó chịu à bất quá là thái y viện mở một chút thuốc bổ thôi quả nhân những năm gần đây vật và vượt quá giới hạn thỉnh thoảng sẽ đau đầu lòng b u ồ n b ự c liền để thái y viện mở một chút thích khí b ù hết dược vận nhường lăng cung phụng chê cười chu hoàng đế cười nhặt nói cái kia đúng dịp tại hạ lần này đến đây chính là cảm niệm bệ hạ trong hai năm qua chiều cố vì bệ h c h ư ơ n một trăm linh năm hiệu quả của đan dược lưu quý phi truy đánh chu hoàng đế cái kia đúng dịp tại hạ chuyến này chính thức đến cho bệ hạ dâng lên đan dược lăng phong cười nhạt một tiếng sau đó lấy ra luyện chế khô một phùng xuân đan chu hoàng đế ánh mắt lộ ra vẽ k h á c lạ hả lăng cung phụng còn biết luyện đan đâu hiểu s ơ một ít nếu là lăng cung phụng một phiên tâm ý như vậy quả nhân liền từ chối thì bất kính đa tạ cung phụng chu hoàng đế không có cự tuyệt đem đan dược thu xuống dưới mà lăng phong cũng không có tại thư phòng lưu lại quá lâu cùng chu hoàng đế tùy ý hàn n u y ê n vài câu về sau liền rời đi hoàng cung ra ngoài t đem luyện chế đan dược cho đối phương đến mức là chính mình sử dụng vẫn là cầm lấy đi đấu giá cái này nhìn đối phương tâm ý mà trên đường hắn đột nhiên nghe được một hồi nhạc b u ồ n cách đó không xa chậm rãi đi tới một đầu đưa t a n g đội ngũ đi ở trước nhất rõ ràng là một thân t a n g phục trương gia chủ đối phương cũng nhìn thấy lang phong vẻ mặt bám ộ t thoáng liền trở nên âm châm xuống hắn cảm giác mình thật sự là quá xối quậy hôm nay là con trai mình trương việt đưa t a n g nhập t á n g tháng ngày không nghĩ tới thế mà sẽ trên đường gặp được giết chết con trai mình kẻ thủ lang phong nhìn hắn một cái cũng không để ý đến đối phương thậm chí nắm liền nhìn nhiều hai mắt hào hứng đều không có nắm đối phương xem như không khí trực tiếp xem nhẹ sau đó rời đi trương gia chủ tức đến xanh mét cả mặt mày nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể làm làm không có gặp được tiếp tục đi đến phía trước lăng phong tìm được lưu nhược mai đem đan dược cho đối phương cầm tới đan dược nàng cao hứng phi thường nghĩ đến dùng như thế nào đan dược này tại vương đô tới một buổi đấu giá khai hóa t i n tuổi mà lại đi qua t r ư ơ n g việt sự tỉnh vương đô thế lực lớn đều biết sau lưng của nàng có một vị tông sư toa c h ấ n này về sau làm ăn sẽ tiện lợi rất nhiều tỷ như vương đô nha môn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phái người tuần tra các nơi q u ả n rượu khách sạn hơi phát hiện một điểm không hợp quy củ liền thu lấy đủ loại phí tổn nhường rất nhiều thương g i a đều khổ không thể tả thanh phong thương hội cũng đến qua không nhỏ thua thiệt nhưng có lăng phong chỗ dựa về sau hết thẻ đều sẽ không cùng thanh phong thương hội sả nghiệp n tại vương đô đem không người nào dám tùy ý xử phạt lại t ỷ như thanh phong thương hội mong muốn tổ chức một chút chuyển động t ỷ như đấu giá hội loại hình muốn trước hướng nha môn xin sau đó nha môn lại đem tấu trương đưa đến lễ bộ phê duyệt lễ bộ cảm thấy không có vấn đề lại đem tấu trương cho hộ bộ chỉ có hộ bộ cảm thấy có thể mới có thể mở dương hoạt động thương nghiệp có thể mấu chốt của vấn đề là vương đô bên trong thương gia nhiều vô số kể ngươi mong muốn tổ chức chuyển động hắn cũng muốn tổ chức chuyển động này đệ lên tấu trương nhiều như vậy ai biết lễ bộ có thể hay không từng cái thẩm duyệt có đôi khi cái kia tấu trương để ở một bên rơi s á m đều là chuyện thường xảy ra có chút thương gia chuẩn bị chuyển động thậm chí nguyên một năm đều xin không xuống sự tình chuẩn bị trước đủ loại đồ vật tất cả đều hết hiệu lực còn muốn thua thiệt đi vào không ít thanh phong thương hội khai triển chuyển động lúc đều muốn trước đó chuẩn bị dùng bạc trên giới khơi thông mới có thể để cho tấu trương nhanh lên thông qua nhưng dù vậy có lúc cũng muốn kéo dài không ít thời gian bất quá bây giờ không đồng dạng bọn hắn muốn khai triển cái gì chuyển động để lên tấu trương một đường đi màu xanh lá lối đi thông suốt không trở ngại căn bản không ai dám ngăn cản cái này là tông sư lực ảnh hưởng từ triều đình cho t ớ i bách tính đều không thể không n g ệ tình lăng phong ở một bên nghe lưu nhược mai nói liên miên lại nhải nói chẳng qua là cười nhạt một tiếng đối với trên phương diện làm ăn sự tình không phải cảm thấy rất hứng thú mà lưu nhược mai cũng nhìn ra lăng phong không có gì hào hứng thế là đi dạo rời một thoáng chủ đề đúng rồi công tử có thể từng trở lại bạch vân quận a cũng là còn không có trở về qua bạch vân còn hiện tại rất náo nhiệt đâu bạch vân tông bây giờ phát triển được sinh động bạch tông chủ tại trước kia đã tấn cấp tiên tiên h thành võ lâm minh một thành viên còn có hát hổ b ă n g tại hoa b ă n g chủ dẫn đầu dưới hát hổ b ă n g ngày càng trắng đại lưu nhược mai nói đến bạch sơ thần cùng với mặt mày sự t ì n h tại lang phong sau khi rời đi lưu nhược mai cùng hai phe này vẫn là có liên hệ ừ m lang phong l ặ n g lặng nghe thỉnh thoảng phụ họa hai câu đợi cho chạm vào tối tại lưu nhược mai nơi này sau khi cơm nước xong liền trở về hoàng cung trên đường hắn chú ý tới theo chu hoàng đế ngự thư phòng hướng đi có cái thái ý đi qua hắn như có điều suy nghĩ suy đoán chu hoàng đế là tìm người kiểm tra thực hư hắn đang ăn dược dù sao lấy thân phận của chu hoàng đế cũng xác thực không thể tùy tiện dùng đang ăn dược trong ngự thư phòng chu hoàng đế trong tay vớt vớt một viên thuốc cái này lăng cung phụng thế mà còn biết luyện đan cũng làm cho quả người bất ngờ những cung nữ kia vì cái gì chưa có trở về bẩm bấm bệ hạ chuyện luyện đan cực kỳ che giấu chắc hẳn lăng cung phụng đều là gạt cung nữ tiến hành mà lại hắn là tông sư các cung nữ giám thị không có cách nào quá thân thiết cát bằng không rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện bên cạnh lớn dám nói ra điều này cũng đúng vừa rồi vương thai ý nói viên thuốc này thủ pháp luyện chế cực kỳ có thể nói là hắn hành nghề dùng tới bãi kiến c ự c phẩm nhất đan dược quả nhân chưa bao giờ thấy qua hắn đối một người chưa từng gặp mặt luyện đan người như thế tôn sùng vương thái y chính là thái y viện trung y thuật cao minh nhất người đối với luyện đan thuật cũng có chỗ đọc lướt qua hắn đều nói như vậy xem ra này đan hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì vậy hạ muốn dùng sao lón dám hỏi chu hoàng đế vẫn là có chút chần chờ vậy hạ có muốn không tìm người thí nghiệm thuốc đi như lăng cung phụng có ý ám hại quả nhân làm sao lại đoán không được quả nhân sẽ tìm người thí nghiệm thuốc đâu chỉ sợ coi như thuốc này có vấn đề người bình thường cũng không cách nào kiểm tra xong tới chu hoàng đế lắc lắc đầu nói hắn không tin l a n g phong sẽ nghĩ không ra điều này b ậ y hạ không bằng n h ư ờ n g lao nô tới đi lớn g dám trầm ngâm một chút nói lao nô tự nhận còn có một số tu vi tại thân như đan dược này thật có vấn đề lao nô nhất định có thể kiểm tra xong tới người thử đan quả nhân cũng là yên tâm chẳng qua là b ậ y hạ không cần lưỡng lự lao nô cái mạng này vốn là tùy thời chuẩn bị vì bệ hạ dân hiến mà lại bình thường dược cũng không làm gì được lao nô được a chu hoàng đế đem đan dược đưa cho lớn dám đối phương cầm qua u ố n g vào về sau ngồi xếp bằng lẳng lặng nhận thức thân thể biến hóa chỉ chốc lát sắc mặt của hắn trở nên có chút hồng nhuận phân phớt nếp nhăn thiếu chút nữa cả người liền phảng phất trẻ nhiều tuổi nay dị dạng nhường chu hoàng đế không khỏi hai mắt tỏa sáng lại qua một khắc đồng hồ thời gian lớn d á m mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một tia tinh quang đứng dậy có chút h ư n g p h ấ n nói vậy hạ lao nô cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng trước kia lưu lại một chút ám thương đều chiếm được chữa trị nếu là có thể một mực duy trì cái trạng thái này lão nô tin tưởng không cần thời gian mấy năm nhất định chủng kích cảnh giới tôn sư đan dược này thật sự là quá cường đại quá thần kỳ nghe được hắn lời này chu hoàng đệ mỉm、cười. nhìn xem còn lại hai khoả khô một phùng xuân đan triệt để yên tâm lăng phong trong lòng hắn địa vị cũng nước lên thì thuyền lên thắng bức thông tin đ ạ o nhân t ố t t ố t một cái lăng cung phụng chỉ bằng h ắ n chiêu này thuật luyện đan cũng đủ để được sưng tụng nhân tài kiệt xuất chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ có lăng cung phụng luyện chế đan dược ngài nhất định có thể phúc như đông hải thọ bỉ nam sơn a phúc như đông hải thọ bỉ nam sơn cái này quá khoa trường có thể làm cho quả nhân có thể lại kiện kiện khang khang sống tới mấy năm cũng không tệ rồi chu hoàng để cười nhạt một tiếng cầm qua một viên thuốc ăn vào đi hắn cũng cảm nhận được đan dược này lần nào thân thể mệt mỏi trước kia sông s á o giang hồ lưu lại ám thương tại thời khắc này đều chiếm được giảm bót thậm chí là tiêu tán cả người phảng phất về tới lúc còn trẻ quả nhiên là thần đàn a chu hoàng đế cảm khái nói lớn dám ngươi ngày mai chuẩn bị một chút ngọc khí vải vóc thuận tiện vơ vét một thoáng chân quý dược liệu phái người đi cho lăng cung phụng đưa đi đúng vậy hạ ngự thư phòng trăm trượng bên ngoài lăng phong nhắm hai mắt ngừng chân một hồi sau đó chậm rãi mở mắt ra khỏe miệng hơi hơi dâng lên quả nhiên tìm người thí nghiệm thuốc đối với chu hoàng đế hành vi hắn cũng không ngo mà thấy khô một p h ù n g xuân đang hiệu quả về sau hắn cũng có chút hài lòng nhớ lại về phía sau chính mình cũng ăn một quả p h u cận một chút cấm vệ nhìn xem rời đi lang phòng hơi nghi hoặc một chút vừa rồi l a n g cung phụng đứng tại đây ngừng chân một hồi là vì cái gì noi này cách bệ hạ ngự thư phòng không xa chẳng lẽ hắn đang đợi bệ hạ vậy hắn lại vì cái gì đi rồi cao nhân làm việc thật là khiến người ta đoán không ra a mấy cái này cấm vệ liền là suy nghĩ nát vóc cũng không có khả năng đ o á n được tông sư bên trong còn có nhất cảnh tên gọi đại tông sư cũng không dùng mắt gặp mà lấy thần xem qua lăng phong vừa rồi chính là tại dùng thần thức quan chắc chu hoàng đế hắn trở lại thiên tâm cùng đi ngang qua lanh cùng nghe được bên trong chuyển đến u u tiếng đàn thần thức khé động phát hiện bốn phía không người sau mới đi vào hắn đột nhiên có loại hình người hẹn hò cảm giác này nếu để cho người phát hiện không thể thiếu bị người thuyết tam đạo tứ may mắn lưu quý phi bản thân tính tình thẳng thoải mái đối với lăng phong đến thăm cũng không cảm thấy kinh ngạc thấy hắn tới dừng lại khải đàn chỉ là có chút tò mò lăng cung phụng màn đêm đến ngươi chưa bao giờ tại thời gian này tới chơi vì sao hôm nay đột nhiên đến đây đến cho nương, nương đưa một vật lan g phong cười nhạt một tiếng đem k h â một phùng xuân đan cho đối phương nghe đối phương nói xong đan dược này diệu dụng về sau lưu quý phi rất là kinh ngạc lan g cung phụng ngươi cùng ta mặc dù làm hơn một năm hàng xóm nhưng giao tình hẳn là không đến mức thâm hậu đến nhường ngươi đưa ta như thế quý giá đan dược à. À, đan dược này là trả lại một nhân tình nương nương có lẽ không biết nhưng ngươi ngày xưa khẽ đản tiếng đản đối ta không nhỏ trợ giúp lan g phong không có nhiều lời mà lưu quý phi vẫn còn có chút nghi hoặc nhưng cũng không có truy vấn trước kia lan phong cũng đã nói việc này nàng biết việc này cùng tu vi của đối phương cảnh giới có quan hệ này là võ giả che giấu không thích hợp tìm tòi nghiên cứu đến cùng nàng cũng không có cự tuyệt nhận đan dược gần nhất thời tiết dần dần lạnh n ư ơ n g n ư ơ n g chính mình bảo trọng thân thể lăng phong cười nói sau đó rời đi cùng lưu quý phi ở chung hắn thủy chung k h ắ c k ỷ thủ lễ đem đối phương xem như một người bạn trừ ngoài ra cũng không có dư thừa suy nghĩ dù sao lưu nhược mai lý tử y những người này cái nào không thể so lưu quý phi tốt hơn nhưng hắn cũng đều t h ở ơ không tầm thường tơ tình không chỉ là lưu quý phi đâu lăng phong sau khi đi lưu quý phi xuất ra đan dược quan sát một hồi sau đó trực tiếp lên ăn nàng tự hỏi chính mình một cái bị đẩy vào lãnh cung phi tần l a n g phong đường đường tổng sư nếu làm u ố n hại nàng căn bản không cần như thế đại phí khổ tâm đan dược vào bụng sau lưu quý phi cảm giác một dòng nước cấm ở trong người chạy xuôi ra dần dần nàng cảm giác thân thể một hồi dễ dàng trở lại phòng ngủ về sau nàng chuẩn bị rửa mặt một phiên sau đó đi ngủ có thể khi nàng đi ngang qua tấm gương thời điểm phát hiện cái gì vội vàng đưa tới nhìn xem trong gương chính mình nàng không khỏi cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi kéo ra thấy không thể tưởng tượng nổi không có thật không có ta nếp nhăn thật không có rồi ta đi đan dược này hiệu quả thế mà lợi hại như vậy lưu quý phi nói thế nào cũng có hơn bốn mươi tuổi bình lúc mặc dù có chú trọng bảo dưỡng nhưng giữa lông mày vẫn là nhìn ra được một chút tuổi tác do xương có thể hiện tại một k h ỏ a khô một phùng xuân đan lại phảng phất để cho nàng trẻ một ư ơ i tuổi trở nên xinh đẹp xúc động lòng người hồi trở lại thiên tâm cung sau lăng phong chính mình cũng xuất ra một k h ỏ a khô một phùng xuân đan ăn nhưng so với chu hoàng đế lớn dám hắn ăn sau cũng không cảm giác được cái gì dị dạng ám thương đạt được chữa trị nói đùa hắn đều không có ám thương quay về thanh xuân hắn ban đầu liền rất trẻ trung mà lại đã tấn cấp vô thượng tông sứ cảnh sống thêm hơn vài chục năm bề ngoài đoán chừng cũng sẽ không có quá đại b i ế n hóa nay khâu một phùng xuân đan với hắn mà nói lại giống như gân gà sách phí phạm một viên thuốc lang phong lắc đầu cười một tiếng nhưng cũng không thế nào đau lòng có thanh phong thương hội tại khâu một phùng xuân đan dược liệu mặc dù chân quý nhưng mong muốn vẫn có thể lại luyện chế ra mấy chục viên trong mấy mắt lại là thời gian mấy tháng đi qua lang phong giống như thường ngày tại thiên tâm cung tàng thư c ắ t trải qua hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ rời đi hoàng cung đi lưu nhược mai chỗ nào ăn trực dù sao bằng hữu của hắn không nhiều lưu nhược mai xem như dưới tay hắn cũng là hắn bằng hữu đi tìm bằng hữu ăn trực không thể bình thường hơn được một ngày này lăng phong tại thiên tâm cung bên trong chỉ bảo mấy cái cung nữ võ học lúc này một cái cung nữ đi đến cùng mặt khác mấy cái cung nữ tụ tại một khối trò chuyện cung nội một chút bắt mái ta vừa mới nhìn đến bệ hạ hắn tựa hồ đi l ã n h cung có thể là đi tìm lưu quý phi dù sao lưu quý phi không có bị đẩy vào l ã n h cung trước rất thụ bệ hạ sùng ái xem ra lưu quý phi muốn một lần nữa được xử ái một cái cung nữ lời nhường lăng phong trong lòng hơi động một chút hắn thần thức lan tràn mà ra đi vào lanh cung trong lanh chu hoàng đế hoàn toàn chính xác ở đây mà hắn giờ phút này nhìn xem xinh đẹp xúc động lòng người lưu quý phi không khỏi có chút kinh ngạc hắn vốn cho rằng đối phương bị giam tại lanh cung hơn một năm sẽ trở nên tiểu tụy thật không nghĩ đến lại so trước kia muốn xinh đẹp động lòng người rồi nhìn xem nàng chu hoàng đế không khỏi hồi t ư ở n g lại đi qua cùng đối phương trung đụng ngọt ngào tới u n g u y ệ t trong lòng nổi lên một tia nhu tỉnh hình nhi người có tốt không rất tốt có ăn có uống còn không cần cùng mặt khác phi tần lục đục với nhau so trước t i ế có thể vui sướng nhiều lưu quý phi ngồi tại một bình đập lấy hạt dưa nói ra thậm chí còn nắm quả xác nôn đến chu hoàng đế bên chân chu hoàng đế khỏe miệng co giật một thoáng toàn bộ hậu cung coi như là hoàng hậu cũng không dám đối xử với hắn như vậy vô lệ à. có thể lưu quý phi càng là như thế hắn thì càng yêu thích h i n h nhi trở lại quả nhân bên người đi quả nhân mô phòng chỉ nhường ngươi một lần nữa hồi trở lại đức nguyên cung chu hoàng đế có phục s ủ n g lưu quý phi dự định nhưng lưu quý phi khoát tay nói đừng ta tại lanh cung đợi đến rất tốt ngươi đừng để ta trở về ta lười nhắc cùng những cái kia phi tần đấu lãnh cung thanh đũ khổ hàn ngươi làm sao chịu được đâu trước kia lưu lạc giang hồ thời điểm ổ chó c h u ồ n heo ta đều lại qua sẽ còn sợ cái này lưu quý phi nhất thời ngại lời sau đó thở dài ngươi là đang trách quả nhân phái người vây quét thiên âm tông sự t ì n h đúng không đừng để cập thiên âm tông lưu quý phi đột nhiên con mắt đỏ lên lớn tiếng nói cầm lấy trên bàn cổ cẩm l i ề n muốn hướng chu hoàng đệ ném tới may mắn chu hoàng đệ lẫn tránh nhanh nhưng đối phương như thế cả gan làm loạn vẫn là để hắn nhịn không được tức giận ngươi đây là muốn thí quân sao đúng thì thế nào ta cái này vì ta thiên âm tông báo thù có gan ngươi nắm ta cũng cùng một chỗ g i ế ta t l ư u quý phi một bên khóc một bên cầm lấy đàn truy đánh chu hoàng đế hai người một truy một đuổi nhường một bên lớn rằng có chút không biết làm sao hắn nhìn ra được hai người này lẫn nhau đều hữu tình điểm có thể thiên âm tông sự tình nằm ngang ở giữa hai người để cho hai người rất khó hợp lại cứ như vậy chu hoàng đế tại lanh cung cùng l ư u quý phi lớn ẩm ĩ một trận đợi ra lanh cung về sau chu hoàng đế có chút chật vật tóc đ ề u loạn đàn bà đánh đ á đ ơ n giản liền là đàn bà đánh đá bộ dáng như thế còn nhường quả nhân như thế lại ân sủng nàng chu hoàng đế tức giận không thôi v ậ hạ chẳng lẽ muốn xử phạt lưu quý phi sao được rồi đại nhân không chấp tiểu nhân chu hoàng đế nhẹ h ừ một tiếng đối lớn dám nói hôm nay việc này không cho phép chuyển đi lao nô hiểu rõ nếu là để người ta biết chu hoàng đế bị lưu quý phi đuổi theo đánh chu hoàng đế bản thân không nói cái gì nhưng những người khác khẳng định sẽ làm mưu đồ lớn đến lúc đó thậm chí khả năng buộc chu hoàng đế xử phạt lưu quý phi thiên tâm cung cũng ở nơi đây thuận tiện đi bãi p h ò n g một thoáng lăng cung phụ đi chu hoàng đế nói sau đó bãi giá thiên tâm cung mà thiên tâm cung bên trong lan phong một bên giáo cung nữ võ học một bên dùng thần thức tại lánh cung nhìn một trận cho hay bất quá hắn cũng biết chu hoàng đế sắp tới chơi nhường các cung nữ trước đi xuống dòng chuẩn bị sau đó không lâu chu hoàng đế đi vào lăng phong đứng dậy nên đón gặp qua bệ hạ lăng cung phụng này thiên tâm cung ở còn thói quen a còn tốt hoàn cảnh thanh u đang thích hợp ta vậy thì tốt chu hoàng đế cùng lăng phong hàn h u y ê n một phiên sau đó nghĩ tới điều gì thọ mò hỏi đúng rồi lăng cung phụng không biết n g ư ờ i lần trước cái kia đang ăn dược nhưng còn có rõ ràng đây mới là hắn bái phỏng lăng phong mục đích chủ yêu từ khi thử qua khâu một phùng xuân đan kỳ diệu mùi vị sau hắn liền đối hắn nhớ mãi không quên đan dược này luyện chế không dễ Ta lăng phong, phong, phong trong mắt lòng ộ ra vẻ v thất cười thẩm sau đó nói như vậy đi bậy hạ tại đây bên trong chờ một lát ta đi đem dược liệu danh sách bảy ra tới giao cho bệ hạ chu hoàng đế vui vẻ gật đầu lăng phong sau khi đi lớn dám đối một cái cung nữ liếc mắt ra hiệu cái k ê a cung nữ đi đến chu hoàng đế trước mặt tiểu thúy nói một chút lăng cung phụng hai năm này tại thiên tâm cung trôi qua có thể có tốt còn có cùng người nào đã gặp mặt hoặc mặt khác kỳ quái cử động bẩm bệ hạ hết thể như thường chu hoàng đế lại hỏi thêm mấy vấn đề tiểu thúy như thật nói ra tốt về sau các ngươi chuyên tâm phục thị lăng cung phụng đi đến mức giám thị sự t ì n h có cái gì kỳ quái cử động lại hồi bẩm là được không cần không rõ chi tiết hồi báo chu hoàng đế thản như nói đối lăng phong cơ bản bông xuống cảnh giác Tiểu thúy ngay vậy, trong lòng vui ngay lòng Nàng vậy, vẻ. c ũ n g k h ô luôn n muốn g là h ư ớ n g lớn d á một hồi báo Lang Phong hành báo Lăng đ n cùng g h khiến cho ư ờ n ngày, nàng g t ạ i đối m ặ t đ linh với các g tốt. Lăng sáu long h ổ kim thân sư đồ quyết liệt lăng phong trong thư phòng đem một chút dược liệu danh sách liệt kê ra đến sau đó giao cho chu hoàng đế làm cho đối phương thay hắn tiến đến vơ vét đương nhiên dược liệu này danh sách bên trên có mấy loại là dùng tới luyện chế khô một phùng xuân đan có mấy loại lại là lấy ra luyện chế những đan dược khác cũng chỉ có lăng phong tự mình biết dù sao tốt như vậy một cái vơ vét dược liệu cơ hội hắn sao lại bỏ lỡ hắn cũng không sợ chu hoàng đế sẽ phát hiện đối phương đối với khô mộc phùng xuân đan càng khát vọng liền càng sẽ tận tâm tận lực giúp mình vơ vét d ư liệu đến mức dư thừa d ư liệu hắn lại không biết cái nào là luyện chế khô mộc phùng xuân đan chỉ sợ thái ý thì viện người cũng không có cách nào phân biệt chu hoàng đế cầm xong danh sách liền rời đi mấy ngày kế tiếp chu hoàng đế tổng hội tiến đến lãnh cung tìm lưu quý phi mong muốn và tốt nhưng cũng tiếc luôn là mũi dính đầy cho nếu là mặt khác phi tần như thế đối chu hoàng đế sớm đã bị t r ọ phạt có thể lưu quý phi đối với chu hoàng đế tới nói đến cùng là không giống nhau một ngày này, lăng phong tại trong tàng thư c ắ t trước sau như một đọc sách h ắ n hiện trong tay thấy một quyển sách tên gọi khí vận này trong sách ghi chép vô cùng thú vị nói giữa thiên địa có linh khí võ giả tu hành kỳ thực chính là luyện hóa linh khí quá trình mà linh khí phía trên còn có v ậ n thế v ậ n thế vô hình vô chất khó m à quan c h ắ c có xuất sinh n g h è o khó cả đời tầm thường vô vi có người xuất sinh vương hầu thế gia cả đời hào quang s a n g trói đây cũng là v ậ n thế có người tuy là dân cờ bạc lão luyện nhưng lại nhiều lần c ư c nhiều lần thua có người chưa bao giờ tiếp xúc qua đánh bệ hạc nhưng vừa lên chiếu bạc lại như có thần trọ tại vận h a n h thông Đây cũng vì vậy vận thế mặc dù bẩm sinh nhưng cũng có thể thông qua hậu thiên cải biến chỉ bất quá loại sửa đổi này là thay đổi một cách vô t h i vô giác cực kỳ chậm rãi khí vận một sách bên trên từng nói giữa thiên địa có một ít khí vận bí thuật có thể trong khoảng thời gian ngắn góp nhặt đại lượng v ậ n t h ế từ đó khiến cho một người thậm chí một quốc gia trong khoảng thời gian ngắn phát sinh thuế biến bất quá loại này khí vận bí thuật ít càng thêm ít cực kỳ hiếm thấy lăng phong tinh tế phẩm đọc đem chọn bản khí vận xem xong trong sách ghi chép huyền diệu khó giải thích chỉ tốt ở bên ngoài người thường đọc đoán chừng sẽ đem bên trong ghi chép xem như nói mơ giữa ban ngày chẳng thèm nó tới nhưng lăng phong lại là như có điều suy nghĩ tu vi đến hán dạng này cảnh giới hoàn toàn chính xác có thể mơ hồ phát rất được trong thiên địa này trừ ở khắp mọi nơi linh khí bên ngoài còn có mặt khác một cố lực lượng thần bí. cỗ lực lượng này có lẽ liền là cái gọi là vận thông tin ê đạo nhân cũng đã nói đại chu sẽ quốc vận không ổn định hắn có phải hay không cũng có biện pháp quan trắc thậm chí sử dụng vận thế đâu tòa kia thông tin ê đ à i sẽ cùng khí vận bí thuật có quan hệ sao nghĩ đến nơi này lăng phong trong lòng càng mong đợi dâng lên thời gian như thời gian như bóng câu qua khe cửa lại là hai tháng đi qua trong khoảng thời gian này chu hoàng đ ệ vì lăng phong vơ vét đại lượng dược liệu phái người dồn dập đưa đến thiên tâm cùng thấy những dược liệu này lăng phong nhịn không được mặt mày hớn hở những dược liệu này chỉ có một phần là dùng tới luyện chế khô một phùng xuân đan Còn lại, đều là hắn vì một loại khác đan dược chuẩn bị kỳ danh là long h ổ kim đan viên thuốc này chính là đan đ i ể n bên trong ghi lại rất nhiều đan dược bên trong khó khăn nhất luyện chế mấy loại một trong hắn phẩm cấp đã tiếp cận tiên phẩm chính là là một loại thối thể đan dược sau khi phục d ụ nhưng g n để người thu hoạch được long h ổ kim thân thân thể đem sẽ trở nên không thể phá vỡ lăng phong tu hành t i ể u long t ư ợ n g công thân thể vượt xa võ giả tầm thường nhưng so với hắn tông sư tu vi tới nói liền lộ ra không có ý nghĩa cho nên hắn mới muốn đem thân thể tăng lên mà lại thân thể càng mạnh khí huyết càng đủ với luyện khí cũng không nhỏ xúc tiến tác dụng rất nhiều tuổi già sức yếu v õ giả mất đi tiến thêm một bước tiềm lực truy cứu nguyên nhân liền là bởi vì thân thể suy bại khí huyết không đủ đưa đến trước giúp chu hoàng đế nắm khô một phùng xuân đan cho luyện chế ra sau đó lại tới luyện chế ta long h ổ kim đan lang phong thẩm nghĩ luyện chế khô một phùng xuân đan với hắn mà nói đã không tính việc khó bỏ ra nửa ngày công phu liền luyện chế ra bảy viên chính mình lưu lại bốn quả ba quả cho chu hoàng đế sau đó liền là luyện chế long hồ kim đan đây là hắn từ trước tới nay muốn luyện chế đan dược bên trong đẳng cấp tối cao cho nên hắn không có chủ quan đầu tiên là điều tức trân khí Đem t tính tính hắn, hắn bây giờ c chính là vô thượng tông sứ cảnh lại tự sáng tạo hôn nguyên nhất khí chân khí có thể sưng quần quận không dứt có thể chuyển hóa thành thanh hỏa quyết trợ khí lần này luyện đan đoán chừng tám mươi chín phần một mươi sẽ thất bại nhưng bây giờ liền không đồng dạng một ngày một đêm đi qua sau lăng phong liền luyện chế được ba khỏa long hồ kim đan Này ba khóa, hắn liền không bác hỏa, có ý đêm ị định định n tặng người, dự định chính mình dùng. Dù này kim đan dược lực bằng bạc, nếu không có nhất định luyện thể tu vi, không người nào có thể tiếp nhận, đưa ra ngoài, cũng chỉ sẽ hại người h thể thể chỉ hại khác. tu tiếp dược đưa kim vi, dự Dù lực đ bạc, có có sao sẽ ra các cung nữ đều đã chìm vào giấc ngủ l a n g phong một người khoanh chân ngồi tại trong hoa viên uống vào một viên kim đan trong chốc lát kim đan dược lực còn như long h ồ tại kinh mạch đi khắp bá đạo dược lực cơ hồ muốn đem kinh mạch của hắn xương cốt x é rách l a n g phong đứng dậy vung vẩy hai quả đấm vận chuyển tiểu long t h ư ợ n g thanh hỏa quyết trợ giúp thân thể tiêu hóa dược lực tiểu long tượng công một chính là luyện thể công pháp này kim đan chính là luyện thể đan dược vì vậy dùng cái này công luyện hóa dược lực hiệu quả tốt nhất thanh hỏa quyết có thể ôn dưỡng thân thể chữa trị kinh mạch có thể bảo vệ bảo hộ ở luyện hóa dược lực quá trình bên trong thân thể không bị hao tổn thương cả hai hỗ trợ lẫn nhau cuối cùng tại sau nửa canh giờ đem một k h o a long h ổ kim đan dược lực hoàn toàn hấp thu luyện hóa l a n g phong năm ngón tay tại trong hư không vừa nắm cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng trong lúc mơ hồ hắn thân thể lướt qua một tia ánh vàng chính là luyện thể đại thành người độc hữu đặc thù kim thân kim thân hết thể luyện thể người tha thiết ước mơ cảnh、giới. thiên truy bất luyện bất động không phá không gì không phá không thể phá vỡ đổi t h à n h luyện khí tu vi thì tương đương với tông sư kim thân cảnh giới cực kỳ hiếm thấy ít nhất tại hiện tại đại tru lang phong liền chưa nghe nói qua có ai luyện thể thành kim thân trừ hắn còn có hai k h ỏ a cùng một chỗ phục d ụ n g đi lang phong không do dự đem còn lại hai k h ỏ a long hồ kim đan cũng cùng một chỗ dùng khiến cho kim thân càng tiến một bước hiện tại mặc dù không cần tông sư tu vi lang phong bằng vào này một bộ kim thân cùng tông sư cũng có sức đánh một trận đối với một đêm này thu hoạch lang phong cực kỳ hài lòng không có mấy ngày nữa chu hoàng đế lại đi một chuyến lanh cung nhưng cùng lưu quý phi ở c h u n g vẫn không có, có gì tốt tiến triển khiến cho hắn có chút buồn b ự c tiếp theo hắn tới đến thiên tâm cung thấy lang phong thấy hắn tới lang phong lấy ra khô một phùng xuân đan bậy hạ đến rất đúng lúc đan dược này tại hạ vừa mới luyện thành đang muốn đưa cho ngươi chu hoàng đế hai mắt tỏa sáng bước nhanh về phía trước tiếp nhận đan được k h ắ p khuôn mặt là vui sắc thật sự là quá tốt lăng cung phụng thật sự là đa tạ ngươi bậy hạ k h á c ký lang phong sờ lên mũi dược liệu này đều là chu hoàng đệ đế tìm đến nhưng chỉ có một phần bà bị lấy ra luyện chế khô một phùng xuân đan còn lại đều bị hắn lấy ra luyện chế long h ổ kim đan bảy viên khô một phùng xuân đan chính hắn còn cầm bốn quả có thể mặc dù dạng này n à y chu hoàng đế còn phải cảm ơn hắn đây cùng lăng phong hàn h u y ê n một hồi chu hoàng để liền rời đi thiên tâm c u n g không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở về dùng khô một phùng xuân đan nhưng đi qua l ã n h cung thời điểm hắn do dự một chút lần nữa tiến vào thế hắn lại tới làm cái gì hình nhi quả nhân là đến cho ngươi đưa đồ tốt đây là lăng cung phụ luyện chế đan dược có thể chữa trị áp t ư ơ n g để cho người ta một lần nữa tỏa sáng thanh xuân nay đ a n cực kỳ khó được quả nhân cầu nhân hắn rất lưu â u lại l đại vì tìm hắn ợ n g c h â quý hiếm phi v ẹ mặt hòa hoãn một chút chu hoàng đến ó i thầm một tiếng có hy vọng tiếp tục đụng lên đi đem đan dược lấy ra đặt ở lưu quý phi trong tay người ta vợ chồng một đường đi tới cùng chung h o a n nạn có đồ vật gì là không thể chia sẻ này đan ngươi liền cầm lấy đi lưu quý phi xem trong tay đan dược khẽ di một tiếng đan dược này rất quen thuộc nay không phải liền là lăng cung phụng đoạn thời gian trước cho chính mình sao hình nhi làm sao vậy không có chẳng qua là đan dược này phẩm tướng bất phàm mùi thuốc thấm vào ruột gan xem xét liền không phải tầm tưởng ngươi thật cam lòng cho ta đây là tự nhiên quả nhân có đồ vật cũng có thể cho ngươi chu hoàng để thâm tình c h ậ m d ã i nói lưu quý phi ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ bậy hạ ta có đôi khi thật không biết nên dùng thái độ gì đối ngươi ngươi diệt thiên â m tông hủy sư mô ta nhưng ta lại là ngươi phi tử đối ngươi thủy trùng có một phần tình ý tốt tốt đừng nghĩ nhiều như vậy thiên âm tông người cũng không toàn phải là đây ề u quả đã chết, h n n binh thời điểm, âm thẩm chuẩn bị qua, sư phụ của ngươi còn phái phụ thời thẩm điểm, bị âm m của có qua, sư ấ cái kia cùng còn kia ngươi phải tốt sư hội, kỳ sống. sư thật tốt tìm Thật, đều còn sống. Thật. đây là tự nhiên chu hoàng đế nói ra nghe nói những lời này lưu quý phi trong lòng kết thoáng giải khai một chút nàng lưu lại đan dược nhưng còn không có rời xa lanh cung bất quá bên cạnh lớn dám biết đây là chuyện sớm hay muộn vì chu hoàng đế thấy cao hứng mà là mấy ngày sau nhị hoàng tử chu lâm đợi chu hoàng đế dò xét các quận sắp trở về vương đô tin tức chuyển đến vương đô bên trong thế gia đám đại thần đều vì thế mà chấn động bọn hắn đều rõ ràng chu lâm hồi trở lại vương đô về sau thế tất sẽ để cho đảng tranh cục diện đi đến một cái trước nay chưa có trình độ thiên tâm cung một hồi cởi mở tiếng cười truyền bảo đại chu đệ nhất tiên thiên liễu nguyên đi đến thấy lăng phong sau cởi nói lăng cung phụng đã lâu không gặp n g ư y i phong thái vẫn như cụ à. liễu cung phụng hơn một năm nay đi theo nhị hoàng tử tuần tra các quận này tu vi cũng không có rơi xuống còn tinh tiến không í t chúc mừng lăng phong quét liễu nguyên l i ế mắt lập tức liền nhìn ra tu vi của đối phương càng tiến một bước khoảng cách t ô n g sư cũng chỉ còn lại có khoảng cách nửa bước thậm chí có hy vọng tại trong vòng ba năm d ư ớ i thành công t r ù n g kích t ông sư cảnh nâng lên tu vi l i ế u nguyên v ẻ mặt ý cười càng đậm lần này theo nhị hoàng tử tuần tra các quận ta ở trên đường gặp một đầu ngàn năm huyết mãn g đem hắn chém giết về sau ta phục d ụ n g hắn mật rắn này mới khiến ta tu vi càng tiên một bước ngàn năm huyết mãn g người cũng là vận khí tốt lăng phong tại yêu ma lục bên trong thấy qua liên quan tới huyết mãn ghi g chép này yêu thú mật rắn đối với võ giả tới nói là vận đại bồ ngàn năm huyết mãn càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu ta trở về trên đường thuận đường đi một chuyến võ lâm minh cùng lý trầm v ê n đánh một trận chật t r ợ t tốt một cái lý trầm v ê n t h ự c lực của hắn so trước kia tiến hơn một bước nếu không phải ta có huyết mãng mật rắn trợ rút chỉ sợ không kiên trì được m ộ ư ơ i chiều l i ê u nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói lăng phong khép cười một tiếng dĩ nhiên hiểu rõ lý trầm n g u y ê n trước đó một mực không có tiến bộ toàn là bởi vì áp chế trong cơ thể hàn thương bây giờ hàn thương hiểu hết tự nhiên là tiên hơn một bước l i ê u nguyên cùng lăng phong trò chuyện rất nhiều trong lúc đó hoàn thủ nứa khó nhịn cùng lăng phong đánh một trận đương nhiên như trước kia một dạng là bị n g ư ợ lần này tuần tra các quận ngoại trừ ta thu hoạch không nhỏ bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là nhị hoàng tử lần này tuần tra các quận khiến cho hắn tích lũy không nhỏ hy đại chu các quận quan viên đối với hắn thật lòng khâm phục chiều cục phía trên tam phẩm phía trên quan viên cũng có đem gần một nửa người đứng ở bên phía hắn hắn hiện tại mới xem như chính thức có được cùng đại hoàng tử chống lại tư bản mẫu c h ố t nhất ta nghe nói lăng cung phụng ngươi đoạn thời gian trước giết trương việt khiến cho trương gia huy vọng bị hao tổn trong lúc vô hình cũng suy yếu đại hoàng tử lực lượng nói lên cái này ta không thể không thay nhị hoàng tử đa tạ lăng cung phụng liễu nguyên nói xong hướng phía lăng phong cung kính túi đầu ta cũng không phải là cố ý tương trợ nhị hoàng tử chẳng qua là trương việt tự tìm đứng chết lăng phong lắc đầu thản nhiên nói bất kể như thế nào nay lăng cung phụng lại nhận được hai người lại hàn huyên một hồi liều nguyên liền định rời đi tốt ta vừa trở về còn muốn đi bãi kiến sư tôn ta đâu cũng không biết lao nhân ra ông ta suy nghĩ cái gì vừa về đến liền đáp xây cái gì thông tin ê đ à i dọc theo con đường này ta nghe được không ít bách tính đều tại phần đàn n à y thông tin ê đ à i quá hao người tốn của mà lại hơn nửa năm trôi qua liền cái hệ thống đều còn không có đáp tốt tiếp tục như vậy nữa còn không biết thành bộ dáng gì đâu ta phải đi hỏi một chút mới được ta đối này thông tin này cũng có chút hứng thú như quốc sư có cái gì thuyết pháp còn xin ngươi nhắn dùn ta một tiếng lăng phong cười nói được thông tin ê đạo nhân chỗ thiên nhất c u n g bên trong l i ê u nguyên x à i bước đi vào hướng phía ngồi tại bồ đoàn bên trên thông tin ê đạo nhân thi lễ một cái sư tôn ừ m lần này cùng nhị hoàng tử tuần tra các quận vất vả ngươi còn tốt chẳng qua là sư tôn không biết ngươi vì sao vừa về đến liền dựng thông tin ê đài đâu l i ê u nguyên đi thẳng vào vấn đề mà hỏi dựng thông tin ê đ à i chính là là vì ổn định quốc vận chuyện này ta đã hướng bệ hạ nói do qua thông tin ê đạo nhân nói không phải đệ tử ngu dốt mà là khí vận nói đen hư vô mờ mịt nhưng dựng thông tin này lại là tại chân thực hao người tốn của nếu là cứ thế mai xuống chỉ sợ sẽ dân tâm không ổn định bách tính không vừa lòng à. hả người đây là tại giáo vi sư làm việc một mực đang nhắm mắt dưỡng thần thông thiên đạo nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn chăm chú l i ê u nguyên sau đó cũng phát giác được tu vi của đối phương có chút tăng lên không khỏi cười lạnh một tiếng khó trách dám dạy vi sư làm việc nguyên lai、like、là tu vi tiến rất xa à, khoảng cách tông sư cũng không kém là bao nhiêu đi đệ tử không dám l i ê u nguyên vội vàng chắc tay người tu vi tiến bộ vi sư hết sức vui mừng nhưng thông thiên đại sự tỉnh bắt buộc phải làm ngươi không cần nhiều quản thông thiên đạo nhân nói có thể coi là ta mặc kệ nhưng nhị hoàng tử hiến đức luôn luôn coi trọng dân sinh như thông thiên đài tiếp tục xây xuống đi hắn chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn hắn coi như kháng nghị lại như thế nào đây là ta cùng bệ ra quyết định còn có liêu nguyên từ giờ trở đi ngươi không cần lại tương trợ nhị hoàng tử trở lại vi sư bên người dốc lòng tu hành đi thông thiên đạo nhân nói ra liêu nguyên b i ế n sắc nói sư tôn này là vì sao c h i ề u cục hiểm ác ngươi dù cho là đại chu đệ nhất tiên tiên nếu liên lụy trong đó cũng khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng đến vi sư này là vì tốt cho ngươi c h i ề u cục mặc dù hiểm ác nhưng đ ộ nhi chính là đại chu đệ nhất tiên thiên, tự có sức tự vệ những năm gần đây ta phụ tá nhị hoàng tử một đường đi tới thật vất vả mới giống như nay cục diện lúc này thoát ra thất bại trong g ă n tấc đồ nhi tuyệt đối không thể tiếp nhận còn mời sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra l i ê u nguyên vội và nói g n v i sư cũng là không nghĩ tới ngươi đúng là tham luyến quyền thế người đồ nhi cũng không phải là tham luyến quyền thế mà là vì trong lòng cái kia trời yên b i ể n lặng thái bình t ì n h thế đồ n h i tin tưởng nhị hoàng tử có thể dẫn đầu đại chu cao hơn một tầng vì thế đồ n h i tuyệt không thể ở thời điểm này lui bước như thế nói đến ngươi muốn n g ẫ nghịch vi sư chuyện khác đồ nhi đều có thể dùng sư tôn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó thế nhưng chỉ có chuyện này đồ nhi tuyệt không thể nhượng bộ t h ỉ n h sư tôn thứ lỗi t ố t t ố t liễu nguyên ngươi muốn tiếp tục tương trợ nhị hoàng tử có khả năng nhưng ngươi này một thân sở học đều là ta truyền thụ chỉ cần ngươi có tới ngươi ta từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt ngươi muốn tương trợ người nào ta tự nhiên không xem vào sư tôn tại sao phải khổ như vậy a liễu nguyên vô cùng không hiểu chính mình tương trợ nhị hoàng tử đối thông thiên đạo nhân lại không có chút nào chỗ xấu dùng hắn tông sư thân phận coi như mình cái này làm đồ đệ tương lai bởi vì đảng tranh x ả ra chuyện cũng ảnh hưởng đến không đến trên người hắn Hắn lại thông có tin quan đạo nhân chậm á i ả năng, con ngươi hơi hơi là rãi là đứng lên trên người hắn tản mát ra một cỗ khí thế kinh người rất đơn giản chỉ cần ngươi chịu ta ba trưởng bất tử từ nay về sau ngươi ta không ai nợ ai được ngay tại liễu nguyên đồng ý thời điểm thông thiên đạo nhân đột nhiên ra tay một trưởng rơi vào liễu nguyên trên n ự c trưởng kinh mãnh liệt đem liễu nguyên đánh bay mười t r ư ở n g bên ngoài chẳng qua là một trưởng liễu nguyên tại chỗ trọng thương chỉ cảm thấy toàn thân tạng phủ chấn động không thôi một ngụm máu trực tiếp p h u n ra sau đó dáng chống đỡ lấy chậm dài đứng lên còn có hai t r ư ở n g liễu nguyên ngươi thật là muốn chết ta thông thiên đạo nhân tiếp cận không thôi lại là cách không một trưởng đánh ra một trưởng này nạm như và tấn ẩn chứa bôn lôi chỉ thế liễu nguyên t h ấ y thế no bụng thể chất khí bảo vệ tạng phủ yếu hại vây anh liễu nguyên trúng trưởng ngực lom xuống quần áo nổ t u n g cả người lại lần nữa bay ra hơn mười t r ư i n g bay ra thiên nhất c u n g theo trên cầu thang lăn xuống lại nhìn hắn đã là thất khiếu chảy máu hấp hối hắn giật giật ngón tay mong muốn đứng lên lại là vô lực mặc dù như thế hắn vẫn là nghĩ nó nói còn có cuối cùng một trưởng vi sư thành t o à n ngươi thông tin ê đạo nhân đi ra thiên nhất cung năm ngón tay móc ngược hư không vận chuyển chất khí cuối cùng một trưởng muốn phát ra thời điểm một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại liễu nguyên bên cạnh rõ ràng là lang phong hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất liêu nguyên nhìn lại một chút chân khí no bụng đ ề áo bào đen không gió mà bay thông thiên đạo nhân thản n h i ê n nói cuối cùng này một trưởng không bằng nhường tại hạ tới đ ợ i l i ê u c u n g phụng tiếp nhận như thế nào c h ư một trăm linh bảy cứu l i ê u nguyên ngươi liền đa tạ nhị chữ cuối cùng này một trưởng nhường tại hạ để thay thế l i ê u c u n g phụng tiếp nhận như thế nào lăng phong đứng chắp tay ngầm đầu nhìn trên cầu thang thông thiên đạo nhân thấy hắn tới đối phương trong mắt lộ ra một tiệa kinh ngạc h ả lăng c u n g phụng như thế nào tới này bên trong vừa vặn đi ngắn qua đây là nói lão thân là trong vương cùng chỉ hai tô sư lăng phong đối với thông thiên đạo nhân tự nhiên là có chỗ quan tâm tại đối phương ra tay đối phó liễu nguyên thời điểm hắn liền đã nhận ra cái tiên một cỗ chân khí gọn sóng cho nên lúc này mới chạy tới vừa v ậ n tại liễu nguyên hấp hối thời điểm chạy tới a lăng cung phụng thật đúng là vừa v ậ n a thông tin ê đạo nhân k h ẽ cười một tiếng đối với lăng phong l ờ i cũng không là hết sức tin tưởng nhưng bây giờ hắn cũng không xoắn suýt này một cái hắn nhìn xem lăng phong hai mắt k h ẽ hít một cái lăng cung phụng đây là thời trò chúng ta sự t ì n h ngươi thật muốn nhúng tay liễu cung phụng tính là bằng hữu ta bằng hữu gặp khó ta ha có thể ngồi nhìn hắn cái mạng này ta là nhất định phải bảo vệ dù cho không tiếp đối địch với ta như chuyện như vậy quốc sư liền phải đem ta xem như kẻ địch ta đây cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói một tiếng xin lỗi lăng phong thở dài nói t ố t t ố t l i ê u nguyên có ngươi bằng hữu như vậy coi như không tệ thông thiên đạo nhân liền nói hai cái tốt nhìn thoáng qua hấp hối l i ê u nguyên như có điều suy nghĩ đối phương chịu hắn hai trường đã tính mệnh thở hơi cuối cùng trên cơ bản là cứu không trở lại điểm này hắn dám vững tin này thứ ba trường cùng hắn lang phi ở liễu nguyên chiến thân chẳng thà dùng đến sò xét một thoáng lăng phong sâu cạn nghĩ đến nơi này trong lòng của hắn đã có quyết định lăng cung phụng ngươi cũng nên cẩn thận t、no、đánh đánh hai người ê n đạo chân xuống mặt đất đã ầm ầm nước ra giống mạng nhện vết rách lan tràn mà đi tiếp lấy lóng xuống hình thành một vài trượng hố lang phong thấy một bên hấp hối lưu nguyên sợ hắn bị liên lụy phất tay hào vung lên đúng là mặt khác phân ra một cỗ trợ khí đem đối phương đẩy ra mấy chục trượng lang cung phụng không nghĩ tới ngươi còn có thể phân tâm quản người khác đâu thông tin ê đạo nhân hai mắt khẽ híp một cái nói mà lăng phong nhìn xem cái kia chỉ án tại trên lồng ngực của mình không ngừng phóng xuất ra cương khí tay cầm thản như nói quốc sư một t r ư ở n g này có thể sao a ta một t r ư ở n g này vẫn chưa xong đây một tiếng cười khẽ thông tin ê đạo nhân trưởng khí lại thúc r ụ c giống như mánh liệt thủy triều đổ x u ố n g mà ra trên cánh tay càng là có kinh người hồ quang điện này lên lăng phong hai chân như lão t h ụ cắm dễ ổn đứng ở tại chỗ c ả m thụ được đối phương mánh liệt mà đến trưởng khí trong cơ thể hắn cương khí cũng theo đó cao hơn một tầng hai cỗ lực lượng xen lẫn nhất thời đúng là hiện lên rằng có hình dạng thông tin ê đạo nhân trong mắt lóe lên một tia kinh hãi chính mình xuất chướng công kích lăng phong làm bị động tiếp nhận một phương tấn đạo lý tới nói hẳn là chính mình chiếm cư ưu thế mới đúng nhưng hắn bây giờ đã vận dụng b ả y thành lực lượng có thể lăng phong nhưng như cũ vững vàng đứng ở tại chỗ trong cơ thể cương khí theo bàn tay mình khí tăng cường mà tăng lên giống như vô tận vô tận thâm bất khả chắc hắn xác định coi như là lý trầm viên tự mình đến đây tiếp nhận chính mình một trường này cũng tuyệt đối phải phun ra một mụm màu lớn mới được lúc này lăng phong tại lý trầm viên phía trên hắn mới vài tuổi một cái tuổi trẻ tôn g sư đã để người chấn kinh một cái so lý trầm liền còn muốn lợi hại hơn tuổi trẻ tôn g sư càng làm cho thông thiên đạo nhân cảm nhận được ghen tị và kinh dị quốc sư một t r ư ờ n g này nên kết thúc lăng phong thân thể chấn động cương khí lên một tầng nữa tại thông thiên đạo nhân kinh hãi thời điểm đem bàn tay của hắn đẩy lui đối phương liền lùi lại hai bước sau đó lăng hương ngự phong thân pháp thi triển lui lại đến trên cầu thang đứng chắc tay trên cao nhìn xuống nhìn xem lăng phong tốt hôm nay lăng cung phụng xem như để cho ta mở mắt từ nay về sau ta cùng liễu nguyên sư đổ tình cảm đến đây là kết thúc người dẫn hắn đi thôi lăng phong không có nhiều lời ôm lấy hấp hối liêu nguyên thanh hỏa quyết chân khí liên tục không ngừng tuân ra ổn định tính mạng đối phương kiểm tra triệu chứng bệnh tật nhìn ra lăng phong đang ở vì liêu nguyên vận khí chữa thương thông tin h ê đạo nhân cũng không cảm thấy đối phương có thể đem đối phương cứu sống liêu nguyên mặc dù tiếp cận cảnh giới tôn g sư nhưng dù sao không phải tôn g sư chịu hắn hai trường đã là một chân bước vào quỷ một quan coi như là thái y địa viện dốc toàn bộ lực lượng cũng không cách nào nắm đối phương kéo trở về khiến hắn rất ngạc nhiên chính là c h ị hắn bảy thành công lực một trưởng lăng phong không chỉ lông tóc không tổn h a o gì thế mà còn có dư lực vì liêu nguyên vận khí chữa thương nhìn xem đi xa lang phong thông thiên đạo nhân trong mắt lộ ra nồng đậm kiếm kỵ cái này người thật là k i n h địch trong khoảng thời gian này may mắn không cùng hắn xung đột chính diện không phải hậu quả khó mà lường được nhưng trải qua nguyên việc này về sau sợ là không thể thiếu xung đột còn có bệ hạ bên kia chỉ sợ cũng là có phát giác thông thiên đại sự tỉnh phải tăng tốc thông thiên đạo nhân tầm h nghĩ thiên tâm cung bên trong lang phong lấy ra khô một phùng xuân đan nhét vào liêu nguyên trong miệng vận chuyển thanh hỏa quyết chất khí đem dược lực tan ra chữa trị đối phương trong cơ thể thương thế nhưng thương thế của đối phương quá nặng đi ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới sự đá kích không nhỏ k i n h mạch đứt tướng khúc thương thế này tái thế thần ý tới chỉ sợ cũng là hết cách xoay chuyển tận lực thử một lần đi lăng phong tiếp tục vì đối phương hóa khai dược lực một viên thuốc dược lực tiêu hao hết về sau tiếp tục cho đối phương uống vào một khỏa liên tiếp ba khỏa khô một phùng xuân đan lại thêm lăng phong thanh hỏa quyết chân khí hiệu quả trị liệu lúc này mới miễn cưỡng giữ được liêu nguyên một mạng nhưng đối phương vẫn như cũng là vô cùng suy yếu mệnh như nến tàn trong gió sau đó trong khoảng thời gian này lăng phong còn cần mỗi ngày tới vì đối phương điều dưỡng thân thể không thể có mảy may chủ quan đem liễu nguyên sắp xếp cẩn thận về sau lăng phong thân pháp thi triển so như quỷ mị nhanh chóng nhanh rời đi hoàng c u n g tại vương đô một gian trong biệt viện tìm tới lưu nhược mai lúc này đã là nửa đêm canh ba lưu nhược mai đã chìm vào giấc ngủ lăng phong không có q u ấ y giày nàng mà là cầm lấy giấy bút trên bàn cấp tốc liệt kê ra một phần dược liệu danh sách sau đó yên lặng rời đi hôm sau sáng sớm lưu nhược mai tỉnh lại rửa mặt xong thấy được trên bàn dược liệu danh sách về sau hơi kinh ngạc cái này công tử đêm qua đã tới nàng vẹ mặt có chút nghi trọng công tử đêm khuya tới chơi định có việc gấp những dược liệu này cần phải mau sớm vì công tử tập hợp đủ mới được nàng lập tức tay đi làm mà thiên tâm cung bên trong l i ê u nguyên tử trên giường u u tỉnh lại sau đó cảm giác một cỗ kịch liệt phản phất muốn đem thân thể sẽ rách đau đớn chuyển đến hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh ngươi nếu là còn nghĩ còn sống liền ngoan ngoan nằm bên cạnh một cái quen thuộc thanh â m chuyển đến hắn xoay người nhìn lại vừa hay nhìn thấy đang đ a n g đ i ề u tức l a n g phóng trong lòng hơi suy nghĩ một hồi lập tức hiểu rõ chuyện đã xảy ra lăng cung phụng đa tạ ngươi đã cứu ta tạ chữ không cần nói thật tốt khôi phục thân thể mới là người bây giờ chuyện khẩn yếu nhất ta cũng không muốn một phiên vất vả phó mặc à ta sẽ cố gắng lên t h ủ sư tôn hai trưởng vốn cho rằng đời này chấm dứt không nghĩ tới lăng cung phụng còn có rượu thủ hồi xuân chi n ă n g a người bây giờ cũng chỉ là giữ được một mạng mà thôi đến tiếp sau sẽ có thể khôi phục hay không còn phải xem tình huống lăng phong t h ả n như nói n l i ê u nguyên thử một chút phát hiện mình chân khí trong cơ thể mặc dù vẫn còn nhưng chỉ là nhẹ nhàng một vận kinh mạch liền truyền đến như tê liệt thống khổ kinh mạch đứt từng khúc ta này còn có thể sống sót thật sự là may mắn liễu nguyên cười khổ nói t r ư ớ an tâm giữa thương kinh mạch sự tỉnh ta sẽ tận lực giúp ngươi khôi phục lăng phong thản nhiên nói hắn cứu liêu nguyên ngoại trừ đối phương là chính mình trong vương cung số ít mấy người bằng hữu bên ngoài cũng là bởi vì giữ lại đối phương còn hữu dụng chỗ tự nhiên không muốn để cho cứu trở về liêu nnn g u y ê n, n bên, thành phế nhân thời gian trôi qua ba ngày trôi qua ba ngày này lăng phong mỗi ngày đều sẽ tới vì liêu nguyên chuyển vận chân khí điều trị thân thể tại hắn tương trợ dưới đối phương đã có thể xuống đất hành tẩu nhưng vẫn vô pháp vật khí một ngày này lăng phong nhường lưu nhược mai thu thập các loại dược liệu đã thu thập tốt hắn lấy tay bắt đầu lượt đan mà lựa chế Chính tục là một tháng thời gian đi qua liễu nguyên tại thiên tâm cung bên trong điều dưỡng thân thể khôi phục thân thể mà triều cục phía trên nhị hoàng tử chu lâm trở lại vương đô về sau bằng vào dò xét các quận công tích cấp tốc góp nhặt lên cùng đại hoàng tử chống lại chính trị tư bản hai bên tại triều cục bên trên ngươi tới ta đi không ai n h ư ờ n g ai nhất là tại thông thiên đài sự tình bên trên càng là các chấp ý mình đại hoàng tử cảm thấy kiến tạo thông thiên đ à i chính là là vì ổn định quốc vận nhất định phải tiến hành nhị hoàng tử thì là cảm thấy kiến tạo thông thiên đ à y hao người tốn của dân gian đã có lời hắn giận lâu dài di vãng chắc chắn dẫn đến quốc khố chống rỗng tiêu ca sôi chào chu hoàng đệ cũng bởi vì thông thiên đài sự tình có chút sức đầu mẻ chán một phương diện h ắ những đối t năm gần đây tại trong chính trị mặc dù không có cái gì lớn thành tích có thể bách tính sinh hoạt cũng vẫn tính ngắc hàng không nói giàu có nhưng đủ để ấm no vài chục năm nay bách tính đối với hắn đều không có lời hắn giận đánh giá thậm chí là chính diện hắn cũng không muốn tại chính mình lúc tuổi già bảy ị năm, năm, năm quả nhân cho ngươi thời gian năm năm kiến tạo trong khoảng thời gian này còn lại các quận kiến tạo công sự có thể bớt thì bớt trước đem thông thiên đài dựng lên chu hoàng đế nói ra Đây đã đạo nhân là lớn và hắn nhất hạn, không thể Thông không thể ngược tiên ngăn cản, nếu không thể tại bộ. Bảy vội A. quốc y định đại hạn bên trong hoàn thành, đại tru chỉ sợ sẽ có binh biến chỉ kỳ tru, u có sợ sẽ A. q sư một năm kỳ hạn thật sự là quán ngắn như thật trong vòng một năm hoàn thành chỉ sợ thông thiên đài còn không có xây thành bách tính trước hết phản chu hoàng đế bất đắc dĩ nói phụ vương nói cực phải còn nữa nói ta đại chu hiện nay binh hùng tướng mạnh coi như thật có cái gì bình biến như thần nguyện ý dẫn binh chinh phạt nhị hoàng tử đứng ra nói ra hắn là người tập võ những năm gần đây đã từng xuất lĩnh quân đội đánh đông giải bắc tiêu phi chấn áp lưu dân bình định n ú i khấu được cho là xa trường lao tướng ừ m nhị hoàng tử nói sự t ì n h t ố t thông thiên đại sự t ì n h t ì n h trước hết làm như vậy đi chu hoàng đế nói ra nhiều năm qua lần đầu cự tuyệt thông thiên đạo nhân kiến nghị mà thông thiên đạo nhân còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận đã thấy chu hoàng đế trên mặt lộ ra vẻ không vui hắn trầm n g â m một chút liền không cần phải nhiều lời nữa như cưỡng cầu nữa hắn liền vượt qua xem ra đến khác nhớn nó pháp mới được thông thiên đạo nhân thẩm nghĩ thuyết phục chu hoàng đế không muốn chấp nhất tại thông thiên đại sự tỉnh về sau nhị hoàng tử chu lâm tâm tỉnh coi như không tệ đi tới lãnh cùng thấy lưu quý phi gặp qua mẫu phi hoàng nhi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đến nhanh ngồi đi ta cho ngươi làm một chút điểm tâm ngươi tới nếm thử lưu quý phi cười nói chu lâm ngồi tại đối phương bên cạnh nhấm nháp điểm tâm tán dương lưu quý phi tay nghề càng ngày càng tốt thuận tiện nói lên c h i ề u cục bên trên sự tình đối với những việc này lưu quý phi cũng không là rất rõ ràng nhưng nhìn đến chu lâm tinh thần phân chân ráng v ẻ cũng biết đối phương tại cùng đại hoàng tử đảng tranh bên trong chiếm cứ thượng p h ò n g cũng vì đối phương cao hứng đến ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút tiếp theo lưu quý phi nghĩ tới điều gì t h đã, đã, lẽ... đã thấy á lưu ấ t một ra c á quý phi lắc đầu không phải đan dược này chính là bệ hạ yêu cầu đan đông cung phục luyện chế bệ hạ được đan dược về sau tặng đưa cho ta chỉ bất quá ta một mực vì ngươi giữ lại ngươi đ ợ i chút nữa liền phục d ụ n g đi nàng đã dùng qua một lần nhưng một lần kia chỉ có nàng mình còn có lăng p h o n g biết một khi nói ra sẽ chọc cho người l ờ i hong tiếng ve coi như là chu hoàng đế chu lâm nàng cũng không có ý định nói nếu là phụ hoàng cho mẫu phi cái kia mẫu phi chính ngươi giữ đi nói đến phụ hoàng đưa ngươi vật như vậy xem ra đã có phục sùng chỉ ý mẫu phi ngươi về sau vẫn là theo phụ hoàng đừng luôn là cùng hắn cáo kinh nói đến đây cái lưu quý phi sắc mặt cũng lạnh xuống tới đem đan dược ném trên bàn ngươi cũng cảm thấy là cái phi sai rồi đây cũng không phải mẫu phi hiểu lầm chẳng qua là phụ hoàng dù sao cũng là nhất quốc tri quân có đôi khi có một số việc muốn chiếu cố toàn cục đúng các ngươi cách cục đều lớn hơn liền ta không phăng khoáng lưu quý phi nhích miệng không muốn tiếp tục nói tiếp chu lâm bất đắc dĩ lắc đầu an ủi hai câu t ố t cấm nước xong xuôi mẫu phi phải thi cho thật giỏi nghiệm một thoáng võ học của ngươi tiến cảnh lưu quý phi nói ra tiếp theo hai mẹ con bắt đầu ở trong hoa viên giao thủ lưu quý phi cổ cầm nơi tay vô hình sóng âm kiếm khói động mà ra chu lâm tránh trái tránh phải rơi vào hạ phong một p i ê n giao thủ về sau lưu quý phi có chút bất mãn so với hơn một năm trước ngươi này võ công là một điểm tiến bộ đều không có nhi thần trong khoảng thời gian này d o xét các quận vội vàng muốn chết nơi nào có thời gian luyện võ chu lâm bất đắc dĩ nói võ học chính là đứng thẳng gốc dễ đảng tranh hung hiểm minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng như không võ học kể bên người nếu là gặp được á m s một loại sự tình ngươi làm sao bây giờ cho dù có liêu cung phụ tại ngươi cũng không thể chậm trễ chu lâm nghe vậy hai đầu lông mày toát ra một tia phiền m u ộ n nói đên ta đã có hơn một tháng chưa từng gặp qua liêu cung phụng hán tử khi trở lại vương đô liền không biết tung tích cũng không biết gặp trệ gì hay là hắn không dám nhớ lại nữa liễu c u n g phụng là hắn đảng tranh lớn nhất cậy vào một trong như hắn xảy ra chuyện hắn đồng đẳng với gãy một cánh tay cái gì liễu c u n g phụng không thấy lưu quý phi cũng là cả kinh hai mẹ con có chút bận tâm một lát sau chu lâm rời đi l ã n h cung đi ngang qua thiên tâm cung lúc hắn c h ầ n g chờ có nên đi vào hay không bái phòng một thoáng nhị hoàng tử nếu tới không ngại tiến đến một lần lúc này lăng phong thanh â m thăm thẳm chuyển ra n g h e đến nơi này chu lâm hai mắt tỏa sáng vui mừng quá đỗi đi vào thiên tâm cung mà khi hắn nhìn thấy lăng phong lúc cũng nhìn được tại đối phương bên người liễu nguyên càng là kinh hỉ l i ê u c u nguyên phụng, chỗ khoảng thời h ngươi này? Ngươi cũng đã biết trong khoảng thời gian này, ngươi n được tại lại biết i ta tìm ngươi tìm sao ở đã ề vất vả. việc, ta một trong thời khoảng Nhưng điện hạ lo lắng, ta gặp một số việc, trong thời gian hạ gặp lo số à một mực mãi hôm mới tại thương, tính cung phụ, nơi khôi i lằng l phụng này dưỡng thương, mãi đến hôm qua phụ. u g u y ê náy náy cười một tiếng chu lâm nghe vậy giật mình ngươi thụ thương rồi n g ư ơ i nào làm là sư tô n ta l i ê u nguyên đem sự tình em hay nói sau khi nghe xong chu lâm yên lặng thật lâu sau đó nói quốc sư luôn luôn không tham dự đảng tranh nhưng lần này lại dự định nhường ngươi rời đi bên cạnh ta thậm chí không tiếp đối ngươi hạ sát thủ ngươi nói hắn có thể hay không đứng ở hoàng minh phía bên nào rồi liệu nguyên hai đầu lông mày lộ ra một tia ưu sầu ta cũng có cái suy đoán này nếu là thông thiên đạo nhân gia nhập đặc tranh đồng thời đứng tại bọn hắn mặt đối lập cái tia đối với bọn hắn tới nói không thể nghỉ ngờ là một trận ác ngộng nghĩ đến nơi này chu lâm liễu nguyên đều nhìn về lang phong duy nhất có thể cùng tông sư chống lại chỉ có tông sư liễu nguyên hướng lang phong c h ắ p tay nói lang cung phụng ngươi cứu ta một mạng ta cảm kích không cùng nhưng sư tôn ta như thật gia nhập đặc tranh vậy ngươi cứu ta không hề nghi ngờ sẽ bị đại hoàng tử xem như kẻ địch Tương hai người hắn a c nghe c sợ vậy liếc nhau mặc dù lăng phong nói sẽ không hiện tại ra tay nhưng có thể có được đối phương cái này trả lời chắc chắn trong lòng bọn họ liền cùng ăn một viên thuốc can thần một dạng í、e、ta n h ấ sau này cái mạng i này liền là lăng cung phụng đợi giúp điện hạ hoàn thành đại nghiệp về sau ta nguyện vì lăng cung phụng lên núi đao xuống biển lửa ta muốn mạng của ngươi vô dụng ngươi muốn báo đáp cũng là đơn giản đây e m kiếm trong tay người kinh lôi chỉ còn có kinh long kiếm quyết ta Trước giao cho ta đi. Trước 108, hải ngoại quần đảo người kinh còn kinh lòng quần lôi đi. hải chỉ có x m chiếm,、chu、lâm kiếm chu chỉ trinh. Kinh lôi chỉ kinh lôi xuất u lòng q ế t Đây là thông tin ê đạo nhân hai môn địa phẩm võ học liễu nguyên tự nhiên cũng đã biết bây giờ chính mình cứu được đối phương không sớm thì m u ộ n cũng làm u ố n cùng thông tin ê đạo nhân đối đầu cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng vừa tốt làm quen một chút này hai môn võ học mà nghe được lăng phong muốn này hai môn t u y ệ t học liễu nguyên trần c h ờ một chút bất quá không do dự có lâu hắn tìm tới giấy bút đem hai môn tuyển học viết ra giao cho lăng phong đối phương đã đứng tại bên này bọn hắn vậy tương lai đối đầu thông tin ê đạo nhân hắn tự nhiên hy vọng đối phương phần thắng càng lớn càng tốt mặc dù tiết lộ sư môn võ học có chút không đ ạ o nghĩa nhưng vì có thể tại đảng tranh bên trong thắng lợi hắn củng cố không hơn được kinh lôi chỉ đ ả n g cấp địa phẩm viên mãn điều kiện một thiên thiên hậu kỳ tu vi hai lôi thuộc tính tinh túy một loại ba tại ngày mưa rông luyện hóa lôi thuộc tính tinh túy kinh lòng kiếm quyết đ ả n g cấp địa phẩm viên mãn điều kiện một thiên thiên hậu kỳ tu vi hai giao lòng bên trong nguyên một phần ba tập trung tinh thần huy kiếm và lần lăng phong nhìn lướt qua hai môn võ học hắn viên mãn điều kiện với hắn mà nói cũng không tính là khó khăn hơi có chút khó khăn liền là tìm kiếm lôi thuộc tính tình túy hắn đại khái có thể nhường lưu nhược mai hỗ trợ tìm dù sao đối phương hiện tại sinh ý trải rộng các quận mạng lưới tình báo rất là mạnh mẽ đưa tiên liễu nguyên chu lâm về sau lăng phong đi vào trong sân lấy ra một thanh địa phẩm bảo kiếm bắt đầu tập trung tinh thần huy kiếm dâng lên cái này khiến hắn nghĩ tới ngày xưa hắn còn chưa bước vào võ đạo chỉ lỗ lúc tại bạch vân tông ngày tiếp nối đêm vô luận âm tình mưa tuyết đều đi đỉnh núi huy kiếm tháng ngày bất quá hắn hiện tại phiêu cũng là không nghĩ tới có ôn lại những năm tháng ấy cơ hội thời gian trôi qua trong nháy mắt ba ngày trôi qua thiên nhất cung bên trong thông thiên đạo nhân đang ở khoanh chân ngồi tính t o ạ n đỉnh đầu có khí trắng lưu động nhìn qua kỳ diệu vô cùng hắn tu vi chân khí rõ ràng cực kỳ cường đại lúc này bọn họ ngoại chuyện tới một chàng tiếng gõ cửa hắn mở mắt ra tán đi chân khí thản nhiên nói tiến đến một cái nam tử áo đen đi đến rất cung kính hướng phía thông thiên đạo nhân thi lễ một cái đối phương là thông thiên đạo nhân bí mật bồi dưỡng tử thị không có, có danh tự chỉ có đơn giản danh hiệu kỳ danh là tiêu quốc sư ta nhìn thấy lưỡng nguyên cái gì ngươi xác định không có nhìn lầm thông thiên đạo nhân có chút kinh ngạc không có sai hắn cùng nhị hoàng tử đi ra vào hoàng tử phủ ta tận mắt nhìn thấy mà lại trên người hắn khí tức hùng hậu không tầm thường tiên thiên có thể so sánh này phần tu vi tại đại chu cũng tìm không ra mấy cái tiêu thản n h â nói n chịu ta hai trường hắn thế mà còn sống l ă n g phong hắn đến tột u cùng dùng biện pháp gì đem hắn cứu sống cái này người thật sự là t h â m bất khả chắc ca thông thiên đạo nhân nhữ mày lại đối với lang phong kiên kỵ cao hơn một tầng tiếp lấy hắn hỏi bàn giao ngươi làm sự tỉnh có trong h ể đã đó đông ư a t hải o h quận đứng mũi chịu xào đã bị công hãm số tòa thành trì ven bờ máy tính trôi giạt khắp nơi hơn vạn dân chạy nạn đang ở hướng đại chu đất liền di chuyển tin tức này t r u y ể n đến về sau chu hoàng đế vì đó chấn nộ quần thần vì đó kinh hoàng hải ngoại quần đảo những năm gần đây cùng đại chu tuy có ma sát nhưng chưa bao giờ phát sinh qua đại quy mô như vậy chiến sự càng không có s â m chiếm qua ven mở một tòa thành trì bây giờ không chỉ lên mở càng một hơi s â m chiếm bốn tòa thành trì chiến hỏa có dần dần khuyết t á n đến toàn bộ đông hải quận xu thế đây cũng quá nhanh hải ngoại quần đảo rõ ràng liền làm mưu đồ đã lâu a không sai có thể trong thời gian ngắn như vậy làm đến mức này cũng không phải một sớm một chiều mưu tính có thể thành tiền tuyến người nói hải ngoại quần đảo chiến thuyền đều biết một trăm chiếc lên án mạnh mẽ hải ngoại quần đảo làm loạn mà nghe nói mọi người nói chu hoàng để vẻ mặt càng ngày càng lâm trầm bây giờ không phải là trách cứ hải ngoại quần đảo thời điểm mà là trước hết nghị nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề hải ngoại quần đảo phạm ta đại chu các nơi g ư an nguyện ý lĩnh quân xuất k í c h mặt tướng nguyện đi tới một cái khuôn mặt cương nghị võ tướng đứng dậy há không biết lý tướng quân có gì thượng sách bẩm bệ hạ hải ngoại quần đảo hàng năm sinh hoạt tại trên biển am hiểu trên nước chiến tranh nhưng vừa đến lục địa kia chính là ta đại chu sở trường thỉnh bệ hạ cho mặt tướng ba vạn t h binh trong vòng mười ngày nhất định có thể đoạt lại thành trì đem hải ngoại quần đảo người chạy về trên biển lý tướng quân lòng tin tràn đầy nói ra nghe được hắn chu hoàng để long nhàn cực kỳ vui mừng t ố t cái k i a quả nhân liền cho ngươi ba vạn tình binh tại vương đô chờ ngươi khải hoàng trở về thì bệ hạ thoải mái tinh thần đi lý tướng quân cười ha ha một tiếng sau đó liền rời đi tiên đến điểm binh mà trong quần thần cũng không biết là ai nói một câu xem ra quốc sư nói không giả đại chu thật khởi binh hai quần thần trên mặt lộ ra sắc mặt khắc thưởng bọn hắn đều đã nghĩ đến thông thiên đài sự tỉnh chu hoàng đến g h e vậy cũng lộ ra chần chờ chẳng lẽ quả nhân thật làm sai thông thiên đài thật muốn càng nhanh càng tốt sao hắn lúc này đại hoàng tử chu vũ đứng ra nói chu lâm không vui trong vòng một năm hoàn thành vương minh chẳng lẽ là muốn đem bách tính mệnh chết phải không hiện tại chiến sự vừa lên liền xây dựng rầm rộ đến lúc đó kêu ca xôi trào sẽ chỉ làm triều đình mất dân tâm ừ cũng là bởi vì không xây cất thông tin này mới có binh biến chỉ có xây xong thông tin ê đ à i ổn định quốc vận mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nói vậy ta đại chu quốc vận há lại một tòa thông tin ê đài có thể quyết định hai vị hoàng tử tranh chấp không nớt mơ hồ có lại ở mỹ lên tư thế mà chu hoàng đế giận dữ mắng mỏ một tiếng đủ rồi mọi người nhất thời câm như hến thông tin ê đài sự tình chờ lý tướng quân khải hoàn trở về sau lại nói chư hoàng đệ nói xong liền bãi giá rời đi hải ngoại quần đảo xâm chiếm tin tức cũng truyền vào lăng phong trong hai biết việc này về sau hắn trước tiên liền nghĩ đến thân ở đông hải quận đàm sơn đàm hoa tông cũng không biết đối phương có hay không thế nào hắn suy tư một chút rời đi hoàng cung đi vào vương đô tìm lưu nhược mai làm cho đối phương hỗ trợ tìm hiểu tin tức sau đó hắn cũng không có hồi trở lại hoàng cung dứt khoát tại lưu nhược mai nơi này tạm thời ở x u ố n g dưới tại thăm dò tin tức quá trình bên trong hắn cũng không có nhàn rỗi tiếp tục luyện võ trong đó kinh long kiếm quyết tâm đại điều kiện hắn đã thỏa mãn thứ nhất cái thứ ba cũng chỉ thừa cái thứ hai giao long nội đan một phần trong phòng l a n g phong lấy ra một phần vô cùng băng lãnh ra bên ngoài tản ra hàn khí giao long nội đan khỏe miệng hơi hơi dâng lên a không nghĩ tới tại nơi này phát huy được tác dụng này giao long nội đan chính là hắn ngày xưa tại thanh giang chạm giao đoạt được nội đan ngày xưa hắn dùng trong cái này đàn tu đi âm dương nhất khí quyết bất quá chỉ dùng một phần trong đó còn thừa lại hơn phân nửa một mực bị hắn cất giữ tại thanh ngọc trong nhẫn hắn tâm niệm vừa động bắt đầu luyện hóa giao long nội đan rất nhanh nội đan vụt nhỏ lại bị hắn từng cái luyện hóa cuối cùng cả viên nội đan hoàn toàn t ạ n biến kinh long kiếm quyết cũng chính thức đi vào cảnh giới viên mãn liên quan tới môn này kiếm quyết chỗ tinh diệu từng cái nổi lên trong lòng bất quá kiếm quyết mặc dù đã viên mãn nhưng không có luyện tập đối tượng hắn tạm thời cũng không rõ ràng môn này kiếm quyết cụ thể vi lực m ấ y ngày sau lưu n h ư ợ c mai đã đem đông hải quận tin tức thăm dò được không sai bị lắm công tử đông hải quận tình huống hiện tại không là con a lý tướng quân xuất linh ba vạn tinh binh tăng thêm đông hải quận thủ p h ủ binh vào ngày trước tiên đánh ra nguyên thành nhưng không có thành công không chỉ như thế lý tướng quân chết trận trước trận đầu lâu của chúng nó bị chặn ở dưới treo ở cửa thành dẫn đến mấy vạn tỉnh b i n h quân tâm đại loạn đại bại mà quay về lưu n h ư ợ c mai hêm hay nói lắng phong nghe vậy hai mắt hiếp lại cái kia lý tướng quân thực lực ta từng gặp là tiếp cận tiên thiên hậu kỳ cao thủ thế mà bị người tại trước trận chém đầu xem ra hải ngoại quần đảo lần này xuất động không ít cao thủ a nghe nói chém giết lý tướng quân chỉ có một người cái kia người tay cầm một thanh loan đao mọi người chỉ gặp hắn cùng lý tướng quân giao thủ mười mấy hiệp sau đó trong tay loan đao ánh đao l o e lên c h ó i mắt c h ó i mắt lý tướng quân liền bị chém đầu hải ngoại q u â n đảo đều tới chút cao thủ gì đã dọ xét nghe được cao thủ danh sách trên cơ bản đều ở nơi này nhưng đoán chừng hẳn là còn có hay không ra tay còn tại ẩn giấu bên trong cao thủ lưu nhược mai lấy ra một phần danh sách lang phong cầm sang xem một thoáng hết thảy bảy người mỗi một cái đều là tiên thiên trong đó mạnh nhất một người chính là cái kia chém giết lý tướng quân cầm trong tay loan đ a o võ giả đối phương tên i cứ gọi b i ể n phi hổ bề ngoài nhìn qua cũng là năm mươi tuổi nhưng tu vi đã đi đến tiên tiên hậu kỳ một tay bao pháp xuất thần n h ậ p hóa đã chém giết bao quát lý tướng quân ở bên trong mấy cái tiên tiên có chút ý tứ nhưng nếu chẳng qua là những người này lời hải ngoại quần đảo không kiên trì được bao lâu lăng phong thản như nói tại hoàng cung chờ đợi nhiều năm như vậy hắn biết rõ hoàng cung nội tình lướt qua thông thiên đạo nhân không nói trong vương cung tiên tiên hậu kỳ có năm sáu cái nhiều còn có liệu nguyên cái này nửa bước tông sư hoàng cung không nói trên g a hồ liền còn có lý trầm viên người tông sư này toạt t ấ n chỉ cần đối phương ra tay hải ngoại quần đảo trừ phi có thể một hơi phái ra mười mấy cái tiên thiên vây công đối phương bằng không không sớm thì muộn sẽ bại trốn đương nhiên đây đều là căn cứ vào hải ngoại không có tông sư tình h ù n dưới nhưng hải ngoại quần đảo lần này khí thế hung hăng sẽ không có tông sư sao trở lại hoàng cung lăng phong nghe được một tin tức nhị hoàng tử chu lâm muốn đích thân mang binh t r ỉ n h phạt hải ngoại quần đảo thu phục mất đất nghe nói lý tướng quân tin chết chuyển về hoàng cung về sau chu hoàng đế chấn độ mà đại hoàng tử lại ở một bên âm dương quá khí nói nhị hoàng tử ngày xưa từng nói qua nếu có binh biên nguyện ý tự mình lánh binh đi tới bây giờ binh biến tới sao thờ ơ loại hình nhị hoàng tử lúc này mới lúc này biểu thị dẫn binh tiến đến t r i n h phạt hải ngoại quần đảo trở lại thiên tâm cung lang phong vừa vặn liền thấy l i ê u nguyên tới tìm hắn cáo tử hiển nhiên là muốn cùng chu lâm cùng đi đông hải quận lần này t r i n h phạt hải ngoại quần đảo vô cùng nguy hiểm nhưng cũng là một cái hiếm có cơ hội nếu là thành công nhị hoàng tử trong triều hy vọng đem sẽ tăng lên rất nhiều bằng trận chiến này công siêu việt đại hoàng tử n à y một trận chiến hết sức then chốt ta phải cùng theo một lúc đi mới được nói xong hắn có chút mong đợi nhìn xem lang phong xem ra là hy vọng lang phong có thể cùng một chỗ đi tới nhưng lăng phong thợ ơ khẽ b ư ớ c cảm vậy chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió l i ê u nguyên có chút thất vọng lăng cung phụng không cùng lúc sau ngươi còn có bệ hạ ý chỉ cái này thật không có cái kia là được rồi không có bệ hạ ý chỉ ta làm sao có thể cùng các ngươi cùng đi đâu nếu là tùy tiện nói ra đi theo ngươi nhường bệ hạ nghĩ như thế nào cảm thấy ta người tông s ư này đã đứng đội nhị hoàng tử lăng phong thản n h i ê nói n l i ê u nguyên cũng cảm thấy có chút đạo lý sau đó liền cáo tử mà tại hắn đi không lâu sau lăng phong ngẩm trộm nghe đến lanh cung hướng đi ngoại chuyện mở u u tiếng đàn trong mang theo nhàn nhạc sầu bi chỉ ý tựa như một vị mẫu thân tại lo lắng một vị sắp lên chiến trường giết địch nhị tử lăng phong biết lưu quý phi hẳn là biết nhị hoàng tử xuất trình tin tức nhưng đ ộ t nhiên trong đoạn hắn thần thức khé động lan tràn ra chỉ thấy chu hoàng đ ệ tới chơi lanh cung mà lưu quý phi ô m đàn đang ở hướng đối phương khóc lóc k ề lệ chu hoàng đ ệ một mặt thương tiếc có chút bất đắc dĩ lăng phong thần thức có khả năng xem vật nhưng vô pháp lắng nghe thanh âm nhưng may mắn hắn những năm gần đây đọc nhiều sách vợ kiến thức quyền bác họ không ít kỹ năng. Trong đó liền m g ô n ngữ bậy hạ ngươi thật là lòng dạ độc các ca ta hoàng nhi vừa mới vì ngươi giỏ xét xong các quận vất vả vất vả người đều gầy lúc này tớ i vẫn chưa đi nghỉ bao lâu ngươi liền để hắn đi t r i n h phạt hải ngoại quần đảo ta đều nghe nói cái kia hải ngoại quần đảo là dễ trêu sao l i ê n lý tướng quân đều đã chết nếu là hắn có chuyện bất chắc cái kia ta đây cũng không sống được sư môn không có nếu là hoàng nhi cũng mất ta sống cũng không có ý nghĩa lưu quý phi nước mắt không ngừng nhỏ xuống chu hoàng đế liên tục can đ ổ i quả nhân cũng khuyên qua lâm nhi thế nhưng hắn kiên chỉ muốn đi trước quả nhân nhớ h ắ n có liêu cung phụng đi theo ứng không có gì đáng lại liễu c u n g phụng lợi hại hơn nữa cái k i a cũng chỉ là một người có thể hải ngoại quần đảo cao thủ rất nhiều mà lại chiến trường chém giết liễu c u n g phụng há có thể toàn tâm toàn ý cố lấy hoàng nhi một người có chút phân tâm ai biết sẽ xảy ra chuyện gì không được b ậ y hạ ta muốn xuất cung ta cũng muốn cùng hoàng nhi cùng đi đông hải quận ta tu vi coi như không bằng liễu c u n g phụng nhưng đầu gì cũng là tiên tiên có thể rút một tay liễu quý phi nói ra chuẩn bị thu dọn đồ đạc xuất cung nhưng chu hoàng để l ạ n h nghiêm mặt k h ẽ quát một tiếng quay dối ngươi là quả nhân phi tử làm sao có thể tự thân lên chiến trường đây không phải để cho người ta chế rêu sao ta mặc kệ cùng lắm thì ngươi bỏ ta đem ta trục xuất cung tốt tốt đừng làm nộn lâm nhi sự tỉnh quả nhân tự sẽ có sắp xếp chu hoàng đ ệ nhìn thoáng qua thiên tâm cung phương hướng hạ quyết tâm lăng phong chú ý tới chu hoàng đ ệ ánh mắt như có điều suy nghĩ sau đó không lâu chu hoàng đ ệ rời đi lanh cung thẳng đến thiên tâm cung tới hắn cũng không có chào hỏi đi thẳng vào v ẫ n đ ể nói lần này đến đây tìm lăng cung phụng chủ yếu là muốn giao cho lăng cung phụng một cái nhiệm vụ tại hạ đã vì triều đình cung phụng triều đình có nhu cầu tự nhiên ra tay vậy hạ mời nói lăng phong k h é mỉm cười nói Ta muốn Mời u ố n m lăng c u n g phụ n g t i ế n đến đông hải q u ậ n âm thầm bảo hộ nhị hoàng tử. âm thầm. đ ú n g không thể cho người ngoài biết nhiệm vụ lần này không có ý c h ỉ như c u n g phụ n g bị phát hiện cũng không thể nói là q u ả nhân p h á i n g ư ơ i đi tới. Lăng phong suy tư một chút liền hiểu rõ chu hoàng đ ế tâm ý. Hiện tại đảng tranh tình thế không rõ, chu hoàng đ ế cũng không có minh sắc khuynh ê ư ớ n g phương nào, như hắn điều động tông sư tương trợ chu lâm sự tình truyền ra, nhất định sẽ dẫn tới người h ữ u tâm suy đoán, hoài nghi hắn có phải hay không khuynh ư ớ n g chu lâm. Vì phòng ngừa loại tình hướng này mới khiến cho lăng phong bí mất đi tới. nhưng bất kể nói thế nào. chu hoàng đế vẫn là để chính mình tiến đến tương trợ chu lâm cho nên tại trong lòng đối phương có phải hay không càng khuynh ê ư ớ n g chu lâm đâu lang phong như có điều suy nghĩ bất quá cũng sẽ không nốc đến hỏi thăm dù sao hắn hiện tại người bố trí có thể là một lòng hướng võ không liên quan đảng tranh tông s ư đây tại hạ hiểu rõ lang phong khẽ vất cảm tiếp nhận nhiệm vụ này ngay sau đó hắn thu thập một phiên liền rời đi hoàng cung chu lâm chân trước dẫn binh rời đi hắn chân sau liền đi theo toàn bộ hoàng cung ngoại trừ chu hoàng đố lớn giám bên ngoài không có những người khác biết đông hải quận lúc này đông hải quận đã thành toàn bộ đại chu bên trong châu nguy hiểm nhất chiến sự liên tiếp phát sinh đến từ hải ngoại quần đảo binh sĩ lên b ò về sau đốt giết cấp giật cung cấp biển không có khắc gì còn chiếm lĩnh số tòa thành trì vô cùng hung hăng càng u á i nhị hoàng tử chu lâm xuất l í n h binh mã đi vào đông hải quận thấy những cái k i a trôi g ạ t khắp nơi dân chạy nạn về sau lòng đầy căm phẫn tiếp theo h ắ n cùng đông hải quận thủ xuất l í n h còn xuất lại binh mã tụ hợp tại nhị hoàng tử đến trước khi đến đông hải quận thủ chỉ có thể mang theo còn x u t lại binh mã tại đông hải quận chủ thành bên trong chú đóng ở đóng cửa không ra b ă n g vào đông hải quận chủ thành cao lớn tường thành cùng với sung túc quân bị lúc này mới kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay bất quá lại không phản công cũng sắp không chịu được nổi nữa nhưng phản công nhưng không dễ dàng hải ngoại quần đảo binh sĩ chiếm c ư gia nguyên n g lạc thủy thanh lâm ba tòa thành trì này ba thành ở giữa có yếu đạo kết nối lui tới cực kỳ tiện lợi một nhưng trong đó một tòa thành trì nhận tiền đánh còn lại hai tòa thành liền có thể tốc độ cao trợ r ú t không chỉ như thế ba tòa thành sau l ư n g chính là duyên hải nơi đó đỗ lấy hải ngoại mấy trăm chiếc chiến thuyền nếu tình hình không đúng bọn hắn liền có thể tốc độ cao rút lui trở về mặt biển căn bản sẽ không chịu tổn th tương phản chúng ta trong khoảng thời gian này đi qua bọn hắn bừa bãi tàn phá nguyên khí tổn thương nặng nề chỉ có thể vô í c h nuốt vào cục tức này nếu binh mã của triều đình rút lui bọn hắn rất có thể liền sẽ lại quay đầu trở lại đông hải quận thủ hêm hay nói chu lâm nghe vậy những mày nói ra như thế nói đến vì phòng ngừa quần đảo hoa chúng ta không chỉ muốn đoạt lại thành trì còn phải nghĩ biện pháp phá hủy bọn hắn chiến thuyền thậm chí là đem quần đảo người tiêu diệt đúng vậy xem ra tình thế so tưởng tượng còn muốn nghiêm tuấn đông nhiên chu lâm nhìn xem địa đồ chú ý tới tại ba tòa thành đằng sau có một ngọn núi tò mò hỏi ngọn núi này là tình huống như thế nào bấm điện hạ đây là đàm sơn đàm sơn phía trên chính là đông hải quận đệ nhất tông môn đàm hoa tông đông hải quận thủ nói ra bọn hắn hiện tại là tình huống như thế nào đàm hoa tông trước đó nhận quần đảo người công kích thôn thất không ít người hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không biết đông hải quận thủ bất đắc gì nói n à y đàm sơn ở vào ba thành về sau quần đảo người nếu là muốn rút lui trở về bờ biển thế tất sẽ đi qua đàm sơn như vào lúc đó đàm sơn như có người có thể từ phía sau ngăn chặn đường lui của bọn hắn cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp liền có thể đối quần đảo hình người thành giác công đem bọn hắn tiêu diệt kể từ đó không chỉ có thể giải quyết lần này quần đảo bình biến còn có thể không hư hao bọn hắn chiến t h u y ề n không duyên có được mấy trăm chiếc chiến tuyển h ề n sáng, phải người đi đàm Sơn, nghe nóng tình huống, xem đàm hoa tông là không còn có bao nhiêu người sinh Điện Chu có hai phải hoa hạng, Lâm là lấy. mắt đàm xem đàm tìm tỏa bao đi i tổ u đàm hoa t ô g huống, việc này trước không、so、tình trước này nội, việc với so đông hải quận thủ nói ra há cao thủ sao ta đang muốn gặp một lần liêu nguyên cười nhạt một tiếng kích động thật coi hắn cái này đại chu đệ nhất tiên tiên là gọi không sao tấu chương xong chương một trăm linh chín hỏa long đào chủ lăng phong trong bóng tối nghe xong chu lâm đám người an bài chiến lược đối với đàm hoa tông tình huống hiện tại cũng có chút hiếu kỳ không biết lý đàm sống hay chết trước đó hướng bảo tàng có hay không bị phát hiện mà chu lâm phái người tiến đến đàm sơn tìm hiểu tình huống ngày thứ hai bọn hắn đi vào bị hải ngoại quần đảo mọi người chiếm lĩnh gia nguyên thành dự định trước thăm dò một thoáng quần đảo người thực lực theo đại quân áp cảnh đi vào g i a nguyên thành l i ê u nguyên cưới chiến mã đi ra trận đến đi vào cửa thành kiêu chiến q u â n đảo c ư ờ n g đạo có dám ra khỏi thành một trận chiến l i ê u nguyên hét to một tiếng nói mà trên tường thành từng cái q u â n đảo người dương cung lắp tên hướng phía l i ê u nguyên bắn tên trong chốc lát mũi tên như mưa hạ xuống l i ê u nguyên cười khẩy đ i ề u trùng tiểu kỹ tiên thiên chân khí của hắn thấu thể mà ra hóa thành vòng bảo hộ đem những công kích này từng cái ngăn lại mũi tên căn bản không đả thương được hắn một phân một hảo há là cao thủ trên tường thành một cái đại hán áo đen thấy liễu nguyên chân khí về sau hai mắt tỏa sáng sau đó theo trên tường thành nhảy xuống cùng lúc đó năm ngón tay kéo ra lăng lệ chân khí phun ra ngoài giống như thần lưng bồ thọ đối mặt này từ trên xuống dưới công kích liễu nguyên hai mắt khẽ hít một cái đấm ra một quyền đối đầu đối phương c h à o công v â i anh trên không tuần ra nhất trọng s ó n g khí lực lượng khổng lồ khiến cho liễu nguyên d ư ớ i hông chiến mã hai đầu gối cũng nhịn không được ấn l ư ợ n g liễu nguyên chân khí tôi h động đem người tới đẩy lui mấy chựa ha ha tuốt chân khí t ố t thực lực đại hàn áo đen cười lớn một tiếng sau đó lăng không mà lên tiếp tục hướng phía liễu nguyên cường thế công tới một đôi tay trào tản ra kim t i ế t màu sắc thượng như một đôi thần binh lợi khí trên không đều phát ra thê lương tiếng rít l i ê u nguyên không ý kỵ tí nào chỉ ngưng tụ có hồ quang điện nhảy nhót chỉ như bôn u lôi liên tục điểm ra đánh vào tay của đối phương t r ả o phía trên phanh phanh phanh mấy lần trùng kích qua đi đại h á n áo đen liền lùi lại mấy trượng chỉ thấy lòng bàn tay của hắn đã một mảnh cháy đen phát ra trận trận c h á y thịt khí tức đúng là bị kinh lôi chỉ đá thương nặng hồ quang điện theo bàn tay của hắn lan tràn đến hai cánh tay nhường hai tay của hắn tê dần lại không cách nào g ơ lên liễu nguyên thấy thế tự nhiên là thừa thắng xông lên bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ lại thì triển kinh long kiếm quyết một kiếm v ạ c h ra còn như du long đằng không kiếm ngân vang như r n g g ầ m cái kia đại hán áo đen còn không kịp phản ứng đầu liền bị trực tiếp chém xuống chu lâm một phương liên tục lớn tiếng khen hay t ố t không hổ là liêu c u n g phụng nay chút quần đảo cường đạo căn bản không phải đối thủ liêu c u n g phụng vô địch mà g i a nguyên n g thành trên tường thành quần đảo người thấy đại hán áo đen bị giết cũng không khỏi có chút bối rối nhìn xem liếu nguyên vô cùng e rẻ vương phó đảo chủ chết rồi cái này người thực lực thật là cao cường a chỉ sợ không thể so đảo chủ kém mọi người bối rối lúc phía sau bọn họ chậm rãi đi ra một cái bạch di nam tử bên hông đối phương đeo một thanh loan đao trên vỏ đao khảm nạm lấy hoa lệ bảo thạch là hải đạo chủ mọi người thấy bạch di nam tử hai mắt tỏa sáng cùng ăn viên thuốc an thần một dạng nhẹ nhàng thở ra thú vị cái này người thực lực đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ liêu nguyên xem ra hắn liền là cái gọi là đại chu đệ nhất tiên thiên bạch di nam tử n ế t miệng lên một cái nụ cười đưa tay đặt tại loan đao lên kích động bất quá ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm liều nguyên thì là cưới c h i n mã trở về quân trận sau đó mấy ngàn tình binh bắt đầu hướng phía ra nguyên thành khỏi sướng tiến công một trận công thành chiến mở ra bởi vì l i ê u nguyên chém giết đối phương một cái tiên thiên duyên có quần đảo nhân sĩ、si、khí giảm xuống tại đây công thành chiến xa x u ấ t nhập xuống gió cuối cùng là hải phi hổ theo trên tường thành n ậ y xuống loan đao ra khỏi vỏ chạm ra một đạo sắc bén á n h đao nhất cử chém giết mười mấy binh sĩ dự vương cửa thành nhìn xem cửa thành hải phi hổ l i ê u n n n gân hơi n h a o mắt lại trên tình báo nói cái này người chính là giết chết lý tướng quân gia h ò a hừ giết lý tướng quân mối thủ tất báo trụ huy lâm hử lạnh một tiếng nói điện hạ ở đây chờ một lát để cho ta trước đi chiếu c ủ hắn liễu nguyên nói ra thân ảnh khẽ động hướng phía hải phi hổ lao đi kinh lôi chỉ tái xuất cùng trong tay đối phương loan đao liên tục va chạm phát ra kim thiết giao kích thanh âm bí mật quan sát lang phong phát giác được cái này hải phi hổ đao pháp quỷ dị góc độ xào trá nhất thời đúng là cùng liễu nguyên đánh cái tương xứng tu vi của người này hơi thua liễu nguyên một bậc nhưng bằng mượn đao p h á p này lại có thể cùng liễu nguyên phân cao thấp hải ngoại võ học hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo lang phong thầm nghĩ lúc này đã thấy hải phi hổ loan đao trong tay buộc phát ra một hồi cường quang nay cường quang trói mắt bốn phía binh sĩ、si、con mắt đều phản phất muốn bị đốt bị t h ư ơ n g một dạng đang ở trực diện hải phi hổ liếu nguyên càng là vô ý thức hai mắt nhắm lại mà thừa cơ hội này hải phi hổ loan đao trong tay như lôi đ ỉ n h loại lên loan đao chạm ra lăng lệ c ư n g mãnh liếu nguyên nhận cường quang ảnh hưởng vô pháp thấy vật bằng vào võ giả cảm giác cũng có thể phát giác được nguy hiểm trí mạng đang của tới không khỏi lương phát lệnh thân ả n h khé động cấp tốc nhanh lùi lại có thể mặc dù hắn lui được nhanh có thể là lăng lệ chém ra ánh đao cùng hắn cực kỳ tới gần hắn thủy trung là không có cách nào hoàn toàn tránh thoát một cách này hắn đã làm tốt bị, trọng thương chuẩn bị. âm thầm một đạo kiếm khí đánh ra không như lệnh rơi vào c o n g trên đao âm vang một tiếng đem hải phi hổ đánh lui mấy trượng xem trong tay run dậy không ngừng thân đ a o hải phi hổ con ngươi mánh liệt co r ụ t lại sau đó đưa tay nhường các binh sĩ tốc độ cao trở về thành trì rút lui mà chu lâm một phương cũng b â y giờ thu binh liêu nnn nhìn xem rút lui hải phi hổ lại nhìn một chút b ố n phía như có điều suy nghĩ vừa rồi một đạo khắc kiếm khí k h í t ứ c có chút quen thuộc ca trở lại quân doanh liệu nguyên hướng chu lâm bẩm báo một thoáng tình hình chiến đấu bẩm điện hạ cái kia hải phi hổ thực lực không thể khinh thường nhất là đao pháp của hắn càng là g nhưng tại lúc chiến đấu đột nhiên bùng nổ cường quang tránh người thay mắt nếu không phải hôm nay có cao nhân âm thầm tương trợ chỉ sợ ta không chết cũng phải bị trọng tương a liêu nguyên cảng khải nói cao nhân tương trợ chu lâm trong lòng hơi đ ộ n g một chút cùng liễu nguyên liếc nhau một cái đợi trong quân doanh những người khác sau khi đi liễu nguyên hướng bốn phía chắp tay không biết cao nhân phương nào trong bóng tối tương trợ còn mời hiện thân gặp mặt hai người chờ đợi một hồi nương theo lấy một trận gió thổi vào doanh trướng trước mặt hai người liền nhiều hơn một đạo thân ảnh chính là lam phong sắc mặt hai người vui vẻ nhất là liễu nguyên cảng là lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy Ta thuộc tới cũng tới Đông Hải quận. Là bệ hạ âm thầm phái ta tới. tử, chút thiết tin tức mặt kia sao sau nghĩa sau đã đâu. Đông đều dự định đến đỡ được đoán được đế động được động, đến, Điện nói chân quen như nhiên lăng cung ngươi không nghĩ ngươi cũng quận. Lăng phong cũng không hắn nhị hoàng tử. chuyện này, không cần nghe này, Hoàng lần này sau lưng hàng nghĩa sau càng là nhịn không được vẻ mặt chấn động. Phụ vương ngươi chẳng có cái cái Hải phái diếm, giấu. phái cỗ che Chu Chu cử khí phụ hạ hàm phụ âm Lâm vì vậy vẻ gì Quả dấu là Là là lẽ là... à, Mà bệ hạ, dù dự bệ hạ nói hắn phái ta tới sự tình Cần khác cùng không người người giữ biết, bí bị bao mật, thể quát lăng i tối làm việc, đến cho các người liền biết tại ê u cung cho cũ cho các phụng, nên này vẫn như trong bóng đến như không biết ta tồn sau sẽ ta ta làm tốt. l xem phong thản như nói chúng ta hiểu rõ chu lâm gật gật đầu hắn cũng không phải nhất định phải chu hoàng để cho cái thuyết pháp đối phương có cái này khuynh ê ư ớ n g liền đã khiến cho hắn vô cùng hưng phấn mà lăng phong tại cáo chi chu lâm hai người chính mình tồn tại về sau cũng không có tại trong quân doanh tiếp tục đợi thân ảnh loé lên liền biến mất không thấy gì nữa nhưng trong lòng hai người hiểu rõ đối phương liền đang âm thầm quan sát lấy có một vị tông sư âm thầm bảo hộ an toàn của bọn hắn cảm giác vô cùng bành trướng mà hai người cũng không có tiếp tục cường công ra nguyên thành chẳng qua là thỉnh thoảng phái binh thăm dò bọn hắn đều đang lợi chờ tiến đến đàm sơn người trọ về bẩm báo tình huống dù sao tại chiến lược của bọn hắn bố trí bên trong đàm sơn là then chốt một khâu liên quan đến bọn hắn có thể hay không nhất cử tiêu diệt quần đảo người không phải coi như là đoạt lại thành trì không thể tiêu diệt quần đảo người bọn hắn thắng cũng tương đương không có thắng bọn hắn vừa đi đối phương liền có thể có thể quay đầu trở lại mặc dù đàm sơn bên kia còn không có tin tức bất quá bây giờ biết lăng cung phụng tồn tại về sau chúng ta cũng là nhiều hơn một lựa chọn chu lâm khẽ mỉ điện hạ là chỉ nhường lăng cung phụng trực tiếp ra tay sao không sai chu lâm gật gật đầu nếu là đàm sơn bên kia bây giờ không có biện pháp cùng chúng ta cùng một chỗ hành động vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhường lăng cung phụng trực tiếp ra tay chúng ta tại đây bên trong hấp dẫn quần đảo người chú ý nhường lăng cung phụng vây quanh phía sau bọn họ đem những cái kia chiến thuyền phá hủy đi không có này chút chiến thuyền quần đảo người mong muốn q u a y đầu trở lại sẽ không có dễ dàng như vậy chỉ bất quá cư như vậy một trận liền không có xinh đẹp như vậy dựa vào lăng phong ra tay cùng cùng mình đánh bại quần đảo người này tại chu hoàng đ ế nơi đó đánh giá là hoàn toàn không giống mà lại nếu có thể thu được cái kia mấy trăm chiến tuyển cũng có thể nhường hy vọng của hắn cao hơn một tầng hắn chỉ có thể hy vọng đàm sơn bên kia có thể có cái kết quả tốt không lâu chu lâm p h ả i đi đàm sơn người trở về mà mang về tin tức nhường chu lâm đám người thấy phân chấn đàm hoa tông người còn t ạ i thám tử kia nói ra đàm hoa tông mặc dù bị quần đảo người c n g phá nhưng đàm hoa tông chủ dẫn đầu đệ tử kịp thời trốn đàm sơn trong núi rừng dựa vào đối đàm sơn quen thuộc cùng quần đảo người đánh du kích hiện tại vẫn tồn tại không ít lực lượng chỉ là muốn hoàn thành cản trở quần đảo người rút lui chỉ sợ vẫn có chút khó khăn Đàm đàm hoa hoa trong, ngoại trừ đàm hoa tông trừ、so、tông bên cái h ủ một c t i ê này t h liệu nguyên có chút chần chờ hắn là trong quân tu vi cao nhất người theo đạo lý tới nói hẳn là thời thời khắc khắc thủ tại chu lâm bên người mới đúng nhưng nghĩ đến có lăng phong trong bóng tối tương trợ hắn gật gật đầu được không lâu hắn chọn lựa mấy người cao thủ vòng qua giang nguyên thành đi tới đàm sơn dùng tốc độ của bọn hắn nhiều nhất ngày mai liền có thể chạy tới đàm sơn mà ngày mai liền là chu lâm đối g i a nguyên n g thành tiến hành tổng tiên công thời điểm giang nguyên ngoại thành chu lâm đại quân áp cảnh tới đối g i a nguyên n g thành tiến hành mãnh liệt tiến công giang nguyên thành phụ cận hai thành quần đảo người khi biết giang nguyên thành bị cường công về sau đều phái người tới trợ giúp hải phi hổ mấy cái quần đảo người tiên tiên cùng chu lâm bên người mấy người cao thủ chém giết tại một h ố i đánh cho rất là kịch liệt nhìn bên cạnh không có liêu nguyên bảo vệ chu lâm hải phi hổ hai mắt tỏa sáng người này là chu nhân trong quân đội chủ tướng giết địch trước t r ạ g tướng chỉ cần giết chết hắn chu nhân quân đội nhất định quân tâm tan giã hải phi hổ thân ảnh loay lên một đ a o chém giết số tên lính về sau nhanh chóng hướng về hướng chu lâm trên thân sát ý nghiêm nghị như một biển bên trong hung thú đối mặt với đối phương thao thiên khí diễm chu lâm thần tâm hơi chấn động một chút chỉ có thể âm thầm cầu nguyện lang phong có thể kịp thời ra tay rồi bí mật quan sát lang phong kiếm chỉ ngưng tụ đầu ngón tay kiếm khí nhập vào xuất ra dự định vô thanh vô tức giải quyết hải phi hổ nhưng còn không có đợi hắn ra tay cách đó không xa một v n kiếm quang phi tốc c h é m tới đó là một thanh phi kiếm âm vang một tiếng hải phi hổ bị đánh lui mấy bước nhìn về phía phi kiếm tầm mắt ngưng tụ chỉ thấy phi kiếm bay lên trời trở về một cái ngự kiếm mà đến bạch di nam tử trong tay lại là đại chu võ lâm minh kiếm vương bạch kiếm tinh quân đảo cương đạo phạm ta đại chu muốn chết bạch kiếm tỉnh nhẹ hư một tiếng điều khiển mười mấy thanh phi kiếm lại lần nữa d i ế t ra phi kiếm xe lẫn hóa thành dày đặc g i t lưới hải phi hổ tuy là đao pháp gian trá có thể bạch kiếm tỉnh không cùng hắn cận chiến lại chiếm cư trên không ưu thế hắn cũng chỉ có thể bị động ngăn cản. liên tiếp ngăn lại mười mấy thanh phi kiếm đem thứ nhất một chém nát về sau hải phi hổ cười lạnh nói ngươi có dám rơi xuống đất cùng ta chính diện nhất quyết bạch tiên sinh chớ mắc l ử a cái này người đao pháp gian trá có thể trong chiến đấu bùng nổ cực quang đoạt người tầm mắt cùng hắn cận chiến mười điểm hữu hiểm chu lâm nhắc nhở bạch kiếm tinh nghe vậy k h ẽ vượt cảm tạ điện hạ nhắc nhở nói xong hắn tiếp tục điều khiển kiếm khí hướng phía hải phi hổ đánh tới nơi này là chiến trường chết đi binh sĩ đến k h n g hết rơi xuống đất binh khí càng là hàng trăm hàng ngàn hắn căn bản không lo không có kiếm dùng kích chiến mấy chục cái hiệp xuống tới bạch kiếm tinh ngự kiếm như cánh tay sai so với mấy năm trước hắn ngự kiếm t h u ậ t tạo nghệ cao hơn một tầng hải phi hổ chỉ có thể bị động ngăn cản mặc dù không cần lo lắng cho tính mạng nhưng cũng muốn không thắng được bạch kiếm tinh chớ nói chi là g i ế t chu lâm lại nhìn quần đảo còn lại mấy cái tiền tiền hoặc là cùng chu lâm bên người cao thủ chiến đấu tại cùng một chỗ hoặc là bị tinh binh vây công căn bản chính là phân thân không có phương pháp dần dần bọn hắn thua không nghi ngờ v anh lúc này gia nguyên thành cửa thành bị bạo lực b á c mở chu lâm quân đội nối đuôi nhau mà vào xem đến nơi này hải phi hổ biết đại thế đã mất k h cắn n ô i chuẩn bị rút lui hồi trở lại bờ biển khai chiến thuyền rút về mặt biển hắn cùng còn lại mấy cái tiên tiên đoạn hậu quần đảo người cấp tốc rút lui một chút quần đảo người biết muốn chạy trốn nhưng nhưng vẫn là lưu luyến gia nguyên nội thành tài vật rời nhà gần dồn dập chạy về nhà thu thập tế nhuyễn thật sự là không thể quay về liền vọt tới phụ cận cửa hàng thấy cái gì l i ề n đ o ạ n mà dân chúng trong thành biết quân đại hồi tới quần đảo người muốn rút lui cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu dồn dập phấn khởi phản kháng quần đảo người nhất thời gặp khó cũng không lo được giật đồ giờ ồ nờ dập ra tốc rút lui mà chờ bọn hắn rút khỏi ra nguyên thành, đi tới bờ biển trên đường. hai bên trong núi rừng đ ỗ n g nhiên có đá lăn gô lăn nện xuống quần đảo người vội vàng không kịp chuẩn bị dưới thương vong không ít nhân thủ lại ngay sau đó núi rừng bên trong truyền ra từng đợt tiếng la g i ế t hàng trăm hàng ngàn ăn mặc một dạng quần áo và trang sức người tay cầm bình khí rết ra một người cầm đầu tay cầm trường kiếm một thân chân khí bá đạo cưng mãnh trí cương trí dương trường kiếm chẳng ra có đàm hoa sáng lạn như hỏa nở rộ nó là đàm hoa t ô n g người đáng côn trùng này không tại rừng núi bên trong thật tốt t r ù n tránh thế mà còn có dũng khí ra tới phạt háng t u t t u t muốn tìm cái chết tắt thành cho bọn hà n hải ph cầm trong tay loan đao hướng phía lý đàm giết ra đao kiếm tấn công trong nháy mắt lý đàm chỉ cảm thấy lạnh leo đao khí như dòng nước xiết mánh liệt tới thân thể không bị khống chế bay ngược ra mấy trượng tay cầm kiếm run nhẹ nhẹ giao thủ một cái liền đã rơi vào hạ phong mà hải phi hổ thừa thắng sông lên thời điểm bên cạnh giết ra một người kiếm khí như màu vàng kim du long đang không mà ra hải phi hổ tốc độ cao ngăn cản nhìn cách đó không xa liếu nguyên ánh mắt biến đổi khó trách ngơi ư không ở tiền t u ế n g u y ê n lai、like、là chạy đến nơi đây là dự định liên hợp đ ả n hoa tôn người cùng tiền t u ế giáp công chúng ta đúng không biết thì đã có sao ngươi đã vô lực hồi thiên liễu nguyên cười lạnh t a đây giết ra một mảnh bầu trời hải phi hổ tự nhiên không nguyện ý thúc thủ chịu c h ó i loan đao trong tay bộ phát ra một hồi cường quang mà liễu nguyên đối với hắn một chiêu này cũng sớm có phòng bị tại đối phương loan đao sáng lên thời điểm liền đã nhắm hai mắt lại đồng thời đem lực cảm giác của mình đặt vào cực h ạ n hắn mang thai khái động nghe được một bên truyền đến lăng lệ đao phòng trường kiếm trong tay chẳng ra kinh long kiếm khí gào thét bùng nổ hải phi hổ bị đẩy lui mấy trượng con ngươi hơi co lại làm sao có thể ngươi một chiêu này lần đầu đối mặt thời điểm đích thật là khó giải quyết nhưng muốn phá giải ngược lại cũng không phải việc khó gì chiêu số giống vậy ta sẽ không lại bên trong lần thứ hai l i ê u nguyên cười nhạt một tiếng tinh thần phân chấn nói thế nào cũng là đại chu đệ nhất tiên tiên h hắn vẫn là có có chút tài năng đáng chết đắc ý võ học bị phá giải hải phi hổ lòng nóng như lửa đốt n g h e được sau lưng chuyển đến tiếng g i ế t biết chu lâm đã dẫn người công tới giáp công chi thế đã hình thành nhưng mặc dù đối mặt tình huống như vậy hắn vẫn không hề từ bỏ hy vọng hắn nhìn về phía nơi xa bờ biển phương hướng trong mắt lộ ra một tia t r ờ mông l i ê u nguyên chú ý tới ánh mắt của hắn đó không phải là thân lâm tuyệt cảnh người nên co tầm mắt hắn lông mi cao lại đối phương chẳng lẽ có cái gì tuyệt sử phùng sinh thủ đoạn trên sự hừng hực khí thế tại đàm hoa tông chu lâm đại quân giáp công dưới quần đảo người bại cục đã định lang phong cảm thấy này một trận chiến không cần tự mình ra tay nhưng đ ộ t nhiên hắn cảm ứng được cái gì nhìn về phía nơi xa bỏ biển hướng đi hai mắt n h u lại tới mấy phần hào hứng c ố khí tức này thú vị mạnh liệt chân khí gọn sóng từ đằng xa truyền ra xen lẫn một cỗ bức người nóng bỏng khí tức chu lâm đại quân lý đàm liêu nguyên đ á m người chỉ cảm thấy nơi xa như có một ngọn núi lửa đang đến gần mà cảm nhận được cố khí tức này hải phi hổ cùng quần đảo tiên tiên h thì là nhịn không được vẻ mặt vui vẻ rốt cuộc đã đến nơi xa trên bờ biển một đạo thân mang trường b à o màu đỏ l á o giả đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía đàm sơn hướng đi tiến đến lão giả hai đầu lông m ả y mang theo nhàn n h ạ t s á c ý trên người tán phát ra nóng bỏng khí tức tự như hỏa lô chỗ chạy qua chỗ cỏ cây thành t r o đại địa cháy đen hóa thành đất khô cằn bước này giật mình người khí thế tại đại c h ú đều cực kỳ hiếm thấy、ừ. không nghĩ tới chu nhân quân đội có thể đem hải phi hổ đám người bước đến loại trình độ này liền lao phu đều không xuất thủ không được hắn tốc độ cao tiếp cận đàm sơn mơ hồ đã nghe được tiếng chém giết nhưng đông nhiên một đạo kiếm khí theo bên cạnh người chém tới hắn không khỏi lui lại kiếm khí trên mặt đất lưu lại một đạo vài chục trượng vết kiếm một đạo áo trắng thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào vết kiếm trước đó đ ạ m m ạ c nhìn xem áo bào đỏ láo giả mỉm cười nói đường này không thông vượt tuyến người chết nhìn xem đem mình cùng lăng phong ngắn cách ra vết kiếm áo bào đỏ láo giả cười ha ha một tiếng t u t đại chu bên trong lại ra ngươi bực này cao thủ trẻ、tuổi. theo lăng phong chém ra vết kiếm hắn liền biết đối phương không dễ dàng đối phó nhưng hắn cũng không tính lùi bước tại hạ hải ngoại hỏa long đ ả o đ ả o chủ tiểu hữu thỉnh xưng tên gia c h ư ơ n một trăm một mươi một khải hoàn hồi triều nghi trưởng hố một hỏa long đ ả o chủ nghe nói cái tên này lăng phong như có điều suy nghĩ hắn đọc thuộc lòng trong tàng thư các đủ loại địa tịch trong đó có một bộ phận liên quan tới hải ngoại quần đảo địa tịch phía trên ghi chép rõ ràng viết hải ngoại quần đảo tuy nhiều nhưng cơ lớn hòn đảo cũng bất quá hơn mười tòa mà hỏa long đảo liền một trong số đó cùng thiên long đảo thủy long đảo cùng xưng là hải ngoại tam long đảo h a long đ ả o chủ có tông sư tu vi như vậy thiên long đ ả o chủ thủy long đ ả o chủ có phải hay không cũng có tông sư tu vi đâu lang phong như có điều suy nghĩ như thật sự là như thế cái kế hải ngoại quần đảo đích thật là không thể khinh thường tại hạ l a n g phong xin chỉ giáo lang phong xem lấy hỏa long đ ả o chủ cười nhạt một tiếng hòa long đ ả o chủ cũng không nữa khách sáo biết hải phi hổ đám người đang chờ đợi mình trước đi cứu viện lập tức ra tay đưa tay một trường cưng m á n h ba đạo trưởng kính m á n h liệt mà ra chỉ một trường trên không liền có không gì sánh nổi nóng dực khí tức phát ra lăng phong thấy cái t i ê u h ỏ a long đ ả o chủ tay cầm lúc này biến đến b ỏ bừng liền giống như một khối nung đỏ bàn bụi người này t r ư ở n g pháp đi là cương manh bá đạo con đường dựa theo người thường ý nghĩ đến đối mặt này loại cương mánh bá đạo t r ư ở n g pháp cứng đ ố i cứng là tối vi không công an nên lấy n u t h ắ n g cương trước dùng chiến đấu làm chủ sau đó lại tùy thời tìm ra sơ họ đánh bại h ỏ a long đ ả o chủ nhưng lăng phong lại phương pháp trái ngược đồng dạng đưa tay một trường đánh ra trong lòng bàn tay có một đoá đàm hoa chầm chậm nở rộ một cố đồng dạng cương manh trưởng kính mãnh liệt mà ra chính là đàm hoa thuần dương tâm kinh song trường va chạm kinh khí động tập phương nóng bỏng liệt hóa đốt khắp nơi hai người phương viên mấy trục trượng lập tức hóa thành một mảnh nóng bỏng đất khô cằn sóng lửa dâng trào bên trong thôn p h ệ quanh mình hết thảy có cây thành cho hỏa long đảo chủ nhìn xem một bước chưa từng lui lang phong con người hơi co lại trong lòng hiểu rõ chính mình đây là gặp được đối thủ không nghĩ tới lại có thể là một cái tuổi trẻ tông sư hỏa long đảo chủ kinh hô một tiếng về sau lùi lại đồng thời chân khí thành cương hóa thành mấy đạo lăng lệ hỏa diễm cơ khí như lưới đao bổ ra hỏa diễm đao hỏa diễm như lao lăng lệ bên trong mang theo cháy bỏng lang phong kiếm chỉ ng kinh long kiếm quyết thi triển kiếm khí như long ngâm đi khắp quanh thân đem số đạo hỏa diễm đao khí toàn bộ đánh nát hỏa long đảo chủ thấy kinh long kiếm khí về sau càng thêm run sợ đây là kinh long kiếm quyết đại tru bên trong hẳn là chỉ có thông tin ê đạo nhân còn có liêu nguyên mới có mới đúng tuổi của ngươi không phải l i ê u nguyên ngươi đến cùng là ai cùng thông tin ê đạo nhân là quan hệ như thế nào tại sao lại này võ học lang phong không có trả lời kiếm chỉ ngưng tụ kinh long kiếm khí càng thịnh mấy phần long ngâm động bắc phương kiếm khí hóa long lăng lệ bá đạo hướng lấy hỏa long đảo chủ phi tốc chém đi hỏa long đảo chủ không dám có chút chủ quan khẽ quát một tiếng trên thân có từng đạo nóng bỏng cương khí nhập vào xuất ra mà ra song trường đầy nóng bỏng cương khi đồng dạng hóa thành một đầu hỏa l o n g gào thét mà ra cùng kinh long kiếm khí xung kích lẫn nhau song long trên không trung cắn xé bạo phát ra trận trận khủng bố song khí bốn phía mặt đất không thể t ạ áp lực không ngừng nổ tung song long tiêu tan sau hỏa long đảo chủ đứng tại chỗ một thân khí tức chập trùng không t r ư ờ n g ngầm lớn thở hồn hẹn hiển nhiên là tổn hao không ít trận khí trái lại lang phong khí tức chầm ổn như vậy trong lòng biết không phải là đối thủ hóa long đảo chủ quyết định thật nhanh thoát ra muốn đi nhưng lăng phong sao lại cho hắn cơ hội này kiếm chỉ ngưng tụ nhất chỉ chầm chậm điểm ra nháy mắt bốn phía nóng rực không khí bị một hồi ướt á t hơi nước bao phủ bầu trời mây đen thi vân lại có mưa to như chút xuống trời mưa làm sao lại đột nhiên như vậy hỏa long đảo chủ kinh ngạc thời điểm lại làm phát hiện nước mưa như kiếm sẽ rách hắn một thân hộ thể cơ khí ở trên người hắn lưu lại đạo đạo vết máu đây không phải mưa chính là kiếm khí chính là lăng phong thôi động thần ý thi triển kiếm khí kiếm khí hợp thần ý huyên hóa ra một trận mưa rào tầm tã hỏa long đảo chủ tránh cũng không thể tránh tái kiến lăng phong nhất chỉ đã tới trước mắt hắn s o n g trưởng giao trồng lên nhau mong muốn ngăn cản đã thấy đầu ngón tay kiếm khí xuyên thấu hắn s o n g trưởng cơ ư n g khí xuyên thủng đầu của hắn nương theo lấy một hồi xương máu phun ra hỏa long đảo chủ hầm ẩm ngã xuống đất mà trên trời mây đen t ắ n đi mưa to ngừng trừ không khí còn sót lại ướt át hơi nước phản phất chưa từng có cái trận mưa này nhìn xem ngã xuống đất hỏa long đảo chủ lang phong nhìn t h o á n g qua sau đó tiến lên tại trên người đối phương lục lọi một hồi cũng không có tìm được vật gì có giá trị hắn không hưng thù lắm lách mình rời đi tại chỗ chỉ còn lại có một vị t ô n g sư phơi thây h o a dã lang phong thân ảnh l o i lên trở lại chiến trường trên chiến trường hải phi hổ đám người bại cục đã định nhưng bọn hắn vẫn còn đang khổ cực kiên trì cảm thấy hỏa long đ ả o chủ sẽ đến giúp bọn hắn nhưng qua rất lâu hỏa long đ ả o chủ chậm chạp không thấy t â m hơi không chỉ như thế nơi xa cái kia c ô nóng rực khí thức cũng tiêu tán theo không còn sót lại chút gì lại liên tưởng đến trước đó nơi đó bạo phát đi ra động tĩnh hải phi hổ chờ người nội tâm tuân ra một cái để bọn hắn cũng vì đó kinh dị suy đoán hỏa long đ ả o chủ chết rồi nghĩ đến nơi này bọn hắn c h i n ý a n h một thoáng liền vỡ nát không có tông sư cứu viện bọn hắn làm sao có thể chạy thoát không được coi như là muốn chết cũng muốn nhường đại chu trả giá đ ắ t hải phi h ổ k h ẽ cắn m ô i loan đao trong tay trợn buộc phát ra mãnh liệt h à o quang cường quang trói mắt trói mắt nhưng liễu nguyên đối một chiêu này đã có phương pháp phá giải căn bản không sợ có thể là hắn cảm giác bên trong hải phi h ổ loan đao trong tay bùng nổ cường quang về sau cũng không hướng hắn công tới mà là nhằm vào hướng một phương hướng khác không tốt điện hạ liễu nguyên phản ứng lại về sau trong lòng giật mình liền vội vàng xuống tới nhưng hải phi h ổ giờ phút này đã trong lòng còn có từ trí toàn lực bùng nổ một đường thẳng hướng chu lâm loan đao lướt qua một mảnh huyết vũ phản đối giả đều chết hung hát khí như trong khốn cảnh bùng nổ hứng thú nhưng lại tại hắn tới gần chu lâm thời điểm một vệ kiếm khí không biết từ chỗ nào bắn ra hải phi hổ kịp phản ứng lúc dùng loan đao trong tay năn g cản nhưng â m vang một tiếng loan đao đ ư ợ c gãy kiếm khí xuyên qua hết hầu mạ qua mà liễu nguyên từ phía sau chạy tới một trưởng vô hướng hải phi h ổ đầu đưa hắn triệt để đánh chết nhìn thoáng qua trên mặt đất đút gây loan đao liễu nguyên nội tâm thở dài một hơi biết là lăng phong âm thầm ra tay hải phi hổ chết còn lại quần đảo người cũng nhất nhất bị tiêu diệt chu ấ p tốc tới c đi biển, bờ i ế lâm đám người dừng sát người trốn, người. Thiên thiên, đi, sau, người thuyền, đại n t hoạch i n toàn ạ thắng cũng không có trước tiên bảy tiệc ăn mừng mà là về thành bắt đầu chấn an trong khoảng thời gian này bị quần đảo người chèn ép bách tính những ngày này những người dân này thê thảm áp bách đói không no bụng đại bộ phận đều là xanh sao và v ọ n chu lâm t h ấ y thế lập tức để cho người ta mở kho phát thóc thức ăn mừng cũng tại quảng trường trên cử hành c ũ n g rất nhiều bác tính cùng một chỗ chúc mừng ban đêm hôm ấy nội thành đóng lửa sáng trăng một mảnh tiếng cười cười nói nói chu lâm liễu nguyên tìm tới lăng phong hướng hắn túi đầu gửi tới lời cảm ơn hôm nay làm phiền lăng cung phụng ra tay rồi không sao đúng rồi lăng cung phụng hôm nay cái k i a c ô đột nhiên xuất hiện khí t ứ c đến tột cùng là chuyện gì xảy ra là tông sư ra tay rồi sao liễu nguyên có chút ngưng trọng mà hỏi hắn hôm nay cảm nhận được cái tia cố nóng bỏng khí t ứ c bá đạo đến cực điểm dùng hắn nửa bước tôn g sư tu vi đều cảm nhận được một tia tìm đập nhanh không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là một vị tôn g sư lang phong khẽ vất cảm đích thật là một vị tôn g sư bất quá yên tâm ta đã giải quyết hán chết rồi liễu nguyên hỏi ừng liễu nguyên chu lâm lướt nhau thấy lẫn nhau trong mắt một vệ k i n h hãi chương một trăm mười một hai khải hoàn hồi triều nghi trượng hố hai tôn g sư thực lực cao cường lại trong lòng bọn họ bên trong cơ hồ đều nhanh thành không thể chiến thắng đại danh tử không nghĩ tới lang phong có thể giết chết tôn sư điều này nói rõ hắn so với bình thường tôn sư h ế u thắng nay đ ể bọn hắn đối với đảng tranh lòng tin cao hơn một tầng có người tới lăng phong tử tồn nói sau đó thân ảnh l ó e lên tan biến ngay tại chỗ người đến là bạch kiếm tinh hắn đi đến liêu nguyên chu lâm trước mặt tò mò hỏi hai vị tất cả mọi người tại khánh công các ngươi tại đây bên trong làm cái gì hắn đối với lăng phong không có chút nào phát giác không có gì chẳng qua là cùng liễu cung phụng phục bàn một thoáng cuộc chiến hôm nay đúng còn chưa đa tạ bạch tiên sinh xuất thủ tương trợ đây chu lâm chắp tay cười nói không cần khắc khí cùng là đại chu con dân đây là ta nên làm lần này nghe nói quần đảo người xâm chiếm minh chủ vô cùng lo lắng ban đầu nghĩ muốn đích thân ra tay nhưng sau này bởi vì mặt khác sự t ì n h chậm trễ chỉ có thể phái ta đến đây bạch kiếm tinh cười nói há không biết chuyện gì lại muốn võ lâm minh chủ tự mình xử lý liêu nguyên có chút hiếu kỳ là ma giáo sự t ì n h bạch kiếm tỉnh thân sắc nghiêm lại đoạn thời gian trước tại b á c cảnh huyền minh ma giáo lại có r ụ c dịch s u thế minh chủ tự mình đi tới dự định ra tay chân áp huyền minh ma giáo không nghĩ tới lại có thể là bọn họ đây ta nghe nói hơn hai mươi năm trước huyền minh ma giáo hai họa g i a hồ ảnh hưởng cực kỳ ác liệt liền triều đình đều không thể không phái ra tinh binh chấn áp nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ may mắn lý minh chủ hành không xuất thế đánh giết ma giáo giáo chủ lúc này mới có n ả y hơn hai mươi năm thái bình bây giờ ma giáo cho tàn lại cháy không thể khinh thường nếu là có cần triều đình hỗ trợ địa phương ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ chủ lâm thần sắc nghiêm túc nói ra là cho thấy đối ma giáo thái độ cũng là tại vô tình hay cố ý lôi kéo võ lâm minh tranh thủ đối phương hào cảm bạch kiếm tinh mỉm cười như có nhu cầu chúng ta sẽ cùng triều đình t ư ơ n g lượng dù sao ma giáo việc này lớn nếu để bọn hắn lại lần nữa bừa bãi tàn phá Cái kia chịu ảnh hưởng, không chỉ có là giang hồ, bách、tính、cũng kia giang không ảnh hưởng, hồ, tính là đúng e m sinh sôi tại trong nước sôi lửa bóng. hoạt lửa đ vậy à nói đến bắc cảnh trong khoảng thời gian này cũng không được k ế n ổn nguyên quốc bên kia tân quốc chủ kế vị tựa hồ tại phát triển mạnh lực lượng quân sự chỉ sợ sẽ đối t a đại chu bắc cảnh có lòng mơ ước ca chu lâm thở dài đại chu đông dựa vào duyên hải có hải ngoại quần đảo b ắ c trước khi nguyên quốc nguyên quốc thực lực tổng hợp mặc dù không bằng đại chu nhưng theo tân quốc chủ đăng cơ chỉ sợ tiếp qua một chút năm cũng sẽ có cái gì động tác lớn hơi thái bình điểm cũng chỉ có phía tây phía nam phía tây là người ở hy hữu đến sa mạc lớn phía nam thì là sớm đã thần phục với đại chu thánh kiếm quốc lăng phong mặc dù không có hiện thân nhưng cũng trong bóng tối nghe được mấy người nói chuyện với nhau đối với lý trầm viên đi xử lý ma giáo sự t ì n h có chút ngoại ý lớn mà nghĩ đến huyền minh ma giáo hắn lại không khỏi nhớ tới ngày xưa gặp phải cao kiếm phi đối phương tu hành thiên phẩm huyền minh t h ầ n công tuổi còn trẻ chính là tiên tiên trúng cảnh bây giờ mấy năm trôi qua tu vi chỉ sợ tiến rất xa lý trầm viên chuyến này đi bắc cảnh có khả năng liền là hướng về phía đối phương đi nghĩ đem cái này thai hoàng ẩm kịp thời bóp chết đi lăng phong chỉ có thể chúc đối phương thành công một đêm tiệc ăn mừng sau khi kết thúc chu lâm không có lập tức trở về vương đô mà là viết một lá thư đưa về hoàng c u n g báo cáo tin tức thắng lợi sau đó tại giang nguyên thành chờ mấy tòa thành trì bên trong tận lực chấn an bách tính khôi phục dân sinh mà quần đảo người vào thành thời điểm dễ hết không ít bản địa quan viên h ắ n cùng đông hải quân thủ còn muốn cùng một chỗ một lần nữa tuyển định tân nhiệm quan viên mãi đến sau bảy ngày mới khải hoàn hồi chiều mà vương đô bên trong đạt được chu lâm chiến thắng tin tức về sau vương đô một mảnh phân chấn bách tính đối với chu lâm đánh giá cao hơn một tầng nhất là chu hoàng đế tại khai triều sẽ thời điểm long nhan cực kỳ vui mừng đáng ố i điểm Chu Lâm t d ư n giận Quân thân từng cái phụ họa. Đi qua này một t không, không nghĩ tới l a o nhị chiến tranh lợi hại như vậy nghe nói không chỉ toàn tiêu diệt quần đảo cường đạo thậm chí còn đoạt lại mấy trăm chiếc chiến thuyền phải biết quần đảo người chiến thuyền hắn tính năng chắc tuyệt tại đại chu thủy quân chiến thuyền phía trên đặt được nhóm này chiến thuyền về sau đại chu thủy quân thực lực tăng lên cũng có thể nghiên cứu nhóm này chiến thuyền khai phá ra tính năng càng chắc tuyệt chiến thuyền việc này mới là nhường phụ vương h ư n g phấn nhất vui vẻ nhất sớm biết có này đ ạ i công ta liền không đáp nhường lão nhị đi ra cái này danh tiếng hẳn là ta tự mình tiến đến mới đúng chu vũ tại hoàng hậu chỗ ở đại phát bực tức đại chu thủy quân thực lực tăng lên tự nhiên là một chuyện tốt nhưng mấu chốt là những thủy quân này không phải là bởi vì hắn mà tăng lên là bởi vì chu lâm cái này nhường chu vũ vô cùng không vui bây giờ chu lâm tại bách tính trong quần thần uy vọng ngày càng tăng lên mà lại bản thân hắn cũng là xuất thân quân ngũ tại quân đội quyền nói chuyện vốn là cao hơn ta hiện tại bởi vì nhóm này c h i n thuyền chỉ sợ thủy quân tại nội tâm cũng muốn khuynh hướng đối phương tiếp tục như vậy nữa người kế vị vị trí tiền muốn không có duyên với ta chu vũ có chút nghiên g răng nghi lợi hoàng hậu nghe vậy thản nhiên nói hoàng nhi không cần lúng túng vô luận chu lâm đạt được lại nhiều duy trì bách tính q u â n thần quân đội n à y chút đều không là trọng yếu nhất n g ư ơ i phụ vương mới là người cần có nhất quan tâm chỉ cần hắn một ngày không xác định người kế vị ứng cử viên n g ư ơ i liền có cơ hội mà lại so với chu lâm lấy được duy trì ngươi có thể là n g ư ơ i sư tôn chỗ có phần coi trọng người có hắn duy trì ngươi lo gì đại nghiệp hay sao nghe đến nơi này chu vũ nội tâm thoáng vung lòng mẫu phi nói rất đúng có sư tôn duy trì mặc dù chu lâm đạt được lại nhiều duy trì ta cũng có cùng hắn chống lại tư bản người sư tôn sự t ì n h ngươi làm được như thế nào đi qua quần đảo người sự t ì n h tăng thêm ta nhiều phiên thuyết phục phụ vương đã đáp ứng tăng tốc kiến tạo thông tin h ê đ à i chu vũ mỉm cười nói ừ m rất tốt chỉ cần thông tin h ê đài xây xong ngươi sư tôn một mực chủ tính sự t ì n h liền hoàn thành hơn phân nửa ngươi thượng vị cơ bản liền có thể v á n đã đóng thuyền mẫu hậu thông tin h ê đài thật sự có thần kỳ như vậy sao người sư tôn bản lĩnh những năm này ngươi cũng không phải chưa thấy qua tin tưởng hắn đi hoàng hậu cười nhặt một cái nói chu vũ nghe vậy chu ũ n g k lâm cưới trên chiến mã anh tư bừng bừng phân chấn xuất lĩnh các tướng sĩ tới gần cửa thành thấy cái kia thanh thế thật lớn nên đón đội ngũ lúc không khỏi vẻ mặt tươi cười hăng hái ba quân tướng sĩ cũng đều là ngẩng đầu ướt ngực tinh thần phân chấn mà tại vương đô một gian tiểu lâu lên đại hoàng tử chu vũ nhìn xem cửa thành cái tia thanh thế thật lớn nên đón đội ngũ cười nhạt một tiếng hù lao nhị à đánh thắng trợn khẳng định hưng phấn không thôi đi chờ ngươi vào thành sau liền biết cái gì gọi là vui quá hóa bờn điện hạ hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng một người nam tử đi đến chu vũ bên cạnh từ tốn nói chu vũ khẽ vết cảm xác định sẽ không xảy ra vấn đề sao điện hạ yên tâm đi những chuyện này đều là lễ bộ đang phụ trách người bình thường chỉ biết là tướng quân khải hoàn muốn dùng khải hoàn chỉ lễ nên đón nhưng lại không biết này khải hoàn chỉ lễ cũng có rất nhiều chú trọng nhiều ít người ra khỏi thành nên đón dựng thẳng nhiều ít mặt hoàng cỏ lập nhiều ít mặt trống liên lễ bộ có đôi khi đều sẽ mơ hồ nhị hoàng tử chu lâm định chú ý không đến những chi tiết này càng không nghĩ tới lần này nên đón hắn cậy vào không phải nên đón tướng quân khải hoàn khải hoàn chỉ lễ mà là nên đón thiên tử thân trình khải hoàn trở về cựu ngũ trí tôn chỉ lễ chờ hắn vào thành về sau điện hạ tại trên triều đ ỉ n h báo cáo bệ hạ lễ này bộ một mực là nhị hoàng tử người bây giờ ra loại sự tình này bệ hạ nhất định sẽ cho rằng nhị hoàng tử thích việc lớn hám công to tự do、so、thiên tử đến lúc đó coi như hắn dựng lên lớn hơn nữa chiến công tại bệ hạ trong suy nghĩ địa vị cũng sẽ giảm mạnh nam tử kêu mỉm cười nói chú vũ khẽ vất c ằ m nhìn về phía cửa thành nhẹ hừ một tiếng à dùng thiên tử chi lê đo lấy lão nhị à loại chiến trận này ngươi hưởng thụ được tốt hay sao hả cửa thành chu lâm không biết nên đón chiến trận có gì đó quái lạ đang muốn xuất lĩnh quân đội tiến v à o mà lúc này hắn bên thai b ô n g nhiên vang lên một cái đạm mạc thanh â m bình tĩnh điện hạ xin d ừ n g bước này nên tiếp chiến trận không đúng là lăng phong nhắc nhở chu lâm xứng sở tấm mắt ngưng tụ quét một vòng nên đón chiến trận chỉ thấy nội thành bách tính vẻ mặt tươi cười bách quan cũng đều tại cúng kính trở nhìn qua rất là như thường Không không t hắn. Hắn. hắn tiếp tục nói từ xưa đến nay đại chu khải hoàn chỉ lễ có rất nhiều chú trọng nếu là tướng quân khải hoàn không cần bách quan ra cửa đón lấy chỉ cần bệ hạ điều động sứ giả giang nên Hắn tiếp ca khúc khải hoàn xoáy thanh âm liền có thể như hoàng tử khải hoàn ngoại trừ ca khúc khải hoàn xoáy thanh âm bên ngoài bách quan cũng có thể ra khỏi thành nén đón nhưng khải hoàn thanh em nghỉ trượng chỉ cần bảy cờ ba trống nhưng điện hạ ngươi xem hiện tại đội nghỉ trượng bên trong có tới chín mặt hoàng cờ năm mặt trống là chỉ có đang nên tiếp c ử u ngũ trí tôn cũng chính là bệ hạ khải hoàn lúc mới có thể dùng được nghỉ trượng nếu điện hạ tiến vào như thế nên đón nghỉ trượng nhường bệ hạ biết nó hậu quả như thế nào điện hạ trong lòng mình hắn là rõ ràng n g h e xong lăng phong nói chu lâm đã không nhịn được mồ hôi đầm đĩa khá lắm tại đây bên trong đào hố chờ lấy hắn đâu lăng cung phụng ngươi đối khải hoàn nghỉ trượng sự tình như thế nào hiểu rõ như vậy chu lâm có chút hiếu kỳ hỏi a bất quá là thấy sách nhiều một chút thôi lăng phong thản như nói trong tàng thư cát tàng thư bao hàm toàn diện ở trong đó tự nhiên cũng có quan hệ với đủ loại d ư ờ n g già lễ tiết thư tịch hắn nhìn nhớ kỹ cũng tại thích hợp thời điểm học để mà dùng thôi chương một trăm mười hai quay về bạch vân quận gặp lại mặt mày nghe được lăng phong nhắc nhở về sau chu lâm xuất lĩnh đại quân ở trước cửa thành ngừng lại không tiếp tục tiến lên văn võ bá quan cùng với những người còn lại đều vô cùng không hiểu đại gia hai mặt nhìn nhau liền nơi xa trên tửu lâu đại hoàng tử chu vũ cũng không khỏi nhúng mày chuyện gì xảy ra hắn phát hiện vấn đề không nên à nhị hoàng tử vừa mới đắc thắng trở về sao lại lưu ý đến này chút dầu d ị a không đáng kể mà lại hắn chẳng lẽ cũng tinh thông những lễ nghi này chu vũ bên cạnh nam tử kia cũng cảm nhận được không hiểu cửa thành một cái quan viên đứng d ậ y cao giọng nói điện hạ bậy hạ đang t r o n g cung chờ lấy ngài đâu làm sao còn không vào thành a vương đại nhân này nghi trượng không đúng vậy dựa theo lễ chế lớp của ta sư hồi triều chỉ cần bảy cờ ba c h ố n g ngươi số lượng này sai chu lâm cao giọng nói ra cái kia quan viên vội vàng gọi tới lễ bộ quan viên hỏi thăm đối phương nhìn thoáng qua sau lập tức dọa đến mồ hôi đầm địa này này chuyện gì xảy ra nhanh mau đưa dư thừa hoàng cờ chống rút đi ai bảo các ngươi đều lấy ra đơn giản đơn giản bất chấp vương pháp lễ bộ quan viên nổi trận lôi đình vội vàng bốn năm tới này nêu là chu lâm tiên thành lại bị người hưu tâm tấu lên một bản vật tội chu lâm cái này khải hoàn trở về hoàng tử lại nhận đa trọng trừng phạt trước không nói hắn cái này lễ bộ thượng thư tuyệt đối là làm chấm dứt nghiêm trọng điểm sẽ còn uy hiếp tài sản tính mệnh nghĩ đến nơi này hắn vô cùng vui mừng chu lâm nhìn rõ mọi việc đem lễ chế bốn n ă tới về sau chu lâm lúc này mới xuất lĩnh quân đội vào thành dân chúng đường hẻm đó lấy mà chu lâm ngồi tại trên chiến mã hướng bách tính p h t tay ra hiệu trên từ lâu chu vũ khuôn mặt âm trầm một bàn tay rút ở bên cạnh nam tử trên mặt ngươi không phải nói vạn vô nhất t h ấ t sao vì cái gì sẽ còn bị phát hiện ta ta cũng không biết nhị hoàng tử thế mà còn hiểu lễ chế a hừ đồ vô dụng chu vũ nhẹ h ừ một tiếng nhìn xem hăng hái chu lâm vô cùng ghen ghét mà chu lâm cũng chú ý tới trên t i ể u lâu chu vũ như có điều suy nghĩ bên cạnh liễu cung phục nói lễ chế sự tình ta xem tám chín phần mười liền là đại hoàng tử đang d ở t r ò điện hạ muốn hay không tại trước mặt bệ hạ vạch tội hắn một bản không cần chút chuyện nhỏ này hắn đại khái có thể kiếm có giải vây ta hiện tại đắc thắng về chiều uy thế như mặt trời ban trưa nhưng càng là loại thời điểm này càng phải làm gì chắc đó hiện tại đối với hắn đuổi đánh tới cùng chỉ sẽ khiến phụ vương không thích bất quá hắn có thể tại lễ chế bên trên động tay chân rõ ràng lễ bộ bên trong đã xâm nhập vào hắn người nhường lễ bộ thượng thư chú ý nhiều hơn lễ bộ là ta người ta không hy vọng tái xuất lọc o gì chu lâm suy tư một chút chậm rãi nói ra l i ê u c u n g phụng gật gật đầu đúng mấy người đang ở hồi trở lại hoàng cung trên đường nhưng đột nhiên chu lâm đi ngang qua vương đô trung tâm thời điểm thấy cái kia thông thiên đại phủ cận có đại lượng công nhân đang ở khí thế ngất trời công tác bên cạnh một cái quan g viên nói ra vừa đánh giặc xong liền số lượng lớn như vậy hao tổn sức người vật lực kiến tạo một tòa không biết dùng làm gì thông tin này phụ vương thật không sợ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng sao chu lâm bất đắc dĩ thở dài bên cạnh liễu cung phục vội vàng nhắc nhở điện hạ ngươi vừa mới đánh xong thắng trận trở về không cần thiết bởi vì chuyện này cùng bệ hạ xung đột nếu là bệ hạ cho là ngươi giành công tự ngạo không những không giúp được mách tính ngài đại nghiệp cũng đem gặp khó chu lâm khẽ vất cảm ta tự có chừng mực rất nhanh chu lâm hồi cung chu hoàng đế tại trên triều đình đối với hắn đại lực t á n dương còn một hơi phong thưởng hắn không ít vàng bạc châu báu một bên khác lăng phong không có trước tiên hồi trở lại hoàng cung mà là đi vào lưu nhược mai ở lại chỗ biết một chút gần nhất vương đô bên trong chuyện phát sinh cũng không có cái đại sự gì phát sinh liên lạc thông tiên đại sự tỉnh một lần nữa bị đẩy lên nhật trình chu hoàng đệ n h ư ờ n g công bộ tại trong vòng một năm hoàn thành một năm sợ là muốn khổ bạch tính lưu nhược mai thở dài bảy năm công trình bị rút ngắn trong vòng một năm hoàn thành ở trong đó muốn hao tổn sức người vật lực có thể tưởng tượng được mặc dù đại chu quốc lực hùng hậu nhưng chỉ sợ cũng muốn thương cân độ cốt lang phong như có điều suy nghĩ b ậ y hạ vốn là đối thông thiên đạo nhân cực là tín nhiệm hiện tại ra q u ầ n đạo cường đạo sự t ì n h khiến cho hắn càng tin tưởng thông thiên đạo nhân xem ra này thông thiên đài kiến tạo sự tỉnh ai cũng không ngăn cản được đúng vậy a lưu nhược mai bất đắc dĩ lắc đầu tiếp lấy nàng nghĩ tới điều gì đúng rồi công tử đoạn thời gian trước n g ư ơ i để cho ta chú ý tới lôi thuộc tính tinh túy đã có manh mối là hoa tỷ tỷ tin tức chuyển đến nàng nói gần nhất tại bạch vân quận mới quật khởi một cao thủ đối phương thiện sử dụng một môn bá đạo lôi pháp tại bạch vân quận bên trong liên tục đánh bại rất nhiều cao thủ liền bạch vân tông chủ bạch sơ thần đều bại vào này nhân thủ mấu chốt nhất là cái này người t u ổ i tắc không đến ba mươi tu vi cũng bất quá tiên thiên sơ kỳ g á n g v ẻ nhưng lại có thể hạ gục tiên thiên trung kỳ liền tiên thiên hậu kỳ cũng trong tay hắn ăn thiệt t h i toàn bởi vì trong tay người này có một khỏa kỳ lạ bảo châu ta nghĩ cái thứ hẳn là cùng công tử tìm lôi thuộc tính tinh túy có quan hệ lôi pháp lăng phong nghe vậy tới một chút hứng thú trong truyền thuyết đại chu hơn hai mươi năm trước từng xuất hiện thiện làm lôi pháp võ giả danh chấn nhất thời nhưng sau này cái k i a lôi pháp võ giả chết tại huyền minh ma giáo giáo chủ trong tay không nghĩ tới gần nhất huyền minh ma giáo mơ hồ tái xuất giang hồ liền lôi pháp võ giả cũng đi theo xuất hiện ở trong đó sẽ có liên hệ gì sao lăng phong sờ lên c ằ m thầm nghĩ hắn cũng là không có t r ư ớ c tiên tiến đến bạch vân quận mà là nhường lưu nhược mai kéo dài quan tâm cái tia lôi pháp võ giả hạ lạc trở lại thiên tâm cung cung nội tỷ nữ nhóm cũng không rõ ràng lăng phong trong khoảng thời gian này đi làm cái gì thấy hắn trở về đều hết sức hưng phấn Đại cuối nhân, ngày cùng trong ở v à khoảng ô n g thời gian này hắn một mực công thầm đi theo trụ lâm bảo hộ đối phương an toàn liền một cái tắm nước nóng đều chưa giặt mặc dù hắn đã là tổng sư thân thể đã sớm có thể làm được trong sáng không một hạt bụi không nhóm bụi trần mức độ nhưng lâu dài đã thành thói quen vẫn là để hắn vừa về đến liền muốn tắm rửa một phiên rửa mặt một lần nữa đổi một bộ sạch xe áo trắng về sau lăng phong cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng không ít không lâu lắm chu hoàng đế mang theo lớn dám tự mình đến đây nhường cung nữ tạm thời sau khi rời đi hắn bắt đầu hỏi thăm lăng phong liên quan tới lần này khu trục quần đảo người chi tiết lăng phong che d ấ u chu lâm liều nguyên biết mình đi theo sự thật đem chính mình chứng kiến hết thảy em thai nói bất quá chu hoàng đế cũng không phải người ngu chỉ cần hắn âm thầm có phái những người khác đi theo tự nhiên có thể theo chu lâm một chút cử động trông được ra mánh khỏe thế là lăng phong nói ta dù chưa từng tại nhị hoàng tử trước mặt hiện thân nhưng đã từng âm thầm ra tay qua hắn tựa hồ có phát giác hành động chiến lược đều lớn mật rất nhiều điều động liêu cung phụng rời đi bên người hoàn thành giáp công quần đảo người sự tỉnh mặt khác lần này quần đảo người ngoại trừ hải phi hỗ trợ một đám tiên thiên bên ngoài cuối cùng còn tới một cái tông sư cái này người tên gọi hỏa long đảo chủ thực lực không tầm thường ta cùng hắn khổ chiến thật lâu mới đem đánh giết thế mà liền tông sư đều ra tay rồi sao quần đảo thật sự là ngấp nghẽ ta đại chu thổ địa đã lâu a chu hoàng đệ nhẹ hừ một tiếng hỏi thăm một số việc về sau chu hoàng đế cũng không có tại thiên tâm cung ở lại lâu mà lăng phong cũng hướng chu hoàng đế xin nghỉ dự định qua một thời gian ngắn đi một chuyến bạch vân quận chu hoàng đế dĩ nhiên cho phép lại nói lăng phong muốn đi hắn cũng ngăn không được đưa tiên chu hoàng đế về sau lăng phong ngồi tại trong hoa viên như có điều suy nghĩ bắt đầu phục bản chính mình lần thứ nhất giết chết t ô n g sư chiến đấu giết chết h ỏ a long đạo chủ không hề giống hắn nói với chu hoàng đệ như thế khổ chiến tương phản hắn cũng không nghiêm túc chẳng qua là cầm đối phương làm làm thí nghiệm kinh long kiếm quyết cùng với thần ý công cụ tôi nhưng có một việc lại làm cho hắn có chút để ý ta thi triển kinh long kiếm quyết thời điểm hải a ngoại đ ả chủ tức n quần đảo nhiều năm qua chưa từng xâm chiếm quá lớn xung quanh lại tại giai đoạn này xâm chiếm đại chu mà lại khiến cho chu hoàng đế càng tin tưởng vững chắc thông thiên đạo nhân tăng tốc tu kiến thông thiên này giữa hai cái này có quan hệ sao lăng phong cảm giác mình giống như bắt lấy chân tướng cái đôi có lẽ có thời gian ta hẳn là đi một chuyến hải ngoại lăng phong thầm nghĩ không chỉ có là bởi vì thông tin ê đạo nhân quan hệ hải ngoại quần đảo võ đạo không thể so đại c h ú kém hắn đến đó du lịch một chuyến có lẽ đối với hắn có trợ rút v õ không bờ bến hắn còn muốn dòm ngó vô thượng tông sư phía trên phong cảnh một bên khác thiên nhất cung bên trong thông tin ê đạo nhân bên người tử thị t i ê u đang ở hướng hắn hồi bẩm một chút liên quan tới quần đảo sự tỉnh khi biết được hỏa long đảo chủ bỏ mình tin tức về sau hắn mướm mày hỏa long đảo chủ thực lực không tầm thưởng t ầ n cấp tông sư đã có m Đại Chu bên thông r o nào n người g có k ả năng giết hắn? Đồng nhiên. Thên Lang Phong hiện lên ở trong đầu hắn. Lang Phong. Cũng giết đi đầu đ ở Hải của sao? Là bệ hạ phái hắn đi, còn là chính hắn đi, quận còn sao? Là là bệ ạ g tin m ọ g ư ờ i tự mình đạo i tới tiên tử. Thông bảo hoàng hộ nhị đ nhân như có điều suy nghĩ hai cái này tính chất hoàn toàn không giống đế tâm có g i chu hoàng đế mặc dù đối t a c ự c kỳ tín nhiệm nhưng trong lòng cũng có chính mình bản tính a hai cái hoàng tử hắn đến tột cùng càng khuynh ê ư ớ n g ai đây thông tin ê đạo nhân thầm nghĩ nhưng lập tức lắc đầu mặc kệ hắn càng khuynh ư ớ n g người nào chỉ cần hắn có thể thay ta nắm thông tin đài xây xong là xong thông tin đài thành lập hoàn thành hết thể liền đều sẽ thành kết cục đã định ha ha l a n g cung phụng đến ta mời ngươi một chén thiên tâm cung bên trong liễu nguyên dơ ly rượu lên hướng phía l a n g phong mời rượu l a n g phong cười nhạt một tiếng ngươi trong khoảng thời gian này thật cao h ứ n g a dĩ nhiên trong khoảng thời gian này nhị hoàng tử tại bệ hạ gái kia cực được coi trọng ngươi biết không hôm nay tại trên triều đình bệ hạ còn có ý nhường nhị hoàng tử chủ trì lần này khoa khảo sự tình phải biết đây chính là bồi dưỡng vây cánh cơ hội thật tốt liên loại sự tình này đều muốn giao cho điện hạ rõ ràng đối với hắn ân sùng liễu nói đại hoàng từ đâu Ừ. đại hoàng tử gần nhất cũng là không có cái gì đọc t í n h chẳng qua là tại vương đô làm mấy món thường thường không có gì lạ việc cần làm t h như nghĩ cách bắt lấy ăn bất ăn xén nguyên vật liệu quan viên hay là tự mình thu mua thông tin ê đài kiến tạo tài liệu hắn giống như một trái tim toàn bộ nào h vào thông tin ê đài lên l i ê u nguyên cũng hơi nghi hoặc một chút nói n à y thông tin ê đ à i thật có năng lượng lớn như vậy l i ê n đại hoàng tử đều không lo được đ á n g t r á c h giành vẫn là nói hắn thật tin tưởng thông tin ê đài có khả năng ổn định quốc vận thật tâm hệ đại chu nghĩ phải nhanh một chút đem hắn xây xong đại hoàng tử hiện tại mặc dù thế yếu nhưng vẫn như c ũ không thể phớt lò m ặ khác nhị hoàng tử hiện nay như mặt trời ban trưa thế nhưng muốn thoáng thu liễm tài năng như quá mức xuất sắc sợ sẽ khiến bệ hạ bất mãn lăng phong uống c h a n trà thản nhiên nói liễu nguyên như có điều suy nghĩ ừng ta hiểu được đúng rồi ta muốn rời khỏi vương đô một quãng thời gian cái gì n g ư ơ i muốn đi liễu nguyên có chút kinh ngạc tiếp lấy n h ữ n g mày ngươi bây giờ có thể là điện hạ ý trượng lớn nhất ngươi vừa đi nếu là thông tin ê đạo nhân nửa đường ra tay toàn bộ vương đô chỉ sợ không ai có thể ngăn được h ắ n a yên tâm đi thông tin đạo nhân sẽ không dễ dàng ra tay vừa đến nhị hoàng tử bên người có ngươi cái này nửa bước công sư thứ hai tại vương đô đ ố i một cái được sùng ái hoàng tử ra tay hắn trừ phi mong muốn cùng b ệ hạ triệt để v ạ c h mặt lăng phong t h ẳ n g như nói không lo lắng cho mình sau khi đi chu lâm sẽ xảy ra chuyện hắn thấy thông tin ê đạo nhân đối với thông tin ê đài cực kỳ quan trọng tại đây tòa thông tin ê đài không có xây xong trước sẽ không dễ dàng có động tác liêu nguyên cũng cảm thấy có đạo lý đúng rồi người muốn đi làm cái gì hồi bạch vân quận tham viếng cố nhân thì ra là thế ngươi nói hẳn là bạch sơ thần đi ta nghe nói hắn gần nhất thua với một cái gần nhất vừa mới quật khởi cao thủ trẻ tuổi người kia gọi lôi ngạo am hiểu lôi pháp mà lại tựa hồ vẫn là một cái luyện thể vó giả không thể khinh thường liêu nguyên nói ra hắn cũng có mạng lưới tình báo của mình đối với gần nhất xuất hiện cao thủ trẻ tuổi lôi ngạo cũng có nghe thấy nói đến ta chuyến này đi bạch vân quận cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì cái này lôi ngạo lôi pháp v õ giả rất thú vị không phải sao ta kinh lôi chỉ miễn cưỡng cũng tính nửa loại lôi pháp ta cũng muốn đi chiếu cố đáng tiếc ngay tại lúc này ta phải tọa c h ấ n vương đô chống coi điện hạ liêu nguyên lộ ra một tia tiếp cận hai người nói chuyện với nhau một hồi hôm sau lăng phong lạng yên không tiếng động rời đi hoàng cùng ra vương đô trực tiếp ngự kiếm bay hướng bạch vân quận trên đường đi hắn lăng không nhìn xuống núi sông trắng lệ áo trắng nhẹ nhàng tình cờ có người ngẩng đầu v n g tiên thấy một vệ thân ảnh theo tầng mây bên trong ngự kiếm xuyên qua mà qua kinh hô không thôi tưởng rằng kiếm tiên khoa trương điểm còn có người dập đầu chiều mái theo vương đô đến bạch vân quận có vạn d i m xa nhưng dùng lăng phong ngự kiếm tốc độ chỉ tốn một ngày liền đến đây là hắn không có toàn lực đi đường kết quả chân chính làm được sớm chơi bắc hải tối thương nô giống như nhân gian kiếm tiên đi vào bạch vân quận yến thành hắn thẳng hướng hát hổ bang tổng đà cùng ngày xưa so sánh chỗ này tổng đà cũng không có gì thay đổi chẳng qua là hiện tại nơi này đã không gọi hát hổ bang tổng đà. đổi tên ăn mày p h ụ hoa p h ụ chỉ chủ chính là mặt mày thời khắc này nàng đang ở trong đình viện l u y ệ n công trong tay một thanh đao vũ động ở giữa liệt hỏa mọc thành bụi như muốn liệu nguyên một thân tu vi đã đạt cảnh giới tiên tiên h nay vẫn phải nhờ có lăng phong những năm này thỉnh thoảng luyện chế đan dược những đan dược này hắn không có hoàn toàn chính mình dùng có chút phái người đưa tới cho mặt mày có chút mang đến bạch vân tông chính vì vậy mặt mày mới có thể đủ tại hai năm bên trong đột phá người thường mười mấy năm thậm chí mấy chục năm đều vô pháp đột phá tiên tiên cảnh nhưng dù sao tư chất có hạn theo lăng phong mặt mày đời này như không kinh tiên tạo hóa chỉ sợ đem ngừng bước ti ê n tiên vô vọng tông sư lăng phong thân ảnh rơi vào trong định viện nhìn xem mặt mày lời võ không có lên tiếng váy dày mãi đến đối phương một bộ liệu nguyên đao pháp lệ qua nàng quay người mới nhìn đến lăng phong không khỏi sửng sốt một chút trọn vẹn tốt mấy giây sau mới hồi phục tinh thần lại vội vàng đi đến lăng phong trước mặt uy một chân trên đất ra mắt công tử ngữ khí của nàng khó nén xúc động nói đến từ lần trước từ biệt đã có gần ba năm không có gặp mặt không cần khắc khí hát hổ bang tại ngươi quản lý giới thanh thế lớn dần nghiêm nhiên đã là bạch vân quận đệ nhất ba phái lăng phong mỉm cười nói, không chỉ có là tại bạch vân quận tại mặt khác mấy cái quận cũng là có phần có danh vọng đây đều là ngưỡng lại công tử tại phía sau màn tương trọ ta không dám g i à n h công à đều nói rồi không cần như thế c â u n ệ ta lần này hồi trở lại bạch vân quận ngoại trừ dò xét nhìn các ngươi bên ngoài cũng là vì cái kia lôi ngạo tới trước nói cho ta một chút cái này lôi ngạo hành tung đi lang phong nói đúng công tử cái này lôi ngạo chúng ta p h ả i người điều tra qua lần này xuất hiện đến cực kỳ đột ngột trước kia theo chưa nghe nói qua hắn như thế một người thật giống như đột nhiên chống rông xuất hiện duy nhất có liên hệ chính là hắn thi triển võ học lôi pháp tại hai mươi bảy năm trước đồng dạng có như thế một võ giả sử dụng lôi pháp danh chấn đại chu bất quá người kia không họ lôi tên cứ gọi d i ệ p nam sau này chết tại h u y ề n minh giáo tay phải bên trong từ đó về sau trên giang hồ liền không có sử dụng lôi pháp nổi danh võ giả ân nếu như thông thiên đạo n h â n kinh lôi chỉ cũng tính lôi pháp kinh lôi chỉ cũng không phải là chân chính lôi pháp mặc dù có thể làm được chân khí hóa lôi nhưng đại bộ phận lực lượng ở c h â u hắn chỉ k ỉ n h nhiều nhất tính nửa bộ lôi pháp lang phong mặc dù còn không có đem kinh lôi chỉ tu hành đến viên mãn nhưng dùng kiến thức của hắn còn có thể nhìn ra này võ học bản chất chỉ phát hàm lượng tháng qua lôi pháp ừng ta là ta biết ta ngày lần gần đ mai sẽ lên bạch vân sơn thấy sơ t h ầ n không có gì bất ngờ xảy ra ta sẽ ở tạm tại bạch vân tông ngươi như có tin tức gì có thể phái người tới thông chi ta lăng phong khẽ vất cảm nghe được lăng phong không có ý định ở chỗ này mặt mày có hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu ta sẽ cho người tận lực tìm hiểu lôi ngạo tin tức Tốt, mặt khác n g ư ơ i tu hành công pháp đã đạt đến cực hạn không thể lại tiến vào ta đợi chút nữa chuyển cho ngươi một môn hoàn toàn mới công pháp nhưng ngươi có thể tu hành đến một b ư ớ c nào liền xem chính ngươi tạo hóa lăng phong nói ta công tử tiếp theo lăng phong đem đàm hoa thuần dương tâm kinh chuyển cho mặt mày tại hắn tin rằng dưới đối phương vẫn là chậm chạp vô pháp nhập môn đây là địa phẩm công pháp đối với tư chất tu hành vẫn là có yêu cầu mặt mày có hơi thất vọng nhưng càng sợ lăng phong đối nàng thất vọng nhìn xem lăng phong tầm mắt đều có chút tránh né lăng phong khẽ cười nói không cần chú ý dạng này tìm hiểu lôi ngạo tin tức giao cho những người khác làm ngươi theo ta đi bạch vân tông ta tự mình dạy ngươi nhiều nếm thử mấy lần hắn là có khả năng nhập môn có hắn như thế một cái danh sư chỉ đạo hắn cũng không tin mặt mày một mực không nhập môn được t ấ u chương xong chương một trăm mười ba xem kịch đến lôi thuộc tính tinh túy h bạch vân tông lăng phong sau khi rời đi bạch vân tông do bạch sơ thần đảm nhiệm vị trí tông chủ phát triển tình thế mạnh mẽ liên tục khiến cho phủ cận môn phái đến đây đầu nhập vào đã là bạch vân quận đệ nhất đại tông môn tông chủ bạch sơ thần càng là danh chấn nửa cái đại chu dù sao, chứng hai mươi tiên thiên gia môn phái c h i chủ cũng không thấy nhiều liền võ lâm minh đều phái người đến đây mời bạch vân tông v à minh bạch sơ thần dĩ nhiên không có cự tuyệt gia nhập võ lâm minh về sau nội tình cao hơn một tầng có rất nhiều người đều đang nói bạch vân tông có thể phát triển được nhanh như vậy sau lưng nhất định có thần bí gì lực lượng đang ủng hộ mà bọn hắn cũng xác thực không có đ o á n sai cái k i a c ó lực lượng thần bí dĩ nhiên liền là lang phong lang phong mặc dù đi nhưng uy danh của hắn vẫn còn chẳng qua là đại đa số người cũng không biết mà số ít người biết t h như bạch vân quận q u trường thanh phong thương hội lưu nhược mai còn có bạch vân quận đệ nhất thế ra vừng ra ưng ơ thành bạch ra chờ chút những thế lực này đều không dám cùng bạch vân tông trở mặt thậm chí còn vì đó phát triển cung cấp không ít tiện lợi thử hỏi dưới loại tình huống này bạch vân tông há có thể phát triển không nổi không nói chuyện mặc dù như thế bạch sơ thần cá nhân thực lực cũng là có nếu không mặc dù có l a n g phong duy trì tối đa cũng chẳng qua là ở chết một góc không có khả năng phát triển cho tới hôm nay này quy mô lại lần nữa trở lại bạch vân tông l a n g p h n g nhìn xem bốn phía quen thuộc cảnh vật có chút cảm khái mấy năm trước hắn tại đây cái tông môn bên trong chẳng qua là một cái thường thường không có gì lạ đệ tử bằng hưu một c một h sao biến ạ c h sơ t thành khoảng cách bạch vân tông không xa h á c hổ bang lại là bạch vân quận đệ nhất đại bàng cùng bạch vân tông đặt song song các đệ tử dĩ nhiên nhận biết hoa ban chủ không biết lần này tới tham ta bạch vân tông có thể là có chuyện một cái đệ tử tò mò hỏi đi bẩm báo các ngươi thông chủ liền là cố nhân tới thăm lăng phong cười n h ạ t một tiếng cái k i a đệ tử nhìn thoáng qua mặt mày mà đối phương lông mày hơi hơi nhăn lại dựa theo công tử nói đi làm nhìn ta làm gì công tử nghe người trẻ tuổi này địa vị tựa như còn tại mặt mày phía trên cái k i a đệ tử không dám qua loa vội vàng đi thông báo sau đó không lâu bạch vân tông bên trong một cái thân mặc áo trắng eo treo bảo kiếm nam tử vội vã đi tới thậm chí còn thi triển một loại nào đó thân pháp đi đường đi vào sân môn thấy lăng phong bạch sơ thần không kìm được vui mừng Ta n g h e nói hoa ban g chủ mang theo một cái cô nhân tới thăm, ta liền đoán được là n g ư ơ i A phong h o a n g nên trở về. b ạ c h sơ thần tiến lên cho lăng phong một cái to lớn ô m Lăng phong cười nhạt một tiếng nghe nói n g ư ơ i gần nhất bại bởi lô i n ạ o bất quá bây giờ xem ra n g ư ơ i khí sắc không tệ, hẳn là không có cái gì trở ngại. A chẳng qua là luận võ thua, cũng không phải cái gì sinh tử q u y ế t đ ấ u b ạ c h sơ thần cười nói. đ e m lăng phong mặt mày nên tiến vào bạch v â n tông. r ấ t nhiều đệ tử thấy lăng phong trong mắt cũng nhìn không được chạy lộ ra sắc mặt khác thường. Mới tới đệ tử không biết lăng phong chỉ thấy chính mình tông chủ đúng. đúng p ư ơ n g vô cùng nhiệt tình. thế là tò mò hỏi thăm trước kia đệ tử mà biết lăng phong đệ tử trên mặt cũng không khỏi đến hiện hiện vẻ kính sợ cái này người có thể khó lường là ta bạch vân tông gần trăm năm nay xuất sắc nhất thiên tiêu so tông chủ nhanh hơn một bước tấn cấp tiên tiên h tu vi chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình d u n g mà lại hắn vẫn là tông chủ bằng hữu là ta bạch vân tông trưởng lão gặp hắn như thấy tông chủ đệ tử mới n h ó nghe vậy vô cùng kỳ lạ lợi hại như vậy đây là tự nhiên không lợi hại có thể cùng tông chủ xưng h u n h gọi đệ lăng phong bạch sơ thần hai người trùng p ù n g bạch sơ thần hưng phấn đến không thể trực tiếp để cho người ta mua nhiều vỏ rượu đi tìm lăng phong đối ẩm một bên uống còn một một bên nói những năm nay chuyện phát sinh ai đáng tiếc sư tôn qua đời không phải hắn thấy ngươi trở về cũng sẽ rất cao hứng bạch sơ thần thở dài sư tôn của hắn là đời trước tông chủ sư h i n h t r o n g coi tàng thư các lâm chiêu bạch sơ thần nói đối phương là bởi vì cưỡng ép đột phá tiên tiên cảnh giới thất bại tấu hỏa nhập mà sau đó điều dưỡng sau một lúc liền buông tay nhân gian lăng phong có chút ngoài ý muốn mặc dù những năm này có ngươi thỉnh t h o n g đưa tới đan dược trợ giút nhưng sư tôn dù sao lớn tuổi mà lại trước lúc này liền từng bởi vì cưỡng ép đột phá tiên tiên thất bại mà bị thương cuối cùng vẫn thói quen khó sửa a bạch sơ thần bất đắc dĩ thở dài lang phong cũng có chút tiếp h ậ n sau đó đến lâm chiêu trước mộ tế b á i một hồi tại tế b á i lúc hắn còn gặp đòi trước bạch vân tông chủ đối phương đối với lang phong trở về hơi kinh ngạc biểu thị hoan nghênh nhưng trong lòng cũng hiểu rõ đối phương lần này hồi trở lại bạch vân tông hẳn là sẽ không đợi quá lâu bạch vân tông này hao quá nhỏ nuôi không được đối phương đầu này trên long sau đó trong khoảng thời gian này lang phong tạm thời ở tại bạch vân tông đồng thời cũng tại chỉ bảo mặt mày bạch sơ thần võ học bạch sơ thần bây giờ đã tiếp cận tiên tiên trung kỳ tại đại chu tuyệt đối được cho là một cao thủ có thể là tại đối mặt lăng phong lúc vẫn cảm giác đối phương thâm bất khả c h ắ c trong lòng hiểu rõ chính mình đã sớm bị đối phương xa xa bỏ lại đằng sau mặc dù có chút cảm khái nhưng cũng vì lăng phong cao hứng có ngư một người bạn như vậy nay về sau ta tại đại chu chẳng lẽ có thể xông pha bạch sơ thần cười nói đây là tự nhiên lăng phong cười gật gật đầu biểu thị khẳng định lại qua mấy ngày một tòa núi nhỏ đỉnh núi bên trên lăng phong ngồi xếp bằng đang ở vận chuyển nội t ứ c mà tại hắn cách đó không xa mặt mày cũng tại vận chuyển công pháp nàng lúc này đang ở tu hành đàm hoa thuần dương tâm kinh đi qua những ngày này không ngừng nếm thử tăng thêm lang phong chỉ bảo cuối cùng đem môn công pháp này nhập môn mặc dù nàng tư chất không đủ khả năng đ ờ i này vô duyên tông sư thế nhưng bằng vào môn công pháp này cũng có hy vọng tại tiên thiên cảnh bên trong thu hoạch được một phiên thành cựu chỉ cần không đi t r e o chọc tông siêu đủ để cả đ ờ i vinh hoa phú quý Một ngày này, mặt mày vừa mới Mặt mày tiếp đến dưới tay người gửi tới tin tức.、Công、tử, có tin tức. t ngày này, luyện công, liên đến người Công gửi vừa qua dưới có hắn đi bắc cảnh làm cái gì cái này không được biết rồi mặt mày lắc đầu lăng phong suy tư một chút nói đến gần nhất bắc cảnh mo hồ có ma giáo chuyển động cái bóng hắn chuyến này sẽ cùng ma giáo có quan hệ sao có khả năng đi mặt mày cũng có chút không xác định nhưng gần nhất tại bắc cảnh là người khác chú ý nhất cũng xác thực chỉ có chuyện này nàng lại nói hơn hai mươi năm trước cái tia lôi pháp võ giả chính là bị huyền minh giáo chủ giết chết cái này lôi ngạo có khả năng cùng cái tia lôi pháp võ giả có quan hệ gì bây giờ ma giáo tái hiện ra hồ hắn khả năng đi báo thủ cũng khó nói lăng phong cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý hắn không có ở bạch vân tông tiếp tục lưu lại ngày thứ hai liền một thân một mình ngự kiếm đi tới bắc cảnh hắn thầm nghĩ võ lâm minh chủ lý trần uyên hiện tại cũng tại bắc cảnh xử lý ma giáo sự t ì n h cũng không biết có thể hay không cùng đối phương gặp gỡ sau đó không lâu bắc cảnh một tòa thành trấn bên trong lăng phong đi qua nhiều mặt nghe nóng cuối cùng biết được cái kia lôi ngạo hiện đang ở tại nơi này tòa tên gọi bắc minh trấn trong tiểu trấn mà nơi này cũng là hơn hai mươi năm trước huyền minh giáo chủ trạm giết cái kia lôi pháp võ giả địa phương này càng khiến người ta xác định này lôi ngạo cùng người kia có quan hệ bắc minh trấn một tòa trong tiểu lâu liền ă n g p lăng phong hiện tại chỗ nhà này có rượu cũng là không có một h a i chỉ có một mình hắn tại lạnh nhạc uống rượu rượu uống xong liền chính mình đi hầm rượu cầm cho tiền hay không toàn bằng tố chất sau đó không lâu mấy đạo thân ảnh từ đằng xa lướt đến trong đó một người cầm đầu lại là lăng phong t h ấ y qua cao kiếm phi bên người phong ma vương tiên h phong thực lực đối phương cực cao đã là tiên thiên hậu kỳ ngày xưa từng theo bạch kiếm tinh từng đại chiến một trận nếu không phải lăng phong xuất thủ t ư ơ n g t r ợ bạch kiếm tinh khả năng đã chết vương tiên h phong mang người đi tới cửa khách sạn thấy bị treo ở cửa khách sạn đầu con người hơi hơi cò rụt lại quả nhiên là lâm hộ pháp t ố t t ố t giết ta giáo hộ pháp thật to gần a vương tiên phong lúc này nổi giận cũng không có tiến vào khách sạn đưa tay thôi động trừng khí cách không một trường đánh ra hóa thành minh mông gió lốc gió lốc bao、phủ. bao cắt đi thạch toàn bộ khách sạn nhận xe rách bắt đầu run l ờ y bẫy mà vương thiên phong bên cạnh mấy người cũng riêng phần mình xuất trưởng đánh vào khách sạn mấy cây thừa trọng chủ yếu tòa nhà trên xà nhà toàn bộ khách sạn ầm ầm sụp đổ phế tích bên trong một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra đây là một cái hai mươi mây tuổi người trẻ tuổi hắn ăn mặc trường bào màu xanh thăm t h á m mày k i ể m mắt sáng thân hình t r ắ n g kiện tóc đen theo gió bay lượn mang theo vải phần quần ngạo không bị trói buộc ý tứ hắn đi đến cái tia viên lâm hộ pháp đầu trước một cước đá ra đem đầu làm cầu một dạng đá hướng vương thiên phong đá người vương thiên phong phong phong một cỗ chân khí t u ô n ra đem đầu báo phủ sau đó quăng về phía sau lưng chỉ thấy cái tia đầu nện vào một mặt bên trong tường ẩm ẩm nổ tung chật chật các ngươi lòng dạ thật là đ ậ c a c a đây chính là lâm hộ pháp cuối cùng di hải các ngươi cứ như vậy làm hỏng hiện tại hắn nhưng chính là đúng nghĩa hải q u ố t không còn thanh niên chật chật nói ra hắn chính là lăng phong gần nhất một mực tại tìm người lôi ngạo người chết rồi liền cái gì cũng bị mất một c ô di thể có làm được cái gì cùng hắn muốn một c ô di thể không bằng giết ngươi báo thủ cho hắn vương tiên phong lạnh lùng nói ra phía sau hắn vài người tốc độ cao lao ra trong nháy mắt liền đem lôi ngạo bao vây sau đó quyền trưởng c h à o chân bốn loại khác biệt sát chiêu thi triển hình thành một cái nghiêm tuấn sát trận bốn người này mặc dù chỉ là n h ấ t phẩm nhưng trong chấp n h á n này hình thành sát trận chân với thân thể người từng cái yếu hại lại là bốn loại hoàn toàn khác biệt võ học vô luận là phá giải vẫn là mạnh mẽ chống đỡ đều cực kỳ khó khăn thiên thiên gặp cũng rất có thể trong nháy mắt là bại mà đây chỉ là vương thiên phong đối với lôi ngạo sơ bộ thăm dò mà lôi ngạo cũng không có che giấu dự định chỉ thấy trên người hắn trợn buộc phát ra một cỗ mạnh mẽ c h ấ khí bên ngoài thân cẳng có từng đạo màu lam hồ quan điện ngày lên cả n g ư ờ i phảng phất tại trong nháy mắt hóa thành một tia chớp tốc độ cao ra tay trong không khí chuyển ra lốp b ố t hồ quang điện thanh âm ngay sau đó bốn cái ra tay nhất phẩm võ giả liền diên phần mình nhận trọng kích bay rớt ra ngoài nằm trên mặt đất đã là gân c u ấ t sụp đổ tại chỗ tử vong trong c h ư ớ c mắt vương thiên phong một nhóm người cũng chỉ còn lại có vương thiên phong một người hắn ánh mắt cũng thoáng nghiêm túc loại công phu này lôi pháp hai mươi bảy năm trước giáo chủ từng ở chỗ này chém giết một cái cùng ngươi đồng dạng sẽ lôi pháp võ giả ta hiện tại còn nhớ rõ danh từ của người kia hắn gọi việt nam ngươi là người gì của hắn vương tiên phong ngưng tiếng hỏi ta cùng hắn chưa từng gặp mặt nhưng nghiêm ngặt tính toán ra hắn nên tính là sư huynh của ta đi lôi ngạo thản n h i ê nói n sư huynh nguyên lai các ngươi này lôi pháp còn có truyền thừa nhưng vì sao trên giang hồ chưa từng có các ngươi sư môn thanh danh vương tiên phong càng ngày càng không hiểu lôi ngạo nhất miệng ngươi cho rằng ai cũng giống ma giáo các ngươi một dạng ngày ngày liền nghĩ nhất thống giang hồ thiên thu vạn đại sao ta đã hiểu nguyên lai là ẩn thế tô n g môn vương tiên phong mừng tỉnh đại ngộ tiếp lấy ánh mắt lạnh như băng nói xem ra ngươi giết lâm hộ pháp dẫn ta ra tới cũng là vì cho sư h u n h của ngươi báo thủ đáng tiếc ta nhìn ngươi khí tức bất quá tiên thiên sơ cảnh ta đưa ngươi đi tìm sư huynh của ngươi đi nói xong hắn thân ảnh vẹo một cái tan biến tại tại chỗ quanh thân c u ố n quanh lấy một tầng cuồng phong vọt tới lôi ngạo trước mặt đưa tay công ra trưởng khí như điên gió b ử a bãi tàn phá lôi ngạo đối mặt tiên thiên hậu kỳ công kích đúng là không lùi không tránh đấm ra một q u y ề n bá đạo lôi điện tại giữa năm ngón tay c u ố n quanh vê anh bao tắc chạm vào nhau kình khí động tập phương hai người chân xuống mặt đất lom xuống một cái hố to vết rách như m ạ n n ệ làm tràn lôi ngạo rút lui vài trục trượng cánh tay dài tay náo dài phía trên bị lăng lệ kính khí kéo ra vụn vặt vết máu nhưng mặc dù ở thế yếu nhưng hắn vẫn là đỡ được vương thiên phong một trường cái này khiến vương thiên phong vô cùng kinh ngạc ta một trường này ít nhất dùng tám điểm lực ngươi thế mà có thể đỡ ngươi rõ ràng chẳng qua là tiên tiên sơ kỳ thôi hắn kinh ngạc trong t i ể u lâu xem trò vui lăng phong cũng có chút ngoài ý mớn hắn nhìn xem lôi ngạo trong mắt tinh quang l ó e lên mắt vàng mở ra chú ý tới đối phương chân khí trong cơ thể tuy là cường mạnh bá đạo thậm chí muốn vượt qua đàm hoa thuần dương tâm kinh bê thế nhưng xác thực ở vào tiên tiên sơ kỳ phạm chủ có lẽ bởi vì công pháp nguyên nhân có thể cùng tiên tiên trung kỳ phân cao thấp nhưng so với tiên tiên hậu kỳ vương tiên phong khẳng định là không bằng đối phương như thế nào ngăn lại một chiêu này a lăng phong đống nhiên chú ý tới trong tay đối phương nắm thật chặt một vật ẩn chứa trong đó mênh mông linh khí mơ hồ cùng lôi ngạo chân khí lẫn nhau c ộ n m ì n h đó là một hạt trâu cũng là lăng phong tìm lôi ngạo mục đích chủ yếu lôi thuộc tính tinh túy thì ra là thế đối phương có thể ngăn lại vương tiên phong công kích liền là bởi vì viên này bảo trâu sao nhưng này bảo trâu lực lượng mặc dù mạnh mẽ mà dù sao trên lệnh cảnh giới quá lớn sợ làng ngăn không được bao lâu đây lang phong thầm nghĩ quả nhiên vương tiên h phong tiếp tục tiến công một chiêu một thức đều vô cùng tàn nhẫn quanh thân gió lốc quấn quanh giống như một tôn gió bên trong chim a lôi ngạo trải qua công kích nhưng đều bị đối phương bên ngoài thân hiện hóa một tầng như áo giáp gió lốc cho toàn bộ ngăn lại mặc dù hắn có lôi thuộc tính tinh túy gia trì cũng khó có thể cho đối phương tổn thương nói chủ quan lão gia hỏa này không phải bình thường tiên tiên hậu kỳ à thậm chí có thể nói là nửa bớt tông sư đi lôi n ạ o âm thầm lũ lưỡi hắn có lôi thuộc tính tinh túy gia trì tự hỏi đối đầu tiên tiên h hậu kỳ cao thủ cũng có sức đánh một trận có thể đối mặt vương tiên h phong lại bị đè lên đánh không hổ là nhiều năm trước liền thành tên ma giáo cờ ư n giả g xem ra lần này đến đây bắc cảnh vẫn là quá mức lô mãng rút lui trước lôi ngạo thẩm nghĩ nói tiếp lấy thân thể của hắn buộc phát ra một hồi tươi sáng trói m ắ t địa quang toàn lực một trưởng ảnh ra đẩy lui vương tiên h phong về sau thân hình nhanh l ù i lại muốn chạy không có cửa đâu gió dây thừng vương tiên h phong năm ngón tay tại trong hư không một ú m chân khí nhập vào xuất ra mà ra điều khiển bốn phía khí lưu đúng là hình thành vô hình dây thừng đem lôi ngạo tứ chỉ trói lại ngay sau đó hắn một trưởng đánh vào lôi ngạo trên ngực vê anh lôi ngạo một mực máu phun ra n g ự c lõm cả người bay rót ra ngoài không biết g ã y mấy cái xương liền trong tay lôi thuộc tính tinh túy đều rời tay bay ra chỉ bất quá lôi ngạo chịu này nhất kích vẫn còn chưa chết ngược lại là mượn nhờ một trưởng này lực lượng rút lui mấy chục trượng thoát khỏi gió dây rừng thân thể hóa thành một đạo đ ị a p oang dùng tốc độ cực nhanh nhanh chóng nhanh rời đi vương thiên phong hơi kinh ngạc chịu ta một trưởng còn có tốc độ như thế cơ thể người nọ cũng không thể coi thường sau đó h ắ n ánh mắt băng lãnh sắc ý nghiêm nghị nhân vật như vậy như trễ chế bốc chết tương lai nhất định là ta ma giáo h hắn vừa muốn truy sát chú ý tới dưới chân cái kia viên lôi thuộc tính tinh túy h hai mắt tỏa sáng tốt bảo vợ ngay tại hắn sắp đem hắn bảo châu lấy đi lúc cái kia bảo châu đúng là bị một bàn tay vô hình bắt lấy bay về phía một bên khác vững vàng rơi đang một mực trắng non trên bàn tay vương tiên phong tập trung nhìn vào con ngươi co r i ú lại là ngươi hắn toàn thân căng cứng như lâm đại địch bước chân không khỏi lui lại hai bước ánh mắt nhìn xem bốn phía đã đang tìm tốt nhất đường chạy trốn hiện thân người chính là lam phong đối tại người trẻ tuổi trước mắt này hắn ký ức vẫn còn mới mẻ dù sao như thế tuổi trẻ thông sư hắn cũng chỉ gặp qua này một cái a là ta ta nhớ được ngươi gọi vương tiên h phong đúng không lăng phong nuốt n u ố t bảo châu vật này tới tay hắn mục đích của chuyến này đã đạt thành bằng vào vật này hắn có khả năng đem kinh lôi chỉ tu hành đến viên mãn nhưng hắn thấy vật này ẩn chứa lực lượng không thể coi thường giá trị khả năng càng tại kinh lôi chỉ phía trên dùng nó tới tu hành một môn địa phẩm võ học có chút phí phạm gặp qua lăng tông sư không biết lăng tông sư đại giá u a n lâm tới ta bắc cảnh thật sự là không có từ xa tiếp đón vương tiên phong chắp tay khách khi nói bắc cảnh lúc nào thành các ngươi lăng phong đoạn vị đạo bắc cảnh một mực là đại chu bắc cảnh nhưng vương thiên phong lại tự xưng là bọn h ắ n bắc cảnh rõ ràng ma giáo gia tâm mong muốn liệt thổ phong vương á vương tiên h phong trầm mặc một hồi l a n g tông sư muốn làm cái gì nếu như ta nói giết ngươi ngươi làm như thế nào l a n g tông sư nếu như muốn giết ta ta định không phải là đối thủ nhưng ngươi hiện tại vẫn không có động thủ khẳng định là lưu ta hữu dụng không bằng trực tiếp nói thẳng ý đổ đến đi a người thông minh nói cho ta biết lý trầm uyên ở đâu l a n g phong tới bắc cảnh hai ngày lại không nghe thấy tin tức liên quan tới lý trầm uyên nhưng đối phương rõ ràng tới bắc cảnh không có khả năng vô duyên vô cớ liền tàn biến vương thiên phong ánh mắt lóe lên một cái nói lý minh chủ ở đâu ta như thế nào lại biết được đây ngươi không biết vậy lưu ngươi lại có giá trị gì đâu c h ư n một trăm m ư ơ i bốn lý trầm n g u y ê n nguy hiểm ngay tại vương thiên phong nói chính mình không biết lý trầm n g u y ê n hạ lạc thời điểm lang phong ngự a khí đột nhiên trở nên băng lãnh nhàn nhạt, nhạt sát ý c h ẳ ngập vương thiên phong con ngươi co rụt lại thân hình lúc này nhanh l ù i lại dựa theo chính mình vừa rồi tính ra tốt chạy trốn con đường tốc độ cao bỏ chạy nhưng tốc độ của hắn tại lang phong trước mặt chậm giống như ốc xên hắn còn không có chạy ra bao xa trước mặt liền thêm ra một đạo thân ảnh màu trắng c hắn h là phát sau mà đến trước, đổi cũng ngăn lại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại lang phong trước mặt không đáng giá nhất tới nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ chạy trốn hy vọng con đường phía trước bị ngăn cản hắn thông suất suất toàn lực chân khí manh liệt đề tay trái nâng lên dẫn dắt bốn phía khí lưu hóa thành vô hình dây thừng đem lang phong tứ chi trói buộc chính là hắn đối phó lôi ngạo chiều số gió dây thừng ngay sau đó tay phải hắn hóa thành một cái trường đao hướng phía lăng phong đánh xuống một dẫn dắt một công kích tay trái tay phải đều xuất hiện vương tiên phong l i ề u mạng nhất kích muốn bổ ra sinh lộ đã thấy lăng phong không trốn không né đứng tại chỗ mạnh mẽ tiếp nhận vương tiên phong nhất kích thân thể lại là liền h o à n g cũng không h o à n g hốt một thoáng chính là luyện thể kim thân vương tiên phong cảm giác mình một kích toàn lực rơi vào một bức không thể phá vỡ sắt thép trên tường thành lực phản chấn nhường xương tay hắn đều trực tiếp nút ra b ự c này thân thể làm sao có thể lăng phong không chỉ có là chân khí một đạo tâm sư còn tu ra luyện thể tâm sư vương tiên h phong kinh hai muốn chết chạy trốn hy vọng ở đây đợi không thể lay động tồn tại trước mặt vi miếu đến có thể bỏ qua không tính lang phong tay cầm nhẹ do lên vương tiên h phong lại cảm thấy phảng phất là một đầu cự tượng bắt đầu phát lực chính mình dùng tới k h ô n g chế đối phương gió dây thừng không trôi dùng chút nào trực tiếp bị đập vỡ vụn lang phong dùng trưởng hóa đao bổ vào vương tiên h phong trên vai h í u nương theo lấy một tiếng máu thịt xé rách thê lương âm thanh đối phương cánh tay phải bị sóng vai chặt đứt hỏi một lần nữa lý trầm yên ở nơi nào ngươi vĩnh viễn cũng không gặp được hắn vì ta huyền minh giáo đại nghiệp lý trầm yên phải chết mà ngươi trong lòng a i c biết lại thế nào ép hỏi vương tiên phong cũng cũng vô ích đối phương rõ ràng đối ma giáo trung thành tuyệt đối thà chết chứ không chịu khuất phục hắn kiếm chỉ ngưng tụ trực tiếp xuyên thủng đầu của đối phương một đời ma giáo cao thủ chết bất đắc kỳ từ tại chỗ lăng phong đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ lý trầm u y ê n cùng hắn cũng là có mấy phần giao tình tại võ lâm minh thời điểm lẫn nhau còn thường xuyên luận b à n võ học bây giờ đối phương rõ ràng có phiền thoái chính mình khẳng định là không thể ngồi nhìn mặc kệ có thể cứu thì cứu nhưng vấn đề là mình bây giờ liền đối phương ở nơi nào cũng không biết làm sao bây giờ tại đây bắc cảnh quan lớn nhất thành viên hẳn là trấn bắc vương đối phương trấn thủ bắc cảnh có thể nói một tay che trời nếu là có thể tìm đối phương tương trợ có lẽ có thể tìm được lý trầm viên hạ lạc lăng phong thầm nghĩ hắn lại nhìn thoáng qua cái kia lôi ngạo rời đi hướng đi đối phương tu hành võ học không tầm thường hắn lôi pháp cương mạnh bá đạo nổi bật tại t h u ầ n dưng ơ đ à m hoa tâm kinh phía trên mà lại tựa như còn gồm cả luyện thể hiệu quả không phải đối phương cũng làm không được dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ vương thiên phong một trường mà bất tử nếu là lúc khác hắn nói không chừng sẽ đuổi theo tìm tòi nghiên cứu một phiên t ỷ như cho đối phương chữa thương làm cho đối phương thiếu tự mình một cá i nhân tình sau đó lại nghĩ biện pháp nhô ra đối phương công pháp để cho mình thật tốt nghiên cứu nhưng bây giờ so với này lôi ngạo sự t ì n h vẫn là tìm lý trầm biển quan trọng lôi pháp lôi n g o ẩn thế tô môn a này chút liền chờ đợi về sau sẽ chậm dãi dò xét đi lăng phong thân ảnh lợi lên tan biến tại tại chỗ đi vào bắc cảnh lớn nhất biên thành kỳ danh là trấn bắc thành thành này cũng là trấn bắc vương vương phủ chỗ tại đây bên trong cơ hồ từng nhà đều có người tại trấn bắc vương trong quân doanh tham gia quân ngũ trấn bắc vương giới t r ư ớ n g ba mươi vạn thiết kỵ cũng là những năm gần đây trấn nhất nguyên quốc nhờ nguyên quốc không nhìn xâm chiếm lớn nhất cậy vào nghe nói trấn bắc vương lúc còn trẻ còn cùng chu hoàng đế cùng một chỗ xông qua giang hồ quan hệ của hai người rất tốt chu hoàng đế lúc này mới yên tâm đem này ba mươi vạn thiết kỵ cho đối phương làm cho đối phương vì hắn vì đại chu t o ạ trấn này toàn bộ bắc cảnh chỉ bất quá những năm gần đây cũng không đoạn có ý hướng thần ngoại sáng trong tối biểu thị c h ấ n bắc vương quyền lực quá lớn sẽ đối với hoàng quyền tạo thành uy hiếp chu hoàng để mặc dù không để ý nhưng có hay không để ở trong lòng cũng không biết đi vào c h ấ n bắc vương phủ l a n g phong thần thức lan trả ra rất nhanh liền phát giác được này trong vương phủ cao thủ nhiều như mây h á nội n tình so với đại chu vương cung cũng chỉ là kém một chút mà thôi có một cái nửa bức tông sư ba cái tiên thiên hậu kỳ tiên thiên trung kỳ sơ k ỳ cao thủ cộng lại càng nhiều đến hơn hai mươi m ư ờ cái liên nay một tòa vương phủ tương đương với nửa cái g i a hồ lăng phong cảm khái một thoáng như thế nội tỉnh khó trách người h ữ n nào dám tự tiện tới gần vương phủ thỉnh tiểu ca hồi bẩm một tiếng liền nói triều đình cung phụng l a n g phong tới chơi lăng phong lấy ra một tấm lệnh bài nói ra binh sĩ tiếp nhận lệnh bài tiến bảo vương phủ bầm báo vương phủ trên diễn võ trưởng trấn bắc vương âu dương lôi đang ở bán tên mắt trái của hắn có một đạo hành quản hốc mắt mặt xẹo kèm thêm lấy nguyên một con mắt đều là ảm đ ạ o đây là hắn trước kia chinh chiến xa trường lúc lưu lại vết thương n à y dẫn đến thị lực của hắn muốn so với bình thường người kém cho nên hắn tiễn thuật cũng không coi là bao nhiêu cao minh mười mũi tên chỉ có ba bốn tiễn mệnh trúng h ồ n g tâm đối một cái chinh chiến xa trường lao tường tới nói thuật bắn cung này là thất bại vụ một tiễn bắn ra vừa vặn mệnh trúng h ư n g tâm bên cạnh một cái nam tự áo xanh liên tục vỗ tay bỏ qua bia ngầm bốn phía cái kia mười mấy con bắn không trúng bia m vương ra tải bắn cung t h ậ t h giỏi âu dương lôi cái kia vẫn tính hoàn hảo mắt phải liếp mắt đem trường cung ném tại địa phương trên thân đến luyện một chút nam tử áo xanh cười nói ta tiễn thuật làm sao so đến được vương ra đây cho ngươi ba mũi tên cơ hội ba mũi tên nếu có một tên i không trúng h ồ n g tâm ngươi tháng này bồng lộc giảm phân nửa âu dương lôi nói ra nam tử áo xanh n g à miệng m hắn trong lòng đánh giá một chút nếu là mình bồng lộc giảm phân nửa như vậy tháng này nhiều nhất chỉ có thể đi hai lần di h ư n g nguyện hắn cầm lấy cung theo tiễn lâu bên trong lấy ra ba cái tiễn đem hắn ném đến trên không bắt lấy thứ một mũi tên dương cung kéo dây cung cải tên một mạch mã thành mũi tên bắn ra chính chúng h ư n g tâm cùng lúc đó bắt lấy mũi tên thứ hai mũi tên dùng một dạng động t á c bắn ra sau đó hắn tốc độ cao bắt lấy cái thứ ba mũi tên bắn ra hai mũi tên một trước một sau trên không trung hình thành chạm đôi mũi tên thứ hai mũi tên bắn c h ú n g thứ một mũi tên đôi tên đem hắn bộ ra lần nữa chính chúng h ư n g tâm sau đó cơ hội là cùng một thời gian cái thứ ba mũi tên bắn c h ú n g mũi tên thứ hai mũi tên đôi tên đem hắn bộ ra cái thứ ba mũi tên chính chúng h ư n g tâm nam tử áo xanh mỉm cười đồng lộc của mình bảo vệ đi tốt tốt tốt không hổ là truy phóng tiễn chiêu này tiến thuật trong quân đội ít có người cùng a âu dương lôi vỗ tay bội phục nói sau đó nhìn thoáng qua bia ngắm nói ra nhưng ta mới vừa nói phải có ba mũi tên chính chúng hồng tâm có thể hiện tại hồng tâm bên trên chỉ có một mũi tên cho nên đ ộ n g lộc của ngươi giảm phân nửa nguyên bản lộ ra nụ cười nam tử áo xanh vẻ mặt lập tức cứng đờ. mà lúc này một sĩ binh đi đến làm thấy trong tay hắn lệnh bài lúc nam tử áo xanh cũng không có vội vã cùng âu dương lôi lý luận nhìn xem lệnh bài ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng binh sĩ nói vương ra ngoài cửa có cái tự xưng triều đình cùng phụng đường cầu kiến thanh sam văn sĩ c ầ m qua lệnh bài cẩn thận lật xem khẽ vượt c ằ m đây là huyền thiết tạo thành phía trên hoa văn chính là đại chu công bộ đại sư mới có thể điều khắc ra tinh tế c h ạ m giống hoa văn đích thật là triều đ ỉ n h cung phụng lệnh bài không thể nghi ngờ mấu chốt nhất là vị này cung phụng tên gọi lang phong làm lang phong hai chữ thốt ra lúc vương phủ âm thầm nổi lên một từng bể sóng gọn lan t a n phản phật có một đám người thân thể trong nháy mắt kéo căng trong không khí cũng không khỏi tràn ngập lên một tầng sơ xác tiêu điều trị ý lang phong cái tia ta đại chu trẻ tuổi nhất tông sư cung phụng trấn bắc vương người mặc dù không tại vương đô nhưng ở vương đô lại cũng không ít cơ sở ngầm đối với lăng phong này cái trẻ tuổi tôn g sư sự tình cũng là biết được bây giờ vị này dưới một người trên vàng người quyền so hoàng quyền tuổi trẻ tôn g sư không tại vương đều mang đột nhiên tới chơi hắn chân bắc vương phủ tăng thêm những năm này trong t r i ề u không ít người đối chân bắc vương quyền thế qua đại sự nghị luận ở mỹ n à y chút cũng không khỏi nhường trong vương phủ người miên man bất định chu hoàng đế sẽ không muốn đôi vương phủ ra tay ta các ngươi tại vội cái gì bậy hạ cùng ta quan hệ thâm hậu không lý do sao lại phái một cái tôn g sư tới hại ta lại nói nơi này là vương phủ coi như là tôn sư mong muốn xuống tay với ta cũng phải ước lượng đo một cái thực lực mình đều cho ta thu hồi khí tức của các người đừng đã quấy dày khách nhân âu dương lôi thản n h i ê nói n âm thầm những cao thủ này mới dần dần bình tĩnh trở lại đi thỉnh vị khách nhân này tới lại sành âu dương lôi đối binh sĩ nói thanh sam văn sĩ suy nghĩ một chút tự mình đi theo binh sĩ đi một chuyến trấn bắc vương bên ngoài phủ làng phong đang đợi người thân thức của hắn lan chẳng ra bao phủ vương phủ đối với trấn bắc vương đáng người nhất cử nhất động thu hết vào mắt xem ra chân bắc vương đối với triều đình hoàn toàn chính xác không có gì dị tâm không lâu t h a n h hiện Sam sĩ văn n xuất tại l g phong thiên r ư ớ c mặt, n ì n xem bởi trẻ tưởng trong mắt đến không tưởng nổi làng phong, hắn trong mắt lóe l vẻ khác phụ. cung lạ, làng gặp qua tiên sinh hữu lễ à ta họ trương là vương phụ tính sổ sách tiên sinh vương gia đang ở đại sành trở lăng cung phụng mời đi trương tiên sinh cười nói tính sổ sách tiên sinh thiên thiên hậu kỳ tính sổ sách tiên sinh lăng phong mỉm cười cũng không có t r ọ c thủng trương tiên sinh đi theo đối phương tới đến đại sành chân chính gặp được vị kiên nhường triệu đình kiên kỵ trấn bắc vương đối phương nhìn qua năm mươi tuổi còn chừng hai bên tóc mai hơi bạc Mắt trái c lăng, lượn quanh lượn quanh, tìm tìm lăng phong hỏi t người nào võ lâm minh chủ lý trầm yên lý trầm yên không dối gạt lăng cung phụng hắn bảy ngày trước còn tại ta trong vương phủ làm qua khách hắn tới tìm ta muốn cho ta hỗ trợ điều tra ma giáo sự tình ta đáp ứng sau này hắn đạt được một chút manh mối liền rời đi manh mối đầu mối gì ma giáo thiếu chủ tại bắc cảnh tuyết long thành xuất hiện hắn chạy tới chỗ nào sau liền không có hạ lạc trong khoảng thời gian này ta cũng đang tìm hắn dù sao cũng là một cái tông sư âu dương lôi tự nhiên không có khả năng cái gì cũng mặc kệ mặc cho đối phương tại bắc cảnh hành động mà lại ma giáo sự tình cũng là bắc cảnh một cái thai họa hắn nghĩ đến có thể giúp đỡ cũng muốn đem cái này thai họa diệt trừ không có tin tức gì sao chẳng lẽ không tại bắc cảnh rồi lăng phong nhữ mày nói không biết lăng cung phụng tìm lý minh chủ truyền gì Thực không dám giấu giêm tại hạ cùng với lý minh chủ là bằng hữu trong khoảng thời gian này ta nghe nói hắn tới bắc cảnh dò xét ma giáo sự t ì n h cũng cùng một chỗ tới xem một chút trên đường ta gặp vương tiên h phong biết được ma giáo đã đối với hắn áp dụng một chút hành động hắn khả năng gặp nguy hiểm cho nên mới muốn mau sớm tìm tới hắn lang phong nói ra nghe đến nơi này âu dương lôi cũng là thần sắp nghiêm lại thì ra là thế lăng cung phụng yên tâm ta sẽ cho người gấp rút điều tra lý minh chủ hạ lạc một khi có tin tức liền thông chi ngươi trong khoảng thời gian này ngươi không bằng ở tạm ta vương phủ đi lý trầm viên nếu là chết tại bắc cảnh cái kêu đại chu giang hồ thế tập dung chuyện mặt khác không nói ma giáo liền cũng có thể không chút kiêng kỵ phát triển bọn hắn khởi nguyên từ bắc cảnh đối c h ấ n bắc vương phủ cũng là uy hiếp không nhỏ vậy được rồi trong khoảng thời gian này liền lại nhải lang phong gật gật đầu không có cự tuyệt cứ như vậy hắn ở tạm c h ấ n bắc vương phủ trong thời gian này c h ấ n bắc vương đối tu vi của hắn rất là tò mò cũng có mấy lần l ĩ n h giáo luật bàn hắn bất quá là tiên tiên trung kỳ tự nhiên không phải lang phong đối thủ mỗi lần giao thủ đều bị lang phong đệ lên đánh bất quá sau đó lang phong cũng sẽ chỉ bảo một ít âu dương lôi cũng tính c o thu hoạch mà trong vương phủ mặt khác cao thủ thấy một cái tông sư làm khách vương phủ há lại sẽ thờ ơ mấy ngày kế tiếp lăng phong cùng một số cao thủ đều có l ậ i bàn mặt khác lăng phong phát hiện trấn bắc vương phủ bên trong cũng có một tòa tàng thư cát mặc dù quy mô kém xa hoàng cung cái k i a một tòa nhưng cũng có chút ít còn hơn không đầy đủ nhường lăng phong dùng để rết thời gian một ngày này âu dương lôi thăm dò được một chút lý trầm yên manh mối tìm được lăng phong người của ta cha được lý minh chủ tại năm ngày trước tại biên cảnh một cái trong quân doanh xuất hiện qua đối phương lúc ấy tự hồ tại đổi rết một cái tuổi trẻ võ giả hai người một trước một sau ra bắc cảnh sau đó liền không có tin tức gì âu dương lôi nói ra tuổi trẻ võ giả xem ra người kia rất có thể liền là cao kiếm phi nhưng lý trầm viên đuổi giết hắn ra bắc cảnh nếu là thành công giết đối phương vì sao chậm chạp chưa về hay hoặc là hắn theo mặt khác con đường quay trở về hắn không phải là mong muốn theo ngoại cảnh hồi trở lại đại tru khẳng định sẽ đi qua bắc cảnh nhưng ta người lại không có lần nữa thấy hắn xuất hiện qua cho nên hắn hẳn là còn ở ngoại cảnh chân bắc vương nói ra nên không lại gặp bất chấp đi lang phong nghĩ đến kết quả xấu nhất có thể cao kiếm phi bọn hắn là thế nào đối phó một cái tông sư đây này chẳng lẽ cao kiếm phi cũng tân cấp tông sư ngắn ngủi mấy năm coi như đối phương lại thế nào tài hoa hơn người cũng không giống như chính mình là b ậ t hắc đối phương thật có thể làm được đến sao lăng phong trong đầu lõe lên từng cái suy nghĩ âu dương lôi nói tiếp mặc dù không có lý minh chủ tin tức có thể là gần nhất tại ngoại cảnh nhưng cũng có một kiện cổ quái sự tình phát sinh chuyện gì nguyên quốc bên kia điều động ba vạn tinh binh vậy ở thiên việt cốc ở trong đó bao quát đại lượng người bắn đỏ không biết dùng làm gì mà lại nguyên quốc điều khiển tinh binh thời gian chi ù n n g Lý m i chủ cảnh ra n tiết h ờ g i a r a thiên h b tuyệt cốc không tại đại chu cảnh nội càng tiếp cận nguyên quốc biên cảnh mà lại nơi đó bị vây đến con kiến chui không lọt ta thám tử vào không được nơi đó vô pháp biết được càng nhiều tin tức âu dương lôi bất đắc dĩ nói hắn không thể là vì một cái suy đoán tùy tiện xuất binh nhiều nhất chỉ có thể trước điều động cao thủ tiến đến xem xét lang phong nghe vậy mỉm cười có những tin tức này như vậy đủ rồi đến mức còn lại sự tỉnh giao cho tại hạ xử lý đi có tin tức dù sao cũng so không có tin tức tốt cùng hắn ngồi tiếp tục chờ âu dương lôi phái cao thủ đi thiên tuyệt cốc xem xét lang phong cảm thấy còn không bằng chính mình tự mình đi một chuyện cùng âu dương lôi biết một chút thiên tuyệt cốc đại khái phương vị về sau lang phong tâm niệm vừa động trường kiếm ra khỏi vỏ hắn ngự kiếm cây gió lang không mà đi chật chật ngự kiếm cây gió Thật sự là tốt tiêu à, năm đó ta hành tàu thái. hành hồ, phong sự sài là à, giang năm còn này đó có bực này phong thái. âu dương lôi cảm khái nói bên cạnh thanh sam văn sĩ cũng không nhịn được kinh ngạc tàn thán nghe được âu dương lôi cảm khái sau vô ý thức hồi đáp một nửa đều không có âu dương lôi yên lặng một thoáng ngươi hạ tháng sau đ ổ n g lộc cũng mất thiên t ị ệ t cốc một chỗ chỉ có một cái cửa ra vào nơi hiểm yếu sơn cốc này không vẹn vẹn có một chỗ cửa ra vào mà lại hai bên vách núi cao tới hơn trăm triệu vách núi dốc đứng bóng loáng không có vài chỗ điểm mượn lực dù cho là tiên tiên mong muốn leo lên đi cũng không khác người xi、si、nói ngộng Cốc bên trong không có bóng người không có dòng nước đi qua ngoại trừ l ẻ thẻ c ó dại bên ngoài liền tẩu thú đều không có mấy cái mà bây giờ tại dạng này một chỗ tuyệt cốc bên trong một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá xanh lớn nhắm mắt đ i ề u thức cái này người chính là lăng phong một mực tại tìm lý trầm uyên mà tại sơn cốc hai phía t ừ n g cái trang bị hoàn mỹ người bắn nọ ở trên cao nhìn xuống nhìn lý trầm uyên trong tay cung nọ nhắm ngay đối phương thậm chí còn có mười mấy chiếc uy lực to lớn xe nọ ngoài sơn cốc thì là mấy vạn mặc áo giáp cầm binh khí tinh binh bên trên có cường cung sức lực nô dưới có trọng giáp tinh binh tất cả những thứ này, chỉ vì đối phó một người mà vẹn vẹn là một người này liền để này mấy vạn tinh binh không dám chậm trễ chút nào dù sao tại đi qua mấy ngày bọn hắn đã kiến thức đến đối phương mạnh mẽ có khả năng xỏ xuyên qua tường thành thân nỏ lại liền đối phương c ư ơ n g khí đều không đánh tan được tập trung như mưa mũi tên đối phương đưa tay là có thể phá hủy trên chiến trường sông pha chiến đấu thế không thể đỡ trọng giáp binh ở trước mặt đối phương còn như giấy mỏng một dạng bị tùy tiện x é rách nếu không phải ngay trong bọn họ cũng có vạn người không thể khai thông cao thủ vẹn vẹn bằng vào này ba vạn tinh binh có lẽ đều ngăn không được đối phương một lăng phong kịp thời cứu viện một bên trong tiên tuyệt cốc lý trầm n g u y ê n đang ở điều tức lúc này một đầu tên n ỏ hướng phía hắn kích bắn đi hắn đưa tay đem tên n ỏ bắt lấy về sau mở hai mắt ra lông mày cau lại thật sự là đáng ghét hắn mơ hồ nghe được phía trên truyền đến tướng quân thanh â m ra lệnh đều cho ta chú ý không thể để cho hắn nghỉ ngơi khôi phục nếu phát hiện hắn tại điều tức chân khí lập tức bắn tên quay dối hắn là lý trầm viên đứng dậy nhìn thoáng qua hai phía dốc đứng bóng loáng vết đá nhìn lại một chút cái kia tầm mấy vạn giáp bộ binh trông coi sơ cốc càng phát giáp phiền t h á i trên thực tế nay tầng mấy vạn binh giáp ngược lại cũng không phải nhất làm cho hắn thấy khó giải quyết dùng hắn tông sư tu vi mặc dù không thể giết trăm vạn binh nhưng ở trong trăm vạn quân tới lui tự nhiên vẫn là có thể làm được mặc dù thiên tuyệt cốc ưu thế về địa lý đối với hắn không tốt hắn cũng có thể tự nhiên rời đi khó giải quyết nhất chính là tại đây bảy trong đại quân ẩn giấu đi một nhóm cao thủ thậm chí còn có một cái tông sư đang tỏa c h ấ n vị tông sư kia mặc dù không bằng hắn nhưng tăng thêm này mấy vạn đại quân tương trợ đúng là mạnh mẽ đưa hắn kẹt ở này thiên tuyệt cốc bên trong ý đồ của đối phương cũng rất rõ ràng nay thiên tuyệt cốc bên trong chỉ có một cái cửa ra vào không có lương Thực, nguồn nước, một lúc sau, hắn nước, lúc nguồn sau, đối phương tuổi chừng ba mươi kiếm mi lăng ngục giờ phút này đang nghiền ngẫm nhìn xem hắn mà nhìn thấy cái này người lý trầm viên trong mắt bắn ra một cố lạnh leo sát ý cao kiếm phi thân là đại chu người ngươi thế mà cấu kết nguyên quốc vây giết ta cái này đại chu tôn sư như thế hành vị cùng phản quốc có gì khác từ xưa đến nay người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết lý trầm u y ê n ngươi là ta huyền minh giáo quật khởi lần nữa lớn nhất trở ngại chỉ có giết n g ư ơ i ta huyền minh giáo mới có thể lần nữa bao phủ giang hồ thậm chí là thay đổi triều đại cao kiếm phi g i ã tâm bừng bừng nói hắn cảm thấy lấy trước huyền minh giáo cách cục thật sự là quá nhỏ nhất thống giang hồ tính là gì hắn muốn làm chính là nhất thống thiên hạ ngồi trên cái tiêu cựu ngũ trí tôn bảo t o ọ n là thực hiện cái mục tiêu này hắn có khả năng không tiết hết t h ệ thủ đoạn trước hết theo giải quyết võ lâm minh chủ bắt đầu thay đổi triều đại thật sự là lòng lang dạ t ú lý trầm viên nhẹ hừ một tiếng thân hình tốc độ cao lõi lên trong c h ố p mắt liền đột phá trăm trượng khoảng cách vọt tới cao kiếm phi trước mặt đối phương sớm coi đ o á n trước thân hình tốc độ cao nhanh lùi lại cùng lúc đó bốn phía trọng giáp binh cũng tay lại lý trầm u y ê n thấy thế đột nhiên dừng bước lại năm ngón tay nằm chắc thành quyền túi lưng lập tức đ ố i nhanh lùi lại cao kiếm phi đánh ra một quyền quyền kinh phá không c ư ơ n g manh bá đạo đến giống như một k h o a đạn tháo ngăn tại quyền kính trước mặt trọng giáp binh chẳng qua là hơi đụng vào liền bị đánh tan bá đạo quyền kình khóa chặt cao kiếm phi không nghĩ tới luân phiên khổ chiến về sau hán thế mà còn có thể buộc phát ra bực này quyền kình thật sự là kinh người a cao kiểm phi nội tâm kinh ngạc tàn thán. sau đó một trưởng đánh ra âm u bá đạo trưởng k ì n h khiến cho trên không bay lên sưng ơ tuyết trưởng kinh sẽ quyền k ì n h trưởng k i n h sụp đổi quyền kinh vẫn như c ũ t h ế như chè tre ngay tại cao kiếm phi đem bị đánh trúng thời điểm một đạo thân ảnh toàn quân trong trận bay lượn mà ra cả ở trước mặt đối phương nắm ngón tay hướng phía phía trước hung h ă n g cầm ra mơ hồ trong đó hư không hiện ra một đầu cự hùng hư ảnh ẩm cự hùng cùng quyền k ì n h trúng k í c h riêng phần mình tiêu tán cái tia ra tay thân ảnh cũng theo đó rút lui hai bước quyền nghiêm giang hồ hoàn toàn chính xác không phải bình thường mặc dù luân phiên quyết chiến còn có thể phát ra bực này quyền tình nhưng quyền này qua đi n g ư ơ i còn lại mấy phần lực đâu người kia t ử tốn nói nhìn kỹ dưới đối phương ăn mặc một thân tím m a n áo khoác thể trạng cao lớn đứng tại cao kiếm phi bên người so với hắn còn phải cao hơn một cái đầu tới ta còn lại mấy phần lực thắt rút tông sư sao không tự mình đến thử một chút lý trầm viên đứng chắp tay nhìn xem cái kia nam tử cao lớn thắt rút rất nguyên quốc tông sư một thân tu vi mặc dù không bằng hắn nhưng cũng không thể khinh thường cũng chính bởi vì đối phương hắn mới bị nhốt tại đây thiên tuyệt cốc bên trong vô pháp ra ngoài à dùng đại quân cùng ưu thế về địa lý vây không lý minh chủ không phải võ giả cách làm nhưng cũng tiếc tại võ giả trước đó ta là nguyên quốc người vì nguyên quốc ta chỉ có thể tạm thời vứt bỏ võ giả tôn nghiêm dùng loại biện pháp này đối phó lý minh chủ thắt rút rất từ tốn nói lý trầm n g u y ê n là đại chu t ô n g sư giết hắn đại chu vũ lực giảm xuống đối với nguyên quốc tới nói tuyệt đối là một kiện vui thấy hắn thành sự tỉnh hử thiểu nhân hành vi lý trầm n g u y ê n hử lạnh một tiếng không nói nữa biết đối phương ra tay chính mình g i ế t không được cao kiếm phi chỉ có thể đi đầu về trở về sân g ố c nhưng lúc này hai phía sân cốc núi tên như mưa rơi hiển nhiên là phía trên cùng tiến thủ thấy tự mình ra tay hao tổn không ít khí lực về sau Không muốn để cho chính mình khôi phủ. lý trầm viên một quyền đánh vào trên vách núi đá oanh ra một cái hố trốn vào đi mượn nhờ vách núi che chắn lúc này mới miễn cưỡng thở phào hắn nhìn thoáng qua phía trên thung lũng thở dài lúc này nếu là có kiếm tinh tại liền tốt có hắn ngự kiếm thuật nhất định có thể mang ta bay ra ngoài thời gian trôi qua lại là một đêm trôi qua đêm hôm ấy lý trầm viên đang ở đ i ề u thất lúc đ ỗ n g nhiên có mấy cái cao thủ tiến vào s ơ n cốc tìm hắn quyết chiến kéo dài tiêu hao chân khí của hắn sau đó chiến đến một nửa lại nhanh chóng t ố i lui hắn mặc dù giết một người nhưng chân khí nhưng cũng tiến một bước hao tổn hôm sau ánh bình minh vừa ló dạng lý trầm n g u y ê n tại sơn cốc đã chờ đợi sáu ngày nay trong vòng sáu ngày hắn hạt gạo chưa thấm g i ọ t nước không vào còn muốn bị cùng tiến thủ còn có nguyên quốc võ giả liên tục q u á y rối hao tổn chân khí mặc dù hắn là tâm su cũng thấy một hồi mệt mỏi hắn tại dùng quyền kinh đào bói ra tới vách núi hố bên trong đơn giản điệu tức một thoáng nhưng còn chưa khôi phục nhiều ít liền nghe đến lại có người tới một cái tiếp theo một cái thật sự là phiền người chết cùng hắn dạng này bị tiêu hao xuống không sớm thì muộn vừa chết chẳng thả b u ô n g tay đánh cược một lần giết nhiều ít là bao nhiêu tốt nhất là có thể kéo cao kiếm phi cho cùng lý trầm n g uyên ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn đi ra s ơ n động trước tới quay r ố i hắn v õ giả phát giác được hơi thở đối phương biến hóa trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ không không thích hợp không tốt hắn ánh mắt hắn đây là muốn liều mệnh trước đó tới quay dối lý trầm uy là bởi vì bọn hắn biết đối phương tuyệt đối không dám trắng chọn tiêu hao chân khí cho nên moi không có sợ hãi nhưng bây giờ đối phương đã trong lòng còn có tử trí dự định l i ề u mạng tự nhiên không lo được chân khí tiêu hao bị buộc đến tuyệt lộ tông sư phản công tuyệt đối không thể khinh thường mấy cái kia tiên t i ê n tại chỗ thân hình nhanh lùi lại muốn rời khỏi nhưng lý t r ầ m nguyên nhanh một bước hắn đi ra vách núi hố về sau không để ý trên đầu phóng tới rất nhiều mũi tên chân khí thấu thể mà ra hóa thành vô hình lượng khí vừa xài bước ra lao nhanh ra trăm trượng khoảng cách đi vào một cái tiên t i ê n trước mặt bên hông địa phẩm bảo kiếm thái nhạc h ậ m ra một khỏa tiên tiên đầu đông nhiên cao cao căng lên lý t r ầ m nguyên thân hình lại lên truy đến một cái khác tiên tiên s à o lưng đối phương hình như có phát giác quay người một thường tốc độ cao xoáy đâm mà ra lý t r ầ m nguyên không trốn c h n g né mặc cho trường thương đâm vào hộ thể c ư ơ n g khí phía trên ngay tại trường thương muốn đâm rách c ư ơ n g khí thời điểm kiếm trong tay hắn đã trước tiên chẳng ra từ trên xuống dưới đem cái k i a tiên tiên chém thành hai khúc máu tươi nội tạng tung tóe đầy đất lý trần nguyên một bộ vốn là dính đầy cho bùi áo trắng càng là nhiễm đến một mảnh vết máu hắn đã lười nhác dùng dư thừa công phu đi né tránh này chút bắn tung tóe vết máu đều muốn liều m còn quản cái gì mỹ lệ không mỹ lệ sơn cốc trước thắt rút rất cảm nhận được trong sơn cốc thổi tới sát khí trị phòng n ắ m thật chặt trên người tím mau áo khoác t h ả n như nói trận này cho cùng tức giậu gian nan nhất thời điểm rốt cuộc đã đến nhưng hôm nay qua đi đại chu đem tổn thất một cái tông sư c h ư ơ n một trăm mười sáu hai lang phong kịp thời cứu viện hai bên cạnh cao kiếm phi tự nhiên cũng cảm nhận được trong sơn cốc dị dạng khí thức có chút bận tâm hỏi tông sư sắp chết phản công tướng quân có chắc chắn hay không lý trầm bên luân phiên k ổ chiến đã tổn hao không ít trợ khí thể lực ý chí cũng đều gần như cực hạn b ấ trong quả sơ a cốc ũ n g vết máu khắp người lý trầm vì lên cầm kiếm đi ra phía sau của hắn mặt đất đã cắm đầy vô số mũi tên cùng với mấy cái tiên thiên thi thể sắc khí như gió bao g à o t hét mấy vạn mặc giáp chấp duệ tinh binh nắm thật chặt trong tay trường âu có ít người trên trán càng là thấm ra mồ hôi lạnh thật sự là một đầu manh thú có người nói. người Giết. lầm bầm đại quân sau lưng, một cái thanh lưng, lên. lệ. bình tĩnh văng vạn một em Mây Thắt rút rất cái hạ đấu ạ Đại i lối ra vây con kiến chùi không lọt. Đại quân, quân vây công Sơn con không kích Cốc mà đem ra, ra đ lọt. đá mà lên lý trầm u y ê n cầm trong tay thái nhạc cùng chạm mà ra trầm trọng k i ế m quang như núi đem mấy chục cái trọng giáp binh cho đánh cho giáp phá người bay nhưng đại quân kéo dài tiến công trong đó còn trộn lẫn lấy tiên t i ê n cao thủ trong bóng tối thỉnh thoảng đánh lén tiên một bước tiêu hao lý trầm viên lực lượng dù có hộ thể cơ khí lý trầm viên trên thân cũng nhiều thêm không ít vết thương hắn mắt hổ xích h ồ n g nhìn chăm chú đại quân phía sau cao kiếm phi từng bước từng bước tới gần mây vạn đại quân đã không biết bị hắn giết bao nhiêu hắn đã mất tông sư p h o n g phạm nghiễm nhiên hóa thân tầm máu h u n g thú sắc khí bừng bừng bộ dáng liền cao kiếm phi đều sinh ra hàn ý trong lòng theo bản năng lùi một bước cũng là bên cạnh hắn thắt rút rớt nhịn không được tán thưởng ta còn là lần đầu tiên thấy tông sư l i ề u mạng tình cảnh thật sự là hung mạnh a hắn đôi sát ý của ngươi so với ta nghĩ cảng cường liệt lúc trước dùng ngươi làm mội nhử đưa hắn dẫn tới nơi này quả nhiên chính xác chém giết vẫn còn tiếp、tục. lý trầm uy nhưng hắn cùng cao kiếm phi thắt rút rất thủy c h u n g có mấy chục trượng khoảng cách thinh binh t ầ n g t ầ n g lớp lớp thường cơn sóng liên tiếp khiến cho này mấy chục trượng khoảng cách giống như lệ trời khó m à nhảy vọt âm vang một lần kim thiết giao kích lý trầm viên trong tay thái nhạc đều cầm không được bị đánh bay ra ngoài mất đi lợi kiếm hắn đổi dùng quyền cước không s n lỏng nhưng cũng khó nén vẻ mệt mỏi cao kiếm phi bảng quan trận này chém giết thấy được tông sư hung ánh nuốt xuống một thoáng nước miếng nhưng cũng cảm thấy tên này rét không sai biệt lắm nên kết thúc thế là đối thắt rút rất nói ta xem này lý trầm viên đã không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt tướng quân dự định cái gì thời điểm ra tay dầu hết đèn tắt à người quá coi thường một cái l i ề u mạng thông sư hắn còn còn lâu mới có được đi đến mức đèn c ắ t dầu phải không cao kiếm phi nhìn cả người tắm máu ra sức rõ ràng không bằng trước đó lý trầm viên có chút nửa tin nửa ngọ đối phương nhìn qua rõ ràng liền đã sắp chết ta nhưng sau nửa canh giờ cao kiếm phi nhìn xem còn tại giết địch lý trầm viên cuối cùng tin tưởng thắt rút rất không khỏi một hồi tim đập nhanh tốt một cái lý trầm viên a nửa canh giờ trước cái kia sắp dầu hết đèn tắt dáng vẻ chẳng qua là giả vờ. chính là vì lừa gạt ta hoặc tướng quân ra tay hắn lòng còn sợ hãi vừa rồi hắn nếu là kìm nén không được ra tay hiện tại khả năng đã biên thành một cỗ thi thể phong vân biến lý trầm u y ê n chọn quát một tiếng trên thân cương khí tuôn trào ra điên cùng dẫn dắt bốn phía khí lưu đúng là hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ vòng xoáy bên trong mỗi một sĩ binh thậm chí tiên tiên đều bị khí lưu ảnh hưởng thân thể không bị khống chế bay tới giữa không trùng liền bên ngoài hơn mười trượng cao kiếm phi thắt rút rất cũng bị ảnh hưởng thân thể hơi rung nhẹ vòng xoáy bên trong tất cả mọi người nhận một cỗ kinh khủng q u y ề n k ì n h trúng kích thân thể liên tục nổ tung đại lượng trọng giáp mảnh vỡ hòa với máu thịt giống như một trận mưa lớn mưa như chút nước mà xuống đem sơn cốc trước nhuộm thành một mảnh huyết hồng địa ngục mấy cái may mắn còn sống sót nhưng trọng thương tiên tiên nhìn xem trong nháy mắt kia tử vong mấy trăm cái trọng giáp binh sĩ nhịn không được con người cùng run dậy mà cao kiếm phi bởi vì khoảng cách xa xôi vì vậy mặc dù nhận q u y ề n k ì n h ảnh hưởng nhưng lại cũng không có thương thế quá nặng nhưng nhìn đến uy lực của một quyền này như cũng nhịn không được trái tim băng giá kinh khủng thân hình như đạn pháo s ô n g về cao kiếm vi còn lại tiên tiên đều bị hắn kinh thiên một q u y ề n c h ấ n nhiếp tăng thêm hắn giờ phút này khí thế hung mánh như man hoang cự thú trong lúc nhất thời đúng là không dám ra tay hắn hiện tại mới là tiếp cận dầu hết đèn tắt lúc này thắt rút rất đạm mạc mở miệng vừa xài bước ra trên thân c ư ơ n g khí phun trào hóa thành một con mánh hổ h ư ảnh đấm ra một q u y ề n như mánh hổ hạ sơn cùng vọt tới lý trầm viên chính diện giao phong nương theo lấy một tiếng c ư ơ n g khí va chạm phát sinh tiếng vang hai người chân xuống mặt đất điên của lõm lý trầm viên trực tiếp bay ngược ra mây trục trượng miệ phun màu tươi đảo trên chiến trường nhất huyết cơ h ộ i cùng huyết hồng mặt đất hòa thành một thể mọi người thấy thế hai mắt tỏa sáng cơ hội tốt có tiên tiên cấp tốc ra tay cầm trong tay binh khí hướng phía lý trầm u y ề n công tới đông nhiên một vệ kiếm quang lại là nhanh như sao băng phá không tới cái kia ra tay tiên tiên không ngờ rằng một màn này phản ứng chậm một cái chót mắt ngực đã bị kiếm quang sọ xuyên qua bị đóng ở trên vách núi đá mọi người tập trung nhìn vào mới nhìn đến thanh kiếm kia r ắ n vẻ hàn quang lập lụe nhìn qua đích thật là một thanh hiếm có bảo kiếm nhưng mặc kệ là nhiều sắc bén bảo kiếm đều khó có khả năng tại không có người điều khiển tình huống dưới trong nháy mắt giết chết một cái tiên thiên có cao nhân, thắt rút rất tầm mắt h ư n g tụ hắn không có chút gì do dự cũng không để ý đến cái kia cao người ở nơi nào cấp tốc hướng phía lý trầm biền phong đi mong muốn trước đem hắn đành giết nhưng trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh đối phương chậm rãi đưa tay chẳng qua là một cái động tác như vậy lại làm cho thắt rút rất sắc mặt hoàn toàn thay đổi bản năng khu xử hắn cấp tốc dừng bước lại thân hình như linh xà đi khắp nhanh chóng lùi về phía sau lăng phong thấy thân pháp này có chút kinh ngạc hắn vừa rồi giống như thật thấy được một đầu rắn thật sự là kỳ lạ võ học hắn tán thưởng một tiếng là ngươi cao kiếm phi thấy lăng phong về sau con ngơi co như thế nào là ngươi ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây l a n g phong không để ý đến đối phương mà là cấp tốc đi đến ngã xuống đất không d ậ y nổi lý trầm n g u y ê n trước mặt lấy ra một viên thuốc cho đối phương vốn vào nhìn xem m ệ n h như n ê n tàn trong gió lý trầm n g u y ê n l a n g phong lắc đầu nếu có thể sớm tới một bước l i ề n tốt hắn dựa theo âu dương lôi chỉ dẫn một đường chạy đến nhưng cảnh ngoại địa thế phức tạp hắn cũng không phải người địa phương đợi chân chính tìm tới thiên tuyệt cốc lúc lý trầm n g u y ê n đã bản thân bị trọng thương bất quá còn tốt ngược lại cũng không phải không cứu lại được tới lúc đó kinh mạch đứt từng khúc ngũ tạm trọng thương liễu nguyên hắn còn có thể cứu lý trầm n g u y ê n tình huống so với lúc trước liêu nguyên muốn khá hơn một chút bản thân vẫn là tông sư hắn tự nhiên cũng có thể cứu đỡ dậy đối phương hôn nguyên chân khí chuyển hóa thành thanh hỏa quyết c h â n khí kém xa tít tắp d ó t vào đối phương trong cơ thể vì đối phương giữ được sinh cơ tướng quân người này là tông sư không thể coi thường c a o kiếm phi vội và nói g n thắt rút rất thản nhiên nói ta có mắt nhìn ra được hắn tông sư nếu không phải tông sư vừa rồi há có thể đưa hắn dọa lùi tướng quân hắn hiện tại đang dùng chân khí bảo vệ lý trầm viên tính mệnh nhất tâm n h i dụng chúng ta không bằng nhường đại quân vây lên hắn mang theo một cái vương hữu nhất định có thể đủ giết hắn một trận chiến giết hai cái đại chu thông sư đối nguyên quốc rất có ích lợi cao kiếm phi tiếp tục giật dây thắt rút rất hắn đối với l a n g phong một mực trong lòng còn có k i ê n kỵ đối sợ hai của hắn thậm chí tại lý trầm l i ê n phía trên bây giờ thấy hắn xuất hiện tự nhiên cũng muốn lợi dụng thắt rút rất tay đem hắn giết chết một hơi diện trừ hai cái họa lớn trong lòng thắt rút rất không nói gì cao mày tựa hồ tại suy nghĩ nhưng hắn suy nghĩ l a n g phong lại là muốn xuất thủ hắn nhìn thoáng qua thiên tiết cốc lại nhìn thoáng qua đại quân thắt rút rất rất dễ dàng liền suy đoán ra lý trầm li c ấ u kết nguyên quốc dùng đại quân vây công đại chu tôn g sư cao kiếm phi ta lúc đầu sớm nên ghi h ế t ngươi nhưng bây giờ cũng không muộn hắn kiếm chỉ ngưng tụ trên mặt đất cái kia nắm thuộc về lý trầm nguyên thái nhạc kiếm bay lên trời á n h kiếm p h ư n g phực nhanh chóng như như lưu tỉnh giết ra thắt rút rất vừa xài bước ra cương khí thôi động hóa thành cự hùng hư ảnh gầm lên giận dữ cự hùng s o n g trưởng hướng phía thái nhạc kiếm hung h ă n g vô xuống ẩm một tiếng vang thật lớn cự hùng xong trưởng hướng hướng phía t á o khoác đã thêm ra mấy đạo vết kiếm vẻ mặt kinh nghị bất định nhìn xem làng phòng một bên dùng chân khí trị liệu lý trầm một bên ngự kiếm còn có uy lực như thế hán chỉ thực lực tại phía xa lý trầm n g uyên phía trên nay t u vị cùng lang phong bề ngoài hoàn toàn không hợp các hạ dừng tay ta không muốn đối địch với n g ư ơ i lý trầm n g uyên ngươi có khả năng mang đi thắt rút rất trong lòng biết lang phong không dễ chọc cao giọng nói ra phải không ngươi không muốn đối địch với ta nhưng ta bây giờ lại muốn giết người lang phong t h ả n n h i ê nói n kiếm chỉ khẽ động cách đó không xa cái kia cắm ở trên vách núi đá bảo kiếm cũng theo đó bay đến bên người cùng thái nhạc kiếm một trái một phải trôi nổi bên cạnh người song kiếm giết ra giống như song long xuất hải t h á t rút rất sắc mặt kịch biến lập tức mệnh lệnh đại quân vây công mà ra cùng lúc đó hắn cùng cao kiếm phi cũng đối mặt cái kia hai thanh phi kiếm cái này người ngự kiếm thuật mặc dù tinh d i ệ u nhưng một người lại có thể điều khiển nhiều ít thanh kiếm đại quân vây lên coi như không giết được hắn hắn cũng chỉ có thể rút đi t h á t rút rất thầm nghĩ đã thấy lăng phong đứng tại chỗ chân giẫm một cái chân khí từ trong cơ thể nộ tuân ra lan tràn đến quanh thân t r ă m trượng mặt đất bên trên binh khi ông ông run dày lên lập tức phảng phân tốc độ cao xoay tròn xoay qua Hàng trọng ă m một kiếm mình hàng ngàn binh khí tốc độ cao xoay tròn, hóa thành một trận khủng bố vô song kiếm khí gió lốc, giống như thiên trai phá hủy lang phong quanh mình hết thầy. ngàn tròn, trận song giống lang gió bố trai tốc lốc, cao độ xoay vô giáp binh trọng giáp tại cơn báo táp này trước mặt còn như giấy mỏng trọng giáp mảnh vỡ nương theo lấy chân cụt tay đức khiến cho gió lốc đều biến thành màu đỏ tươi Trước một thao tung trăm ngàn binh khí, hình thành một trận hủy thiên diệt rơi như mưa người kiếm khí, khí binh điệu binh đoạn nhân hồn, lang phong ngàn hình hủy c h â ngay cụt kín toàn sau n đó người may mắn còn sống sót bắt đầu chạy trốn từ phía căn bản không có cùng lăng phong tiếp tục đánh xuống ý niệm chỉ muốn khoảng cách cái này ma quỷ càng xa càng tốt liền thắt mặt man cũng trước tiên chạy trốn thấy lăng phong thi chuyển ra lực lượng hắn triệt để sợ hãi hắn cùng xác định vô đây tuyệt đối không phải bình thường t ô n g sư có khả năng có được thực lực đối phương tuyệt đối là đại t ô n g sư cao kiếm vi cũng cùng theo một lúc trốn hắn cũng không thể tin được vì cái gì một cái niên kỷ khả năng còn không có chính mình lớn người sẽ có thực lực kinh khủng như thế đối phương coi như là theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện công cũng không có khoa trương như vậy chứ chạy trốn hai người nhưng không có chú ý tới sơn gốc vùng trời chẳng biết lúc nào mây đen giang đầy sau đó ào ào ào nước mưa hạ xuống làm nước mưa rơi vào trên người thời điểm hai người quần áo trên người đúng là bị xé n ư ớ tại trên g a lưu lại một đạo vết máu do khác này bọn hắn ý thức được đây không phải nước mưa nhất là cao kiếm phi đối phương mặc dù còn không có tấn cấp tông sư nhưng cũng không kém là bao nhiêu tăng thêm tu hành thiên phẩm võ giả huyền minh tấn công đợi một thời gian trưởng thành có lẽ sẽ trở thành một cái uy hiếp tăng thêm đối phương liên hợp nguyên quốc đối lý trầm biên ra tay đã làm hắn tức giận lăng phong kiếm chỉ ngưng tụ thái nhạc cùng với hắn dùng cái tia nắm địa phẩm bảo kiếm trôi nổi ở bên phía trên nhập vào xuất ra lấy vô cùng lẫm liệt kim khí như hai đầu vận sức chờ phát động trong mưa giao long mà cao kiếm p h i thác bạt man bị đ ầ y trời mưa to bao trùm chỉ cảm thấy vô cùng trầm trọng cảm giác g á p bách theo bốn phương tám hướng vào tới trong lúc nhất thời đúng là để bọn hắn hành động nhận hạn chế này đây là cái gì lực lượng chẳng lẽ là thần ý thác bạt man con ngươi co rụt lại nội tâm hiện ra thật sâu tuyệt vọng thần ý vô thượng tôn g sư mới có thể nắm giữ lực lượng bọn hắn trêu chọc không phải tôn sư không phải đại tôn sư mà là một vị đủ để tùy tiện thay đổi triều đại phá võ thiên hạ vô thượng tôn sư kiệm như mưa rơi đoạn nhân hồn lang phong kiếm chỉ k h ẽ động hiện ra tân võ dung hợp thần ý hai thanh kiếm tại nước mưa bên trong phá không mà ra kéo theo bốn phía dòng nước giống như hai đầu thủy chỉ giao long hướng thác bạt man cao kiếm phi chém đi bách t h ú quyết thú vương nộ thác bạt man không cam tâm thúc thủ chịu chói bạo h ố n g một tiếng cường khí trên người tôn trào ra ở trên người hàn hóa thành một đầu cự thú hư ảnh nay cự thú phảng phất kết hợp đủ loại manh thú h u điểm giống như thú vương mà cao kiếm phi cũng là khe quát một tiếng sau đó huyền minh thần công toàn lực vận chuyển lên đến hai tay buộc phát ra hàn khí âm u một trưởng vô g a không khí đông kết thành xương nhưng hai người l i ề u mạng một lần tại lăng phong kiếm khí trước mặt không hề có tác dụng mặc kệ là tiên thiên hậu kỳ vẫn là thông sư tại lăng phong này đổi mới hoàn toàn võ trước mặt đều không có khác nhau thái nhạc kiếm xuyên qua cao kiếm phi tay cầm đem đầu hắn c ắ t rơi khắc một thanh kiếm đem thắt bạt màn cương khí đâm xuyên sau đó xuyên qua ngực của hắn đem thân thể của hắn mang bay ra ngoài đóng ở trên vách núi đá máu tươi tôn trào ra hắn nắm thật chặt trên người tím m a áo khoác trong mắt mang theo kinh ngạc t h n thán thần ý quả nhiên bất trên bầu trời mưa to dừng lại lăng phong đem kiếm thu hồi đi đến hai người này thi thể trước mặt lục lọi một hồi theo cao kiếm phi trên thân lấy ra một phần q u y ể n gia cửu thác bạt man trên thân cũng là không có có đồ vật gì lăng phong lại đem thái nhạc bên ngoài khác một thanh kiếm thu hồi thanh ngọc giới sau đó ngự kiếm mang theo lý tờ giờ ở ở mở bên nhanh chóng nhanh rời đi chuẩn bị đi chân bắc vương phủ cho lý trầm v i ê n dưỡng thương trong sân gốc gió đ i ề u hữu trên không sen lẫn nồng đậm mùi máu t a n h mấy cái nằm trên mặt đất giả chết binh sĩ theo thi thể chồng chất bỏ lên nhìn xem bốn phía thây phơi khắp nơi trong mắt mang theo nồng đầ Thắt r ú、so、ừ lôi ngạo quân, cũng không thế phải đại chu gần nhất quật khởi tuổi trẻ tài tuấn lôi pháp người sử dụng cái này người có lôi kéo giá trị trấn bắc vương nói tiếp lấy hắn nghĩ đến cái gì lăng cung phụng có tin tức sao có tin tức gì ngươi không bằng tự mình hỏi hắn sao đi hắn nhanh đến trương tiên sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời nói ra trấn bắc vương xoay người nhìn lại chỉ thấy một vệ bóng đen t ừ trên bầu trời từ xa mà đến gần tiếp cận vương phủ rơi tại diễn võ t r ư ờ n g lên chính là mang theo lý trầm luyến trở về lăng phong mà thấy đối phương trên lưng trọng thương hôn mê lý trầm luyên trấn bắc vương trương tiên sinh vội vàng nên đón tiếp lấy này là chuyện gì xảy ra phiền t h á i vương ra trước chuẩn bị cho ta một gian thanh tịnh gian phòng đi theo ta hai người không có vội vã truy vân trương tiên sinh lập tức chuẩn bị cho lăng phong một gian phòng khách mà hắn mang theo lý trầm biển sau khi tiến vào liền không xuất hiện ở tới gian phòng bên trong lăng phong tay cầm kẻ sát ở lý trầm biển trên lưng không ngừng đem thanh hỏa quyết chân khí chuyển bận đến đối phương trong cơ thể chữa trị đối phương trong cơ thể thương thế một ngày một đêm đi qua lăng phong ổn định đối phương tình huống về sau mới từ trong phòng ra tới t r ấ n bắc vương trương tiên sinh một mực đang chờ lăng cung vụng đến cùng xảy ra chuyện gì rồi lý minh chủ hoàn toàn chính xác tại thiên tiết cốc bị nguyên quân vây công lăng phong đem sự tình nói đơn giản một lần nhưng hắn nói đến mặc dù đơn giản hai người nhưng cũng đoán ra ở trong đó quá trình bên trong bực nào rung động lòng người đại quân vây giết tông sư n à y bản liền là phi thường kinh người sự t ì n h may mắn lăng cung phụng đi phải kịp thời nếu là lý minh chủ xảy ra chuyện đại chu giang hồ đem lâm vào một mảnh r u n g chuyện ma giáo dương nhiệt càng biết thừa cơ cho tàn lại cháy còn có cái k i a nguyên quốc giết ta hướng một cái tông sư thắng qua diện ta hướng mười vạn đại quân trấn bắc vương lòng vẫn còn sợ hãi nói ra ừ m lý minh chủ nội thương ta đã nghĩ biện pháp ổn định nhưng hắn tiêu hao chân khí quá nhiều lại tại thiên việt cốc bên trong bị hao hết thể lực muốn điều dưỡng một quãng thời gian mới được trong thời gian ngắn không nên lại ở lăng phong nói ra yên tâm tại ta trong vương phủ lý minh chủ sẽ rất an toàn còn có lăng c u n g phụng ngươi vì cứu lý minh chủ cũng tiêu hao rất lớn đi trước nghỉ ngơi đi Ừm. lăng phong khẽ vớt c ằ m đi mặt khác gian phòng nghỉ ngơi chương một trăm mười tám hai kiếm như mưa rơi đoạn nhân hồn hai hắn tiêu hao cũng không phải rất nghiêm trọng tin tức một lát sau liền lấy ra cái kia tờ từ trên người cao kiếm phi lấy được q u y ể n gia cựu cùng lúc đó một tấm vò học bảng cũng ở trước mặt hắn hiện hiện h u y ề n minh t h ầ n công đẳng cấp thiên phẩm viên mãn điều kiện một thông sư tu vi hai cao cấp âm thuộc tính tinh túy một loại ba u ố n g ngàn năm lạnh mãn chi huyết quả nhiên là huyền minh thần công lăng phong hai mắt tỏa sáng môn thần công này là hắn hiện tại có thứ ba môn thiên phẩm thần công trước hai môn phân biệt là phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết cùng với tử vi thiên tử quyết bất quá bây giờ đều bị hắn dung hợp hình thành hắn đặc hữu hôn nguyên nhất khí nếu là có thể đem huyền minh thần công tu hành viên mãn sau đó lại đem hắn dung hợp ta hôn nguyên nhất khí đem cao hơn một tầng cũng không biết dạng này có không có hy vọng đụng chạm đến cái kia vô thượng tông sư phía trên cảnh giới lăng phong thầm n bất quá mong muốn đem huyền minh thần công tu hành viên mãn cũng không phải là chuyện dễ cao cấp thâm thuộc tính tinh túy còn có cái kia ngàn năm lạnh mãng liền đều không phải là dễ dàng tìm được tạm thời đem huyền minh thần công b u ô n g xuống lăng phong nhắm mắt điều tức một hồi đ ỗ n g nhiên hắn đ ỗ n g nhiên cảm ứng được bên ngoài truyền đến một hồi lốp b ố t thanh â m t h ư ợ n h ư kinh lôi hắn thần thức k h ẽ động phát hiện trong đ ì n h viện chân bắc vương đang cùng một người trẻ tuổi so chiêu người kia lại là lôi ngạo lăng phong lập tức hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp được đối phương trên người hắn cái kia môn công pháp ta cũng cảm thấy hứng thú đây đến từ ẩn thế tông môn lôi n g o hắn t u hành công pháp không phải tầm thường căn cứ lăng phong suy đoán rất có thể cũng là một môn thiên phẩm nội công lăng phong ra cửa tới đến sân vườn có chút hăng hái nhìn xem đang ở tỷ thí lôi ngạo trấn bắc vương mà hiện trường trừ hắn còn có hai người một cái là trương tiên sinh một cái khác hảo thì là một nữ tử đối phương một bộ áo trắng đoan trang trang nhã lạc lạc hào phóng chú ý tới lăng phong đi vào về sau đi tới chậm rãi hành lễ tiểu nữ tử âu dương tuyết gặp qua lăng cung p h ụ âu dương xem ra là trấn bắc vương nữ nhi lăng phong thầm nghĩ cười nói gặp qua âu dương tiểu thu lần trước ta tại vườn phủ ở thời điểm có thể chưa thấy qua ngươi tiểu nữ tử cũng là vừa vặn du lịch trở về âu dương tuyết cười nói thì ra là thế lăng phong bừng tỉnh đại ngộ trong mắt tỉnh quang loại lên mắt vàng mở ra thấy tại âu dương tuyết trong cơ thể có một đoàn chân khí cường đại cỗ này chân khí không cưng m ánh không bá đạo nhưng công c h í n h ôn hòa giống như â m áp ánh nắng cho người ta một loại vô cùng thoải mái dễ chịu khí tức nhưng nếu lăng phong lại không có vì vậy xem thường này đoàn chân khí chân khí liền cùng người một dạng đều có các khí chất cương giả khí chất không nhất định đều là bá đạo cũng coi ôn hòa có bình dị gần gũi có thậm chí liếc mắt nhìn qua liền cảm thấy hắn nhỏ yếu âu dương tuyết cố này chân khí mặc dù khí thế không mạnh nhưng ở bên trong lực lượng lại không tầm thường chất lượng vượt xa bình thường địa phẩm chân khí phía trên lại là một môn thiên phẩm nội công lang phong khỏe miệng hơi hơi run dày không phải đã nói đại c h u ở bề ngoài thiên phẩm nội công chỉ có hai loại sao huyền minh thần công còn có hoàng thất chân long quyết làm sao hiện tại lại toát ra mấy loại cũng đều tại đây b ắ t cảnh cũng đều khiến cho hắn gặp âu dương tuyết đối mặt lang phong vẻ mặt có chút mất tự nhiên ngay tại vừa rồi nàng đứng ở trước mặt đối phương đông nhiên có loại bị nhìn xuyên cảm giác cái này người lại cho ta một loại tại đối mặt sư tôn lúc mới có cảm giác c áp bách này loại cảm giác c áp bách thậm chí còn tại sư tôn phía trên âu dương tuyết hơi hơi tìm đập nhanh mà lăng phong hướng đối phương mỉm cười sau đó không tiếp tục để ý đối phương tu hành công pháp mặc dù không tầm thường nhưng liền tu vi mà nói chẳng qua là tiên tiên h sơ kỷ cảnh giới còn không đủ để khiến cho hắn để ở trong lòng hắn quay đầu nhìn về phía lôi ngạo cùng chân bắc vương chiến đấu một cái là tu hành thiên phẩm công pháp tuổi trẻ tại tuấn một cái thì là bách chiến xa trường tiên tiên trung kỳ hai người đánh cho có tới có hội trận này luận bàn không phân thắng bại ha, ha. lôi tiểu hữu công phu rất cao đợi một thời gian nhất định thành đại khí làm sao có hứng thú hay không tới quân ta doanh phát triển a trần bắc vương nhìn xem lôi ngạo nổi lên lòng yêu tài nghĩ mời chào đối phương tới đội ngũ của hắn nhưng lôi ngạo khẽ lắc đầu đa tạ vương ra hậu ái nhưng ta lần này ra đến rèn luyện trí tại giang hồ đầu quân không phải ta mong muốn thì ra là thế ta đây cũng không bắt buộc đúng nghe nói ngươi lần này tới bắc cảnh tìm ma giáo phiền thoái như thế nào ai nói ra thật xấu hổ lần này tới bắc cảnh gặp một cái tiên thiên hậu kỳ ma giáo trường lão không chỉ không phải là đối thủ bị thương còn nắm trấn a tông t môn u y bắc vương có chút ngưng trọng nói vương gia yên tâm vật này mặc dù quý giá nhưng trong đó lực lượng chỉ có chúng ta tông môn người mới có thể vận dụng người bên ngoài coi như là được cũng chỉ là cùng được một hòn đá một dạng không có tác dụng gì ta đây liền hơi yên tâm lôi tiểu hữu yên tâm ta vương phủ sẽ tận lực giúp ngươi tìm về vật này trấn bắc vương nói ra đào tạo vương ra lôi ngạo vẻ mặt vui vẻ mà lăng phong ở một bên nghe nguyên lai đồ chơi kia gọi lôi linh châu a chỉ có lôi ngạo tông môn người mới có thể sử dụng sao hắn trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác nghiên cứu qua cái kia lôi linh châu hoàn toàn chính xác vô pháp dẫn động ẩn chứa trong đó lực lượng nhưng luận hóa hắn là không có vấn đề gì chỉ bất quá hắn cảm thấy một môn kinh lôi chỉ không xứng với bảo vật này cho nên vẫn giữ lại thấy lôi ngạo cùng trấn bắc vương tỉ thí xong rồi lang phong đi lên cười nói vị bằng hữu này thực lực không tầm thường không biết sư thừa người nào các hạ là lôi ngạo có chút tò mò nhìn lang phong đối phương mặc dù nhìn qua không có chút nào võ giả khí tức liền giống như người bình thường nhưng chẳng biết tại sao lôi ngạo trong lòng mơ hồ có chút b ấ tan tại hạ lang phong ha ha lôi tiểu hữu ta giới thiệu cho ngươi một chút người này là ta hướng đ ỉ n h c u n g vụng là ta đại chu trong lịch sử trẻ tuổi nhất tông sư tông sư lôi ngạo ngây ngẩn cả người có lầm hay không còn trẻ như vậy tông sư hắn cho tới nay đều cho là mình đã coi như là thiên tài nhất là lần này ra cửa lịch luyện đánh bại rất nhiều cùng thế hệ võ giả thậm chí liền thế hệ t r ư ớ c võ giả trong tay hắn cũng thua thiệt qua nội tâm không khỏi có chút t i ê u ngạo có thể hiện tại nhìn thấy lang phong còn trẻ như vậy tông sư hắn trước tiên liền là hoài nghi nhưng trấn bắc vương không cần thiết lừa hắn thật chính là tông sư sao lôi ngạo ngăn chặn nội tâm nghi hoặc chắp tay nói tại hạ lôi ngạo sư thừa thiên lôi tông bất quá ta tông môn đã có rất nhiều năm không có h i ề n thế thiên lôi tông lang phong trong đầu không ngừng tìm kiếm lấy liên quan tới này cái tông môn tin tức thiên lôi tông bảy trăm năm trước một đời chuyển kỳ đạo nhân thiên lôi đạo nhân sáng tạo tông môn lôi ngạo hơi kinh ngạc lăng cung phụng thế mà biết t ừ n g tại trên điện tịch nhìn qua đôi câu vài lời ghi chép bảy trăm năm trước khi đó không phải chu triều cũng không phải lương triều mà là đại du thời kỳ cuối thiên lôi đạo nhân tại thương sơn quan thiên lôi xúc động tự sáng tạo võ đạo sau khai sáng thiên lôi tông bảo hộ lúc ấy bởi vì chiến loạn mà trôi g ạ t khắp nơi dân chúng sau này đại du bị đại lương lật đổ đại lương tiên tổ mong muốn mời thiên lôi đạo nhân vì quốc sư nhưng lại bị cự tuyệt đại lương tiên tổ chất nộ độ, điều động mười vạn binh mã vây công thương sơn dẫn đến thiên lôi tông hủy diệt. nhưng có g i ả sử ghi chép thiên lôi tông cũng không chân chính hủy diệt thiên lôi đạo nhân tại bị mười vạn đại quân vây công thời điểm hóa thành lôi đ ỉ n h tiêu sái rời đi chỉ bất quá đoạn này g i ả sử quá mức hoang đường bị người dẫn vì chuyện lạ chỉ bất quá bây giờ xem ra này g i ả sử mới là chân thực lăng phong hơi xúc động nói lôi ngạo đội phụ c nói lăng cung phụng thật sự là tinh thông đủ loại sách sư tôn ta nói hiện thời trên đời khả năng không có người nhớ kỹ ta thiên lôi tông không nghĩ tới lăng cung phụng thế mà biết được như thế rõ ràng không sai ta tiên tổ lúc trước bị đại lương khai quốc tiên tổ vây công nhưng khi đó tiên tổ đã tân cấp đại tông sư căn bản không sợ đại quân thậm chí tiên tổ nếu là nguyện ý còn có thể giết chết đại lương tiên tổ nhưng tiên tổ cảm nghiệm loạn thế vừa mới kết thúc như giết chết đại lương tiên tổ sợ rằng sẽ lại mở ra một cái loạn thế vì vậy chẳng qua là cảnh cáo đối phương một phiên liền rời đi đại lương tiên tổ cảm thấy trên mặt mũi đi qua mới khiến cho sử quan ghi chép thiên lôi tông đã bị đại quân tiêu diệt nhưng trên thực tế tiên tổ khắc tìm một nơi ẩm cư lĩnh hội võ đạo đồng thời còn thu cái đệ tử làm lôi pháp có thể đợi đời, đời tương thừa thì ra là thế lăng phong khẽ vất cảm thăm dò tính nói ra nói đến ta đối quý tông lôi pháp cũng cảm thấy rất hứng thú ta nguyện ý tự thân tu hành công pháp làm trao đổi đổi đi lôi pháp không biết lôi huynh có thể nguyện ý cái này lôi ngạo có chút chăn trở nói cũng không phải là tại hạ xem thường lằng cung phụng tu hành võ học mà lại lôi pháp chính là ta tông đ ờ i đ ờ i tương thừa công pháp chỉ có sư tôn ta mới có chuyển pháp tư cách ta một cái đệ tử là tuyệt đối không thể không phải nhường sư tôn ta biết cần phải đánh chết ta không thể có đúng không vậy thì thật là đáng tiếc xem ra sau này nếu là có thời gian còn mời lôi huynh mang ta tiến đến quý tông b á i phòng lăng phong mong đợi nói a t u t cái này lôi n ạ o cũng là không có cự tuyệt bọn hắn tông môn mặc dù ẩn thế nhưng nhưng cũng không phải cùng bên ngoài không có bất kỳ cái gì trao đổi chẳng qua là cực ít tham dự ngoại giới tranh đấu thôi hai ngày sau lý trầm u y ê n t h ứ c t ỉ n h hắn dâng lên trước tiên liền là bắt lấy bên cạnh thái nhạc kiếm trên thân ẩm ở một phát ra một cỗ kinh người sát khí phảng phất còn thân ở chiến trường khiến cho toàn bộ vương phủ rất nhiều tiên t i ê n cao thủ vì đó chấn động dồn dập như lâm đại địch bất quá khi nhìn đến bên người lăng phong về sau lý trầm u y ê n sát khí trên người mới dần dần tán đi trong vương phủ mọi người cũng đều mới thở phào nhẹ nhõm người cuối cùng tỉnh lăng phong nhìn xem lý trầm viên cười nhạt một tiếng lăng huynh đệ người tại sao lại ở đây nơi này chương một trăm một mươi chín một bãi phỏng lôi đảo một không sao người ta tương giao một trận cứu người chuyện đương nhiên lăng phong khẽ vớt cảm nói ngay sau đó hắn lại vì lý trầm viên bắt mạch một cái đối phương bây giờ đã khôi phục được không sai bệt lắm mấy ngày nữa là có thể hoàn toàn khôi phục mà lại biết được lăng phong giết chết cao kiếm phi thác bạt man về sau hắn càng là vô cùng cao hứng cảm giác mình này thường không có h ổ n g phí chịu không chỉ diệt trừ ma giáo dương nhiệt còn nắm thắt bạt màn cái này nguyên quốc tông sư cũng cùng nhau chém giết thật sự là quá tốt cái này đối ta đại tru đối giang hồ tới nói là một chuyện may mắn a lý trầm n g u y ê n cười ha ha nói mà lúc này c h ấ n bắc vương âu dương lôi đi đến nghe được lý trầm n g u y ê n lời sau không khỏi cảm k h á i lý minh chủ thật sự là tâm hệ giang hồ tâm hệ đại tru a gặp qua vương gia lý trầm viên đứng dậy hơi hơi hành lễ lý minh chủ không cần khắc khí âu dương lôi vội vàng nói sau đó lý trầm viên tại vương phủ nghỉ ngơi mấy ngày Chờ trong lúc đó c lôi ngạo xin nhờ âu dương lôi giúp hắn tìm thiên lôi châu hạ lạc chỉ bất quá liên tiếp tìm mấy ngày đều không có hạ lạc cũng là tìm được vương tiên phong thi thể cái này khiến â u dương lôi càng thêm lòng nóng như lửa đốt vương thiên phong chết rồi đạo thiên lôi này trâu lại đi nơi nào đâu hắn biết tại lớn như vậy bắc cảnh tìm một hạt trâu không khác là mò kim đáy biển tiếp tục như vậy tìm xuống chỉ sợ cũng tìm không thấy ai ta đã chuẩn bị kỹ càng về sư môn x i n tội lôi ngạo thở dài nói lang phong ở một bên nghe vậy trong lòng k h ẽ động nếu là một mực tìm không trở về này lôi linh châu lôi huynh lại nhận cái gì nghiêm trị sao bị phạt diện bích ân cũng có khả năng sao chép sách lôi n ạ o trầm ngâm một chút nói ra ban đầu nghĩ đến đối phương nếu là thật lại nhận cái gì nghiêm trị lăng phong cũng không để ý nắm lôi linh châu trả lại đối phương nhưng hiện tại xem ra chính mình vẫn là giữ lại phản đúng là mình nhặt được trên mặt đất nhặt được bảo vẫn thiên hỏi cầm không được lăng phong thầm nghĩ ta chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ vật ngày mai liền sẽ sư môn một chuyến nắm thiên lôi châu mất đi sự t ì n h cùng sư môn bẩm báo một thoáng sư tôn lão nhân ra ông ta muốn làm sao phạt ta đều nhận lôi ngạo hít sâu một hơi nói ra hắn là một cái dám làm dám chịu người không lại bởi vì mất đi tông môn trí bảo cũng không dám trở về càng trốn đi hắm thấy vẫn là muốn trước trở về một chuyện đem sự tình nói rõ ràng đối với thiên lôi tông hắn còn rất là hiếu kỳ lôi ngạo nghe vậy hai mắt tỏa sáng có khả năng a đối với lăng phong dạng này tuổi quá trẻ tông sư hắn cũng là phi thường tò mò vừa vặn có khả năng thừa cơ hội này thật tốt tìm hiểu một chút mặt khác chính mình ra tông môn lịch luyện ngoại trừ rét mấy cái ma giáo trưởng lão đánh bại một chút cùng tuổi cao thủ bên ngoài đều không có cái gì kiệt xuất thành tựu này nếu là kết bạn một cái tuổi trẻ tông sư mang về cũng có mặt mũi ít nhất sẽ không bị đồng môn sư hưng cười hôm sau lôi ngạo liền mang theo lăng phong rời đi bắc cảnh chuẩn bị trở về thiên lôi tông trên đường lăng phong tò mò hỏi không biết thiên lôi tông cụ thể ở nơi nào đâu trên thực tế ta thiên lôi tông cũng không tại đại chu cảnh nội mà là tại hải ngoại một hòn đảo nhỏ lên lôi ngạo nói ra lăng phong trước mắt lộ ra một vệ dị sắc không nghĩ tới thế mà tại hải ngoại như thế khiến người n g o à i ý hải ngoại thiên lôi tông sẽ không theo hải ngoại đám kia cường đạo có quan hệ gì a đồng d ạ n g tại hải ngoại lôi m i n h đối với hải ngoại quần đảo võ giả có thể có cái gì hiểu rõ lăng phong t ò mò hỏi hải ngoại võ giả à ta ngược lại thật ra có nghe thấy nghe nói trước đó không lâu hải ngoại cùng đại chu còn bạo phát xung đột nhưng ta thiên lôi tông mặc dù ẩn cư tại hải ngoại có thể lại chưa từng có lẫn vào qua hải ngoại võ giả sự t ì n h chẳng qua là ẩn cư mà thôi thì ra là thế cái kia lôi m i n h có nghe nói qua hải ngoại tam long đảo sao tự nhiên hải ngoại tam long đảo chính là hải ngoại mạnh nhất ba to lớn hòn đảo theo ta được biết mỗi một cái đảo chủ đều là tổng sư cảnh cao thủ hỏa long đảo chủ một tay hỏa diếm t ư ơ nghe n sắp bén, bị, bí long đảo thì thiện dùng đầu, một thân độc công, để cho người ta khó lòng phòng、bị. thần bí nhất chính là thiên long n thủy thì một ta cho khó chủ. là đảo đảo đầu, độc để nói tại hải ngoại cơ bản không có người thấy diện mục thật của hắn mỗi một lần hiện thân đều là một bộ đồ đen áo bào đen mang theo mặt nạ nhưng thực lực không thể nghi ngờ là tam đại đảo chủ bên trong mạnh nhất liên sư tôn ta đối với hắn đều vô cùng é、e、đẻ hắn có đến vài lần tới mời sư tôn gia nhập hải ngoại võ giả t r ậ n doanh nhưng đều bị sư tôn cự tuyệt lôi ngạo êm hay nói lăng phong khẽ vất cảm hai người đi đường rất nhanh liền đi tới đông hải quận dự định tại đây bên trong mua một chiếc thuyền chỉ đi tới hải ngoại mà tại lôi ngạo đi mua sắm đội thuyền thời điểm l a n g phong thì là rút sạch đi một chuyến đàm hoa tông nhìn một chút trước đó hướng bảo tàng vừa vặn gặp gỡ ở nơi này lý đ à m đối phương đang ở lấy một chút châu đ á o ra tới phát giác được có động tĩnh lý đ à m con ngươi hơi hơi cò rụt lại người nào đại hắn thấy rõ ràng người tới về sau càng la giật nảy mình trực tiếp quỳ một chân trên đất lại công kích lại có chút h o n g hốt ra mắt công tử ừ n không cần thích khí ngươi tới nơi này lấy châu báu đúng đoạn thời gian trước có hải ngoại võ giả đột kích đàm hoa tông nhận không ít phá hư đang ở tu sửa cần so sánh không ít tu sửa phí tổn đàm hoa tông vừa bị hải ngoại quần đảo võ giả vừa bãi tàn phá qua mà đông hải quận trong khoảng thời gian này cũng đang bận bịu khôi phục dân sinh cũng không giàu có ta cũng không tiện đi tìm đông hải quận thủ cầm bạc đành phải tới này bên trong lấy một điểm thỉnh công tử đừng nên trách lý đàm vội và nói g n sợ lăng phong cho là hắn là biệt thủ nhưng lăng phong không có trách cứ hắn ý tứ t h ẳ n g n h ư n ó i ta đã từng cũng đã nói như đàm hoa tông cần có thể tới này bên trong lấy bộ chia phần bảo tàng ngươi không cần như thế hoảng hốt khiến cho ta đến cỡ nào hẹp hỏi mở dạng ta không có ý tứ này. ta đợi đàm hoa tông đà tạ t công tử ừ m ta muốn đi một chuyện hải ngoại thuận tiện tới nhìn chỗ này một chút đúng hải ngoại trong khoảng thời gian này còn tính bình tĩnh lúc trước hải ngoại cường đạo sau khi bị đánh lui nơi này thật là bình tĩnh một quãng thời gian nhưng sau này liền không ngừng có cường đạo đến đây quay dối vân bò triều đình vì thế chuyên môn phái tới một đội quân tại đây bên trong đóng giữ lý đàm sau đó tò mò hỏi không biết công tử đi hải ngoại làm cái gì cái này ngươi liền không cần còn nhiều lăng phong xem xong đàm hoa tông cũng liền rời đi mà lôi ngạo cũng đã mua xong đội thuyền nhìn trước mắt này một chiếc không quá lớn vài mét tiểu tru lăng phong trầm mặc một chút cái này là ngươi mua đội t h u y ề n c ơ t hữu hữu cụ chính là thuyền này dùng đã tới sông có khả năng nhưng là muốn dùng nó tới xuyên qua mênh mông biển lớn đối phó trên biển biến ảo vô thường thời tiết sợ là làm khó một điểm đi có muốn không vẫn là ta vẫn là ngự kiếm lăng phong nội tâm thầm nghĩ xấu hổ vì trong ví tiền d ố g tuyết đành phải mua dạng này đội t h u y ề n nếu như ta không có nhớ lầm trước khi đi vương gia tựa hồ cho ngươi một trăm l ư ợ n g vàng thỏi làm làm lộ phí đi lăng phong nói những cái kia vằn t ỏ i ta lại vụng trộm để lại chỗ cũ rồi vì cái gì vương gia tiểu thư cứu ta một mạng lôi ạ i giúp ta tìm l l i ngạo h Châu, h mặc dù k ô n có đích việc. cho cự tìm tới, thật ta ít ta thể ta ta tuyệt, muốn giúp gia nhưng không Nhưng không vương quân, nếu đáp, đầu đều là là l bảo i Lôi muốn muốn dung này không thân. n chút phí, thật ta đất lộ ạ thở dài nói thì ra là thế lăng phong khép cười một tiếng ngươi cũng là thành thật thôi này tiểu chu mặc dù hàn sầm một điểm nhưng muốn vượt qua đại dương mênh mông cũng không phải là không được nói xong hắn lên tiểu chu lôi ngạo cầm qua thuyền mái trèo bắt đầu vẽ nhưng hắn vẽ có phải hay không muốn pháp tiểu chu chẳng qua là tại tại chỗ quay tròn lăng phong lắc đầu sau đó một trưởng vỗ tại trên mặt nước lập tức tiểu chu như mũi tên bắn ra lôi ngạo bởi vì q có tính kém chút rơi vào trong nước gắt gao bắt lấy tiểu chu hai phía lang minh lần sau phát lực sớm nói với ta a a vậy ngươi ngồi xong lang phong mỉm cười lại lần nữa phất tay háo vung lên c ư ơ n g khí t u ô n trào ra như là cho tiểu chu tăng thêm một cái mũi tên lửa máy phun tiểu chu dùng tốc độ cực nhanh bay khỏi bờ biển chỉ chốc lát liền tới đến đại dương mênh mông bên trong sau đó phải nhờ vào lôi ngạo phân biệt hướng đi may mắn lôi ngạo mặc dù có chút không đáng tin cậy thế nhưng đường về nhà vẫn là nhận ra hai bãi phòng lôi đảo hai、Soạn. một cái cao mười mấy mét sóng lớn hướng phía tiểu chu đập tới lăng phong kiếm chỉ ngưng tụ một đạo kiếm khí lướt đi trực tiếp đem cao mười mấy mét sóng lớn chém thành hai nửa tiểu chu từ trong đó xuyên qua mà qua nhanh tới rồi sao lăng phong quay đầu nhìn thoáng qua lôi ngạo đối phương đang ghé vào giáp lớp học phơi nắng lên tới nhìn một chút b ộ n phía nhanh đại khái lại tiến lên cho vài dặm là được rồi ta rất hiếu kỳ b i ể n rộng minh ông ngươi là sao phân rõ phương hướng ta thiên lôi tông chỗ hòn đảo có chút đặc thù càng đến gần hắn biển bên trong mạch nước ngầm Đá ngầm càng nhiều, mà xem. lôi ngạo phụ cận giơ n h t r ư ngón tay loại đặc cái lên tiếp lấy hắn đối lăng phong hỏi đúng rồi lăng minh người muốn ăn cá sao người hạ hải cho ta bắt hay sao muốn ăn cá chỗ nào cần hạ hải lôi ngạo mỉm cười sau đó đưa tay bỏ vào trong nước sau đó trên thân b ộ c phát ra một hồi mạnh mẽ chân khí gọn sóng từng đ ạ o dòng điện từ trên người hắn lan tràn bốn phía trên trăm trượng mặt biển chỉ thấy từng đầu cá biển lật lên bụng phủ trên mặt biển hắn nắm lên một đầu cá biển hiến vật quý giống như ném cho l a n g phong l a n g minh nay loại cá biển tại chúng ta gọi là lam kỳ cá thịt cá tươi non n g ọ t thậm chí có khả năng cắt miếng ăn sống ngươi nếm thử ta không thích lắm ăn sống lam phong t h ẳ n như nói trong lòng bàn tay chân khí lưu chuyển thanh họa quyết vận chuyển lên tới trong tay cá biển lập tức bị nóng rực nhiệt độ cao thiêu chín hắn này thanh hỏa quyết có khả năng hóa thành lửa xanh l ử a đan nướng một con cá tự nhiên cũng chuyện đương nhiên sách lang huynh ngươi sẽ vo học thật đúng là nhiều lại hiểu kiếm khí lại biết cái này loại hỏa thuộc tính c h r ợ khí lôi ngạo cảm khai nói lang phong cắn một cái cá mùi vị đích thật là ngọt ngào vô cùng nhưng hắn nhìn thoáng qua bốn phía đảo bụng một m ả n g lớn cá biển này cá đích thật là mùi vị không tệ nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở một câu lôi huynh cá điện là phạm pháp a đại chu có đầu này pháp luật sao lôi n ạ o chừng mắt nhìn chưa nghe nói qua nhưng đối với đại chu pháp luật hắn rốt đặc cắn a i chỉ có thể nửa tin nửa ngờ sau đó không lâu hai người mơ hồ thấy cách đó không xa có một hòn đảo như ẩn như hiện bên bờ mọc đầy màu lam t ạ o biển hòn đảo trên bờ một cái thanh niên mặc áo đen đang nhắm mắt mà đứng làm sóng biển đánh tới thời điểm hắn đột nhiên ra quyền bá đạo chân khí hóa thành màu lam quả cầu xét quanh ra đem sóng lớn nổ thành hơi nước thấy thanh niên mặc áo đen kia lôi ngạo kích động nhảy d ự n g lên sự huynh chú ý tới lôi ngạo thanh niên mặc áo đen hai mắt k h ẽ h í p một cái sau đó lướt sóng mà đi đi tới lôi ngạo trước mặt năm ngón tay nằm chắc thành quyển b ỗ n nhiên đánh xuống lôi ngạo lập tức lách mình tránh lui lóa mắt ánh chấp trực tiếp đem tiểu chu đã bị đánh mạnh vỡ mà lang phong thân ảnh như quỷ mị l ó a lên vượt qua mấy chục trượng mặt biển đi vào bên bờ trên mặt biển thanh niên mặc áo đen đang ở truy đánh lôi ngạo tu vi của hắn tại lôi ngạo phía trên đã đi đến tiên thiên hậu kỳ cảnh giới thậm chí là cùng liếu nguyên một dạng nửa bước tông sư trái lại lôi ngạo không có lôi linh châu trợ rút hắn chẳng qua là cái tiên thiên sơ kỳ mà thôi bị đánh đến h o a hoa, hoa kêu loạn trên mặt biển không ngừng chạy trốn sư h u n h sư h u n h ngươi làm gì a giáo hớn một thoáng không nghe lời ta đi ra ngoài s ư đệ thanh niên mặc áo đen hử nhẹ nói. Hắn ra tay Bá đ ạ o lôi điện bừa bãi tàn phá so với lôi ngạo mạnh mẽ nhiều lắm lôi ngạo lôi pháp ở trước mặt hắn dễ dàng sụp đổ nhưng đánh lấy đánh lấy thanh niên mặc áo đen cảm thấy có chút không đúng tao mày nói lôi linh châu đâu làm sao không lấy ra nghe đến nơi này vốn là còn chút sinh khí mong muốn phản kháng lôi ngạo lập tức yên tầm mắt có chút t r ố n g tránh không dám nhìn thanh niên mặc áo đen thanh niên mặc áo đen phát giác được có cái gì không đúng khoe miệng co giật một thoáng ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta biết lôi linh châu mất đi ách là, là. lôi ngạo thanh niên mặc áo đen nổi giận gầm lên một tiếng cái này là giận thật lôi đình răng đầy quanh thân thóc như kim thép dựng thẳng lên hắn tức giận đánh ra một trướng lôi ngạo tự biết đối lý không dám phản kháng song trưởng ngăn tại trước mặt ngăn trở một trưởng này đồng thời cũng bị đánh lui ra hơn mười t r ư ợ n g một n g ự g máu phân ra thanh niên mặc áo đen sắc mặt biến hóa vì sao không tránh mất lôi linh châu là lôi của ta một trưởng này ta nên chịu người tại đây cho ta diễn khổ nhục cái đâu nhìn xem thổ hết u y lôi ngạo thanh niên mặc áo đen đánh cũng không được không đánh cũng không được một hơi dấu ở ngực không nhả ra không thoải mái tiếp lấy hắn chú ý tới bên cạnh làm phòng hai mắt nhũ lại trên nào có rất ít người ngoài đến đây lôi n g o ai cho phép ngươi tự tiện mang người ngoài lên đảo lăng minh là bằng hữu ta bằng hữu a ngươi đi ra ngoài một chuyến còn kết giao bằng hữu rồi hắn là đại chu võ giả sao thanh niên mặc áo đen hử lạnh nói phải thì như thế nào đại chu võ giả không có một cái tốt thanh niên mặc áo đen ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh sau đó hướng phía lăng phong bay vút đi năm ngón tay hướng phía b ả vai hắn trộm tới lăng phong sửng sốt một chút này n g ư ơ i n ổ i điên cái gì đừng a sư huynh nhưng đến muộn thanh niên mặc áo đen năm ngón tay đã trộp vào lăng phong trên bờ vai nếu là võ giả tầm thường bị hắn như thế một túm Bả vai n h ấ tông định là khớp. Nhưng Lăng Phong khớp. là lại trật thèm để ý chút nào. Bà vai hơi chấn động một chút, một hơi chấn để động ý cỗ nào. Bả vai sư ụ sôi c ơ n bùng nổ. g khí thanh niên mặc áo đen cánh tay răng rắc một tiếng xương tay đứt ra thân thể không bị khống chế rút lui mấy trượng cơ ư n g khí tông sư thanh niên mặc áo đen có chút khiếp sợ nhìn xem l ă n g phong lôi ngạo bùng mặt sư h i n h a ngươi cho rằng ta tại lo lắng l ă n g huynh sao ta tại lo lắng ngươi a ngươi một cái tiên thiên làm sao cùng tông sư đấu tông sư như thế tuổi trẻ tông sư ngươi là ai thanh niên mặc áo đen nhìn chăm chú lang phong chẳng lẽ đại chu võ đạo đã phát triển đến loại trình độ này sao lại có thể nhường một người trẻ tuổi đều trở thành tông sư a tiên h không được vô lễ lúc này một cái hơi thanh âm g i ả n mua vang lên một cái lao giả theo hòn đạo cách đó không xa phi tốc l ư ớ t đến tốc độ của hắn cực nhanh như một vệ điện quang tốc độ cao đi vào làng phong trước mặt như thế tuổi trẻ tông sư lão phu cũng là lần đầu tiên gặp không biết tiểu hữu s ư n g hô như thế nào đâu lao giả mỉm cười nói tại hạ lăng phong đại chu cung phụng cũng là lôi ngạo bằng hữu nghe nói thiên lôi tông ở đây ẩn thế cố đến đây mái phòng đại chu cung p ụ n g a lão phu chính là thiên lôi tông đương đại tông chủ lôi vân gặp qua làng cung p ụ n g lôi vân nói lúc này lôi ngạo phù phù một tiên quỷ gối lôi vân trước mặt sư tôn đồ nhi bất hiếu nắm lôi linh châu cho xử lý xin ngươi trách phạt cái gì lôi vân x ư n g s ỏ sau đó bất đắc dĩ thở dài thôi cái kia lôi linh châu lực lượng cũng không dùng đến mấy năm vốn là cho ngươi phòng thân mất đi liền mất đi ngươi có thể bình an trở về liền tốt sư tôn ngươi phạt ta đi trở về về sau sao chép lôi đế sách một ngàn lần đi đúng sư tôn lôi đế sách chẳng lẽ là thiên lôi tông công pháp lang phong trong lòng hơi động một chút lang cung vụng thỉnh tiếp theo lôi vân mời vào đảo hòn đảo bên trong ngoại trừ lôi vân sư đồ ba người bên ngoài còn có mấy chục gia đình bọn hắn tạo thành một cái thôn xóm đ ờ i đời, đời cư ngụ ở nơi này lôi vân sư đồ ba người tại hòn đảo bên trong có rất cao hy vọng các thôn dân thấy bọn hắn đều nhận tình vân an thấy lăng phong lúc thì là hơi nghi hoặc lôi đảo khách tới rồi ừ lâm đại nương đêm nay ta nhường a thiên đi những cái kia lấy một chút phơi khô t ạ o biển ta chuẩn bị tự mình xuống bếp chiêu đ á i quý khách lôi vân đối một cái đại nương cười nói tràn vào tối lôi vân chuẩn bị một bàn món ngon lăng cung phụng lôi đảo thật lâu không có có khách n h n đến không có gì tốt chiêu đ á i chỉ có một ít hải sản đừng thấy lạ lôi tông chủ khách khí hôm nay a thiên đắc tội hắn năm đó cũng cùng a ngạo một dạng gia đảo lịch luyện qua đồng dạng làm quen một cái đại chu võ giả đó là một nữ tử nàng cung a thiên nhìn qua lưỡng tỉnh tương duyệt tới lôi đảo thấy ta nhưng sau này mới biết lưỡng tỉnh tương duyệt là giả đối phương kỳ thực là ngấp nghẽ ta thiên lôi tông võ học tại đêm tân hôn cho ta còn có a thiên hạ độc cuối cùng bị ta phát hiện a thiên tự tay đem hắn đánh giết từ đó liền đợi tại lôi đảo bên trong không ra ngoài cho nên hôm nay thấy ngươi cái này đại chu tới v cảm xúc mới có thể kích động như thế lôi vân bất đắc gì nói thì ra là thế lăng phong khẽ vất cảm tiếp theo hắn cười nói trên thực tế ta lần này tới chơi thiên lôi tông ngoại trừ bãi phòng bên ngoài còn có một việc muốn nhờ cái kia chính là ta muốn thiên lôi tông võ học lời vừa nói ra nguyên bản vui vẻ hòa thuận trên bàn cơm lập tức dâng lên sơ s á c tiêu điều chỉ ý lôi thiên vũ bàn lên ta liền biết n g ư ờ i ý đổ đến bất thiện chương một trăm hai mươi mốt thông sư phía trên chìa khóa ta liền biết ngươi ý đổ đến bất thiện lôi thiên vũ bàn lên phẫn nộ nhìn xem lăng phòng một bên lôi vân thản như nói a tiên ngồi xuống trước nghe một chút lăng cung phụng nói thế nào sư tôn còn có cái gì dễ nói cái này người rõ ràng liền là hướng về phía chúng ta lôi đảo võ học tới hà tất lại khách khí với hắn đưa hắn đuổi ra ngoài đi trong mắt người nếu là có ta người sư tôn này liền ngoan ngoãn ngồi xuống sư hừ lôi thiên còn muốn nói thêm gì nữa nhưng ở lôi vân nghiêm túc dưới ánh mắt chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trở lại đi nhưng nhìn chằm chằm lăng phong ánh mắt vẫn bất thiện lôi vân nhìn xem lăng phong lăng cung phụng lời nói mới rồi có thể là nghiêm túc tự nhiên nghiêm túc lăng phong khẽ vất cảm dĩ nhiên ta không phải tay không bắt s ó i người biết đạo thiên lôi tông võ học c h â n quý cho nên ta cũng chuẩn bị xuất r a ta tự thân tu hành võ học cùng lôi tông chủ làm trao đổi như thế nào nghe nói lời ấy bên cạnh lôi ngạo cũng không cảm thấy bất ngờ bởi vì chuyện này lăng phong đã sớm đã nói với hắn ừ võ học của ngươi lại có thể cùng ta thiên lôi tông võ học đánh đồng bên cạnh lôi thiên xen vào một câu lôi thiên ngươi đi ra ngoài cho ta lôi vân chừng đối phương liếc mắt lôi thiên tức không nhịn nổi còn muốn lý luận nhưng lại lôi vân một bàn tay vô g a phòng mà lăng phong nhìn ra đối phương sử dụng chính là cơ khí mà lại cương khí chỉ c ố động chỉ sợ khoảng cách đại tông sư cũng không kém là bao nhiêu đối phương hiện tại khiếm q u y ế t liền là sinh ra thần thức đuổi đi lôi thiên về sau lôi vân tiếp tục xem hướng lăng phong nói mặc dù a thiên vừa rồi lời nói kịch liệt một chút nhưng cũng không phải không có lý ta thiên lôi tông võ học không tầm thường võ học có thể so sánh ta thế nào biết lăng cung phụng võ học có cái giá này giá trị lăng phong nghe vậy hai mắt tỏa sáng đối phương không có đem lời nói chết nói cách khác là có trao đổi khả năng nghĩ đến nơi này ta tu hành võ học tên gọi phiếu miệu vấn tiên kiếm k u y ế t chính là một môn thiên phẩm võ học không biết cái giá này giá trị có đủ hay không t h i ê n p h ẩ m vậy õ học. h Nếu t t là đi lăng cung cái i t h phụng không bằng chức vì tai nhóm biểu hiện ra một phiên như thế nào dĩ nhiên có khả năng hai người ra phòng đi vào hải đảo bên bờ lôi thiên lôi ngạo cũng cùng đi theo mặc dù ngoài miệng xem thường làm phòng muốn đem đối phương đổi ra đảo thế nhưng lôi thiên cũng rất tò mò là cái gì võ học có thể cho một cái niên hữu kỳ so hắn còn nhỏ võ giả thành t i ể u tôn g sư chỉ thấy bên bỏ l a n g phong đứng tại trên một tảng đá kiếm chỉ ngưng tụ phiếu miếu vấn tiên kiếm quyết kiếm khí từ đầu ngón tay nhập vào xuất ra mà ra sau đó một đạo dài chừng mười trượng k i ể m ảnh phóng lên tận trời tản ra tranh tranh kiếm ngân vang thanh â m nhất kiếm hạ xuống bá đạo l a n g lệ bổ ra mặt biển nước biển quay cuồng đúng là bị một kiếm này bổ ra một đạo mấy trăm trượng to lớn vết kiếm càng là sâu đến mấy chục trượng mặt biển phảng phất bị đánh thành hai nửa kiếm khí tồn tại một hồi lâu mới bị nước biển tách ra nước biển dần dần lấp đầy cái tia to lớn v ế t kiếm phát ra ẩm ẩm thanh âm sóng biển quay c u ầ n không n gót mà bên bờ lôi tiền lôi ngạo con người r u n nhẹ nhẹ lần thứ nhất kiến thức đến này loại kiếm khí thần tâm chấn động lôi vân cũng là mặt mũi tràn đầy tán thưởng như thế kiếm khí hoàn toàn chính xác không phải bình thường tông sư có khả năng có đích thật là thiên phẩm chân khí không thể nghỉ ngờ mặt khác nếu như ta không có nhìn lầm lăng cung phụng thi t r ê n cái môn này võ học chính là tiền triều võ học đại lương tiên tử kiếm đi lăng phong hơi hơi kinh ngạc đại lương tiên tử kiếm chính là mấy trăm năm đại lương hoàn thất võ học từ khi đại lương hủy diệt về sau đã thất truyền mấy trăm năm h á n tại cùng người giao thủ thời điểm đã từng mấy lần dùng qua môn võ học này nhưng lại không ai nhận ra được coi như là thông tin ê đạo nhân cũng không ngoại lệ thật không nghĩ đến lôi vân lại có thể một câu nói tỏ ra không biết lôi tông chủ l à như thế nào nhận ra đâu đại khái là hơn bảy mươi năm trước đi ta vừa tấn cấp tông sư thời điểm từng đi đại du lịch lượt qua gặp được một cái kiếm khách kiếm pháp của đối phương là ta gặp qua lợi hại nhất đến nay để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ khi đó ta vừa tấn cấp tông sư không lâu tự xưng là thiên hạ to lớn vô ngã không thể chế người trận vất vả gặp chiến kia ta thua rồi may mắn trong tay của ta có lôi linh châu không phải khả năng đều trốn không thoát lại sau này ta liền không có nghe nói tới nữa cái kia kiếm đạo tông sư hạ lạc không nghĩ tới hôm nay có thể tái kiến này thiên tử kiếm tò mò hỏi một câu lăng cung phụng truyền thựa có thể là vị tông sư này lăng phong lắc đầu không phải môn này kiếm pháp chính là tại một nơi cơ duyên xảo hợp có được cũng không phải là người khác truyền lại thì ra là thế đáng tiếc ta sau này không có gặp lại qua vị tông sư kia không phải nhất định phải cùng hắn lại đánh một trận lôi vân tiếp hận nói cái tiêu kiếm đạo tông sư bộ dạng dài ngắn thế nào đại khái cùng hiện tại ta cũng như thế bảy tám mươi tuổi thân bên trên tán phát lấy một loại xế chiều khí thật sự là tuổi tác hẳn là tại trăm tuổi phía trên nếu như còn sống ta đoán chừng đều nhanh hai trăm tuổi một cái tông sư nếu như còn sống trừ phi là ẩn thế không, ra, không phải không nên bừa bãi vô danh có khả năng đã chết đi lăng phong khẽ vất tầm sau đó nói lôi tông chủ đã nhìn thấy võ học của ta không biết là có hay không hài lòng ừm rất tốt đích thật là có trao đổi giá trị đã như vậy ta đây cũng làm cho lăng c u n g phụng mở mang kiến thức một chút ta thiên lôi tông võ học tốt vì để cho lăng c u n g phụng càng thêm k h ắ c sâu cảm nhận được không bằng người ta luận bản một phiên hắn cũng rất chờ mong cùng lăng phong này cái trẻ tuổi tông sư giao thủ nhất là tái kiến thiên tử kiếm sau mong muốn đền bù đã từng t i ế c ngôi đang có ý đó lăng phong gật gật đầu vụ tiếp theo một cái trước mắt lôi văn hóa thành điện quang tan biến ngay tại chỗ trong t r ớ c mắt vọt tới lăng phong trước mặt cười lớn một tiếng tới đi một trường q u a n h r a bá đạo lôi điện quấn quanh trong đó lang phong kiếm chỉ ngưng tụ kiếm khí nhập vào xuất ra kiếm chỉ lôi trưởng đụng vào trong nháy mắt trên bờ biển sóng lớn vô án cuốn lên đ ầ y trời cắt bụi trong không khí b ộ c phát ra một tiếng dọa người s n g khí lôi ngạo lôi thiên hai người cũng không khỏi đến che đậy mắt lui lại v â anh v â anh cắt bụi bên trong kiếm khí cùng lôi điện giao hộ i t r ù n g kích nương theo lấy sóng biển quần quận thanh â m hai bên ngươi tới ta đi không ai nhớ ai một người kiếm khí sắp bén p h ế miểu như tiên một người lôi đỉnh bá đạo uy như thiên thần chóc mắt đã làm ấ y chục cái vừa đi vừa về thiên lôi thác nước lôi vân bay lên trời một tay h ư ớ n g thiên c ơ n g khí m n h liệt một t r ư ờ n g hạ xuống lôi đỉnh mượn nhờ phong vân chỉ thế giống như thác nước bông xuống một kích này l ự c đạo lấy thế để người bình thường tông sư đối mặt một kích này chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn l a n g phong lại là không lùi không tránh kiếm chỉ ngưng tụ thiên tử chỉ kiếm lại thi triển kiếm khí pha không t ừ lôi đến đầu nên kích lôi đỉnh thác nước l a n g phong chân xuống mặt đất tại chân khí trùng kích vào lom luôn xuống dưới phương viên mấy chục trượng bờ biển càng là trực tiếp đổ sụp có nước biển chảy ngược、Vũ. trước mắt sau l bắn ra mấy chục a n đến h t đạo đi kiếm khí khóa chặt lôi vân quanh thân các nơi lôi vân cơ bắp căng cứng lôi đỉnh trải rộng quanh thân chống được kiếm khí nhưng cũng bởi vậy rút lui vài chục trượng hắn âm thầm lưỡi có thể không nhận dòng điện tê giải ảnh hưởng chật trượt cái này lăng cung phụng không đơn thuần là kiếm pháp đến a n à y tấm thân thể chỉ sợ cũng không thể so ta kém bao nhiêu lăng phong theo trong nước biển đi ra cũng ở trong tối t ử kinh ngạc vừa rồi kiểm khí của hắn đánh vào lôi vân trên thân lại phảng phất đánh vào kim thiết thân thể bên trên một dạng đối phương thân thể cực kỳ mạnh mẽ mặc dù không bằng hắn kim thân nhưng hắn tin tưởng đối phương nương tựa theo thân thể cũng có dễ dàng hạ gục bình thường tiên tiên thực lực đối phương vẫn là luyện thể v õ giá vẫn là nói đây là thiên lôi tông vó học hiệu quả chất khí luyện thể kim tu lăng phong lôi vân hai người lại lần nữa giao thủ trên không chúng không ngừng đắn xen chỉ chốc lát lại là mấy chục cái hiệp lôi ngạo lôi thiên ở một bên thấy tâm trí hướng về biết nếu là bọn họ bên trên tràng ở trước mặt đối phương thậm chí đều đi bất quá mười cái hiệp cái này là tông sư a sư minh ngươi nói chúng ta về sau có khả năng đột phá tông sư sao lôi ngạo có chút hướng tới nói ra chỉ muốn tốt cho ngươi tốt đợi tại trong đ ả o tu hành chưa hẳn không được lôi thiên nhẹ hư một tiếng nhìn xem tuổi còn trẻ liền thành tông sư lang phong nội tâm của hắn có chút không cam l ò n g nhưng cũng không thể không mặc cảm ta đích xác không bằng hắn lang phong cùng lôi vân chiến đấu kéo dài gần một đêm hai người phảng phất đánh lên n i ệ n lôi vân là vì lại ngày xưa không cùng cái k i a kiếm đạo tông sư tái chiến tuyệt đối cũng là muốn hiểu rõ trước mắt này cái trẻ tuổi tông sư tu vi mà lăng phong thì là năm đối phương xem như đối tượng luyện tay thực lực đối phương không kém càng tại lý trầm bên phía trên hắn chân quý mỗi một lần cùng tông sư giao thủ cơ hội nhất là cùng này loại ẩn thế tông sư cùng đối phương giao thủ trái lại xác minh tự thân võ học một đêm qua đi lôi vân tiêu hao không ít chân khí có chút thở hổn hển hắn nhìn xem một bộ dễ dàng bộ dáng lăng phong âm thầm lũ lưỡi người trẻ tuổi liền là tốt này thể lực so với ta lão nhân này nhà có thể mạnh hơn nhiều À, ta nghe lôi ngạo nói lôi tông chủ đã là hơn một trăm tuổi tuổi cao giống như ngươi lão nhân già còn có thực lực này mới khiến cho người khâm phục thời gian là võ giả đại địch theo thời gian trôi qua thọ nguyên trôi qua võ giả như chậm chạp không có đột phá mới thể lực khí huyết đều sẽ bắt đầu chậm dài suy kiệt mà khí huyết càng suy kiệt thì càng khó đột phá lôi vân hơn một trăm tuổi còn có duy trì so lý trầm bên cái này tráng niên tông sư còn mạnh hơn chiến l ự c thật sự là không dễ dàng một mặt là tu vi của hắn tiếp cận đại tông sư một phương diện khác cũng là trọng yếu nhất liền là hắn thân thể mạnh mẽ có thể khóa chặt khí huyết nhường khí huyết trôi qua tốc độ thả chậm cái này khiến lăng phong thấy luyện thể trọng yếu dự định có thời gian có tài liệu lại luyện chế mấy cái l o n g hổ kim đan nhường nhục thân của mình cao hơn một tầng hoặc là dứt khoát tìm một bản thiên phẩm luyện thể b í tịch loại hình ha ha ha người trẻ tuổi biết nói chuyện a nghe được lăng phong k h ế n tặng lôi vân cười ha ha một tiếng mười điểm hưởng thụ sau đó nói võ học trao đổi sự tình ta đáp ứng ta về trước đi nghỉ ngơi ngày mai ta lại đem ta thiên lôi tông võ học chỉnh lý tốt chuyển thụ cho ngươi ừ n ta cũng trở về đi chuẩn bị một phiên lăng phong khẽ vứt cảm hắn cũng muốn đem phiếu m i ể u vấn tiên kiếm quyết chép lại hôm sau ngày mới sáng lên lôi trên đảo thôn dân đã bắt đầu hoạt lạc có ra biển đánh cá có ở nhà để vải có đi trồng trọt mặc dù không có những cái kia đại thành thị phồn hoa náo nhiệt nhưng lại có một loại điện viên đặc hữu dương dương tự đắc lăng phong cũng là có chút hưởng thụ hắn ra cửa đi vào sân nhỏ thấy lôi thiên đang ở đối một cái làm bằng sắt cột luyệt công thấy lăng phong tỉnh hắn bỏ qua một bên mắt không để ý tới lăng phong cũng không thèm để ý mà tại một chỗ khác lôi n ạ o từ trong nhà ra tới vò cổ tay hốc mắt có chút bầm đen hiển nhiên là một đêm không có ngủ lôi mình làm cái gì đây một đêm không ngủ sao chép sách chứ sao lôi nạo thở dài muốn sao chép một ngàn lần lôi đế thư à, này muốn sao chép tới khi nào à? lôi đế thư chẳng lẽ là các ngươi tiên lôi tông võ học làm sao có thể có ai phạt sao chép võ học này nếu là không cẩn thận tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ lôi nạo ngáp một cái nói vậy cái này là lôi nạo xuất ra mấy tờ giấy đưa cho lang phong lang phong nhìn thoáng qua trên đó viết một ngày lôi đế c h è o thuyền du ngoạn tại đại dương mênh mông phía trên thở dài người cùng thiên địa tỷ như phụ du vi miểu lôi đế cùng hàng xóm biện luận trên trời ngày khi nào xa nhất lôi đế nói sáng sớm lúc xa nhất bởi vì sáng sớm lúc mát lạnh xa người lạnh gần người nóng hàng xóm thì nói giữa trưa lúc xa nhất sáng sớm lúc thái dương to như bàn giữa trưa lúc lại nhỏ chính là gần người lớn xa người nhỏ hai người tranh luận không nớt không có c ó cách nói lôi đế không khỏi cảm khái học vấn vô thận tuy là một giới áo vải cũng có thể luận đạo lăng phong sau khi xem xong khoe miệng co giật một thoáng cái này lôi đế ai vậy ta thiên lôi tông tiên tổ a hán cùng đại lương tiên tổ phát sinh xung đột sao liền một mình tới hải ngoại đổi tên đổi họ xưng chính mình vì lôi đế dùng đế vị danh xem thường đại lương tiên tổ này lôi đế thư liền là hắn du lịch hải ngoại lúc nói tới một ít lời hắn ngường t ù y tùng đều gỉ xuống đợi đợi truyền lại toàn văn hết thể bốn vạn tám ngàn chữ ta muốn sao chép một ngàn lần này muốn ta sao chép tới khi nào à tiên tổ hắn cũng quá sẽ nói đi lôi ngạo phàn nàn nói lăng phong nhìn xem lôi đế thư tới chút hào hứng ngược lại tại trên đảo này cũng không có gì sách báo này lôi đế thư vừa vặn cầm để dết thời gian thế là cùng lôi ngạo muốn một phần ngay tại hắn đọc lôi đế thư thời điểm lôi vân cũng tỉnh ra cửa dỗi ra lưng mọi về sau đi đến lăng phong trước mặt thấy hắn đang học lôi đế thư hai mắt tỏa sáng nói lăng cung phụng có phẩm vị a này lôi đế thư ghi chép tiên tổ cuộc đời một chút danh n g ô n trích lời trong đó còn bao gồm không ít hắn tại hải ngoại kiến thức chính là đương thời cao cấp nhất kỳ thư ta lúc tuổi còn trẻ thường xuyên nâng đọc người trẻ tuổi liền nên nhiều đọc này sách lăng phong khẽ vất cảm có đạo lý ta sau khi trở về sẽ tìm người biên soạn in ớ n cuốn sách này nhường hắn tại đại t r ù bên trong lưu truyền thật sự là hắn cảm thấy cuốn sách này có nhất định giá trị mặc dù phần lớn là lôi đế trích lời nhưng trong đó cũng không ít đi qua lôi đế miệng chỗ thuật lại ra tới liên quan tới hải ngoại sự tình có không ít khảo cứu giá trị. Lang cung phụng Tốt k i ế này thức, sách cuốn n nhất đều ị n h có t bãi bên trên liệt tổ lễ tông biết được lăng phong muốn giúp đỡ tuyên truyền lôi đế thư về sau lôi vân thái độ đối với hắn càng ngày càng và dễ dàng cũng đem sớm chuẩn bị xong thiên lôi tông võ học lấy ra lăng cung phụng đây chính là chúng ta thiên lôi tông truyền thừa võ học kỳ danh là thiên lôi bá thể là một môn thiên về chân khí kim ê tu luyện thể võ học nay võ học viên mãn về sau chân khí cương mạnh bá đạo còn như lôi đ ỉ n h có thể phá văn pháp thân thể mạnh mẽ mặc dù không đạt được kim thân cấp độ nhưng cũng là gần với kim giới khuôn mặt bá đạo thân thể một tay liền có thể nện giết t i ê n thiên tại tu hành môn võ học này trước đó ta kiến nghị trước luyện thể môn võ học này sợ tu hành ra tới chân khí vô cùng bá đạo nếu không có nhất định thể phách chỉ sợ sẽ nhận chân khí cắm trả đương nhiên ta hôm qua liền nhìn ra lăng cung phụng thân thể không thể coi thường đây đối với lăng cung phụng t ớ i nói hẳn không phải là vấn đề gì lôi vân đem tiên lôi bá thể đặt ở lăng phong trước mặt mà lăng phong cũng không có vội vã đưa tay đi lấy mà là đem đêm qua sao chép tốt phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết lấy ra đồng dạng đặt vào lôi vân trước mặt kiếm quyết ở đây kiếm quyết này kiếm khí mặc dù sắc bén bá đạo nhưng cũng chú trọng phiêu giật linh động kiếm t ù y tâm phát khí t ù y ý chuyển viên mãn về sau kiếm khí hòa hợp tự dưng biên hóa tự nhiên trong tay không có kiếm nhưng kiếm khí thắng qua và kiếm tiếp lấy hai người cầm lấy trước mặt võ học l à xem dâng lên dùng bọn hắn tông sự nhãn lực n à y võ học có vấn đề hay không xem một lần liền có thể hiểu rõ đại khái tiếp xuống luyện thêm một chút cơ bản liền có thể xác định võ học thật giả chó nói chỉ là lăng phong còn có võ học bảng xem xét liền biết thiên cương bán thể đẳng cấp thiên phẩm viên mãn điều kiện một thông sư tu vi hai cao cấp lôi thuộc tính tinh túy một loại ba tại thời tiết dông t ố luyện hóa tinh túy dẫn lôi đỉnh có thể tam đại điều kiện lăng phong đã thỏa mãn hai loại lúc trước hắn lấy được lôi linh châu liền là cao cấp lôi thuộc tính tinh túy hiện tại chỉ cần chờ một cái ngày mưa rông liền có thể luyện hóa lôi linh châu đem này thiên cương bá thể tu hành đến viên mãn được này võ học lang phong trong lòng có chút mừng rỡ chuyến này hải ngoại không ở công sau đó hắn cũng không có trước tiên rời đi mà là dự định ở trên đảo lại đợi một thời gian ngắn vừa đến được võ học liền đi mục đích tính quá mức rõ ràng để cho người ta không thích thứ hai lôi vân nhìn phiếu m i ệ n vấn tiên kiếm quyết mặc dù cơ bản xác nhận là thật nhưng còn cần tu hành một phiên mới có thể thật sự xác định tại đối phương tu hành trong lúc đó hắn vẫn phải lại một bên chỉ bảo một ngày này lôi vân đang ở tu hành kiếm quyết đột nhiên nói lăng cung phụng ngươi cũng đã biết ta vì sao lại nguyện ý cùng ngươi trao đổi thiên phẩm võ học hơn nữa còn không t i ế c b ư ớ c lên c h â n khí xung đột nguy hiểm thân tự tu hành sao lăng phong khẽ lắc đầu xin chỉ giáo quả nhiên a lăng cung phụng sau lưng cũng không có cái gì truyền thừa cường đại không phải không có khả năng không biết việc này không có truyền thừa cường đại lại có thể độc tự tu hành đến loại cảnh giới này thật sự là kỳ tài n g ố t trời lôi vân cảm khải nói tiếp lấy hắn lại nói bởi vì là thiên phẩm nội công chính là tấn cấp cảnh giới tông sư phía trên chìa khóa chương một trăm hai mươi hai một khí cực điểm thủy long đảo chủ đột、ý. thiên phẩm nội công là tấn cấp tông sư phía trên chìa khóa lời ấy ý gì lăng phong có chút mờ mịt ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lôi vân mà lôi vân mỉm cười không chậm không nhanh giải thích ta thiên lôi tông tiên tổ từng lưu lại ghi chép tại tông sư phía trên còn có một cảnh d ư ớ i tên gọi là m thiên nhân mà mong muốn tấn cấp thiên nhân liền nhất định phải đem chân khí bản thân thối luyện đến cực hạn n à y loại cực hạn chân khí cũng được xưng là khí cực điểm nắm giữ khí cực điểm liền nắm giữ tấn cấp thiên nhân chìa khóa chỉ bất quá muốn thành tựu khí cực điểm nơi nào có dễ dàng như vậy từ xưa đến nay có đem ta môn tiên, tổ, pháp, pháp, tiên điểm, là, phẩm nội công thêm ít nhất tam môn trở lên đem ta môn tiên phẩm nội công tu hành đến viên mãn sau đó lại nghĩ biện pháp đem này ba loại thật khí kết hợp với nhau như thế cũng có thể sản sinh ra khí cực điểm mà đây cũng là ta nguyện ý cùng lăng cung phụng n g ư ờ i trao đổi thiên phẩm nội công nguyên nhân lôi vân e m hay nói lăng phong nghe vậy trong lòng k h ẽ động đem nhiều môn thiên phẩm nội công dung hợp lại cùng nhau sinh ra khí cực điểm cái này là thông hướng thiên nhân chỉ cảnh đường tắt sao hắn hôn nguyên nhất khí đi liền là dung hợp đủ loại chân khí đường đi trong bất chi bất giác mình đã hành t ẩ u tại thiên nhân chỉ trên đường nghĩ đến nơi này hắn không khỏi có chút vui mừng chính mình lúc trước không hề từ bỏ dung hòa chân khí suy nghĩ coi như khó khăn đi nữa cũng đem hôn nguyên nhất khí suy nghĩ ra được vì hắn tấn cấp thiên nhân trị cảnh đánh xuống tốt đẹp cơ sở cần ít nhất kết hợp ta môn tiên phẩm nội、công. như thế nói đến hắn chỉ kém cuối cùng một môn hắn hướng lôi vân hơi hơi hành lễ đa tạ lôi tông chủ cáo chi những sự tình này a không cần k h á c h khí bất quá là kết một thiện duyên thôi lôi vân mỉm cười nói hắn nhìn ra được lăng phong thực lực rất mạnh thậm chí trên mình mấu chốt nhất là đối phương không giống mình đã dần dần già đi đối phương còn trẻ tiềm lực vô tận tương lai có thể đi tới một bước nào không có người biết rõ có lẽ thật có khả năng thành t i ể u thiên nhân vậy hắn hành vi hôm nay chính là vì lăng phong chỉ do hướng đi là cái đại nhân tình tương lai khẳng định là hữu dụng chỗ đúng rồi ngoại trừ trở lên hai loại biện pháp bên ngoài còn có mặt khác tấn cấp thiên nhân con đường sao lăng phong tỏ mò hỏi ta đây cũng không rõ ràng tiên tổ lưu lại tấn cấp đường tắt chỉ có hai loại loại thứ nhất dễ dàng nhất loại thứ hai khó khăn nhất dù sao thường người tu hành một môn thiên phẩm nội công đến viên mãn mặc dù lại thế nào t i ề n tư hơn người cũng muốn hoa thời gian mấy chục năm chớ nói chi là tu hành tam môn hơn nữa còn muốn đem tam môn thiên phẩm nội công kết hợp với nhau này nếu là thuộc tính tương xung ở trong quá trình này thậm chí sẽ trực tiếp bạo thể mà chết theo tiên tổ lưu lại bản chép tay g i chép có thể dùng loại biện pháp này tấn cấp thiên nhân võ giả đều là bất thế gia nhân t i ệ t một thời đại đều không nhất định có thể xuất hiện một cái đảo là cái thứ nhất biện pháp dễ dàng nhất ổn thỏa nhất có thể có thể làm cho chân khí đi đến khí cực điểm thiên địa tinh túy cũng là vô cùng hiếm thấy liền lôi linh châu dạng này tinh túy đều làm không được lôi vân lắc đầu nói cũng chính bởi vì thiên nhân quá mức hiếm thấy thậm chí ở khu vực này trong lịch sử đều không có để lại dấu vết gì lăng phong hiểu rõ s o n g tôn g sư phía trên sau đó lâm vào trầm tư sau đó một thời gian h ắ n tiếp tục đợi ở trên đảo chỉ bảo lôi vân tu hành phiếu miếu vấn tiền kiếm quyết đối phương tốt xấu là một cái tôn sư kinh nghiệm võ đạo phong phú vô cùng tăng thêm lăng phong chỉ bảo rất nhanh liền đem k i ế m quyết nhập môn đã đản sinh ra một c ố kiếm khí một ngày này nắm giữ phiếu m i ê u vẫn tiên kiếm quyết lôi vân vô cùng hưng phấn lần nữa xuống bếp làm mấy cái món ăn nhìn xem tại trong phòng bếp bận rộn lôi vân lôi ngạo chủ động đi qua hỗ trợ lôi thiên thì còn ở bên ngoài lợi công chỉ chốc lát món ăn làm xong lôi vân còn theo trong sân đảo ra một v ò rượu ngon cùng lăng phong cụm chén rau ngọt đèn quên cả trời đất sư h u n h ngơi đâu vẫn chưa trở lại ă cơm lôi vân hỏi sư h u n h còn tại luyện công đây trong khoảng thời gian này a thiên cũng là so dĩ vãng chăm chỉ n h i a ha bị kích thích chứ sao lôi ngạo cười nói liếc qua bình chân như v ậ y lang phong đối mặt một cái niên kỷ so với chính mình nhỏ nhưng cũng đã là tổng sư lang phong ban đầu liền tâm cao khí ngạo lôi thiên không bị kích thích mới là lạ, lạ trong khoảng thời gian này cơ hồ là l i ề u mạng tại luyện công dục tốc bất đạn ngươi đi gọi hắn hồi trở lại tới dùng cơm ồ lôi ngạo để đua xuống vừa muốn ra cửa lôi thiên liền trở lại không chỉ như thế sau l ư n g hắn còn có một cái thôn dân vô cùng lo lắng x u n g tới lôi tông chủ không không xong xảy ra chuyện chuyện gì xảy ra vương đại ngưu bọn hắn ngã bệnh thật nhiều người đều ngã bệnh lôi vân núi h m ẩ y đứng dậy lập tức đi thôn xem xét lang phong cũng theo sau nhìn một cái chỉ thấy trong thôn xóm hết sức an tĩnh chỉ có một ít các thôn dân tiên rên nhẹ đang văn vọng từng cái thôn dân tụ tại một hồi nằm trên mặt đất chờ lấy lôi vân đến những người này xanh cả mặt bờ môi phát tím trên trán thấm g a tinh mịn m ù a hôi toàn thân suy yếu vô lực chỉ có thể nằm trên mặt đất mơ nga n g đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tôi vân đi vào về sau hỏi thăm thôn dân chúng ta cũng không biết chúng ta hôm nay cùng thường ngày sau khi ăn cơm tối xong liền chuẩn bị nghỉ ngơi có thể không lâu lắm liền thân thể khó chịu thống khổ khó nhịn lôi tôn g chủ ngươi cần phải cứu lấy chúng ta a một cái thôn dân nói các ngươi đều ăn cái gì rồi không có gì a liền cùng bình thường một dạng a ăn cả a ta hôm nay chỉ ăn một chút mét ta ăn một chút trước kia phơi c à khô một phiên hỏi thăm về sau phát hiện những người này ăn cũng không giống nhau hẳn không phải là đại gia bị bệnh đầu mườn mà lại những người này rõ ràng liền là chúng độc hẳn là nguồn nước a tiên h ngươi đi dòng sông nhìn một chút đúng lôi thiên vội vàng đi qua thăm dò chỉ chốc lắt liền trở lại nói sư tôn trong sông cá đều đã chết hẳn là bị người hạ độc quả nhiên lôi đảo mặc dù từ phía toàn biển nhưng trên đảo cũng có tự nhiên hàng nước hình thành nước ngọt dòng sông con sông này là các thôn dân sinh hoạt hàng ngày nước ngọt nơi phát ra nếu như là tại đầu kia trong sông hạ độc như vậy các thôn dân tập thể chúng độc cũng cũng không phải là không thể lý giải mấu chốt nhất là bọn hắn hôm nay nấu cơm dùng nước cũng là đầu kia trong sông nhưng bọn hắn hiện tại làm sao một điểm cảm giác đều không có nghĩ đến nơi này m ấ y người vận chuyển chất khí xem xét tình huống thân thể cũng không vận chuyển chân khí còn tốt này chân khí khé động trong cơ thể lập tức tuân ra một cỗ mánh liệt độc tố đúng là tốc độ cao thôn phê bọn hắn khí huyết nhường thân thể của bọn hắn dần dần trở nên vô lực lôi ngạo càng là quỳ một chân t r ê n đất xanh cả mặt toàn thân vô lực duy nhất bình thường cũng chỉ có lôi thiên sư minh ngươi làm sao không có việc gì ta hôm nay từ giữa trưa về sau liền không có lại ăn uống qua có lẽ là dạng này mới không có t r ú n g độc lôi thiên cao mày nói lôi ngạo lúc này mới nhớ tới lôi thiên vừa rồi cũng còn không có ăn cơm chiều này độc bá đạo vượt xa các thôn dân chúng độc tựa hồ chuyên môn là vì chúng ta mà chuẩn bị tại hải ngoại có thể chế tạo ra loại độc này chỉ có một người thủy long đào chủ hiện thân gặp mặt đi lôi vân khoanh chân ngồi dưới đất áp chế độc tố cao giọng nói ra ha ha ha lôi t ô n g chủ chúng độc còn có thể bình tĩnh như thế b u ồ n đào chủ bội phụ ca một cái tiếng cười theo bốn phương tám hướng quanh quần ra Tiếp theo, trong rừng cây. Từng trong một trường cái bóng người đi người giả, rừng ra, bóng cây. cầm đó lam đầu mặc màu là láo vào chính là hải ngoại tam đại đảo chủ một trong t h ủ y long đảo chủ t h ủ y long đảo chủ ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ vì sao muốn đối ta hạ độc thủ như vậy lôi vân âm thanh lạnh lùng nói a vì cái gì đương nhiên là vì ngươi thiên lôi tông võ học giao ra các ngươi thiên lôi tông tiên phẩm nội công ta có khả năng bỏ qua cho ngươi quả nhiên là hướng về phía ta thiên lôi tông võ học tới ngày xưa ta tìm ngươi trao đổi võ học ngươi không chịu ta đây chỉ có thể dùng loại biện pháp này tới buộc ngươi đi vào khuôn khổ hoặc là ngoan ngoãn giao ra võ học hoặc là liền bổi lên ngươi còn có người cả thôn tính mệnh ngươi t u y ể đi thủy long đảo chủ âm thanh lạnh lùng nói muốn chết lúc này ở đây ở trong một cái duy nhất không có chúng độc lôi thiên đột nhiên ra tay phát động công kích thân như lôi đỉnh trong lòng bàn tay buộc phát ra một cái quả cầu xét ném ra nhưng thủy long đảo chủ thân bên trên tán phát ra một hồi hộ thể cơ ư n g khí tùy tiện ngăn lại công kích của đối phương một cái tiên thiên cũng dám càng hẳn d ỡ hắn khinh thường hư l ạ n h một trưởng ngô ra lôi thiên ngực chúng trưởng bay ngược mà ra phun ra một ngụm màu tươi ngực càng là cấp tốc hiện ra một cái đen kịp trường ấn một trường này có độc hôn t r ư n g lôi thiên giấy rủa l ấ y đứng dậy nhưng lại thủy long đảo chủ m ặ t k h á c hai cái cấp dưới cho đánh bay ra ngoài thủy long đảo chủ không có đi để ý tới lôi thiên mà là nhìn về phía lang phong chương một trăm hai mươi ba hai khí cực điểm thủy long đảo chủ đ ộ t k lấy hai đối phương giờ phút này nhắm mắt quanh chân áp chế thể nội độc tố lớn chu cung phụng a n g ư ơ i xuất hiện tại l ô i đảo cũng là ta chuyến này thu hoạch ngoài ý mến đối với l a n g phong tại l ô i đảo thủy long đảo chủ không có biểu hiện ra ngoài ý mến tựa hồ đã sớm biết giết người đại trú như đoạn một tay thủy long đảo chủ không cần phải nhiều lời nữa Quả trượng bên trên hai con rắn độc đột rắn hướng bên con nhiên hai phía độc l a n g phong phi tốc vào tới, nhưng lúc này, lang phong nhưng tới, tốc mắt trong mắt, một lúc vào này, lang ngáy mở đạo k i ế mặt khí trợt lóe lên, đem cái kia hai h trợt trực rắn lóe lên, con đem độc cái c tiếp chặt đứt, t rơi r ê nói mặt Muốn đạm mặt đất.、Muốn、chết! Lang phong n đứng d ậ y một chỉ điểm hướng thủy long đảo chủ kiếm khí ngưng tụ tại đầu ngón tay l a n g lệ khó cản thủy long đảo tay phải bên trong cải trượng nằm ngang ở trước mặt ngăn lại một chỉ này nhưng to lớn n g ẫ u lực vẫn làm cho hắn bay ngược ra vài chục trượng xa sao có thể như vậy ngươi làm sao có thể nhanh như vậy ngăn chặn độc tố thủy long đảo chủ sắc mặt biên hóa lăng phong không cùng hắn nhiều lời kiếm chỉ ngưng tụ kiếm khí tái xuất đối phương lập tức lách mình trốn vào rừng cây bên trong lang phong đương nhiên sẽ không làm cho đối phương tùy tiện rời đi hắn nhìn thoáng qua chung quanh mặt k h á c thủy long đảo người c ư ơ n g khí tuân ra hóa thành mười v à i đạo k i ế m khí phức phức phức xương máu phun tung tóe rơi ra mười mấy người này ở trong không thiếu tiên thiên nhưng vẫn là trong nháy mắt ngã xuống giết hết những người này về sau lang phong mới phi thân tiến vào trong rừng đ ỗ n g nhiên dưới ánh trăng một hồi màu tím đen trướng khí lan c h ẳ n ra trong nháy mắt đem chọn cái rừng cây bao phủ lang phong nín thở quanh thân cơm khí lưu chuyển ngăn cách độc t r ư n g cùng lúc đó thân thức quét ra do xét thủy long đảo chủ b ó n g dáng đối phương tự hồ đoán được độc trướng đối với lăng phong tới nói không có tác dụng gì cho nên tại thi triển về sau liền đem chân khí bản thân triệt để ẩn nút đồng thời yên t ĩ n h dùng một loại nào đó thân pháp tới gần lăng phong mong muốn đánh lén nhưng hắn hết t h ể cử động tại lăng phong thần thức trước mặt tất cả đều không chỗ che thân liền trong tay hắn quải trượng đánh ra thời điểm lăng phong một cái lắc mình tránh thoát sau đó đấm ra một q u y ề n đại lương bá vừa quyển bá đạo quyền kình trực tiếp đánh vào trên người đối phương đánh nát cương khí về sau đem thân thể đối phương xương cốt đánh nát vài cọn thủy long đảo chủ thân thể không bị khống chế bay ngược ra giường cây ngã ở bên bờ biển lên lang phong nhìn xem nắm đâm lắc đầu cái tên này độc đích thật là khó giải quyết ta hiện tại một thân lực lượng không phát huy ra một nửa nếu không vừa rồi một quyền này đủ để gánh sắt thủy long đảo chủ bất quá mặc dù chỉ có không đến một nửa thực lực giết đối phương cũng dư x à i trên bờ biển thủy long đảo chủ không ngừng ho ra màu tươi còn trộn lẫn lấy một chút nội tạng mạnh vỡ cái quái vật này chúng ta độc thế mà còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy đáng giận tiếp tục như vậy nữa ta sợ là muốn chết ở nơi này lang phong mạnh mẽ nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhìn xem dưới ánh trăng chậm rãi đi tới đối phương thủy long đảo chủ liền lùi mấy bước sau đó trong tay quải trượng bên trên đột nhiên leo ra một đầu rắn cùng lúc trước hai con rắn độc không giống nhau con rắn này là màu đỏ thám con rắn này không là đối phó l a n g phong mà là cắn một cái tại thủy long đảo chủ trên núi chỉ thấy đối phương cái kia coi trọng thân thể lọn khỏm đúng là bắt đầu thắng tắp vành trướng đúng là lớn mạnh một vòng lớn theo một cái khô g ầ y láo giả biến thành một cái tinh tráng đại hán há dùng độc để kích thích thân thể tiềm năng sao xem ra ngươi mong muốn liều mệnh a lăng phong tử t ố nói lại không hề sợ hãi vụ thủy long đảo chủ xuất thủ trước thân ảnh vẹo một cái tan biến tại tại chỗ như như mũi tên rời cung vọt tới lang phong trước mặt song t r ư ở n g đánh ra cuốn theo lấy màu tím đen khí độc lang phong kiếm chỉ k h é động cùng đối phương giao thủ mấy chiêu về sau phát hiện đối phương c ư ơ n g khí đúng là c u ố n quanh ở chính mình c ư ơ n g khí phía trên trong đó khí độc theo c ư ơ n g khí muốn ăn mòn thân thể của hắn thật q u ỷ dị đ ộ c công lang phong c ư ơ n g khí thúc giục đem độc c ư ơ n g khí xô tan thủy long đảo chủ thấy cảnh này đối lang phong càng ngày càng kiếm kỵ bình thường tông sư nếu là bị chính mình này đọc cơm khí có lên trong thời gian ngắn không cách nào xô tan chính mình lại tiếp tục bánh công đọc cơm khí liền lại không ngừng ăn mòn đối phương cứ kéo dài tình huống như thế bình thường tổng sư căn bản không phải đối thủ của hắn nhưng lăng phong một cái trước đây liền người trúng độc không chỉ có thể cưỡng chế đ ộ c mắc còn có thể tùy tiện xua tan độc của mình cơ ư n g khí này tu vi q u á sâu không lường được người quả nhiên là ta hải ngoại quần đảo địch nhân lớn nhất thủy long đảo chủ thân hình k h ẽ động tiếp tục ra tay nhưng lăng phong đưa tay ngưng khí một đôi kim sắc cự long tại quanh người hắn xoay quanh chính là kinh long kiếm quyết kiếm quyết vừa ra thủy long đảo chủ lập tức cảm nhận được một c ỗ trước nay chưa có chử vong mối nguy của tới sắc mặt hoàn toàn thay đổi thân hình nhanh n g i lại ngay sau đó theo trong rừng bỗng nhiên bay ra mấy viên to bằng nắm đấm trẻ con đạn tháo đạn tháo tại lăng phong quanh thân ầm ầm nổ tung sóng lửa hòa với khói dày đặc đưa hắn thôn phễ hết toàn bộ bờ biển đều phát sinh chấn động lăng phong thần thức quan c h ắ c đến trong rừng lao ra một người thân mang áo bào đen, trên mặt mang theo r ê n mang mặt t mặt nạ mang theo thủy long đảo chủ hướng mặt biển tốc độ cao lao đi áo bào đen mặt nạ lại liên tưởng đến lôi ngạo từng cùng lời của mình đã nói đối phương chẳng lẽ là thiên long đảo chủ không đúng đối phương tu vi nhiều nhất chẳng qua là nửa bước công sư lăng phong tâm tư thay đổi thật nhanh quanh thân kiếm khí tạo thành kim sắc cự long gào t h é t một tiếng sau sẽ mở hỏa d i ễ m khói d â y đặc hướng phía đã chạy trốn tới trên mặt biển thủy long đào chủ người áo đen cực tốc chém đi hai người này t h ấ y thế hợp lại nhất kích đánh ra lập tức nhấc lên to lớn sóng biển hình thành một đầu thủy long có thể là kiểm long sẽ rách m à n nước đánh nát thủy long thế như t r ẻ che hướng phía hai lớn bay tới đối mặt một kích này người áo đen quả quyết ném thủy long đào chủ tốc độ cao lùi lại thì triển thân pháp nhanh chóng nhanh rời đi mà thủy long đào chủ bị kinh long kiếm khí chính diện đánh trúng kêu t h ẳ n một tiếng thân thể bạo xuất ra đạo đạo đ ư ơ n g máu từ giữa không lăng phong lướt sóng mà đi tốc độ cao đem thủy long đảo chủ thi thể mò lên tấy ra trường kiếm tại trên người đối phương gậy mấy lần cầm quần áo vách phá chỉ thấy đối phương trên thi thể leo ra ngoài mỗi loại đ ộ c vật mất đi thủy long đảo chủ điều khiển chế về sau tứ tán ra lăng phong một trường đem những đ ộ c vật này đánh nát sau đó theo trên người đối phương tìm tới một chút bình bình lọ lọ dùng hắn đan đạo trình độ một phiên phân biệt rất nhanh liền từ trong đó tìm được giải dược lấy ra một hạt huống vào cấp tốc đem độc tố x u tan lại nhìn thoáng qua trốn đi thật xa người áo đen hắn như có điều suy nghĩ sau đó từ dưới đất nhặt lên mấy k h ả vỏ đạn kiểm tra này phích lịch đạn uy lực to lớn. chế tác công nghệ phức tạp hải ngoại có kỹ thuật như vậy sao a này loại hoa văn là đại chu công bộ thần hỏa đường thủ bút lăng phong trong mắt lóe lên vẻ k h á c lạ đại chu công bộ thần hỏa đường chính là triều đình thiết lập chuyên môn dùng để nghiên cứu đủ loại uy lực to lớn súng đạn bộ môn mà thần hỏa đường nghiên chế đủ loại súng đạn đều có đặc hữu ân ký mà lại nghiêm ngặt quy định không cho phép n g o ạ i t r u y ệ n bình thường triều đình quan viên đều không có quyền hạn điều động hắc ý nhân kia trong tay lại có này loại súng đạn đối phương lai lịch ý vị sâu xa lăng phong không nghĩ nhiều nữa mang theo giải dược cấp tốc trở về thôn mà tại đây bên trong một trận đại chiến đang ở chiến đấu hai bên rõ ràng là lôi thiên cùng với hai cái thủy long đảo chủ cấp dưới hai người này tại lăng phong cùng thủy long đảo chủ chiến đấu trước đó liền cùng lôi thiên đối mặt lôi thiên lúc t r ư ớ c thủ thủy long đảo chủ một cái đ ộ c t r ư ở n g vốn là gian nan hiện tại lại cùng n à y hai tiên thiên trung kỳ võ giả đối đầu nhất thời hiện tượng hoàn sinh làm lăng phong trở về thời điểm trên người đối phương đã thêm to to nhỏ nhỏ mười mấy vết thương có thể vì bảo vệ sư tôn cùng tôn dân lôi thiên một mực tại chống đỡ ngoan cường ra hỏa nhưng hết thể đều nên kết thúc một cái thủy long đảo võ giả lạnh giọng nói ra ngay tại hắn đen muốn hạ sát thủ lúc lăng phong trở về mà hắn có thể bình yên trở về thủy long đảo chủ kết quả có thể nghĩ hai người l i ế n nhau không có chút gì do dự nhanh chóng nhanh rời đi có thể tốc độ của bọn hắn không đủ nhanh lang phong kiếm khí chẳng ra đem chân của hai người gân xe rách để bọn hắn ngã trên mặt đất vô lực chạy trốn sở dĩ lưu lại hai người này cũng là bởi vì còn có chuyện m u ố n hỏi lôi thiên thấy lang phong trở về nội tâm nhẹ nhàng thở ra cũng biết mình sư tôn sư đệ còn có các thôn dân an toàn trực tiếp hôn mê bất c ỉ n h lang phong đi qua kiểm tra một hồi cho đối phương chuyển vận một đạo thanh hòa quyết trợ khí sau đó lấy ra giải dược cho lôi vân đám người uống vào trong chúng ta độc không phải bình thường ngoại trừ các thôn dân chúng độc bên ngoài ít nhất còn có một loại độc loại độc này cùng bên trong thân thể chúng ta một loại khác độc kết hợp với nhau b ộ c phát ra đủ để cho thông sư đều không thể động đậy hiệu quả loại độc này không tại nguồn nước hắn là ngay tại chúng ta ăn đồ vật bên trong lôi tôn chủ người hôm nay làm món ăn tài liệu từ đâu tới lăng phong hỏi mà lôi vân nhìn về phía một cái thôn phụ b u ồ n b ã n ó i lâm đại nương ta hôm nay cùng ngươi cầm một chút tàu biển đấu canh nhưng cái kia tàu biển là của ngươi sao cái kia lâm đại nương sắc mặt tái đi Quỷ trên mặt đất, lâm ô tông không i trai ta, ta cũng không muốn, thế bắt ta Thấu cũng ớn, nhưng bọn hắn bắt con chủ, của ta à. Thấu chương à. thuật, thòng long chi công. Lâm đại nương quỷ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy hối hận nhìn xem nàng lôi vân thở dài hắn cùng những thôn dân này ở chung thời gian thật lâu mà này lâm đại đường càng là hắn nhìn xem lớn lên phát sinh chuyện như vậy hắn cũng thật khó khăn lang phong ở một bên nhìn xem cũng không có tỏ thái độ dù sao đối với lôi đ ả o tới nói hắn bất quá là một ngoại nhân thôi lôi vân không có lập tức xử trí cái kia lâm đại đường mà là mang theo lôi n ạ o lôi thiên trở về chỗ ở của mình dự định điều tức khôi phục một chút đến mức những thôn dân khác có giải dược về sau tự nhiên tính mệnh vô ưu mà dòng sông kia trúng độc theo thời gian trôi qua cũng sẽ từ từ pha loãng chỉ cần trong thời gian ngắn không nữa đi đụng vào là được rồi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thủy long đảo chủ độc vô cùng bá đạo không biết lăng cung phụng ngươi là thế nào ngăn chặn lôi vân có chút hiếu kỳ hỏi liên h ắ n dạng này tông sư mặc dù có thể áp chế nhưng cũng không cách nào đỡ võ nhưng lăng phong áp chế về sau lại có thể dễ dàng giết chết thủy long đảo chủ song p ư ơ n g tu vi kém lớn như vậy sao ta thân thể khác hẳn với người thường bình thường độc tố đối ta không có ích lợi gì này thủy long đảo chủ chỉ độc sắc thực lợi hại nhưng còn không đến mức để cho ta mất đi năng lực phản kháng lang phong cười n h ạ t một cái nói không có nói rõ lý do quá nhiều mà lôi vân như có điều suy nghĩ hắn tự phụ nhục thân của mình cũng không tệ nhưng lại cũng ngăn không được thủy long đảo chủ đ ộ c như thế nói đến lang phong thân thể mạnh hơn hắn không chỉ một bậc chẳng lẽ đã đạt đến kim thân lôi vân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ nhưng không có hỏi tới xuống hôm sau lôi thiên dần đần thức tỉnh hắn biết là lang phong cứu mình cứu được trên đảo cư dân hắn đi ra khỏi phòng thấy đang ở trong định viện tính t ọ a lăng phong trên mặt hắn lộ ra một k i a phức tạp nhưng vẫn là chậm rãi đi đến lăng phong trước mặt nói đa tạng ư ơ i trước kia nhiều lần mạo phạm là ta không đúng ta xin lỗi ngươi lăng phong ngước mắt nhìn hắn một cái nhẹ nhàng ngừ một tiếng trên thực tế đối phương trước kia những cái kia mạo phạm hắn sẽ không để ở trong lòng dù sao đối phương hắn thấy thật sự là quá yêu đ ớt diều hâu há sẽ để ý sâu kiến khiêu khích mà lại đối phương mạo phạm cũng chỉ là dừng lại tại ngoài miệng trình độ lôi tông chủ lâm đại nước nàng nàng x ả ra chuyện lúc này một cái thôn dân đi tới vừa đứng dậy lôi vân mướm mày đi vào lâm đại nương trong nhà chỉ thấy đối phương đang nằm trên mặt đất không có khí tước cổ đối phương bên trên còn có một đầu vết dây hẳn xa nhà treo lấy một đầu bạch lăng chúng ta chạy tới thời điểm lâm đại nương đã tự vận đây là nàng di thư thôn dân đem một phong thư đưa cho lôi vân trên thư viết đối phương đối mưu hại lôi vân sự t ì n h tràn ngập hối hận tự biết không còn mặt mũi đối lôi vân còn có rất nhiều thôn dân thế là lựa chọn tự vận nhưng nàng khẩn cầu lôi vân có thể cứu ra con của mình lôi vân nhìn di thư về sau bất đắc di thở dài sau đó một bàn tay đập ở bên cạnh trên tảng đá vay một tiếng t n g đá trực tiếp hóa thành m ộ t mịn thủy long đảo ta cùng các ngươi thế bất lưỡng lập mà ặc dù thủy long đảo chủ đã chết nhưng thủy long đảo bên trên còn có không ít người lôi vân hoài nghỉ con trai của lâm đại nương ngay tại cái kia trên hòn đảo vừa vặn lang phong hôm qua lưu lại người sống cái kia hai cái thủy long đảo võ giả có thể để bọn hắn dẫn đường thế là lôi vân nắm lấy hai người này đi tới thủy long đảo lang phong cũng cùng theo một lúc đi đối với thủy long đảo những người khác hắn cũng không có hứng thú hắn mục tiêu của chuyến này chính là thủy long đảo bên cạnh t i ê n long đảo hắn cũng là muốn nhìn một chút cái kia t i ê n long đảo chủ có ở đó hay không Có p lôi, đảo. Đảo lôi, lôi vân không nói hai ô lời trực tiếp một trưởng đem cái tia phẫn nộ thủy long đảo võ giả cho đánh giết nắm con trai của lâm đại nương giao ra cái gì một võ giả ngữ khí run rẩy nói nhưng trên mặt mang theo nghĩ hoặc không giống làm giả ta đ â y đổi cái thuyết pháp thủy long đảo chủ hai ngày này đều bắt người nào đem người giao ra bằng không hôm nay ta ngay ở chỗ này đại khai sát giới đảo chủ từ khi hai ngày trước sau khi rời đi liền không có trở lại nữa chớ nói chỉ là bắt người nào ngươi tìm lộ chỗ lôi vân sắc mặt biến hóa mơ hồ trong đó đã đoán được sự tình đại khái hắn lạnh lùng nhìn xem cái kia hai cái bị hắn cưỡng ép lấy võ giả con trai của lâm đại đương đến tột cùng ở nơi nào lâm con trai của lâm đại đương sớm đã s ớ m chết đảo chủ bắt hắn sau liền dùng độc đưa hắn hóa thành dòng máu sau đó lừa gạt cái kia lâm đại đương người võ giả kia thấy dấu giếm không nổi nữa ngữ khí run dậy nói Ba. lôi vân không chút do dự một trưởng vô tại người võ giả kia trên đỉnh đầu lập tức người võ giả kia cắm đầu xuống đất ngã bên trên tử vong lôi vân trong mắt nổi lên tơm máu trên thân s á t ý nghiêm nghị l ử a g i ậ n trong lồng ngực nhu cầu cấp bách một cái chỗ phát tiết hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thủy long đảo những người khác lăng phong ở một bên không có nhúng tay lôi tông chủ ta đi thiên long đảo nhìn một chút nơi này giao cho ngươi được lôi vân hờ hứng gật gật đầu mà lăng phong nhìn thủy long đảo đám võ giả lên mắt đã tại cùng nhìn xem một đám người chết một dạng không có khác biệt một cái lên cơn giận dữ tông sư cũng không phải những người này chống đỡ được vụ lăng phong ngự kiếm rời đi bay hướng thiên long đ ả o thiên long đ ả o cùng thủy long đ ả o tiếp giáp khoảng cách bất quá hai dặm dùng lăng phong tốc độ rất nhanh liền ngự kiếm đi tới mà tại đảo này bên trên có không ít kiến trúc thậm chí là thân mang áo giáp binh sĩ bọn hắn tựa hồ đã sớm biết lăng phong muốn tới không có muốn phản kháng uy tứ tất cả đều t ạ i lên thuyền chuẩn bị vứt bỏ đ ả o rời đi lăng phong đi vào trên một con thuyền mắt vàng mở ra lập tức liền khóa chặt trên thuyền tù vì cao nhất người trực tiếp tiến lên bóp lấy cổ đối phương nói đảo chủ của các ngươi ở đâu không không biết vậy các ngươi vì sao muốn trốn chẳng lẽ không phải có tật giật mình sao lăng phong cười lạnh nói cơ bản có thể xác định thiên long đảo mưu đồ làm loạn bằng không hắn vừa đến đám người này vì cái gì liền muốn chạy trốn đâu cái k i a u tiên thiên không lời nào để nói lăng phong đem cổ đối phương bóp nát về sau ngự kiếm đại khai sát giới nhưng liên sát hơn m ộ ư ơ i người về sau cái k i a thiên long đảo chủ cũng không có hiện thân hoặc là liền là rất có thể nhẫn hoặc là liền là sớm liền chạy đảo trong đảo có một t o a lầu cát đảo chủ mỗi một lần trở về cũng sẽ ở nơi đó đợi một thời gian ngắn nhưng theo không cho phép chúng ta tới gần lúc này cái tiên lầu các bên trong một cái thân mặc người áo đen tựa hồ phát rác được lăng phong đi vào trực tiếp ném ra một cái súng đạn đem cả lâu các nổ sập ánh lửa ngốc trời trong đó sen lẫn không ít giấy mảnh lăng phong nhìn lướt qua phát hiện này chút giấy mảnh bên trên gỉ lại chính là đủ loại võ học trong đó có một loại võ học lăng phong còn rất quen thuộc bạch vân kiếm pháp bạch vân tông độc môn kiếm pháp kiếm đi nhẹ nhàng tiêu sái phiêu giận nhưng ở chiêu thứ bảy lúc kiếm chiêu trung môn mở rộng nếu có thể nắm bắt này một cái chớp mắt cơ hội tốt bạch vân kiếm pháp trong nháy mắt có thể phá d u n g cây dọa khi côn khai sơn tông c ô n pháp chiêu thức thẳng thắn thoải mái uy manh ba đạo có thể cứng quá dễ gãy có thể lấy nu thắng c ư ờ n g ôn lấy đối phương chờ đợi đối phương thi triển c ô n pháp thức thứ chín lúc công hán hạ bản này chắc hẳn cái này lầu các chính là cái tia thiên long đảo chủ nghiên cứu võ học địa phương nhưng đối phương làm sao lại đối nhiều như vậy đại chu võ học rõ như lòng bàn tay trừ phi đối phương hàng năm đợi tại đại chu tại liên tưởng đến người áo đen ép sử dụng súng đạn một cái to gan suy đoán tại lăng phong trong đầu hình thành mà người áo đen kia tại dùng phích lịch đạn nổ sập lầu cắt về sau nhanh chóng nhanh rời đi có thể là tốc độ của hắn vẫn là kém lăng phong không í t trực tiếp bị lăng phong một cước đạp hồi trở lại mặt đất đối phương lại vung ra mấy viên phích lịch đạn lăng phong vất tay áo vung lên cưng khí tuân ra đem phích lịch đạn q u ể n bay trở về mà người áo đen thửa cơ hội này tránh thoát p h í c h lịch đạn trung kích tốc độ cao chạy trốn nhưng nhưng như cũng không thể gạt được dùng thần thức bao phủ bốn phía lang phong quan c h ắ c hắn sớm đi vào đối phương chạy trốn con đường bên trên một trưởng đánh ra đối phương nâng lên hai tay toàn lực chặn lại nhưng vẫn là bị đánh đến thổ huyết bay ngược lang phong vẻ mặt lạnh lùng đi vào trước mặt đối phương đem đối phương mặt nạ đánh nát lộ ra khuôn mặt chính là một tấm ngoài ba mươi thanh niên khuôn mặt tù vi như thế ngươi tuyệt đối không phải t i ê n long đảo chủ nói chân chính t i ê n long đảo chủ ở đâu ngươi lại là người nào lang phong hỏi nhưng đối phương không có trả lời thậm chí liền một câu cũng không có nói chẳng qua là không ngừng t h ô i động c h â n khí hướng phía lăng phong công tới hắn thi triển võ học vô cùng hỗn tạp bao quát đại chu c á c đại tông môn độc môn bí chuyển đao chỉ kiếm quyền trưởng võ công của hắn con đường nhiều mặt lại đều đi đến cảnh giới cực cao tăng thêm hắn này tiên thiên hậu kỳ tu vi phát huy ra h uy lực vô cùng kinh người chỉ sợ là nửa bức tông sư liếu nguyên đối đầu đối phương cũng sẽ bại trợn nhưng hắn cùng lăng phong t r ê n h lệnh quá xa lăng phong cương khí tuân ra thường thường không có gì lạ một quyền đánh ra lại là bá đạo vô song long trời lở đất trực tiếp đánh vào đối phương trên ngực giam giác đối phương ngực l o n xuống nhưng đối phương lại là nổ h máu thịt bé bét chết đến mức không thể chết thêm mà từ đầu đến cuối đối phương liền cùng người cầm một dạng không có nói qua dù cho một chữ cái này khiến lăng phong ý thức được đây là một cái tử sĩ một cái tố dưỡng cực cao tử sĩ mà muốn bồi dưỡng được một cái tiên thiên hậu kỳ tử sĩ dù cho là đại chu hoàng thất cũng rất khó làm đến này người sau lưng thủ đoạn có thể thấy được chút ít hừ lại là ta nghĩ người kia sao lang phong nhẹ hừ một tiếng hắn nhìn về phía hóa thành phế tích l ầ u c á t mắt vàng mở ra quét nhìn một phía thần thức cũng theo đó tuân ra không có bông tha một cái góc muốn nhìn xem còn có hay không cái gì có giá trị manh mối n g ẫ nhiên một tấm bia đá đập vào mi mắt lang phong đi tới thấy rõ ràng bia đá kia bộ dáng đó là một khối đen kịt bia đá đại khái cao một trượng bia đá mặt ngoài khắc lấy rất nhiều ký tự mà dù cho vừa rồi nơi này phát sinh chiến đấu kịch liệt hay hoặc là bị phích lịch đạn đanh tạt qua tấm bia đá này đều vẫn như cũ lông tóc không tồn hao gì lăng phong tiến lên vút ve một phiên phất tay h á o vung lên bốn phía cho bụi q u é t tới lộ ra bia đá toàn bộ bộ dáng cùng lúc đó một tâm võ học bảng hiện hiện t h o n g lòng chỉ công đẳng cấp thiên phẩm viên mãn điều kiện một thông sư tu vi hai dự một tòa cao trăm trượng chỉ thông tin ê đ à i cần lấy kim ngọc làm thệm mãn não thủy tỉnh vì một chút suýt y ba cần một cái hoàng thất người máu tươi làm kiếp nổi bốn khí vận dung chuyển thời điểm đứng tại thông tin đài bên trên dùng hoàng thất máu làm dẫn thu nạp khí vận lăng phong nhìn xem cái kia có chút phức tạp viên mãn điều kiện ánh mắt ngưng tụ thông tin này quả nhiên là thông tin nạn nhân nếu như hắn không có đón o sai thiên long đạo chủ chính là thông thiên đạo nhân đây cũng là ngày xưa hỏa long đạo chủ vì cái gì có thể liếc mắt nhận ra kinh long kiếp biết cũng biết hắn tu hành đến cảnh giới viên mãn nguyên nhân cùng là hải ngoại tam long đạo đạo chủ đối phương cùng thiên long đạo chủ khẳng định là có giao thủ qua biết cái môn này võ học cũng không đáng n g o ạ i ý mớn nhìn lại một chút trên tấm bia đá ghi lại thiên phẩm võ học tòng long c h i công đây cũng không phải là võ học chính là một môn khí vận bí thuật có khả năng dẫn động từ nơi sâu xa khí vận lớn mạnh bản thân mà lại dẫn động khí vận cũng không phải là bình thường khí vận chính là quốc vận đánh cắp một nước chỉ vận thành tựu tự thân cái này là thông thiên đạo nhân thành lập thông thiên đài mục đích thực sự bất quá này tòng long chi c ô n g ghi chép ngoại trừ thông thiên đài còn chưa đủ còn cần hoàng thất huyết mạch làm làm môi giới mà lại này hoàng thất huyết mạch cùng mình vẫn phải phải có chặt chẽ liên quan tốt nhất là trực hệ tốt nhất xem đến nơi này l a n g phong trên mặt lộ ra một tia cổ q u á i khá lắm nay đại chu hoàng thất bên trong có người là thông thiên đạo nhân dòng dõi cái tên này thế mà cho chu hoàng để chủ mũ có tâm bia đá này đủ để cho chu hoàng để đối thông thiên đạo nhân mất đi tín nhiệm đến lúc đó thông thiên đạo nhân tại đại chu đem thanh danh mất sạch không có thông thiên đạo nhân trợ giúp đại hoàng tử đem triệt để mất đi cùng nhị hoàng tử đàn g tranh tư bản nhị hoàng tử đáng cơ chính là ván đại đóng thuyền mà ta làm vì công thần lớn nhất chắc chắn nhận nhị hoàng tử nể trọng đến lúc đó liền có thể lợi dụng toàn bộ đại chu hoàng thất vì ta thu thập võ đạo tài nguyên lăng phong trên mặt nợ nụ cười bất quá khi hắn mong muốn đem bia đá mang thời điểm ra đi lại phát hiện tấm bia đá này nặng nề g h vô cùng phản p h ấ t tẩn chứa mô cố lực lượng dùng thủ đoạn của hắn lại chỉ là thoáng đem hắn thôi đọc thôi mong muốn mang đi muôn vàn khó khăn coi như là dùng thanh ngọc giới n h ư muốn đặt vào cũng làm không được Khá lắm. tấm bia đá này khó lường a lang phong thầm nghĩ nên thử một phiên không có kết quả về sau hắn cũng tuyệt đem bia đá mang về dự định nhìn xem bia đá hắn như có điều suy nghĩ tại trên tấm bia đá khắc chữ cùng với lưu lại này có lực lượng thần bí người liền là trong truyền thuyết t i ê n nhân sao hoàn toàn chính xác là không như bình thường hắn âm thầm tán thưởng sau đó ngự kiếm rời đi ngược lại t ò n g lòng chỉ công phương pháp tu hành hắn đã nhớ kỹ tăng thêm võ học bảng nhắc nhở hắn hoàn toàn có khả năng nghĩ biện pháp thỏa mãn mấy cái này điều kiện dùng đại chu quốc vận hiệp trợ chính mình tu hành đến mức có thể hay không tổn hại đến đại chu điểm này hắn cũng không sợ khí vận của một nước sao mà b ằ n g bạc lực lượng một người làm sao có thể đủ toàn bộ dung nạp đâu tòng long chỉ công dẫn động khí vận chẳng qua là một bộ phận c ự c nhỏ nhưng này một phần nhỏ nhật đối với tông sư tới nói cũng là hưởng thụ vô tận nghĩ đến nơi này lang phong cũng không có ý định sau khi trở về lập tức vạch trần thông tiên đạo nhân hắn muốn lợi dụng đối phương đến giúp đỡ chính mình hoàn thành này tòng long chỉ công trở lại thủy long đảo nơi này đã làm máu chạy thành sông từng cái thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất lớn bộ phận thi thể trên thân đều mang cháy đen dấu vết giống như là bị tia chấp đập tới một dạng lăng phong đối ở trước mắt một màn tuyệt không thấy kỳ quái t h ủ y long đảo mọi người làm sao có thể chống đỡ được một vị nổi giận tông sư đâu lăng cung vụng ngươi trở về lần này đi thiên long đảo có thể là có thu hoạch gì lôi vân đưa tay bên trong một cái vừa mới giết chết tiên thiên võ giả ném đi con tốt chỉ là không có tìm tới cái tia thiên long đảo chủ ừ m ta cũng không ngoài ý m u ố n thiên long đảo chủ xuất quỷ nhập thần ngay cả ta đều chưa từng gặp qua diện mục thật của hắn cũng không biết cái này người đang lưu đồ lấy cái gì thần thần bị bí chỉ sợ chúng ta coi như nắm tam long đảo người đều giết sạch hắn cũng không nhất định sẽ xuất hiện lôi vân tử tồ nói lăng phong khẽ b ư ợ t c ằ m ừng cũng thế hắn không có nói tòng lòng chi công sự tình bất quá chỉ cần lôi vân chịu đi thiên long đạo vẫn có thể phát hiện cái k i a tòng lòng chi công chỉ bất quá phát hiện là một chuyện tu hành lại là một chuyện tu hành công pháp này cần điều kiện quá nhiều ngoại trừ lĩnh hội công pháp bản thân còn cần thông thiên đ à i hoảng thất huyết mạch khí vận dung chuyển rất nhiều điều kiện liền thông thiên đạo nhân đều mưu tính rất nhiều năm cho tới bây giờ cũng còn kém một bước cuối cùng chớ nói chỉ là những người khác giải quyết xong thủy long đạo mọi người lôi vân lựa giận cũng đã phát tiếp đến không sai biệt lạ Mang theo lăng phong quay khẽ vớt cảm sau đó ngự kiếm đi xa nhìn xem bóng lưng của hắn lôi vân không khỏi hơi xúc động tương lai đại chu chỉ sợ thật muốn nhiều ra một tôn tiên nhân lăng phong ngự kiếm hồi trở lại đại chu trên đường đi qua tử vân quận nơi này là võ lâm minh chỗ nghĩ đến trước đó không lâu mới gặp mặt qua lý trầm lên hắn dự định đi bãi phòng một thoáng mà thấy lăng phong đi vào lý tử ý ý ý ý ý ý cũng thật cao hứng lăng công tử thời gian qua đi mấy năm có thể cuối cùng lại nhìn thấy ngươi lý tử ý ý ý ý ý nhìn xem lăng phong hai đầu lông mày mang theo mừng rỡ nàng chỉ cảm thấy lăng phong phong thái vẫn như cũ như trước kia một chút cũng không biến hóa mà lăng phong lại là nhìn ra đối phương có biến hóa thực lực mạnh hơn đã đột phá đến tiên, tiên trung i ê n t cảnh đ ặ t ở đại chu giang hồ tuyệt đối được cho là cừng giả chớ nói chỉ là nàng còn như thế tuổi trẻ tương lai có khả năng rất lớn cũng là một tôn tông sư chỉ có thể nói hổ phụ không sinh phụ nữ ha ha lăng h u n h lần trước ngươi tại bắc cảnh cứu ta một mạng hôm nay tới b á i phòng ta võ lâm minh ta cũng không thể nhường ngươi cứ đi như thế đến làm cho ta thật tốt tận một thoáng chủ nhà tình nghĩa mới được à. lý t r ầ m nguyên cười nói lăng phong khẽ vớt cảm vậy liền l i n h lại、nhảy. dễ nói tại võ lâm minh bên trong lăng phong ở mấy ngày mỗi một ngày lý tử y rìa đều mang lăng phong ra đi dung o ạ n chỉ bất quá một ngày này mưa rào xối xả trên bầu trời sấm xét vang dội lý tử y rìa thở dài vốn nghĩ hôm nay mang công tử đi tím phong nơi đó hoa đảo đã nở rộ chỉ tiếc thiên công không tốt t nhưng lăng phong nhìn xem này thời tiết g ô n g tố lại l à mỉm cười không đây là một cái thời tiết tốt ta c n một trăm hai mươi lăm nắm giữ khí cực điểm không đây là một cái thời tiết tốt nhìn phía xa chân trời sấm sét vang dội mưa rào xối xả l a n g phong trên mặt không khỏi nở nụ cười tiếp theo tại trong ánh mắt kinh ngạc lý tử y thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc tan biến ngay tại chỗ l a n g công tử muốn đi làm cái gì lý tử y thì hơi nghi hoặc một chút nhưng l a n g phong tốc độ so với nàng không biết nhanh lên nhiều ít nàng mong muốn theo sau đối phương đã sớm tan biến không còn thấy bóng dáng thăm hơi mà ở phía xa phía trên tòa thứ nhất m ỏ n núi nơi này bị mưa to đổ vào con đường bùn lầy thỉnh thoảng lôi đình điện t i ể m nương theo lấy gào thét tiếng mưa rơi khiến cho phía trên ngọn núi này nhìn qua hết sức nguy hiểm căn bản không ai dám tới ngoại trừ lang phong hắn ngự kiếm tới rơi vào ngọn núi bên trên tìm tới cùng nhau xem đi lên tương đối rộng lớn cự thạch nhất kiếm chẳng ra đem cự thạch săn bằng sau đó hắn khoanh chân ngồi tại cự thạch phía trên lấy ra lôi linh châu bắt đầu luyện hóa phía trên ẩn chứa lực lượng hắn đang ở tu hành thiên lôi tông thiên phẩn võ học thiên lôi bá thể nương theo lấy lôi linh châu lực lượng bị hắn không ngừng luyện hóa trong cơ thể hắn cũng dần dần có tinh mịn hồ quang điện bắt đầu nhảy lên, trên thân ánh xa xa nhìn qua t h ư ợ n h ư lôi thần hàn thế trên bầu trời lôi điện không ngừng lấp lánh đ ỗ n g nhiên một đạo thiên lôi hạ xuống đánh vào l a n g phong bên cạnh trên một cây đại thụ đại thụ trực tiếp bị đoạn nhóm lửa diễm nhưng rất nhanh lại bị nước mưa r ộ i tắt luyện hóa xong lôi linh châu về sau l a n g phong nhìn về phía bầu trời thiên lôi bá thể đẳng cấp thiên phẩm viên mãn điều kiện một thông sư tu vi hai luyện hóa cao cấp lôi thuộc tính tinh túy một loại ba tại ngày mưa rông luyện hóa tinh túy cũng dẫn lôi đỉnh có thể hiện tại hắn đã hoàn thành đằng trước hai điều kiện còn kém cái điều kiện cuối cùng dẫn sấm xét lực lượng có thể đây cũng là hắn tới đến đây nguyên nhân nơi này núi cao lại là lôi vũ đan s e n chỗ dễ dàng nhất gặp x é t đánh hắn nhìn thoáng qua bên cạnh ngã xuống đại thụ mỉm cười nhìn bầu trời mau tới bổ ta đi vê anh lại là một tia chớp hạ xuống nhưng là rơi vào lăng phong ngoài chăm thức trên một tảng đá hắn lại đợi một hồi lâu chậm chạp không có chờ đến lôi điện đánh ở trên người hắn trận này thời tiết dông tố không biết có thể kéo dài bao lâu như bỏ qua lần này cơ hội lần sau cũng không biết muốn chờ tới khi nào nhìn xem bị sét đánh nguyện vọng chậm chạp không có thực hiện lang phong n g n mày sau đó ngự kiểm mà lên hướng phía bầu trời bay đi đúng là trực tiếp xuyên qua t h ầ n mây đi vào lôi bạo trung tâm nơi này mây đen giang đầy bốn phía phong vân cố lên sấm xét văng r ộ i cảnh tượng dọn người như t ậ t thế chính là là sinh mệnh chỉ cấm khu làng p h o n g sau khi tiến vào cố ý hướng phía lôi điện tập trung khu vực tới gần vê anh một tia chấp được như nguyện hướng hắn đối diện bổ tới lôi điện đánh ở trên người hắn khiến cho hắn toàn thân run lên nhưng tiếp theo lại là một đạo tiếp lấy một đạo lôi điện liên tục rơi ở trên người hắn ngự kiếm tiến vào lôi bạo trung tâm hắn liền như là một khối sắt nam châm bắt đầu đem bốn phía lôi điện hấp dẫn lôi điện liên tục bổ ở trên người hắn khiến cho quanh người hắn ánh sáng màu lam nở rộ bốn phía hồ quang điện lốp b ú p rung động tựa như hóa thành một cái to lớn quả cầu xét nơi xa trên đường phố mưa rào xối xả có người đi đường che rủ tốc độ cao chạy về nhà bên trong cũng có người tại trong đình hoặc là cửa hàng dưới mái hiên tránh mưa nhìn xem mưa to vượt bực nắng g ngầm đ ỗ n g nhiên có người ngẩm đầu v n g tiên nhìn lấy t i ê n khung bên trên sấm xét vằn g r ộ i không khỏi rủi rủi con mắt thế nào giống như có người trên bầu trời lôi điện hướng phía một cái nào đó soát lại cho đúng rồi bàn giao hợp thành mà tại ánh chấp chiếu g i i mơ hồ rõ ràng một bóng người trong lúc nhất thời không ít người khiếp sợ không thôi có người cảm thấy là lôi thần hạ phàm cũng có người cảm thấy đây là trong truyền thuyết tu tiên độ kiếp cảnh tượng càng có người nhịn không được vì trên mặt đất l ê bái có người cầu nguyện mưa thuận gió hòa có người muốn một đêm trận dầu đối với n à y chút lang phong cũng không biết rõ tình hình hắn giờ phút này tại lôi bạo công chính tại cảm thụ được thân thể biến hóa hắn thiên lôi b á thể cuối cùng nhảy lên đi đến viên mãn chỉ cảnh trong cơ thể một cổ bá đạo lôi thuộc tính chân khí sinh ra ở trong cơ thể hắn điên cuồng đi khắp thuận tiện lấy thối luyện hắn gân cốt bất hải vốn chính là kim thân cảnh thân thể hắn cao hơn một tầng trong đan điện một cái răng đầy hồ quang điện giống như quả cầu xét chân khí viên đan dược cũng theo đó ngưng tụ ra trôi nổi tại hôn nguyên nhất khí bên cạnh hôn nguyên nhất khí ngưng tụ ra tới chân khí vòng xoáy t ả n ra sâu thám khí tức như một đầu cự thú đối này quả cầu xét rục dịch thành công lăng phong mỉm cười thiên lôi bá thể viên mãn về sau hắn thưởng thức một thoáng lôi bạo sau đó thân ảnh hóa thành lưu quang ngự kiếm rời đi hồi trở lại minh chủ p h ụ lúc mưa to đã từ từ dừng lại hắn dọc theo đường nghe được một chút mách tính đang ở không ngừng nghị luận cái gì theo ta thấy đây tuyệt đối là một người n g u y ê n lai trên cái thế giới này thật sự có tu tiên độ kiếp chuyện này a ta quyết định ngày mai liền đi tầm tiên p h ó n g đạo đ ừ n g đua ở trên trời gặp sét đánh trên thế giới này nơi nào có như thế không hợp thói thường sự t ì n h đoán chừng là các người hoa mắt đi nhiều người như vậy cùng một chỗ hoa mắt cũng có thể là một loại nào đó cùng loại hải thị thận lâu huyết tượng mọi người nghị luận không đất rất có dư luận xôn xao s u thế lăng phong không nghĩ tới chính mình tu hành t i ê n lôi bá thể thế mà đưa tới nhiều người như vậy quan tâm nhưng may mắn không có người biết rõ là hắn không phải không thể thiếu phiên t h á i trở lại minh chủ phủ sau lý tử y ghẻ vẻ mặt cổ cái nhìn xem lang phong nói lang công tử vừa rồi ở trên bầu trời bị xét đánh người là ngươi đi nàng không phải người ngu lang phong trước khi đi nói một câu thời tiết tốt mà lại có thể ngự kiểm thượng thiên người toàn bộ đại tru nàng liền nhận biết lang phong cùng bạch kiếm tinh bạch kiếm tỉnh một mực đợi tại minh chủ phủ cái k i a cũng chỉ còn lại có lang phong lang phong trầm m ặ t một chút đây là bị nhận ra a hừng lý tiểu thư có thể hay không hoa mắt này chạy đến trên trời gặp phải xét đánh loại sự tình này ta êm đẹp vì cái gì phải làm như vậy lang phong mỉm cười không có thừa nhận nhưng hắn vừa rồi yên lặng đã để lý tử y trong lòng có đáp án nàng mỉm cười cũng không có tiếp tục hỏi nữa có lẽ vậy đ ú n g lăng công tử ngày mai có muốn cùng đi hay không tím phong xem hoa đảo lý tử y ghề mời nói lăng phong khẽ vất cảm được hôm sau hai người tới tím phong đào hoa viên bất quá đập vào mi mắt lại là một chỗ b a bộn hôm qua một trận mưa lớn hoa đảo đều bị đánh đến tàn lụi trên mặt đất đều là cánh hoa con đường bùn lầy không tính là thật tốt cảnh trí lăng phong cũng không thèm để ý xem tiêu xài không được liền đi bơi hồ hắn hiện tại đã đem thiên lôi bá thể tu hành đến viên mãn mấy ngày nữa là có thể dùng hôn nguyên nhất khí đem thiên lôi chân khí dung hợp đến lúc đó ngưng tụ ba loại thiên phẩm nội công hắn có lẽ là có thể ngưng tụ ra cái tia khí cực điểm tiếp xúc đến thiên nhân c h i c ả n h cánh cửa cái này khiến tâm tình của hắn tốt đẹp làm cái gì đều cảm thấy hào hứng g ạ ặ t rào tại minh chủ phụ lại chờ đợi mấy ngày sau lăng phong liền cùng lý trầm nguyên lý tử y v ở đám người cá o biệt trở lại vương đô sau hắn nghe được một chút nghe đồn nghe nói là nhị hoàng tử chịu một chút thương hiện đang ở trong nhà dưỡng thương mà thương thế này thì là nguồn gốc từ tại một trận ám sát này đồ long sẽ còn thật là lớn g ă n a lại dám tại vương đô bên trong ám sát một cái hoàng tử b ậ y hạ bởi vậy đột nhiên giận dữ đem chọn cái vương đô đều phong tỏa người qua lại con đường đều sẽ nghiêm ngặt điều tra phòng ngừa đ ồ lòng sẽ người chạy trốn chật chật nhị hoàng tử t à i đức v ẹ n toàn tăng thêm những ngày gần đây tại trên triều đ ỉ n h hy vọng ngày càng tăng thêm mơ hồ có vượt qua đại hoàng tử xu thế đ ồ lòng sẽ ở thời điểm này để mắt tới nhị hoàng tử ý vị sâu xa suýt những việc này không phải chúng ta có thể tùy tiện nghị luận may mắn nhị hoàng tử người hiền tự có thiên tướng tăng thêm có liêu cung phụng kịp thời ra tay này mới không có trở ngại nhưng đoán chừng cũng phải tính dưỡng một đoạn thời gian lăng phong nghe được vương đô bên trong bách tính xì xào bàn tán trong lòng khéo động cũng không có lập tức trở về hoàng cung mà là đi tới nhị hoàng tử phủ đệ bởi vì sự kiện ám sát nhị hoàng tử phủ bên trong hiện tại thủ vệ sông nghiêm nhưng dùng lăng phong thực lực mong muốn l ặ n g yên không tiếng động chui vào vẫn như cũng không phải việc khó gì rất nhanh hắn liền chui vào hoàng tử phủ đi vào một cái định viện nhị hoàng tử chu lâm giờ phút này đang ở trong định viện t ố i hoa vẻ mặt nhìn qua hơi trắng bệnh bên cạnh liễu nguyên một tấc cũng không rời trông coi điên hạ người thương thế mới khỏi được nhiều thêm nghỉ ngơi mới là những sự tình này vẫn là để bọn hạ nhân tới làm đi liêu nguyên nói ra à ta đã không có đáng ngại mà lại những ngày này một mực tại trong phòng nằm ta thân thể này đều muốn dị xét chu lâm khẽ cười nói xem ra điện hạ khôi phục được không sai lúc này lăng phong thanh â m tại phía sau hai người vang lên hai người đầu tiên là giật mình sau đó nhìn lăng phong vẻ mặt hơi vui lăng cung phụng ngươi có thể tính trở về liêu nguyên kích động nói bên cạnh chu lâm gông xuống vòi hoa sen cười nhìn xem lăng phong lăng cung phụng đi lần này liền là m ấ y tháng không biết lăng cung phụng sự tình làm được như thế nào hắn mặc dù là cười nhưng trong lòng đối lăng phong lại nhiều hơn một tiệ kim kỵ hắn này nhị hoàng tử phụ thủ vệ sâm nghiêm âm thầm còn ẩn giấu đi những năm gần đây mời chào mấy cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ có thể những người này lại không có một cái nào có thể phát hiện lăng phong đối phương là lạng yên không tiếng động đi vào trước mặt mình vừa mới đã trải qua một trận ám sát hắn lòng còn sợ hãi không khỏi nghĩ đến lăng phong như muốn giết hắn chỉ sợ là dễ dàng sự t ì n h đã làm xong lăng phong khẽ vất c ằ m sau đó nhìn về phía nhị hoàng tử đưa tay hướng đối phương thủ đoạn chụp tới ta tới vì điện hạ bắt mạch hắn làm bộ trần trị một phiên sau đó thua một đạo thanh hòa quyết chân khí đi qua tiến vào chu lâm trong cơ thể đi khắp một phiên chu lâm chỉ cảm giác mình nguyên bản có chút thân thể h ư n h ư ợ c đúng là tốc độ cao khôi phục lại thể lực tinh khi đã khôi phục được bảy tám phần hắn kinh ngạc nhìn về phía lang phong lang cung phụng thật sự là thủ đoạn cao cường ừ m điện hạ người h i ề n tự có thiên tướng thân thể đã không còn đáng ngại chỉ bất quá lần này ám sát thật chỉ là đồ long sẽ dở trò q u ỷ sao hẳn là chẳng qua là đồ long sẽ hoàng huynh mặc dù cùng ta đảng tranh nhưng còn không đến mức đi tìm đồ long sẽ dù sao đám kia tiền triều dương nhiệt thời thời khắc khắc đều nhớ lấy lật đồ đại chu tìm bọt hắn không khác là tranh ăn với hổ chu lâm t h ẳ n như nói lang phong nghe vậy khẽ vất cảm cũng không nói trong h theo, Chu Lâm, Liếu lại nói một chút gần nhất ê Nguyên bên m Lâm, một gì gần vương nữa. nói Tiếp t Liếu lại đô phát sinh sự tình, tỉ như thế cái cái tỉ sự viên liên nào quan viên xuống ngựa, cái nào thế ra liên lụy vào ra lụy đó ả n tranh loại hình. Trong g loại đ đại đô không có thể làm cho lăng phong quá để ý ngoại trừ một điểm cái kia chính là thông thiên đại sự tình lăng phong đi mấy tháng này thông thiên đài một mực tại đẩy nhanh tốc độ chiều đ ì n h hướng bên trong đầu nhập vào đại lượng sức người vật lực gần nhất trong khoảng thời gian này có quần đảo cường đạo cờ ấy nhiễu duyên hải lại có tiền triều dương nhiệt gây chuyện nghe nói bắc cảnh bên kia nguyên quốc cũng tại dục dịch những việc này đều để chu hoàng để cảm nhận được bất ổn thật cảm thấy cảm đương ạ i tru khí h ô n nhiên đ là theo bách tính trên thân cầm tăng thêm đại chu quang trường bản liền không như vậy thư thái đáng quan chức mượn nhờ thành lập thông tin ê đ à i sự tỉnh siêu cao thuế nặng bách tính thuế bộ phận rơi vào quan viên túi chỉ có một bộ phận dùng tại thông thiên đài kiến thiết lên mà n à y một bộ phận còn thiếu rất nhiều đáng quan chức không nguyện ý từ bỏ đã được lợi ích cũng chỉ có thể tiếp tục gia tăng trưng thu cường độ như thế tuần hoàn đắc tính không ít bách tính khổ không thể tả đối với n à y chút chu lâm biết đã từng nhiều lần thượng bẩm có thể trong tay bởi vì không có thực chất chứng cứ đều không giải quyết được gì lang phong nghe vậy như có điều suy nghĩ tòng long chi công t h i triển điều kiện tiên quyết một trong ngoại trừ phải có thông thiên đài bên ngoài còn muốn một nước khí vận lâm vào dung chuyển bên trong mà thành lập thông thiên đài bản thân cũng đủ để dẫn phát khí vận dung chuyển nhưng loại trình độ này dung chuyển đầy đủ sao thông tin đạo nhân sẽ sẽ không tiếp tục ra tay cùng chu lâm l i ế u nguyên hàn huyên một hồi lang phong liền trở về hoàng c u n g trở lại thiên tâm c u n g lúc đi qua lê cung thần thức quét qua lại phát hiện lưu quý phi đã sớm không tại nghĩ đến đã phục s ủ n g chuyển ra lê cung này về sau không có miễn phí âm nhạc nghe lang phong có chút t i ế c hận thiên tâm cung bên trong tiểu thuy chờ một đám cung nữ thấy lang phong trở về đều cao hứng nên đón có dưới người đi chuẩn bị đồ ăn có người đi chuẩn bị nước nóng vì lang phong bày tiệc mời khách trong khoảng thời gian này lang phong đi bắc cảnh chấm giết tại chấn bắc vương phủ bên trong cũng không tiện để cho người ta phục thị đi lôi đảo về sau cái kia vắng vẻ trên đảo nhỏ liền lại không người phục thị bây giờ hồi trở lại thiên tâm cung hắn yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy hôm sau hắn khôi phục cuộc sống trước kia tại thiên tâm cung trong tàng thư c á t tiến hành hai điểm tạo thành một đường thẳng thắn g này mà tại trong lúc này lang phong cũng nếm thử đem thiên lôi bá thể chân khí dung nhập hôn nguyên nhất khí bên trong hoàn thành mấy môn thiên phẩm nội công kết hợp một đêm này trăng sáng sao thưa lăng phong khoanh chân ngồi tại thiên tâm cung trong đ ì n h viện trong cơ thể ngây thơ chân khí đã bị h ố n nguyên nhất khí hình thành chân khí vòng xoáy triệt để t h n p h ệ dần dần tại cái kia vòng xoáy bên trong hiện ra một đạo tối t ă m mở mịn chân khí đó là một đạo vô cùng tỉnh thuần chân khí đạo chân khí này như một giọt mực nước rơi tại chân khí vòng xoáy bên trên cấp tốc lan chẳng ra dùng một loại chậm rãi tốc độ khiến cho h ố n nguyên chân khí bắt đầu thuế biến một cỗ hoàn toàn mới không có gì sánh kịp chân khí sinh ra lăng phong cảm thụ được cỗ này chân khí ẩn chứa khí t ứ c hai mắt tỏa sáng n h ĩ n nói cái này là cái gọi là khí cực điểm sao hắn bắt đầu nghiên cứu cỗ này hoàn toàn mới chân khí phát hiện cỗ này chân khí không chỉ có là chất lượng bên trên muốn so cơ ư n g khí mạnh mẽ không chỉ gấp mười lần mà lại cùng bên ngoài linh khí tựa hồ còn có thể mơ hồ sinh ra cộng minh nào đó l a n g phong suy đoán khí cực điểm không phải tấn cấp thiên nhân tiêu chí nay loại cùng thiên địa linh khí cộng minh mới là tân cấp thiên nhân then chốt thiên nhân liền là thiên nhân hợp nhất ý tứ sao lấy khí cực điểm cùng thiên địa linh khí cộng minh này tính thiên nhân hợp nhất sao hay hoặc là là càng tiên một bước điều khiến thiên địa linh khí lăng phong như có điều suy nghĩ chỉ bất quá hắn chưa từng gặp qua thiên nhân mà khối này trên đất lưu lại liên quan tới thiên nhân ghi chép đã ít lại càng ít không có tham khảo hắn hiện tại cũng không biết mình có tính không tấn cấp thiên nhân hết thẻ đều có thể dựa vào chính mình chậm rãi tìm t ỏ i nắm giữ khí cực điểm về sau lang phong cũng đang không ngừng đối hắn nghiên cứu dần dần quen thuộc lực lượng của nó cùng với cùng thiên địa linh khí cộng minh ngoài ra hắn trên cơ bản cũng mỗi ngày nhất định đi tàng thư các nghĩ từ trong đó nhìn một chút có không có liên quan tới thiên nhân ghi chép thời gian như thời gian như bóng cầu qua khe cửa rất nhanh nửa năm thời gian trôi qua trong nửa năm này lăng phong đã dần dần nắm giữ khí cực điểm thích chứng ẩn chứa trong đó lực lượng cùng thiên địa linh khí cộng minh cũng càng ngày càng thuần t h ụ hắn phát hiện mình tại cùng thiên địa linh khí cộng minh thời điểm khí cực điểm lực lượng sẽ tăng lên đồng thời hắn thần thức quan c h ắ c phạm vi cũng sẽ mở rộng thậm chí kèm thêm lấy đối thần ý lĩnh hội hiệu suất cũng so trước kia cao hơn nhiều nửa năm này thu hoạch so với trước mặt hắn lĩnh hội mấy năm còn muốn hơn rất nhiều một ngày này lăng phong đang ở tàng thư các đọc quà địa tịch vừa vặn lật đến một bản g ử lại địa lý thư tịch quyển sách này rất dày tên gọi liệt quốc truyện chính là một cái hệ liệt mà lăng phong trong tay cầ chẳng qua là cái xưa di này bên trong một bản nhưng vẹn vẹn quyền này phía trên liền ghi chép đại chu đủ loại hình dạng mặt đất địa hình ngoài ra còn dính đến thánh kiếm quốc nguyên quốc các loại địa lý đại chu di bắc vì nguyên quốc dùng đông vì quần đảo phía tây thì là vô biên hoang mạc phía nam thì là thánh kiếm quốc nhưng ở nguyên quốc thánh kiếm quốc bên ngoài còn có mấy cái quốc gia như đại phong quốc đại lý quốc ta cuối cùng cả đời đi khắp thiên hạ muốn đuổi theo cầu tông sư phía trên chỉ cảnh nhưng lại phát hiện thiên hạ sự bao la vượt xa ta chi tưởng tượng ta đi tới đại lý ngẫu nhiên gặp nhất tông sư đối phương tu vi hơn xa tại ta hắn cùng ta cũng như thế du lịch thiên hạ tìm kiếm tông sư phía trên theo trong miệng hắn biết được chúng ta dưới chân khối này đại địa được xưng là thần châu thần châu quần quận thỏa sức tông sư cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng khó có thể đi khắp ta cùng người kia kết bạn mà đi hao p h í mấy chục năm du lịch mấy chục quốc cuối cùng biết được tông sư phía trên chính là thiên nhân thiên nhân người cần nắm giữ khí cực điểm nhưng ta mấy chục năm du lịch tiềm lực đã hết chỉ sợ quãng đời còn lại vô vọng vì vậy trở về đại tru đem cả đời du lịch biên soạn thành sách nhìn hậu nhân dùng cái này sách hiểu biết thiên hạ sự bao la không thể hết ngồi đại giếng tông sư dù tiên đạo nhân lưu lăng phong nhìn thoáng qua liệt quốc chuyện lợi mở đầu trong mắt lộ ra một tia tinh quang thần châu đại đ ị a thì ra là thế đại chu bên ngoài còn có rộng lớn như vậy thiên địa đợi chuyện c h â u này định muốn đi ra ngoài đi một chút trong sách ghi chép mặc dù mỹ lệ nhưng cũng so ra kém tự mình thể hội tới khắc sâu bất quá nhường lăng phong thấy tiếp nối sự tình vị này du tiên đạo nhân mặc dù đi khắp thần châu mấy chú quốc nhưng cũng không có đụng phải một cái thiên nhân xem ra thiên nhân tại thần châu cũng là vô cùng hiếm thấy tồn tại cái này khiến lăng phong lại vui mừng lại thất vọng vui mừng chính là chính mình thực lực không chỉ đặt ở đại chu là độc nhất ngăn tồn tại mặc dù đặt ở thần châu cũng thuộc về cờ ư n giả g thất vọng là không có thiên nhân liền không có tham khảo đối tượng sau đó tu hành c ò n vẫn được bản thân chậm rãi tìm tòi chương một trăm hai mươi sáu một nhị hoàng tử tự biên tự diễn một trong tàng thư các lăng phong lật xem l i ệ t quốc truyện thấy say sương n g ơn lành n à y l i ệ t quốc truyện chính là một cái hệ liệt hết thể có hai mươi bảy sách ghi lại du tiên đạo nhân cuộc đời du lịch qua các quốc gia hình dạng mặt đất phong thủ các loại toàn văn nhiều đến một trăm bảy mươi vật chữ lăng phong bỏ ra mấy ngày thời gian cẩn thận đem hắn xem xong đem cuối cùng một quyền liệt quốc t r u y ệ n đọc xong hắn vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn này có thể nói là hắn tại trong tàng thư cát nhìn qua có giá trị nhất nhất làm cho hắn đắm chìm trong đó sách hắn đem sự cẩn thận cất kỹ dự định có giành trở lại phẩm đọc một ít cách đó không xa chúng thư lại đang ở chỉnh lý đủ loại điện tịch làm đại chu vương cung tàng thư cát nơi này tàng thư có thể một mực duy trì may mắn mà có đám này thư lại nỗ lực bọn hắn chỉnh lý điện tịch giữ gìn điện tịch thậm chí thỉnh thoảng vơ vét thư tịch vì tàng thư các lớn mạnh góp một viên lạch lang phong đ ô n nhiên chú ý tới bên trong một cái thư lại trong tay quyền tên sách kia tên gọi. Lôi đúng ế thư. l nghe nói lôi đại, đại hoàng tử lần ô i đế t h này cắm cái ngã nhào biện thủ chỉ sợ tại bệ hạ nơi đó rốt cuộc gân súng không nổi mấy cái thư lại bàn luận xôn xao Bất quá tại quá l a những g p o xào phong n nghe tới, bọn hắn bàn tán, cùng lớn tiếng không nhau, nghe bọn hắn mà nói, lang phong như có điều suy nghĩ. n g gì khác h em tới, mật cái điều bí xì mà có có mở yêu suy đồ ngày gần đây đại hoàng tử nhị hoàng tử đáng tranh càng ngày càng kịch liệt chỉ bất quá đại hoàng tử bị nhị hoàng tử bắt được cái trôi tại chu hoàng đến nơi đó xâm hắn một bản nói hắn những năm gần đây không chỉ dung túng dưới tay quan viên lợi dụng thông thiên đ à i sự t ì n h siêu cao thuế nặng tự thân cũng tham ô không ít bạc việc này huyên náo rất lớn nghe nói bệ hạ tại triệu kiến đại hoàng tử thời điểm vô cùng phẫn nộ còn hung hăng đạp hắn một cướp phạt đại hoàng tử tại hoàng tử trong phủ cầm đoán thành lập thông thiên đại sự tỉnh toàn bộ giao cho công bộ đi làm còn thiết lập một cái phản tham tiểu tổ chuyên môn phụ trách giám sát thành lập thông tin ê đại sự tỉnh nếu phát hiện có người tham ô lãnh đạo lập tức nghiêm trị dù cho là lớn hơn n ư a q u a n cũng không nể mặt m ũ i trở lại thiên tâm cung lăng phong đi ngang qua thiên nhất cung lúc thần thức k h ẽ động lan tràn mà ra quan trắc thông tin ê đạo nhân phát hiện đối phương giờ phút này đang cùng người hẹn họ mà cái kia hẹn họ người không là người khác chính là hoàng hậu lăng phong trên mặt lộ ra một tia cổ quái theo tòng lòng chỉ công bên trên hắn liền suy đoán ra thông tin đạo nhân cùng hoàng thất người cấu kết nhưng không nghĩ tới lại có thể là hoàng hậu đối phương có thể là mẫu nghị thiên hạ nhất quốc chỉ hậu a này thông thiên đạo nhân thật đúng là có mấy phần bản sự lăng phong không khỏi có chút thương hại chu hoàng đế chính mình hoàng hậu đều xem không ở này c á i mũ quá tái rồi dùng thần thức quan trắc thiên nhất cung thông thiên đạo nhân giống như có cảm giác lông mày hơi hơi nhăn lại sau đó đứng dậy hướng cửa sổ đi ra ngoài nhìn lướt qua thấy được càng lúc càng xa l a n g phong con ngươi không khỏi hơi hơi co r ụ t lại là hắn chẳng lẽ hắn đã phát hiện ta cùng hoàng hậu chuyện nội tâm của hắn b ỗ n nhiên có chút t h ấ thỏng bên cạnh hoàng hậu cũng đi tới nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sau đó dọa đến sắc m lập tức nói hắn hẳn là chẳng qua là đi ngang qua đi ừng chỉ hy vọng như thế thông tin ê đạo nhân khẽ ư ớ t c ả mà m lại coi như đối phương thật phát hiện thì đã có sao không có bất kỳ chứng cớ nào coi như là bẩm báo chu hoàng đế chỗ nào cũng không làm gì được hắn sư tôn đều đi qua đã lâu như vậy ngươi vì sao còn không ra tay đối phó cái này người hoàng hậu nhìn xem lăng phong rời đi phương hướng có chút bất mãn nói ra ta nói qua cái này người không thể coi thường tùy tiện ra tay sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại mà lại ta cảm thấy hắn cũng đã biết một ít gì có thể nhưng vẫn không có động tác lúc này đi động đến hắn thực sự không khôn ngoan thông tin ê đạo nhân như có điều suy nghĩ sư tôn nói là hắn đã biết người thân phận ừm rất có thể hắn đi qua thiên long đảo ta bồi dưỡng tử thị cũng chết ở trong tay của hắn thông tin ê đạo nhân ánh mắt lộ ra một tia âm trầm cái kia tử thị bỏ ra hắn rất nhiều công phu mới bồi dưỡng ra được so với t r ư ớ c bồi dưỡng liêu nguyên còn muốn dụng tâm là hắn chân chính phụ tá đắc lực c u n g hải ngoại quần đảo liên hệ hoặc là thu thập đại chu đủ loại võ học đều là cái này tử thị trong bóng tối giúp hắn làm có thể hiện tại đối phương chết tại lăng phong trong tay cái này khiến hắn làm việc trở nên cực kỳ không t i ệ n rất nhiều chuyện không thể không tự mình ra tay như hắn biết sư tôn thân phận vậy tại sao không nói cho bệ hạ từ hắn hồi cung về sau cũng một mực không có có động tác gì không rõ ràng có lẽ là bởi vì hắn không có chứng cứ lại hoặc là hắn có cái gì khác mục đích nhưng tóm lại cái này người tạm thời không động được ai nhị hoàng tử như thật có cái này người tương trợ ta hoàng nhị nguy hiểm tăng thêm hắn gần nhất tại bệ hạ nơi đó không được s ủ n g ái cách vị trí kia càng ngày càng xa hoàng hậu lo lắng nói thông tin ê đạo nhân ôm eo của nàng thản nhiên nói yên tâm đi hết thể đều có vi sư tại ta sẽ nhường con của chúng ta leo lên bảo tọa ha ha đại hoàng tử lòng tham không đủ xà thốt tượng thế mà liền xây thông thiên đài bạc cũng dám tham ô cái này hắn tại bệ hạ trong lòng vị trí giảm mất đi nhiều đi qua việc này nhị hoàng tử khoảng cách đế vị tiến hơn một bước liêu nguyên đi vào lăng phong thiên tâm cung một bên cùng hắn uống rượu một bên nhịn không được cười nói tâm tình rất tốt lăng phong nghe vậy cũng là mỉm cười đại hoàng tử một triệu đạp sai xem ra đã đánh mất cùng nhị hoàng tử đảng tranh tư cách a đại hoàng tử những năm này vì đảng tranh làm không ít bạc luôn là quan viên khơi thông quan hệ này chút đều muốn dùng bạc mà kiến tạo thông thiên đài cần hao phí đại lượng tài lực dùng hắn bản tính không chịu nổi dụ hoặc đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng đảo cũng hợp tình hợp lý tóm lại chính hắn hồ đồ cũng là bớt đi chúng ta không ít phiền thoái liêu nguyên khé p cười một tiếng nói đối tương lai rất là xem trọng vẫn là không thể chủ quan nhường nhị hoàng tử thoáng thu lại không được đối đại hoàng tử đuổi đánh tới cùng dù nói thế nào đó cũng là bệ hạ hoàng tử hắn hiện tại phạm vào lớn như vậy sai bệ hạ sẽ đích thân xử trí nếu là nhị hoàng tử tại lúc này về sau tiếp tục bỏ đá xuống giếng ngược lại sẽ dẫn tới bệ hạ không vừa lòng lăng phong thản như nói ừ n yên tâm đi nhị hoàng tử trong lòng tự nhiên nắm chắc đưa tiễn liêu nguyên về sau lăng phong ngồi tại trong bệnh viện như có điều suy nghĩ cảm thấy tất cả những thứ này đều quá mức thuận lợi thông thiên đạo nhân đến bây giờ cũng còn không có chân chính ra tay suy tư một phiên về sau hắn không nghĩ nhiều nữa đảng tranh sự tỉnh tự nhiên có nhị hoàng tử l i ế u nguyên đi quan tâm hắn không cần để ý quá nhiều tóm lại thông thiên đạo nhân như ra tay hắn lại ra tay liền có thể dùng thực lực của hắn một cái thông thiên đạo nhân hắn sớm đã không để vào mắt thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý thậm chí có khả năng tự mình mang theo nhị hoàng tử đi đến đại điện dùng tuyệt đối vũ lực bức bách chu hoàng để nhường ngôi chỉ bất quá dạng này sẽ khấu trừ bên trên một cái mưu phản tội danh về sau trên sử sách ghi chép cũng không tốt như vậy xem thời gian trôi qua lại là một tháng thời gian đi qua bởi vì nhị hoàng tử xâm đại hoàng tử một bản khiến cho đại hoàng tử nhất mạch người tại thông tin ê đài kiến tạo sự tình bên trên rốt cuộc không s e n tay vào được tăng thêm chu hoàng đế thành lập phản tham tiểu tổ giám sát quan viên tham ô mục nát siêu cao thuế nặng hiện tượng giảm mạnh thông tin ê đài kiến tạo tiến độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều tương đối mà nói không có tham ô bách tính áp lực cũng lớn như vậy đây cũng là nhị hoàng tử dù ý nếu thông tin đài kiến tạo không ngăn cản được vậy liền trình độ lớn nhất giảm bất lực cản giảm bất bách tính áp lực tốt bởi vì việc này nhị hoàng tử tại dân gian u y vọng lại có chỗ dâng lên hiến đức mỹ danh chuyến khắp vương đô đổi lại trước kia chu hoàng đế đối với nhị hoàng tử khẳng định sẽ có gõ nhưng những ngày gần đây cũng không biết là chuyện gì xảy ra chu hoàng đế đối với nhị hoàng tử ấn sủng ngày càng tăng thêm nhìn xem nhị hoàng tử mỹ danh chuyển xa u y vọng tăng lên hắn đúng là không có kiêm kỵ còn đối với hắn nhiều hơn tảng ấn dương một bộ từ phụ hiếu tử cảnh tượng ngược lại là chu hoàng đế trước đó đến đỡ đại hoàng tử đối hắn ngày càng vắng vẻ cái này khiến văn võ bá quan đều có chút không nghĩ ra chỉ có thể nói để tâm khó g i ỏ mà tại nhị hoàng tử như mặt trời ban trưa thời điểm hắn đột nhiên ngã bệnh trận ư nhị hoàng biên diễn, tử tự biên tự t r n à y bệnh tới đột nhiên hắn bị bệnh một ngày trước còn có người thấy hắn tại diễn võ trường ra thao trường luyện tướng sĩ có thể ngày thứ hai hắn liền giường nằm không d ậ y nổi chu hoàng đế phái đi thái y trần trị đạt được một cái để cho người ta khiếp sợ kết quả nhị hoàng tử đây là chúng độc chu hoàng đế đột nhiên giận dữ tại trên đại điện nổi trận lôi đình chúng độc tại đây vô đô lại có thể có người dám đối một cái hoàng tử hạ độc người nào to gan như vậy n h ư n g hình bộ cho quả nhân triệt để t r a tới cùng còn có thái y nghệ viện quả nhân không quản các người dùng biện pháp gì đều cần phải đem nhị hoàng tử cứu trở về bằng không bắt các ngươi là hỏi chu hoàng đế tức đến nổ phổi liên tiếp rơi xuống mấy đạo mệnh lệnh các thái y tự nhiên cũng không dám sơ xuất dồn dập tiến đến nhị hoàng tử phủ đợi tất cả mọi người sau khi đi chu hoàng đế thoáng bình tĩnh một thoáng đối bên cạnh lớn dám nói nhường ám vệ đi điều tra nhị hoàng tử c h ú n g độc sự tình xem có phải hay không cùng đại hoàng tử có quan hệ hắn ánh mắt vô cùng băng lãnh nhắc lên đại hoàng tử thời điểm ánh mắt càng lạnh lùng cùng trước tiên sùng đại hoàng tử d á vẻ hoàn toàn khác biệt thậm chí có thể nói trước kia có nhiều ân sùng đại hoàng tử hiện tại liền l ệ n h lùng đến mức nào làm một mực đi theo chu hoàng đệ bên người trung thành tuyệt đối lớn hơn dám hắn tự nhiên biết nguyên do trong này nhưng hắn cũng không dám lắm miệng nói một tiếng là về sau liền hạ đi làm việc nhị hoàng tử chúng độc sự tình lang phong cũng có nghe thấy biết việc này thời điểm hắn như thường ngày tại trong tảng thư các đọc sách việc này huyên náo rất lớn hắn phụ cận thư lại cũng nhịn không được khe khẽ bàn luận dâng lên thế mà bị người hạ độc sao thông tin đạo nhân đại hoàng tử đồ long lại từng cái người h i ể n g h tại trong đầu hắn lướt qua không đến một ngày nhị hoàng tử trúng độc sự tình tại vương đô quyền quý vòng tròn bên trong t r u y ề n đề ra mấy người bí mật đều đang nghị luận có không ít người hoài nghi là đại hoàng tử hạ thủ dù sao hiện tại nhị hoàng tử như mặt trời ban trưa trái lại đại hoàng tử mặc dù còn có một số vây cánh nhưng thực lực đã không bằng trước kia tại cùng nhị hoàng tử đảng tranh bên trong ở thế yếu nếu là nhị hoàng tử chết rồi thu lợi lớn nhất dĩ nhiên chính là đại hoàng tử cho nên hắn cũng bị cho rằng là đệ nhất người hiềm nghi ta nghe nói nhị hoàng tử trúng độc một ngày trước còn đi bãi phòng đại hoàng tử phủ nói là thăm viếng huy trường sách có ai nghĩ được này n à y thứ hai liền trúng độc như thế nói đến thật chính là đại hoàng tử hạ độc khả năng rất lớn a tương tự thanh âm tại vương đô thượng tần g quyền quý bên trong lưu truyền mà đại hoàng tử phủ bên trong đại hoàng tử chu vũ đem một cái bình hoa ném v ụ t giận dữ nói ta coi như là muốn hạ độc cũng sẽ không làm được như thế xuân a đây rõ ràng liền là người khác vu hoan hám hại tại ta đáng giận người nào làm hại lão nhị là các ngươi tự tác chủ c h ư ơ n g sao chu vũ nhìn về phía bên cạnh mấy cái thân tín m ấ y người liền vội vàng quỳ xuống đất phủ nhận chu vũ nghiến răng nghiến lợi đáng giận đến cùng là ai làm nhị hoàng tử nếu là thật chết rồi đôi chúng ta mà nói lợi lớn hơn hại a một cái thân tín nói ra đúng vậy a điện hạ ngược lại chuyện này không phải chúng ta làm nghĩ đến hình bộ cũng cha không ra chứng c ứ gì nhưng nhị hoàng tử chết đôi chúng ta mà nói lại là một chuyện thật tốt một cái khác thân tín cũng đồng ý nói chu vũ suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đích thật là chuyện như thế như thế nói đến ta vẫn phải tạ ơn cái kia hạ đ ư c người một bên khác nhị hoàng tử p h ủ bên trong mười cái thai y gấp đến độ xoay quanh nhìn xem giường nằm không tầm thường nhị hoàng tử đó là không có biện pháp nào loại độc này thật sự là quá khó giải quyết nan giải a loại độc này triệu chứng ta lật khắp sách thuốc cũng không có tìm được tương tự căn bản không có chỗ xuống tay tiếp tục như vậy nữa chúng ta có thể làm sao cùng bệ hạ bản hàn giao thái y đối với chu vũ độc không có biện pháp mà trong vương cung biết được tin tức chu hoàng đế dẫn đến mắng to phê vật suy tư một phiên về sau hắn tới đến thiên tâm c u n g tìm tới lang phong hắn thuê lang phong tỉnh thông thuật luyện đàn thủ đoạn siêu phạm các thái y không có cách nào có lẽ hắn có biện pháp chịu chu hoàng đế chỉ thinh lang phong cũng có thể quan minh chính đại đi một chuyến nhị hoàng tự phủ đi vào về sau hắn thần thức khé động quét qua toàn bộ phủ đệ sau đó trở về nhị hoàng tử gian phòng đối phương nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hai mắt xích hồng trên trán thấm d a mồ hôi lạnh nhìn qua hết sức suy yếu bên cạnh liễu nguyên lòng nóng như lửa đốt thấy lăng phong tới về sau liền vội vàng tiến lên lăng cung phụng ngươi xem như tới ngươi nhất định phải mau cứu nhị hoàng tử a ừ m trước hết để cho ta chẩn trị một cái đi lăng phong đi đến liễu nguyên trước mặt vì đối phương bắt mạch đưa vào một đạo chân khí tại đối phương trong cơ thể đi khắp thần thức khé động tăng thêm mắt vàng quan sát tỉ mỉ lấy nhị hoàng tử tình huống thân thể nhưng dần dần trên mặt hắn lộ ra một tia cổ quái đối phương độc hoàn toàn chính xác khó giải quyết dung hợp trùng độc hoa độc vô cùng phức tạp cũng khó trách các thái y thuốc thủ vô sách có thể này độc khó giải quyết lại không nguy hiểm đến tính mạng người nào hạ độc hại nhị hoàng tử nhưng lại không thương tổn hắn tính mệnh mà lại nhị hoàng tử mặt ngoài nhìn qua suy yếu hấp h ô i dáng vẻ nhưng trên thực tế đối phương giờ phút này coi như là dâng lên chạy cái vài vòng cũng không thành vấn đề đối phương đang giả vờ nghĩ đến nơi này lang phong trong lòng đại khái đoán được chút gì trận này trúng độc sự kiện đại khái chẳng qua là nhị hoàng tử tại tự biên tự diễn vì cái gì liền là đem đã lâm vào thung lũng đại hoàng tử coi h như g là tìm không ra cái gì tính thực chất chứng cứ có thể đại hoàng tử là hạ độc người hiểm nghị việc này cũng thế tất sẽ cắm vào chu hoàng đố cuốn thần bách tính trong lòng tăng thêm chậm chạp tìm không ra người hạ độc đến trình độ này đại hoàng tử liền thật nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch thế mà đối với mình hạ độc thật đúng là tàn nhẫn a lăng phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau đó thản nhiên nói yên tâm loại độc này ta có thể trị nói xong hắn hướng phía nhị hoàng tử trong cơ thể đưa vào đại lượng thanh hỏa quyết chất khí đồng thời vạch phá đối phương thủ đoạn máu đen máu độc bị bước đi ra một bên liếu nguyên vội vàng tìm bún tiếp lấy chỉ chốc lát máu đen dần dần biến thành bình thường màu đỏ lăng phong lại lấy ra một cái bình nhỏ trang một chút thấy mọi người ánh mắt nghi hoặc về sau hắn thản nhiên nói loại độc này có chút đặc thù ta trang trí máu mang về nghiên cứu một chút mọi người này mới không có hỏi nhiều mà trên giường nhị hoàng tử sắc mặt tái nhật dần dần chuyển biến tốt đẹp hắn kinh ngạc nhìn lăng phong liếc mắt nhưng cũng biết mục đích của mình đã đạt thành không cần thiết giả bộ tiếp nữa chẳng thà đưa cho lăng phong một cái công lao thế là nói ra đa tạ lăng cung phụng ta tốt hơn nhiều bên cạnh thái y dồn dập tiến lên trần trị phát hiện đối phương trong cơ thể độc đã bị hoàn toàn bước đi ra về sau cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra lăng cung phụng quả nhiên thủ đoạn cao minh à nhị hoàng tử trong cơ thể độc đã hoàn toàn bị bước đi ra tiếp xuống chỉ phải thật tốt điều dưỡng một phiên liền có thể ta đợi chút nữa liền cho nhị hoàng tử mở mấy phó điều dưỡng đơn thuốc các thái y nhìn xem lăng phong trong mắt mang theo nồng đậm cảm kích phải biết lăng phong này không chỉ có là cứu được nhị hoàng tử cũng là cứu được bọn hắn nếu để cho nhị hoàng tử độc một mực giải không được thậm chí đã xảy ra chuyện gì bọn hắn này c h ú t thái y h ý khó từ tội lôi a chu hoàng để một cái giận dữ đỉnh đầu bọn họ mũ ô sa bảo đảm không giữ được ở đã không phải là bọn hắn lo lắng mà là muốn lo lắng đầu bảo đảm không giữ được ở rất nhanh các thái y vì nhị hoàng tử mở đơn thuốc liền một vừa trở về phục mệnh lăng phong nhìn đối phương l i ế mắt cũng không có vạch trần đối phương thủ đoạn thản nhiên nói kiếm tàu thiên phong mặc dù có hiệu quả nhưng cuối cùng không phải chính đạo chất độc trên người của ngươi mặc dù đã hi trong thời gian ngắn không có thể là võ người tốt nhất nghỉ ngơi đi ta xin cáo từ trước hắn đứng dậy liền muốn rời khỏi chu lâm nghe được hắn trong lòng hơi hơi giật mình kiếm t ẩ u thiên phong đối phương đã nhìn ra lan g cung phụng chấm đã chu lâm gọi hắn lại bất đắc dĩ nói ta tự nhiên biết kiếm t ẩ u thiên phong không phải là chính đạo nhưng ta nhọc lòng mười mấy năm mới có hôm nay kết quả mặt bây giờ chỉ kém tới cửa m ộ t cước ta không thể lại cho đối phương bất cứ cơ hội nào hắn cái này đối phương chỉ tự nhiên là đại hoàng tử hắn cùng đại hoàng tử đấu lâu như vậy bây giờ cuối cùng nắm lấy cơ hội có thể đem đối phương triệt để đạp xuống đi hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua dù cho vì thế mạo hiểm cũng đáng lăng phong khẽ vất c ằ m tại hạ biết điện hạ trong tay hẳn là có giải dược a cái kia giải dược cũng không cần phục loại độc này chú trọng lấy độc trị độc trị pháp trong tay ngư ờ i giải dược cũng là có độc tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không phải thuốc tốt ta biết rồi chu lâm gật gật đầu nói ra về sau lăng phong liền đi trở lại thiên tâm cùng nhận được tin tức chu hoàng đệ trước tới thăm đối lăng phong khen thưởng một phiên không ở ngoài là một chút vàng bạc châu báu cung nữ phụ đệ loại hình lăng phong đối với mấy cái này cũng là không quá quan tâm thời gian trôi qua nhị hoàng tử chu lâm thân thể ngày càng khôi phục mà đại hoàng tử chu vũ thì là hy vọng quét giác chính như lăng phong dự đoán một dạng hạ độc người chậm c h ạ m tìm không ra làm đệ nhất người hiểm nghi chu vũ tự nhiên nhận mọi người nghĩ kỵ một cái đối với mình thân huynh đệ đều hạ độc người dạng này người như lên làm hoàng đế trên triều đình lại là cái gì quan cảnh mọi người nghĩ tới chỗ này đối với chu vũ càng ngày càng thất vọng đại hoàng tử chu vũ có thể nói là rốt cuộc lật người không nổi c h ư một trăm hai mươi tám một thu nạp khí vận một thông tin đài kiến thiết đã tiếp cận thành công lăng phong rút sạch đi nhìn thoan qua cái kia thông tin đài hoàn toàn chính xác rộng rãi đại khí cao tới hơn trăm t r ư ợ n g có thể nói là cao vút trong mây bậc đá xanh bạch ngọc mã não làm t ô điểm trên đài cao còn có gạch vàng trải đất mà đây chỉ là thông thiên đài mặt ngoài ở bên trong càng là bên trong tảng c à n khôn thông thiên đài nội bộ có lầu c á t bên trong đặt lấy đủ loại đồ cổ có lâm viên sinh trưởng đủ loại kỳ hoa dị thảo còn có rất nhiều kỳ chân dị thú mỗi một cây trụ thượng đô là điêu long hòa phượng nghiễm nhiên một cái thế giới khác nay tòa thông thiên đài có thể nói là hao phí đại trụ không ít nguyên khí thông thiên đài đã xây thành vậy kế tiếp thông tin h ê đạo nhân ngươi sẽ như gì ra tay đâu lăng phong thầm nghĩ thời gian trôi qua đông đi xuân tới trên triều đình nhị hoàng tử khôi phục về sau lại lần nữa đầu nhập chính vụ bên trong tại chính vụ bên trên đại triển quyền cước bất luận là phổ biến t â n chính vẫn là giải quyết dân sinh hay hoặc là cải thiện địa phương quân chính chế độ đều làm được rất không tệ rất được chu hoàng đệ thưởng thức mà trái lại ngày xưa như mặt trời ban t r ư a đại hoàng tử từ khi bởi vì tham ô sự tình bị chu hoàng đệ phạt cầm đoán lại thêm nhị hoàng tử đột nhiên trúng độc hắn bị hoài nghỉ thị đệ nhất người hiểm nghỉ về sau liền triệt để không gượng dậy nổi cả người lợi trong nhà coi như cấm đoán kỳ kết thúc cũng không thế nào vào triều đường nhìn qua không còn có t r ư ớ c k i a hùng tâm trang trí đến mức những cái kêu ban đầu phụ thuộc vào đại hoàng tử vây cánh trong khoảng thời gian này thấy đại hoàng tử liên tục gặp khó không g ư ợ n g dậy nổi về sau cũng đều tới tấp phản bội bây giờ nhị hoàng tử tại trên triều đình không nói một tay che trời nhưng cũng là không người có thể so tương lai kế nhiệm đại thống đã là chuyện v á n đã đóng t h u y ể n một chút trong lòng của người ta vẫn là nghi ngờ ai cũng không rõ ràng vì tình huống như thế nào lại đột nhiên chuyển tiếp đột ngột đại hoàng tử êm đẹp liền mất tân sùng mọi người đều biết trong này nhất định có cái gì ẩn t ì n h mà này ẩn t ì n h đoán chừng chỉ có chu hoàng đế trong lòng mình rõ ràng đúng rồi mấy ngày nữa chính là xuân săn đi năm nay xuân săn liền từ nhị hoàng tử ngươi tới an bài đi chu hoàng đế nói ra mùa xuân là vạn vật sinh sôi mùa mà mới đến lúc này hoàng thất đều sẽ cử hành một lần xuân săn tiến đến đi săn đủ loại giá thú điều chỉnh giá thú số lượng duy trì con người cùng tự nhiên cân bằng không phải giá thú sinh sôi qua được nhiều sẽ tạo thành đủ loại ảnh hưởng thì như đã thương người hai họa hoa màu các loại đồng thời xuân săn cũng là biểu lộ ra hoàng thất u y nghi tại xuân săn bên trong biểu hiện xuất chúng dễ dàng thắng được chu hoàng đế lớn tiếng k h e n hay quần thần t ă n án dương nhị hoàng tử xuất thân quân ngũ tại hoàng tử bên trong vũ lực là độc nhất ngăn dĩ vãng mỗi lần xuân săn nhị hoàng tử đều có thể thắng được đại hoàng tử chớ nói chi là lần này nhị hoàng tử đến ý chỉ về sau liền đi an bài hoàng thất xuân săn có mấy cái cố định địa điểm đi qua một phiên cân nhắc nhị hoàng tử đem lần này xuân săn địa điểm ổn định ở núi tử vân đợi an bài tốt về sau chu hoàng đế mang theo hạ thần hoàng tử tất cả đều trùng trùng điệp điệp đi tới núi tử vân tiến hành xuân săn một chút người trẻ tuổi đều hết sức hư vấn đối với bọn hắn tới nói xuân săn liền là ra đi du ngoạn đồng thời cũng là biểu hiện mình thời điểm thiên tâm cung bên trong liêu nguyên thu thập một phiên đến đây cùng lăng phong táo biệt cũng dự định đi theo nhị hoàng tử cùng nhau đi núi tử vân trước khi đi hắn có chút chần chờ sau đó nói tình hình bây giờ đối với nhị hoàng tử tới nói có thể nói là một mảnh tốt đẹp nhưng chẳng biết tại sao ta nội tâm mơ hồ có chút bất an này vương đô bên trong còn mời lăng cung phục nhiều hơn chiêu khán há vương đô bên trong có cái gì tốt c h i ế u khán dĩ vã mỗi một lần xuân săn đại hoàng tử còn có nhị hoàng tử đều sẽ đi theo nhưng lần này đại hoàng tử nói là bị bệnh ở nhà giữa bệnh có người nói hắn đã không có lòng dạ không muốn cùng nhị hoàng tử tranh giành liền xuân săn đều chẳng muốn đi nhưng ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tranh giành qua nhiều năm như vậy ở đâu là dễ dàng như vậy nói từ bỏ liền từ bỏ chớ nói chi là tại đại hoàng tử sau lưng còn có thông thiên đạo nhân có hắn tại đại hoàng tử liền không coi là là đầy bàn đều vua lần này chúng ta cùng bệ hạ tiến đến núi tử vân xuân săn chỉ còn lại có đại hoàng tử lưu tại vương đô ta sợ hắn sẽ làm cái gì động tác liêu nguyên đêm hay nói lăng phong nghe xong như có điều suy nghĩ ta sẽ chú ý ừ n vậy liền xin nhờ liễu nguyên nói xong quay người rời đi chu hoàng đế còn có đám quần thần đều đi núi t ử vân xuân săn trong vương cung lâm vào bình tĩnh lăng phong phần lớn thời gian đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng lui tới tại thiên tâm cung tàng thư cát tình cờ xuất cung đi tìm lưu nhược mai nói chuyện t h ế m ăn một bữa cơm trong máy mắt số ngày thời gian trôi qua mà ngày hôm đó lăng phong đi tìm lưu nhược mai thời điểm gặp hai người quen lại là bạch kiếm tinh còn có lý tử ý thì bọn hắn cũng tới vương đô lăng minh đã lâu không gặp thấy lang phong bạch kiếm tỉnh chắp tay cười một tiếng nói lang phong nhìn thấy hai người có chút ngoài ý mớn các ngươi hai cái em đẹp làm sao theo võ lâm minh chạy đến vương đều tới thế nào lang m i n h không chào đón chúng ta tới xem n g ư ờ i sao a đây cũng không phải mấy người ngồi chung một chỗ nói chuyện phi e mà m lưu nhược mai cũng làm cho người tiên đến chuẩn bị yên trên yên tiệc bạch kiếm tỉnh nói trên thực tế chúng ta lần này tới vương đô hoàn toàn chính xác là có chuyện muốn làm h ả chuyện gì là liên quan tới ma giáo sự tỉnh lang phong hơi xứng sở ma giáo cao kiếm phi không là chết sao đúng cao kiếm phi đích thật là đã chết thế nhưng ma giáo còn có một số dương nhiệt chưa tiêu trong khoảng thời gian này ta một mực tại tìm này chút ma giáo dương nhiệt hạ lạc mong muốn đem bọn hắn triệt để d i ệ t trừ sạch sẽ mà này chút dương nhiệt gần đây tựa như đều hướng phía vương đô hướng đi tới không chỉ như thế ta còn được đến tin tức những người này tựa hồ cùng đồ long sẽ cũng có dính dấp để đến nơi này bạch kiếm tinh vẻ mặt trịnh trọng đồ long sẽ là tiền triều dương nhiệt tạo thành một tổ chức bọn hắn nghĩ muốn lật đổ đại chu không phải một ngày hai ngày chuyện mà ma giáo dương nhiệt nếu là cùng bọn hắn hợp lại đối với đại chu tôi nói đích thật là một cái không nhỏ hay hoàng ẩm đây cũng là bạch kiếm tinh lý tử y tới vương đông nguyên nhân chúng ta nghĩ đến mượn nhờ triều đình lực lượng tìm kiểm đám này dương nhiệt nếu như có thể mà nói nắm đ ổ lòng sẽ c ũ n g cùng nhau nổ t ậ n gốc lý tử y ở một bên nói ra thì ra là thế chỉ tiếc có chút không khéo gần nhất bệ hạ còn có nhị hoàng từ đều đi núi tử vân xuân săn chuyện của các ngươi đến chờ bọn hắn trở về mới được ừ m chúng ta cũng là tới vương đô sau mới biết được việc này hiện tại cũng chỉ có thể chờ bọn hắn trở lại hắn nói bạch kiếm tỉnh gật gật đầu ngay tại mấy người cũng chén ra ngọn đèn trò chuyện với nhau thật vui thời điểm bạch lao đi đến đối lăng phong nói công tử xảy ra chuyện ngay tại vừa mới đại hoàng tử đột nhiên bắt đầu triệu tập phủ b i n h còn có cấm quân liêu nguyên trước khi đi nhắc nhớ lang phong không có quên cho nên hắn một mực nhường lưu nhược mai phái người quan sát đại hoàng tử phủ nếu đại hoàng tử có hành động gì liền đến thông c h í hắn chờ mấy ngày đối phương cuối cùng có động tĩnh tập kết phủ binh cấm quân hắn muốn làm gì không rõ ràng ừ n dạng này ta về trước hoàng cung một chuyến đi lang phong thân ảnh l o ạ lên rời đi lưu phủ trở lại hoàng cung mà lúc này hoàng cung bên trong cấm quân đang chờ xuất phát tại trước mặt bọn hắn đứng đấy chính là đại hoàng tử thời k h ắ c này đại hoàng tử mặc trên người nhung trang tư thế hiên ngang tuyệt không giống bên ngoài trong truyền thuyết mất đi lòng dạ tương phản lăng phong từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm d ạ tâm đối phương nghĩ muốn t ạ o phản lăng phong đi thẳng tới trước mặt đối phương nhàn n h ạ t hỏi điện hạ đột nhiên tập kết binh mã không biết muốn làm gì binh pháp núi tử vân cứu giá đại hoàng tử nhìn thoáng qua lăng phong sau đó nói cứu giá vậy hạ xảy ra chuyện rồi không sai ta tiếp vào tin tức đồ long sẽ trả có ma giáo dư nghiệp người đã đem núi tử vân bao vây chuẩn bị ám sát phụ vương cho nên ta hiện tại đang định mang binh đi tới đại hoàng tử nói ra lăng phong nhìn thoáng qua cấm quân như có điều suy nghĩ nếu là không có bệ hạ binh phủ ngươi làm sao có thể điều động cấm quân là ta cho binh phủi lúc này một thanh â m truyền tới là hoàng hậu chương một trăm hai mươi chín hai thu nạp khí vận hai nàng thản n h i ê nói n bệ hạ tiến đến xuân săn này lớn như vậy hoàng cung tự nhiên phải có người trông coi vì vậy bệ hạ trước khi đi đem binh phủ giao cho b ả n cung b ả n cung hiện tại nắm binh phủ giao cho hoàng nhi khiến cho hắn trước đi cứu giá lăng cung phụng ngươi còn có vấn đề gì không nếu là không có liền xin tránh ra làm trễ mải cứu giá cơ hội tốt ngươi không đảm đương nổi hoàng hậu lạnh lùng nhìn lang phong liếc mắt nàng nói rất có lý có theo lang phong cũng phản bác không được chỉ bất quá trực giác nói cho hắn biết sự tình cũng không có đơn giản như vậy sau khi suy nghĩ một chút hắn thân ảnh l ó e lên biến mất không thấy gì nữa nhìn xem chỗ hắn biến mất đại hoàng tử nhúng mày mẫu hậu cái này người sẽ không đối với chúng ta đại kế tạo thành ảnh hưởng a yên tâm đi cái này người tự nhiên có quốc sư trước đi đối phó nghe được quốc sư nhị chữ đại hoàng tử nội tâm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra đối với thông thiên đạo nhân hắn nhìn về phía trước mắt mây vạn cấm quân phụ binh trong mắt có nóng rực dã tâm đang thiếu đốt phụ vương ngươi từng theo hài nhi nói qua có nhiều thứ là muốn dựa vào chính mình tranh thủ hoàng vị cũng giống vậy ngươi không cho hài nhi cái k i a hài nhi chỉ có thể chính mình tranh thủ lang phong trở lại lưu n h ư ợ c mai phủ đệ đối bạch kiếm tĩnh nói bạch huynh ta có một chuyện c ầ n ngươi hỗ trọ lang huynh mời nói không biết võ lâm minh tại núi tử vân vương đô phụ cận có bao nhiêu nhân thủ tại núi tử vân phụ cận có một cái từ linh môn bọn hắn cũng là ta võ tâm minh một thành viên hắn các chủ chính là tiên tiên hậu kỳ trị cảnh、ừ. ta cần nguyên ngự kiếm đi một chuyến tử linh môn để bọn hắn dẫn người tiến đến núi tử vân hộ giá mặt khác nguyên ngự kiếm tốc độ nhanh thông chí tử linh phía sau cửa nhanh c h ó n g đến đâu chạy tới núi tử vân tìm tới liêu nguyên liền nói đại hoàng tử đã binh phát núi tử vân khiến cho hắn cùng nhị hoàng tử cẩn thận lang phong thản như nói nghe nói những việc này bạch kiếm tỉnh cũng biết sự tỉnh không thể coi thường liền vội vàng gật đầu lang huy n h y ê n tâm ta chắc chắn đem lời đưa đến mặt khác ma giáo d ư n g n h ệ t còn có đồ long sẽ người cũng tại núi tử vân chính ngươi cẩn thận lang phong dặn dò một câu được bạch kiếm tinh sẽ ngự kiếm chỉ bằng mượn điểm này coi như là t ổ n g sư nghĩ muốn giết hắn cũng không dễ dàng hắn cấp tốc ngự kiếm rời đi công tử có cái gì là chúng ta có thể giúp một tay sao lý tử y thể nói ra lang phong suy nghĩ một chút nói đợi ở chỗ này bảo vệ tốt chính mình lý tử y thể n h ấ miệng ta tốt xấu là tiên thiên trung kỳ cao thủ nói thế nào ta giống như tay c h ó i gà không chặt một dạng à ta không có ý tứ này chỉ bất quá tiếp đó tại vương đều sẽ có một trận kịch biến các ngươi chưa hề nhúng tay vào lang phong mỉm cười hắn cũng không có hồi trở lại hoàng cung liền tạm thời ở tại lưu phủ bên trong đêm bầu chơi phía trên Trăng sáng treo cao. Vương đô bên trong e cao. v ư ơ Đô đại đô, được đại bên bách ban binh bén trong tính ngày hoàng mang vương nhạy người ý thức được sẽ ra đại sự gì. Trong tại thấy tử thức ra ra gì. có ý sẽ sự lúc nhất thời không ít người lòng người bàng hoàng rất nhiều người đều tránh trong nhà chậm đợi mưa gió đi qua trên đường phố lanh lanh thanh thanh dưới ánh trăng rộng rãi thông thiên đài cao vê út trong mây một đạo thân ảnh chậm rãi đi đến thông thiên đ à i người tới một bộ áo bào s á m bên hông treo trường kiếm mặc dù tóc mai điểm bạc nhìn qua có chút giàn u a nhưng hai mắt lại là sáng ngời có thần thân hình thắng tóc hắn đi lại như gió chỉ chốc lát liền leo lên trăm trượng thông thiên này nhìn xuống toàn bộ vương đô trong mắt mang theo nồng đậm giá vọng thông thiên đài đã thành ma giáo đồ long sẽ vây công núi tử vân đại hoàng tử xuất binh lại cũng muốn mưu triều xoắn vị đại chu quốc vận đã lâm vào kịch liệt dung chuyển bên trong lúc này chính là ta t ò n g lòng chi công đại thành thời điểm thông thiên đạo nhân nhịn không được cười ha ha một tiếng nhìn xuống vương đô trong l ò n g ngực hào khí tỏa ra nhiều năm mưu tính đem tại tối nay hoàn thành thử hỏi hắn làm sao có thể không cảm xúc s ụ p sôi đâu hắn đứng tại thông thiên đài trung tâm lúc này vận chuyển tổng lòng chi công hắn chi chân khí rót vào thông thiên đài bên trong phảng phất kích hoạt lên cái gì trong chốc lát cao trăm trượng đài vì đó chấn động. bầu trời phía trên lúc này gió xoáy vận động dưới ánh trăng vô hình mắt trần khó mà quan trắc khí v ậ n đang bị một đầu bàn tay vô hình gậy hướng phía thông thiên đại hội tụ mà đi bốn phía bắt đầu có cồn phong gào thét bầu trời phía trên điện quang lấp lánh trận trận tiếng sấm r ề n vang lên vương đô dân chúng nhìn xem thiên tượng đ ố n g nhiên b i ế n hóa không khỏi kinh ngạc vội vàng giữ cửa cửa sổ đóng chặt n g h e ngoài phòng tiếng sấm r ề n trong lòng cũng không nhịn được nổi lên nói t h ầ m đều nói đất nước sắp dịch vong tất có yêu nhiệt hôm nay đại hoàng tử thừa dịp bệ hạ không tại vương đô mang binh ra khỏi thành tôi nay liền bắt đầu sấm xét v ta đại chu thật muốn đi đến cuối sao ai quốc gia dung chuyển chúng ta bình dân nên đi nơi nào a hưng bách tính khổ vong bách tính khổ thông tin ê đài lên thông tin ê đạo nhân mạnh nạp khí vận tại thân hắn có thể rõ ràng cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình tại khí vận trợ giúp d ư ớ i bắt đầu tăng lên dần dần trong đầu hắn bắn ra một đạo lực lượng thần bí nao bộ thần thiếu ẩm ẩm mở ra thần thức tùy theo sinh ra hắn nhắm hai mắt lại có thể đem toàn bộ thông tin ê đài thấy rất rõ ràng thân thức quan trắc g ớ i hắn thậm chí thấy được khí vận cái kia khí vận như màu vàng kim vụ hải ở chung quanh hắn của q u ộ n mà vận chuyển t ò n g lòng chỉ công hắn phảng phất tản mát ra một cỗ hấp lực sẽ rách lấy sương mù hướng hắn hội tụ khiến cho này màu vàng kim vụ hải tạo thành một cái vòng xoáy không lấy nhìn mà lấy thần xem qua không chỉ có là dùng thần xem qua hơn nữa còn có thể thấy bình thường t ô n g sư đều không thấy được khí vận là cái này đại t ô n g sư c h i cảnh thông tin ê đạo nhân nhịn không được cười ra tiếng đông nhiên hắn đã nhận ra cái gì nhìn về phía sau lưng dưới ánh trăng một người ngự kiếm tới sau đó phiêu nhiên rơi vào thông tin đài bên trên hào hứng giạt rào nhìn xem một phía phảng phất cũng tại quan đỏ khí vận người tới tự nhiên là lang phong hắn hai mắt có kim quang lưu chuyển mắt vàng mở ra khí vận vô pháp nắm lấy dù cho là mắt vàng còn có thần thức cũng không nhìn thấy s ợ không được nhưng hôm nay đại c h u khí vận dúng chuyển lại thêm thông tin này thông tin đạo nhân vận chuyển tổng long c h i công chờ dưới điều kiện đúng là khiến cho vô hình khí vận hội tụ ở một chỗ hóa thành trước mắt này một mảnh có thể dùng thần thức quan trắc được màu vàng kim vụ hải khí vận bí thuật quả nhiên có chỗ độc đáo lang phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà thấy hắn tới thông tin đạo nhân hai mắt khẽ h một cái ngươi quả nhiên đi qua thiên long đảo cũng nhìn thấy tổng long trị công Hắn a hài o Phong Lăng trong hước đ vận tòng h chữ lúc, Phong khẳng định nhìn u qua ậ t biết t lúc, liền Lăng long chỉ công cần có điều kiện vô cùng khắc nghiệt dù cho là ta cũng bỏ ra mười mấy năm mưu tính mới có cục diện hôm nay ngươi dựa vào cái gì coi là ngươi cũng có thể tu hành này bí thuật lang phong không có trả lời chẳng qua là từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ trong bình chứa chính là một chút huyết dịch là nhị hoàng tử máu hắn đem máu ngã vào chính mình bên chân ngày xưa hắn đi cho nhị hoàng tử trừ độc thời điểm thừa cơ góp nhặt một chút huyết dịch chính là vì hôm nay tu hành tòng lòng chi công tòng lòng chi công đẳng cấp thiên phẩm viên mãn điều kiện một thông sư tu vi hai dự một tòa cao trăm trượng c h i thông thiên đ à i cần lấy kim ngọc làm thềm mã não thủy tinh vì một chút xuyết ba cần một cái hoàng thất người máu tươi làm kiếp nổ khí vận dung chuyển thời điểm đứng tại thông tin ê đài bên trên dùng hoàng thất máu làm dẫn thu nạp khí vận công pháp viên mãn bốn điều kiện toàn bộ tập hợp đủ lăng phong chỉ cảm thấy theo bốn phương tám hướng từng đạo vô hình khí vận hướng phía chính mình tụ đến rót vào trong cơ thể hắn hắn hôn nguyên nhất khí tốc độ cao vận chuyển vốn chính là khí cực điểm chất khí lại mơ hồ lại có một tia tăng lên lại trái lại thông tin ê đạo nhân ngay tại lăng phong tòng long chỉ công viên mãn tình hùng d i ớ i nguyên bản vây quanh hắn khí vận đúng là toàn bộ hướng phía lăng phong tụ đi hắn rốt cuộc không hấp thu được mảy may khí vận phát giác được điểm này thông tin đạo nhân con người hơi hơi co g ụ c lại điều đó không có khả năng mong muốn vận chuyển tòng long chỉ công hấp thu khí vận ngươi hoặc là người mang hoàng thất huyết mạch hoặc là có hoàng thất huyết mạch trực hệ làm mối quan hệ ngươi làm sao có thể có chẳng lẽ chẳng lẽ trong hoàng thất có ngươi hậu đại không đúng t u ổ i của ngươi không khót chờ một chút chẳng lẽ ngươi là bệ hạ tại phía ngoài con riêng thông thiên đạo nhân nghĩ tới điều gì khiếp sợ nhìn xem lang phong nhưng trước mắt khí vận bị lập đoàn hắn không thể làm làm cái gì cũng không thấy cấp tốc hướng phía lang phong vào tới nhất chỉ chọt đánh ra địa phẩm võ học kinh lối chỉ màu xanh thăm thẳm ánh chớp tại trong hư không bùng nổ nhưng lang phong đứng tại chỗ đồng dạng một chỉ điểm ra phía trên đồng dạng ẩn chứa lôi điện bất quá đây cũng không phải là là kinh lôi chỉ mà là càng mạnh mẽ hơn thiên lôi bá thể giang d á c thông tin ê đạo nhân ngón tay trực tiếp bị đánh nát têu thảm một tiếng tốc độ cao rời khỏi vài chục bước này tu v i ngươi không phải tông sư cũng là đại tông sư c h ư một trăm ba mươi khí vận kim đan mặt trời mới mọc thần ý vọng khí bí lục ngươi không phải tông sư ngươi là đại tông sư thông tin ê đạo nhân con ngươi co g i t lại kinh hãi nhìn xem lang phong hắn nóng vội doanh doanh nhiều năm tối nay mới mượn nhờ thông tin đài trợ rút nhất cử tấn cấp đại tông sư c h i cảnh có thể lăng phong bằng trường ấy t u ổ i cũng đã là đại tông sư bậc này t r ê n l ệ n h nhường trong lòng của hắn cực độ không công bằng nhưng hắn từ cảm giác mình bây giờ cũng là đại tông sư cũng không e ngại chỉ gặp hắn rút ra bên hông trường kiếm cả người bay lên trời trường kiếm dơ lên trong cơ thể c ư ơ n g khí tuôn trào ra tại bốn phía hình thành một đầu kim sắc c ự long chính là kinh long kiếm quyết kinh long kiếm quyết ra long hình kiếm khí hướng phía lăng phong đ ắ p xuống uy thế chi mánh liệt n h ư n g lăng phong bốn p h í a không khí đều p h ả n phất bị đánh nát hình thành một mảnh khu vực trên không để cho người ta có loại n h ẹ t h ở cảm giác vất quá lăng phong vẻ m kiếm chỉ ngưng tụ kiếm khí đồng dạng b ộ c phát ra tại chung quanh hắn cũng tạo thành một đầu kim long mạnh hơn mạnh hơn càng bá đạo tiếng long ngâm vang tận mây xanh từ đôi đến đầu bay lên trời vương đô mọi người nghe được tiếng long ngâm không khỏi theo cửa sổ t h ò đầu ra nhìn quanh sau đó liền thấy thông thiên đài bên trên hai đầu màu vàng kim kiếm long bọn hắn không biết đây là võ học hình thành dị tượng tăng thêm hiện tại sấm sét văng r ộ i cuốn phong g à o thét r ồ n dập kinh hô long có long trời ạ có long tại chém giết lẫn nhau chẳng lẽ tối nay thời tiết dị biến chính là n à y hai đầu long chém giết đưa tới sao thật sự là thật là đáng sợ long chính là chỉ thiên con hoặc là hoàng tử này nhị long chém ghi ết chẳng lẽ là chỉ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử muốn sử dụng bạo lực sao đại hoàng tử hôm nay còn mang binh ra khỏi thành mọi người xì xào bàn tán mắt không chấp nhìn chằm chằm thông thiên đài hai điều trên lòng song long cắn xe xung phong khí thế vô cùng kinh người mỗi một lần va chạm đều khiến cho trên bầu trời tầng mây c u ộ n c u ộ n kiếm khí màu vàng nóng dư ba hình thành song khí hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi cũng may nhờ thông thiên đài có cao trăm trượng không phải này tiêu tán mà ra kiếm khí dư ba đủ để phá hủy vương độ không ít kiến trúc kim long chém giết kim quan ngừng lánh màn đêm bao phủ xuống vương đô giờ phút này đúng là sáng ngời vô cùng l ư u phủ bên trong lưu nhược mai lý tử y y hãy nhìn xem trong bầu trời đ ê m lẫn nhau súng phong hai đầu lòng không khỏi kinh ngạc tàn t h á n liên tục người khác không biết nhưng các nàng lại là rõ rõ r à n g r à n g đây không phải hai đầu lòng tại chém giết lẫn nhau là hai cái tông sư tại chiến đấu người tông sư này cuộc chiến so với lúc trước lăng công tử cùng ta tra một trận chiến còn kinh người hơn a hai người này được cho là đại chu mạnh nhất hai người đi lý tử y cảm khai nói trong mắt mang theo một tia hướng tới nàng thiên phú không kém tương lai là có khả năng rất lớn tân cấp tôn g sư chỉ cảnh nhưng nàng có thể trở thành lăng phong dạng này tôn g sư sao nàng có chút không xác định t h ẩ m ý. đ ồ n g nhiên trong màn đêm m ộ n phía một cố lệnh leo sơ s á c tiêu điều chỉ ý tràn ngập tới lý tử y có phát giác nghe được trên mái hiên chuyển đến mỏng manh tiếng b ư ớ c chân ánh mắt hơi hơi ngưng tụ đem lưu nhược mai bảo hộ ở sau lưng bạch lao cũng là trước tiên nắm chặt binh khí vụ lần lượt từng bóng người lướt vào lưu phủ hoặc là đứng tại trên mái hiên hoặc là đạp ở cây cối cảnh thế giới dưới ánh trăng bọn hắn đều mặc áo đen vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem lưu n h ư ợ c mai lý tử y y quốc sư có mệnh bắt sống một người cầm đầu người á o đen thẳng n h i ê nói n bạch lao bảo vệ tốt ngược mai những người này ta tới đối phó lý tử y gỡ xuống bên hông trường tiên chân khí no bụng đề mà tại thông tin ê đài bên trên song long chém viết dần vào khâu cuối cùng l a n g phong kiếm long càng hơn một bậc đem thông tin ê đạo nhân kiếm long trực tiếp cắn đứt c ổ sau đó lại hướng phía thông tin ê đạo nhân phong đi đối phương no bụng đề chân khí m ã n liệt khẽ quát một tiếng toàn lực nhất kiếm c h ẳ n ra kiếm quang như màu vàng kim trắc huyết chặt n ư ớ kiếm long có thể đang trùng kích dưới cả người cũng không khỏi đến rút lui hơn mười trượng ngũ tạng lục phủ đều phản phất nhận t r ù n g kích một ngụm máu s ô n g lên cổ họng phương ra người kinh long kiếm quyết lại đã đạt tới một bước này là l i ê u nguyên giáo người a thông tin ê đạo nhân có chút nghiến răng nghiến lợi nhưng trong lòng cũng là hết sức chân kinh lang phong sẽ kinh long kiếm quyết hắn tuyệt không ngoài ý m u ố n nhưng đối phương môn võ học này tạo nghệ đúng là trên mình cái này khiến cho hắn thấy kinh dị đối phương đạt được kiếm quyết mới bao lâu chính mình lại nghiên cứu tu hành bao lâu làm sao lại không kịp đối phương đâu trên thế giới thật sự có như thế võ học kỳ tại sao người bạn lăng phong đạo m ạ c nhìn xem thông tin ê đạo nhân cho tới nay hắn đều đem đối phương coi là là nảy vương đô bên trong đối thủ lớn nhất nhưng tối nay một trận chiến hắn mới thực sự hiểu rõ đến chính mình ý nghĩ trước kia có buồn cười biết bao thông sư cùng đại tông sư ở giữa còn có không nhỏ trên l ệ n h mà đại tông sư cùng vô thượng tông sư ở giữa trên l ệ n h càng lớn chớ nói chi là hắn bây giờ đã ngưng tụ khí cực điểm mặc dù không biết có tính không tiên nhân nhưng so với thông tin ê đạo nhân không thể nghi ngờ là mạnh mẽ rất nhiều luận cá nhân võ lực ta đích xác không bằng ngươi nhưng lăng phòng ngươi cũng không thể giết ta bằng không thông tin đạo nhân lạnh lùng cười một tiếng vàng không lưu n h ư ợ c mai các nàng liền sẽ chết đúng không lăng phong đạm mặt nói hắn nhìn thoáng qua xa xa lưu phủ tầm mắt phảng phất xuyên qua tầm mây thấy được cái kêu bên trong đang trình diễn chiến đấu lập tức kiếm chỉ ngưng tụ một thanh phi kiếm theo thanh ngọc trong nhẫn bay ra sau đó tại hắn điều khiển ở dưới như lưu quang vạch phá bầu trời đêm thẳng bức lưu phủ thông thiên đạo nhân phát giác lăng phong mục đích có chút kinh hãi ngươi mong muốn ở đây ngự kiếm giết ta phải đi lưu phủ người nơi này khoảng cách lưu phủ có mấy chục dặm ngươi không thể nào làm được hắn tin tưởng n g kiếm thuật có khả năng giết địch tại trăm triệu bên ngoài nếu là người tu vi cao thầm ngàn trượng bên ngoài lấy địch thủ cấp cũng không phải là không được nhưng nơi này khoảng cách lưu phủ có mấy chục dặm à? trừ phi là thần tiên vâng không làm sao có thể ngự kiếm giết địch tại ngoài mấy chục dặm lang phong vẻ mặt lạnh nhạt thần thức bám vào tại trên phi kiếm đây là hắn những năm gần đây nghiên cứu ra tới thần thức dùng pháp thần thức bám vào tại vật thể phía trên thì tương đương với tại vật thể bên trên để lên một chỉ ánh mắt của mình lại thêm ngự kiếm thuật chỉ tỉnh rượu lang phong chân khí trong cơ thể chỉ bằng bạc ngự kiếm giết địch ngoài mấy chục dặm cũng không phải là không có khả năng trường kiếm phá không nhanh như chấp giật sao băng mấy cái hô hấp ở giữa liền vượt qua hơn mười dặm thông tin ê đạo nhân mặc dù không biết lăng phong có phải là thật hay không có thể làm được ngự kiếm giết địch tại ngoài mấy chục g i ả m nhưng hắn biết trước mắt lăng phong chính xử tại phân tâm trạng thái chính là hắn ra tay cơ hội tốt chỉ gặp hắn thân ảnh phiếu m i ệ u trong nháy mắt cướp đến lăng phong trước mặt trường kiếm trong tay liên tục chẳng ra hóa thành đạo đạo kim s ắ c kiếm ảnh lăng phong một tay ngự kiếm mà một cái tay khác kiếm chỉ ngưng tụ đầu ngón tay kiếm khí lưu truyền dùng chỉ thay kiếm liên tục ngăn lại thông tin đạo nhân công kích thần thái chi dễ dàng giống như đem trước mặt như đ thông thiên đạo nhân càng đánh càng tim đập nhanh một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc một bên khác lưu phủ bên trong thông thiên đạo nhân phái ra sát thủ đang ở vây công lưu nhược mai lý tử y h ỉ mấy người trong đó lưu nhược mai v õ đạo thấp tự nhiên là không giúp đỡ được cái gì bạch lao còn có lưu phủ bọn hộ vệ đưa nàng hộ tại sau lưng đang cùng mấy cái người áo đen đại chiến mà còn có năm sáu cái người áo đen thì là tại vây công lý tử y h ỉ những người này bên trong không thiếu tiên thiên lý tử y trong tay trường tiên vùng vẫy như s a băng như linh xạ thỉnh thoảng lá roi thỉnh thoảng hoa kiếm mặc dù chiêu thức tình diệu khí thế bàn bạc nhưng ở nhân số bên trên trung quy là ăn phải cái lô vốn rất nhanh ngấm đẩn rơi xuống hạ phong cũng là tại vào lúc này cách đó không xa trọ chuyển đến một hồi thanh thúy kiếm ngân vang thanh â m các người háo đen còn tưởng rằng lưu phủ có người đến rút quay người hướng kiểm ngân vang thanh â m nhìn lại bất ngờ nhìn thấy một thanh phi kiếm như là cỗ sao băng bắn nhanh tới cái gì là bạch kiếm tỉnh tới rồi sao ngự kiếm thuật kiếm vương bạch kiếm tỉnh chiêu bài võ học có thể ngay sau đó cái kia cầm đầu người á o đen rất nhanh liền phát rác được không đúng tay hắn nắm một thanh thép dòng trường côn hướng phía phi kiếm đánh tới ấm vang một tiếng côn sắt đúng là bị mạnh mẽ đánh gãy. phi kiếm trong chớp mắt xỏ xuyên qua lồng ngực của hắn cũng không phải bạch kiếm tinh hắn ngự kiếm thuật không có bực này đi lực người áo đen trong mắt mang theo kinh hãi không cam lòng kinh khủng sau đó tầm mắt quét mắt bốn phía tựa h ồ nghĩ tại trước khi chết nhìn một chút là ai dễ mình nhưng bốn phía chỉ thấy kiếm ảnh nhưng không thấy cầm kiếm người hắn không cam lòng tê liệt ngã trên mặt đất một mệnh ô hô phi kiếm hóa lưu quang tại lưu phủ bên trong tốc độ cao xuyên qua trong chớp mắt hết thể người áo đen không phải là bị cắt cổ liền là bị đánh xuyên n ự c mọi người đem hết toàn lực mới ngăn lại bọn sát thủ đang phi kiếm trước mặt còn như giấy mỏng m t h u ầ này là công tử ngự kiếm thuật đi có thể là người khác không phải tại thông tin đài sao chẳng lẽ người khác tại thông tin này lại có thể ngự kiếm giết người tại ngoài mấy chục giảm sao lý tử ý n g h a đoán được cái gì ngất xuống một thoáng nước miếng thủ đoạn này cùng kiếm tiên có gì khác thông tin ê đài lên lăng phong một bên ngự kiếm một bên thu nạp khí vận vào cơ thể trong lúc do tay nhấc chân càng đem thông tin ê đạo nhân c ô n g k í c h t o à n bộ n g ă n l ạ i tiên Thông đ ạ o n hiểm â n càng đánh càng k n h Chỉ dị. c cơ lăng hội o n thành g hóa m không là lướt qua thân thể tránh thoát hối hả bay trở về phi kiếm nhưng thân thể cũng theo đó trở về thông tin ê n à i hắn còn muốn lại thi triển thân pháp rời đi có thể trên bầu trời trận có mưa to như chút xuống thân là đại tông sư hắn lập tức phát giác này mưa to khác thường nước mưa chính là kiếm khí biến thành trong đó càng trộn lẫn loại một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng c ố lực lượng này nguồn gốc từ tại lang phong cũng nguồn gốc từ với thiên địa này đây là thần ý thông thiên đạo nhân tầm mắt ngưng tụ ngữ khí run nhẹ nhẹ mà phi kiếm đã trôi nổi tại l a n phong bên cạnh thần ý bày ra kiếm chỉ ngưng tụ kiếm như mưa rơi đoạn nhân hồn nhất chỉ hư điểm phi kiếm cuốn theo lấy tràn đầy thiên vũ thủy bay về phía thông thiên đạo nhân một kiếm này tranh cũng không thể tránh thông thiên đạo nhân càng là càng không thể cản không thể địch nổi nhất kiếm xuyên thấu hắn cơ khí đem lược s ọ xuyên qua máu tươi phun ra ngoài sinh mệnh lực tại nước mưa bên trong nhanh chóng biến mất vô thượng thông su ta bị bại tâm phục khẩu phục thông thiên đạo nhân nhìn xem bốn phía tí tách tí tách nước mưa đau thương cười một tiếng sau đó một đầu vừa ngã vào hắn chủ tính nhiều năm mới chế tạo thông thiên này lên lang phong nhìn xem một màn này thu hồi phi kiếm bốn phía nước mưa tắn đi hắn k h a n h chân ngồi tại tại chỗ toàn lực thu nạp khí vận vào cơ thể một đêm thời gian dần dần đi qua bốn phía hội tụ khí vận vụ hải cũng là dần dần tắn đi một lần nữa tản vào đại chu các nơi lang phong chú ý có nhiều chỗ khí vận ổng có nhiều chỗ khí vận sai lầm một chút này có lẽ các nơi phồn b ì n h trình độ có quan hệ khí vận chìm vào đại địa tắn ở hư không mãi đến thần thức cũng quan c h ắ c không đến mà thu nạp một đêm khí vận lang phong đem thần tâm chìm vào trong cơ thể chỉ thấy tại hắn trong đan điền ngoại trừ cái k i a vòng xoáy hình dáng khí cực điểm bên ngoài bên cạnh còn nhiều hơn một cái ánh vàng rực rỡ viên đan dược này viên đan dược chính là hắn một đêm này kết quả hắng vòng chỉ công tu hành đến viên mãn thu nạp khí vận vào cơ thể mãi đến hắn hiện tại mức cực hạn có thể chịu đựng cuối cùng cái kêu bàng bạc khí vận ngưng tụ ra viên này viên đang ăn dược nhưng vật này cụ thể tác dụng vì sao hắn còn không biết nghiên cứu một hồi lâu cũng không có n g u y ê n có lúc này nơi chân trời xa một vệ hào quang màu đỏ ánh vàng sẽ tan bóng đêm đại điện chiều dương dần dần bay lên nương theo lấy tia nắng ban mai rơi khắp vạn trượng hào quang lan tràn đến thông thiên đài lên lăng phong nhìn phía xa từ từ bay lên sơ dương cũng là không vội mà rời đi ngồi tại tại chỗ nhìn xem này khó được bao la hùng vị cảnh tượng ánh bình minh vừa ló dạng đầy trời dặng mây đỏ nắng ấm như vẽ. trải qua đêm tối đại địa tại vạn trượng tia nắng ban mai bao phủ xuống rót vào mới t ỉ n h sinh cơ cùng sức sống lang phong ngồi tại thông thiên đài bên trên nhìn xem này mỹ lệ bàng bạc mượt màn trong l ò n g ngực t r ọ n có hào hùng trong cơ thể khí vận kim đan cũng đông nhiên hào quang tỏa sáng từng sợi khí vận tràn vào não bộ của hắn thần t h i ế u lại khiến cho thần thức của hắn dần vào không linh cảnh giới dần dần một cỗ hoàn toàn mới thần ý chậm rãi hình thành không biết đi qua bao lâu lang phong cảm thụ được trong cơ thể toàn thân ý lực lượng trong lòng kỳ lạ cái này khí vận kim đan lại có thể giút ta lĩnh hội thần ý hắn nhìn phía xa triều dương sau đó thôi động toàn thân thần ý lực lượng đông nhiên sau lưng hắn chân khí lưu chuyển ở giữa một vòng sơ dương cũng từ từ bay lên cùng chân trời sơ dương lẫn nhau chiếu rọi lại như cùng thiên hiện hai ngày lang phong cảm thụ được cỗ này thần ý cường độ cảm thấy không so với chính mình tìm hiểu mấy năm mưa chi thần ý kém bao nhiêu trong lòng càng kinh hỷ khí vận quả nhiên nào rượu a hắn cảm khái một tiếng bất quá này tòng long chỉ công cả đời c h ỉ có thể dùng một lần không phải hắn thật là có khả năng lại nhiều tìm mấy cái quốc gia lại thu nạp một chút khí vận tối nay có thể ngưng tụ ra cái này khí vận kim đan đã là niềm vui ngoài ý mớn này kim đan liền gái kia gỉ lại tòng long chỉ công một bia đá cũng không có ghi chép rõ ràng coi như môn này bí thuật người sáng lập cũng không có đem hắn tu hành đến viên mãn lang phong mỉm cười nhìn xem chân trời triệu dương nhịn không được đẫu nhiên n g â m nói mặt trời mới lên ở hướng đông đằng sương mù tím sơn hà cẩm tú chiếu thiên đỏ ta cố này toàn tân thần ý liền gọi là mặt trời mới mọc thần ý đi tiếp theo hắn đi đến thông thiên đạo nhân bên người tại trên người đối phương lục lọi một hồi muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới chút vật gì tốt bất quá ngoại trừ đối phương đội kiểm chính là làm ộ t thanh địa phẩm bảo kiếm bên、ngoài. cũng hai ỉ có tu bản đ hành đồng thuận một loại cũng đem hắn tu hành đến viên mãn mức độ ba đọc thuộc lòng dịch học bói toán phong thủy bí thuật hào bốn thấm long điểm huyện ít nhất tìm tới một mươi nơi phong thủy bảo điện năm vì vạn người xem tướng chỉ bảo sai lầm lăng phong nhìn một chút khá lắm này vọng khí bí lục mong muốn viên mãn thật đúng là không đơn giản cảm giác so tòng l ò n g chi c ô n g còn muốn phiền phái dáng vẻ viên mãn điều kiện tạm thời không đạt được xem trước một chút nhập môn hoặc là tiểu thành đại thành điều kiện đi lăng phong thầm nghĩ bày ra võ học bảng cuối cùng hắn khóa chặt đại thành điều kiện so với viên mãn điều kiện môn này vọng khí bí lục đại thành điều kiện liền đơn giản nhiều vọng khí bí lục đẳng cấp thiên phẩm đại thành điều kiện một thiên tiên hậu kỳ tu vi hai tu hành đồng thuận một loại đồng thời đem hắn đi đến đỉnh phong mức độ ba đọc thuộc lòng dịch học bói toán học hắn vốn là xe kim đồng thuận đằng trước hai điều kiện đã hoàn thành đến mức cái điều kiện thứ ba đọc thuộc lòng dịch học bói toán học hắn những năm gần đây đọc thuộc lòng đủ loại điện tịch trong đó cũng có một chút liên quan tới dịch học bói toán học cũng là không chút gặp qua nghĩ đến hoàng cung tàng thư các hắn là có cất giữ sau khi trở về tìm một chút tình t ế nghiên cứu phẩm đ ộ c l ạ có thể vọng ký bí lục h ắ n là có ý đồ hy vọng đừng để ta thất vọng lang phong mỉm cười lập tức liền muốn rời khỏi thông thiên đài bất quá lúc này thông thiên đài bên trên cũng là đi tới một người người kia thân mang hoa phục chính là hoàng hậu nàng xem thông thiên đài bên trên động tĩnh dần dần y ê n tĩnh lúc này mới mong muốn bên trên đến xem thử nàng lúc này nội tâm mơ hồ làm ừ n g thầm thông thiên đài xây xong sư tôn thần công chắc hẳn đã đại thành đến lúc đó thay đổi triều đại đối với hắn mà nói dễ dàng nghĩ như vậy nàng chợt thấy theo thông thiên đài bên trên đi xuống lăng phong con ngươi khẽ run lên đúng là không tự chủ được tốt q a ngươi làm sao còn sống đêm qua động t i n h rất lớn nàng đoán được là thông thiên đạo nhân tại cùng lăng phong giao thủ có thể trong lòng nàng đã thần công đại thành sư tôn nhất định có thể tùy tiện giết lăng phong có thể hiện tại lại không nghĩ rằng lăng phong còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt nàng chờ chút lăng phong còn sống người sư tôn kia đâu nghĩ tới điều gì sắc mặt nàng soạt một thoáng trở nên đảm đạm vội vàng xông lên thông thiên đài thấy nằm trong vũng máu thông thiên đạo nhân nàng không thể tin được thất tha thất thểu i đi tới sư tôn điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng người thần thông q u ả n g đại người làm sao lại chết đâu người sao có thể bỏ lại ta còn có vũ nhi đâu người đã đáp ứng ta muốn cho vũ nhi làm hoàng đế muốn dẫn lấy ta đi làm một đôi thần tiên của lữ người sao có thể bỏ ước sao có thể không tuân thủ hứa hẹn nàng ghé vào thông thiên đạo nhân trên lồng ngực cũng không để ý lăng phong liền ở bên cạnh khóc dòng dòng dâng lên lăng phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới cái này hoàng hậu cùng thông thiên đạo nhân thế mà còn có mấy phần chân tình đây hắn suy tư một chút cũng không có xử trí hoàng hậu ý tứ đối phương dù nói thế nào cũng là hoàng hậu nhường chu hoàng đế tự mình xử lý tương đối tốt hắn rơi xuống thông thiên này trở lại lưu phủ lưu nhược mai lý tử y là đám người liền vội vàng nên đón thấy trên người hắn không có cái gì thương thế lúc này mới thở dài một hơi không phải là các nàng hoài nghi lăng phong năng lực mà là bởi vì thông thiên u danh lan xa tại đại chu thành danh đã lâu tăng thêm đêm qua thông thiên đài bên trên chiến đấu quá mức kinh người lại là song long cắn xé lại là mưa xa mưa như trúc nước sấm chấp rền vang vậy nơi nào là cái gì tông sư đang đánh nhau a rõ ràng là thần tiên tại đấu pháp a các nàng lo lắng cũng là bình thường yên tâm đi sự tình đã giải quyết đúng hoàng hậu bây giờ đang ở thông thiên đ à i ngươi phái vài người đi xem tốt l a n g phong đối lưu n h ư ợ c mai nói sau đó hắn dự định ngự kiếm tự mình đi một chuyên núi tử vân mà bây giờ tử vân sơn đã bị đại quân cho vây lại mà này đại quân chính là do ma giáo dương nhiệt còn có đổ lòng sẽ tạo thành n à y là số lượng của quân đội không nhiều chỉ có mấy ngàn người nhưng đều là do giang hồ võ giả tạo thành hắn sức chiến đấu tại phía xa thông thường quân đội phía trên chu hoàng đế mang đến tử vân sơn binh mã căn bản ngăn cản không nổi chỉ có thể có quắp tại tử vân sơn hành c u n g bên trong lợi dụng hành c u n g bình t r ư ớ n g tạm thời chống cự nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài mà bạch kiếm tinh cũng tại lúc này chạy tới tử vân sơn tìm tới nhị hoàng tử chu lâm cao chi đại hoàng tử mang binh đến đây tử vân sơn sự tình biết được việc này nhị hoàng tử nhịn không được nướng mày hắn có thể sẽ không cảm thấy đối phương là thật tới cứu bọn họ bạch tiên bối thử linh các người đại khái lúc nào sẽ đến tại tới tử vân sơn trước đó bạch kiếm tinh liền đi trước một chuyến tử linh c á c trước đến đó viện bạch kiếm tinh suy tư một chút đại khái còn muốn một ngày hành trình đi dù sao không phải a đều có thể giống như hắn ngự kiếm l i ê u c u n g vụng dựa theo hành cung hiện tại binh lực ngươi có lòng tin ngăn trở đám này tên giặc một ngày sau nhị hoàng tử nhìn về phía liễu nguyên liễu nguyên khẽ ư ớ c cảm nếu như tăng thêm bạch huynh hết sức giúp đỡ kiên thủ một ngày cũng không thành vấn đề Bạch kiếm vậy chúng kiếm t ta liền ngăn chở bọn hắn một ngày chờ tử linh các đến đây trợ giúp chúng ta nhị hoàng tử khẽ vất cảm tiếp theo hắn đi bẩm báo chu hoàng đế chu hoàng đế đang ở hành cung bên trong nghỉ ngơi thấy nhị hoàng tử đến đây bị bừng tỉnh sau liền vội vàng hỏi có thể là đám cũng kia tên giặc đánh vào tới hắn bắt lấy bên người một thanh bảo kiếm một bộ chuẩn bị tùy thời liệu mạng bộ dáng phụ vương yên tâm đám người kia còn không có tiền đến mà lại tử linh các người đang ở chạy đến trợ giúp chúng ta chỉ cần một ngày chúng ta là có thể được cứu vớt nhị hoàng tử nói ra nghe nói lời ấy chu hoàng đế nội tâm nhẹ nhàng thở ra tiếp theo nhị hoàng tử trần c h ờ một chút lại nói không chỉ có là tử linh các người hoàng huynh cũng dẫn đầu cấm quân đang ở chạy đến cấm quân hắn thế mà có thể điều động cấm quân ta nghĩ hẳn là hoàng hậu cho binh phủ nói vậy quả nhân trước khi đi cũng không đem binh phủ lưu cho hoàng hậu mà là giao cho vương quý phi mẹ con bọn hắn làm sao có thể điều động chu hoàng đế có chút không vui mà nghe được lời này nhị hoàng tử không khỏi kinh ngạc cái gì binh phủ không có giao cho hoàng hậu bảo quản đây chính là một cái việc lớn hoàng hậu chính là nhất quốc chỉ mẫu trưởng quản hậu c u n g hoàng đế không tại vương đô cấm quân điều hành quyền chính là do hoàng hậu trưởng quản có thể hiện tại chu hoàng đế lại đem binh phủ để lại cho vương quý phi ở trong đó t r u y ề n ra ngoài tin tức quá trọng yếu không phải hoàng hậu không được sủng ái đơn giản như vậy nhị hoàng tử thậm chí đều muốn h o i nghỉ chu hoàng đế có phải hay không muốn phế hậu nếu là phụ vương không có đem binh phủ giao cho hoàng hậu như vậy hoàng huynh lại là như thế nào điều động cấm quân đây này chẳng lẽ vương quý phi xảy ra chuyện rồi nhị hoàng tử cao mày bên cạnh lưu quý phi cũng lo lắng vương m g ồ i bội tài đức và toàn hoàng hậu hẳn là sẽ không quá mức khó xử n à n g đi chu hoàng đế cũng nghĩ tới điều gì trong mắt lộ ra sốt ruột sầu lo lúc này chu lâm lại nói thỉnh phụ vương không nên suy nghĩ nhiều có lẽ là hoàng huynh biết được chúng ta bị nhốt tại tử vân sơn cho nên mới hướng vương quý phi cầm b i n h phủ dẫn đầu cấm quân đến đây cứu giá hy vọng là như thế đi chu hoàng đế bất đắc dĩ thở dài đối với đại hoàng tử có nhiều kiến k��ị mà tại tử vân sơn dưới chân núi Ma giáo còn có đồ long sẽ nhiều người lần tiến công nhưng lại bị liễu nguyên dẫn người đánh lui cầm đầu một người trung niên nam tử không khỏi những mày này tử vân sơn địa thế phức tạp liễu nguyên lại là t i ê n tiên hậu kỳ cao thủ thật sự là phiền thoái đường chủ vừa rồi thời điểm tiến công có người thấy bạch kiếm tinh lúc này một cái đồ long sẽ thành viên đi tới nói ra nghe nói lời ấy người đường chủ kia tầm mắt ngưng tụ bạch kiếm tinh cái tên này làm sao lại xuất hiện ở đây là đuổi theo các người đến đây sao hắn nhìn về phía bên cạnh một cái lao giả lao giả chính là ma giáo d ư n h i ệ t là trong ma giáo gần với vương thiên phong tuyển đỉnh cao thủ h ắ n nghe đội bạch kiếm tinh tới từ l ệ n h một tiếng cái tên này thật sự là âm hồn bất tán thế mà đổi tới tử vân sơn tới không tốt bạch kiếm tỉnh nếu đi tới tử vân sơn khẳng định là tới cứu giá nếu như ta không có nhớ lầm kể bên này có một cái tử linh c á t là võ lâm minh một thành viên một nhưng bọn hắn đến đây trợ giúp chúng ta mong muốn giết tiến vào tử vân sơn chiếm cầu hoàng đế tính mệnh thì càng là khó càng thêm khó người đường chủ kia trong giọng nói lộ ra mấy phần ngưng trọng đối lao giả nói lý trưởng lão ngươi nhanh chóng đi tìm đại hoàng tử khiến cho hắn tăng tốc hành quân nếu như trỏ lại không tấn công vào tử vân sơn hắn làm hoàng đế mậm liền muốn mất rồi đại hoàng tử, hắn tới tử vân sân rồi ừ n đây là chúng ta cùng thông thiên đạo nhân giao dịch trợ giúp hắn giết cầu hoàng đế đến đỡ đại hoàng tử đăng cơ mà bọn hắn đáp ứng trong vòng mười năm không nữa truy ét data đổ long sẽ cho chúng ta phát triển thời gian đường chủ thản như nói n những năm gần đây chu hoàng đế đối với đổ long sẽ đả kích cường độ càng lúc càng lớn đổ long sẽ tổn binh hao tướng liền coi như bọn họ lần này có thể giết chu hoàng đế nhưng cũng không có thực lực đi ngồi cái kia hoàng vị nắm giữ toàn bộ đại chu chỉ có thể trước đến đỡ đại hoàng tử thượng vị đổi đi phát triển thời gian lý trưởng lão nghe vậy khẽ vết cảm được hắn nhanh chóng nhanh rời đi Tiến đến tìm đại đến hắn o g tử. Một bên không chỉ không cần mang mưu phản thí quân tên còn có khả năng tranh thủ một cái chấn áp phản địch vi phụ vì quân báo thủ mỹ danh chẳng qua là hắn bản tính đánh tốt nhưng lý trưởng lão vừa đến đem tử linh c á p đ a n g ở gấp rút tiếp viện tử vân sơn sự tình nói cho hắn biết lập tức bỏ đi hắn suy nghĩ nếu tử linh c á p gấp rút tiếp viện tử vân sơn ma giáo dương nhiệt đồ long sẽ liền không có cách nào giết chết chu hoàng đế hắn bản tính tự nhiên thất bại không chỉ như thế h ắ n tạo phản thí quân độ khó cũng đem tăng lên rất nhiều nghĩ đến nơi này hắn gấp rút hành quân tốc độ chạy tới tử vân sơn t ử vân sơn bên trong liễu nguyên bạch kiếm tỉnh đang cùng ma giáo đồ long sẽ người chém giết những người này số lượng không nhiều nhưng thực lực tổng hợp cao mặc dù hai người đều là tiên thiên hậu kỳ Có thể đối phương cũng là một cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ tay nắm một thanh cửu hòn đao vung vẩy thời điểm chân khí tuân ra tựa như thủy triều thay nhau nổi lên liệu nguyên nhất kiếm chản ra kinh long kiếm quyết t h y triển nhưng vẫn là bị cái kia giống như thủy triều đao kình xe rách bị đẩy lui mấy chục bước đao pháp này là điệp lắm chạm ngươi làm mười năm trước tại đại chu bốn phía làm ác ác nhân bảng trên bảng người thứ hai đào vô cực đường chủ đao vô cực nhét miệng cười một tiếng không nghĩ tới còn có người nhớ k ý t a nhớ k ý t a môn này đào phát đâu liễu nguyên nhã lực của ngươi hoàn toàn chính xác không tầm thường mười năm trước ngươi chu d i ệ t mấy cái thôn c h ấ n liền n g ư ự i như ngươi đều có thể tại đồ lòng sẽ đương đường chủ đồ lòng sẽ quả nhiên là tàng ô nạp cấu chỗ liễu nguyên hử lạnh nói đám người kia quên nguồn quên gốc ngay cả mình tổ tiên là ai đều quên thế mà đem mình làm chu nhân dĩ nhiên nên giết đao vô cực hử lạnh nói hắn đổ sát mấy cái kia thôn trấn chính là hắn tổ tiên nơi phát nguyên tại đại lương thời kỳ đã từng tên thịnh nhất thời nhưng khi hắn hồi trở lại tới đó thời điểm thôn trấn bên trong người đã sớm quên chính mình chính là lương nhân mà là đem mình làm chu nhân hắn đột nhiên giận dữ thế là đại khai sát giới mấy trăm năm thời gian trôi qua hiện tại nơi nào còn có cái gì lương nhân đều là chu nhân các ngươi đồ long sẽ bất quá là đánh lấy tiền triều nguy trang dùng phục quốc tới đóng gói các ngươi lòng l à n giả g thú thôi liêu nguyên hử lạnh nói bất nói nhiều lời thắng làm vua thua làm giặc chúng ta như thắng cái k i a t ạ i trên s ự sách mặt chúng ta tức là chính nghĩa đao vô cực nói ra tiếp tục vung đao liêu nguyên bạch kiếm tỉnh hai người hợp lại ngăn cản nhưng bởi vì lúc trước tiêu hao quá nhiều khí lực lúc này đã có chút ngăn cản không nổi đ ồ n g nhiên một cái như q u ỷ mị thân ảnh thoát ra hắn một trưởng vỗ tại đao vô cực trên đại đao đem đối phương đẩy lui hai vị các ngươi đi đầu rút lui nơi này giao cho ta người tới chính là chu hoàng đ ệ bên người đại giam hắn vừa ra tay đao vô cực đống cảm giác khó giải quyết thật là lợi hại thái giám ngay tại liễu nguyên bạch kiếm tỉnh chuẩn bị rút lui lúc cách đó không xa có từng đạo m ũ i tên hướng phía bọn hắn nhanh tới mà theo bốn phương t h ẳ hướng đại lượng thân mang tỉnh xảo áo giáp binh sĩ vào ra là cầm quân nhưng những cấm quân này mục tiêu không phải đao vô cực mà là liễu nguyên đám người thấy cảnh này liễu nguyên vừa sợ vừa giận lập tức hiểu rõ đại hoàng tử thật to gần à thế mà thực có can đảm lựu phản rút lui trước đại giam nói ra tại hắn chợ rút g i ớ i mấy người bình yên rút về hành cung bên trong nhưng số lớn cấm quân tràn vào tử vân sơn đem hành cung bao vây người cấm quân này số lượng so với đổ long sẽ người muốn nhiều nhiều lắm mấy vạn cấm quân hơn nữa còn đều là trang bị hoàn mỹ t ử vân sơn hành cùng căn bản không ngăn được bao lâu hành cung bên trong chu hoàng để nổi trận lôi đình dẫn đến nhảy nhót tưng ừ n g đắng giận cái này nịch tử c ư nhiên như thế đại nịch bất đạo hắn thế mà thực có can đảm tạo phản phẫn nộ hắn tức đến nỗi toàn thân run dậy một cái sơ s ấ y theo trên cầu thang c h ẹ o chân lăn xuống nhị hoàng tử biến s á c liền vội vàng tiến lên lâng phụ vương còn mời bình tĩnh bảo trọng thân thể a hôn trướng hôn trướng chu hoàng đế còn tại l i ễ u lo không ngừng mang lấy trên đầu của hắn vương miệng đã rơi xuống áo choàng phát ra tóc trắng xám nhìn qua càng giản mua mấy phần cho tới giờ khác này hắn mới biết mình đối đại hoàng tử nhưng thật ra là có mấy phần tình cảm ở dù sao dù nói thế nào cũng là hắn nuôi lớn